Đám này sâu tao, thật buồn nôn. Lâm Chấn Nguyên mở miệng liền mắng. Cái kia kiếm tu vọ kiếm nói, thật nghĩ một cước giẫm chết những côn trùng kia, bẹp bẹp âm thanh nhất định rất tiểm hại. Không khí đột nhiên trở nên lạnh. Cố Thế Tử sau lưng ma môn tu sĩ câm tức hai người. Hảo vận sinh nhíu lại đầu lông mày. Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, "Phùng thái tử mệnh, tác vụ người chờ không được đi vào đồng cung. Dục Khánh cung thủ lĩnh thái giám Mao Sĩ cao mệnh ta chiêu một số ít nghĩa sĩ, hộ vệ tu, tu bằng hữu có thể cắt ra 5 người, cửa lớn, đừng để tiêu nhỏ đụng phải thái tử. Đa tạ kiếm chọn bốn người, tiến Hạ Bạch vô thường hai người cũng chọn ba người, sau đó tiến nhập. Cố Thế tử đi về phía trước, Lý Thanh nhàn một chỉ Cố Thế tử, đối với hai cái thị vệ nói, người này sợ cùng thích khách cấu kết, nhiễu loạn hậu cung, mời hộ vệ huynh đệ đem cả lại. "Là." Hai cái thị vệ rút ra trường đao, chỉ về Cố Thế tử. Tập vụ người chờ, lập tức lưu lại. Cố Thế tử chậm rãi từ trong tay lấy ra một khối yêu bài, nói, "Quý phi nương nương mệnh chúng ta đến đây, tiến nhập dục khai cung, hộ vệ thái tử." Lâm Chấn Nguyên giọng nói, "Hiện tại thư sao?" Mạnh xuyên liếc mắt nhìn Hạo vận sinh, không nói một lời. Lý Thanh nhàn nói, Phụng thái tử mệnh, tạp vụ người chờ không được đi vào dục hành cung. Nếu là quý phi nương nương người, mời tại cửa bảo vệ. Người không để ta tiến cung." Cố Thế Tử nheo lại mắt. Lý Thanh nhàn mỉm cười nói, "Chỉ cần ngươi có thái tử chữ mệnh, bọn thị vệ lập tức cho qua." "Ngươi nghĩ buộc ta đồng thủ?" Cố Thế Tử nheo lại mắt. "Ta cũng nghĩ." Vỏ kiếm kia bước ra ngưỡng cửa. Này kiếm tu vốn là anh tuấn đến cực điểm, hiện tại mỗi bước ra một bước, ra rẻ bề ngoài tiểu thêm ra một tầng vượn sóng hào quang, đi ra năm bước, quần hội tụ thành sắc bén ánh kiếm, dưới chân bụi bặm phảng phất qua, xì xì tán đều được tôn sùng là đại tu, ta cũng nghĩ phân cái cao thấp. Lâm Chấn Nguyên cũng bước ra ngưỡng cửa. Dục Khánh cung trong cửa lớn ở ngoài, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Võ tu cùng ma tu mâu thuẫn, mọi người đều biết, nhưng chẳng ai nghĩ tới, võ kiếm cùng đông nhạc dĩ nhiên như vậy cương liệt, còn không, có chờ một lời không hợp, liền muốn ra tay trước. Lý Thanh Nhàn cốt đế tử khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng, nói, như bước lên bậc thềm một bước, liền chém ngươi ở trước cửa. Lý Thanh Nhàn đồng đội dồn dập vào, đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Cốt tử nheo lại mắt. Tại hình bộ, hai người qua một chiêu. Tại bia vỡ trước, hai người lại qua một chiêu. Không nghĩ tới, tại Đông cung ngoài cửa lớn, lại lần nữa gió nổi lên sóng. Đột nhiên, trước điện bên trong quảng trường khiu diệp vội vã chạy tới, thấp giọng nói, có chút tình huống. Lý Thanh Nhàn mệnh lệnh thị vệ nói, hắn còn dám lên trước một bước, giết. Nói xong, xoay người rời đi. Các Thế tử nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, chậm chạp không có cất bước. Lý Thanh Nhàn vội vội vàng vàng chạy tới trước điện quảng trường, chỉ thấy trầm tiểu y xung quanh cuồng phong gào thét, bày rễ pháp khí chính đang khe khẽ dậy, phát sinh cao liên tiếp kim loại tiếng đánh, chênh chênh kêu to. Giữa không trung, 36 món mệnh quỷ nguyên bản cách mặt đất hơn 10 trượng, bây giờ lại bị ép tại cao 1 trượng dưới, còn tại không ngừng rơi xuống, lúc nào cũng có thể ép đến trầm tiểu y trên người. Trầm tiểu y dĩ nhiên hạ thấp xuống đầu, không đứng thẳng được. Lý Thanh Nhàn ám đạo không tốt, đây là mệnh thuật tan vỡ điều báo, mạnh hơi vung tay, 36 cái khí vận cá bay ra, phân biệt chui vào 36 món mệnh khí bên trong. Lý Thanh Nhàn một cái bước xa xuống lên, đỡ lấy trầm tiểu y. Ấy. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, dần dần gia tăng thực lực của mình. Đồng thời lại dẫn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên vạn tộc. Chương 373, Quỷ Thái dám đưa sáu góc hồ gỗ. Lý Thanh Nhàn cánh tay trái vòng qua trầm tiểu y sau lưng, tay trái đỡ lấy trầm tiểu y tay trái. Trầm tiểu y hề hoải dựa vào trên người Lý Thanh Nhàn, tay trái nắm thật chặt Lý Thanh Nhàn tay trái, thấp giọng nói, ta không kiên trì nổi, không nghĩ tới. Hả? Trầm tiểu y nói đến một nửa, ngước đầu nhìn trời, trợn mắt lên. Tiểu gặp 36 món mệnh khí phun trào thanh quang, đậy kim mãng áp, tại vô số mệnh lý đan vào trong dòng nước ngầm, từ từ tăng lên trên. Trận pháp khí tức ổn định lại, xung quanh cùng phong tiêu tan. Ồ, oh. Trầm Tiểu Y đầy mặt kinh ngạc. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta sử dụng phương tiêm pháp, phương tiêm tháp đột nhiên ở ngoài thả ra không ít cố đô khí vận, đẩy lên người mạnh khí. Đón lấy nên làm sao? Chúng ta tới chầm nửa bước, người hộ đạo đã phát động thế cục, nhưng may là đúng lúc đổi hắn đi, chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại chúng ta muốn làm hai việc, một là ngăn cản người con tiến nhập dục khánh cung, đặc biệt là tiến nhập đại điện khu vực. Hai là bắt sống người hộ đạo, từ trong miệng hắn hỏi ra toàn này thế cục bí mật, căn cứ hắn biết, thay đổi thế cục." Lý Thanh Nhàn đầu nói, "Đệ nhất cái đơn giản Điều thứ hai không cần nghĩ, hắn coi như chết, không có khả năng nói cho chúng ta bí mật này. Vĩnh Viễn không nên coi thường Thiên Mệnh Tông. Vậy cũng chỉ có thể giết chết hắn, cắt đứt hắn cùng với Kim Mãng Xà Trộm Rồng Thế Cục trong đó liên hệ. Ngươi nếu như cẩn thận tôi diễn, hữu sẽ phát hiện, Kim Mãng Xà giờ khắc này quanh thân Mệnh Lý đang dệt, chính thức rút lấy Cố Đô vận nước, bước kế tiếp thì sẽ đem vận nước phân cho người con. Ta có thể chiếm cứ người con vị trí. Toàn này thế cục mạnh mẽ hơn tưởng tượng, ngươi trung quy không phải người tử, một khi chiếm đoạt người con vị, mệnh phủ tất nhiên sẽ bị Cố Đô vận nước được tan tành. Đáng tiếc, Lý Thanh Nhàn nói, bất quá Thiên mệnh tông đã dùng kim mãng xả trộm rồng thế cục, chúng ta tiểuu có thể dùng long xả khởi lục loạn hãn thế cục. Lý Thanh Nhàn nói, không sai, có thể kéo càng nhiều 18 tử tiến nhập thế cục, để sức mạnh chết đều trên người chúng ta, nhưng không để người con được một điểm. Đúng, nhưng có một chút không giống nhau, nếu không ai tử, vận nước phân phối sẽ chịu số mệnh, mệnh cách hoặc sức mạnh khác ảnh hưởng. Tỷ như ngươi phương tiên tháp, còn có sát tác thần quân chiếu cố, đều có vô cùng giúp đỡ lớn. Mệnh núi để ở nơi này, chờ ngươi trấn thủ, ta đi lôi kéo những người khác. Lý Thanh Nhàn nói xong, tiến nhập mệnh phủ, liếc mắt nhìn mệnh chỉ. Vị trí bên trong khí vận cá lại lần nữa tăng nhanh, tổng số lần thứ 2 vượt qua 1000, xem ra lại chết một ít người. Hiện tại mỗi người tích lũy khí vận đều vượt xa trước, mỗi chết một người người, tương đương với trước chết hơn mấy trăm ngàn người, được khí vận cá càng nhiều. Lý Thanh Nhàn đem chọn chỉnh 100 cái khí vận cá đưa vào phương tiêm tháp mệnh núi, ngụy trang thành mệnh núi tồn lưu khí vận, sau đó ở ngoài phong đến trên trận phát không. Đột nhiên, bầu trời rung động, Lý Thanh Nhàn vội vàng dùng linh nhãn quan sát, tiểu thấy kia mãng xà đột nhiên mãnh rọ ra thân rắn, mở ra miệng rộng, dò ra đầu lưỡi, hướng về phía phương tiên tháp mệnh núi hiss ha zz hiss zz zz kêu loạn. Sở hữu tức giận sau lưng, đều là hoảng sợ. Lý Thanh Nhàn trái lại khẽ mỉm cười, không nghĩ tới, Phương Tiêm Thác Mệnh núi đối với thế cục khắc chế xa đang tưởng tượng bên trên. Mệnh núi thật là lợi hại, thế cục sức mạnh lại yếu đi một phần. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn nhìn thế cục ổn định, đột nhiên túi đầu. Giờ khác này Trầm Tiểu Y nửa ỉ tại Lý Thanh Nhàn trong lòng, hai người đối mặt mặt. Ta muốn nói một cái trọng yếu sự. Lý Thanh Nhàn đẩy mặt nghiêm nghiêm túc. Chuyện gì? Trầm Tiểu Y sốt sáng mà hỏi. Ngươi chừng nào thì bung ra ta tay? Trầm Tiểu Y mạnh dưới đất đầu. Tiểu gặp tay trái của chính mình tóm chặt lấy Lý Thanh nhàn tay, chính mình còn dựa vào trên người hắn. Châm tiểu y trên mặt ý xấu hổ lóe lên liền qua, nhẹ rên một tiếng, bung ra Lý Thanh nhàn tay. Lý Thanh nhàn cười cợt, xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa rốt cuộc lại đến bốn chi đội ngũ. Lần này, lại tăng tăng thêm một vị đại tu, Tà phái khắp biên ngợi, phía sau vác lấy thật cao đồ vận, bị miếng vải đen bao phủ. Khắc Bia người cùng cốt thế tự đứng chung một chỗ. Mặt khác Ba chi đội ngũ, một nhánh là phía nam các nước đội ngũ, trong đó một nhóm người đồng thời tại ngã tư đường chơi ném khăn tay, một nhánh từ Bắc Lục lầm tôn Kinh Thiên dẫn đội cuối cùng một nhánh là Ma Môn, nhưng cùng cốt thuế tự cách nhỏ kha xa. Lý Thanh Nhàn đang muốn nói, một đạo tàn ảnh sẽ qua, ngừng tại trước cửa. Mao Sĩ Cao nhìn quét mọi người, quát mắng nói, từ đâu tới con mụ côi, dám tại Dục Khánh cung trước cửa ngang ngược. Lý Thanh Nhàn nói, Mao công công, có người đánh cấp cung cờ hiệu, nói phải bảo vệ thái tử, bắt lấy kẻ xấu. Ta nhìn, Dục Khánh cung bất tiện quá nhiều người tiến nhập, tựu lưu bọn họ tại cửa bảo vệ, chỉ phóng người tin cẩn. Mao Sĩ Cao vừa nghe các cung, khẽ miệng giật một cái, không để ý tới những người còn lại, nói, hết thảy đều nghe Diệp đại nhân. Diệp đại nhân, chúng ta đi vào nói tỉ mỉ. Mọi người tò mò nhìn hai cái người ly khai. Đi tới chỗ không người, Mao Sĩ cao thấp giọng nói, cái kia thằng nhóc trong tay có bà bối, lại không biết chạy đi đâu. Ta thỉnh giáo nội vụ phủ Bằng Hữu, nói hiện tại hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử đều không ở trong cung, không có người chủ động nắm, không thể manh động. Biện pháp tốt nhất là đem cái kia người chạy tới đổ vật lục cùng, chọc tới đám nương nương, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá, ta hoài nghi người này đối với hoàng cung rõ như lòng bàn tay, kiên quyết sẽ không trêu chọc đám nương nương, còn phải dựa vào tự chúng ta. Lại phải làm phiền Diệp đại nhân. Lý Thanh gật, gật đầu, lần thứ 2 lấy ra người hộ đạo cử tay lấy xuống mệnh tại thi pháp, ở ngoài phóng mệnh bản, đang dệt thành hoàng thành quốc ảnh, sắp định điểm. Lý Thanh Nhàn một chỉ, Mao Sĩ Cao chửi ầm lên nói, lại dám đi vào thư phòng, sẽ không sợ đã quấy rầy các hoàng tử đọc sách. Mao Sĩ Cao hóa thành tàn ảnh, xoay người bay nhanh, nhưng vừa tới cửa lại xoay người trở về, ném cho Lý Thanh Nhàn một cái sáo sừng gỗ, cũng nói, đây là nội vụ phủ cho mượn binh lệnh, ngươi như gặp phải tình huống cần cấp, có thể sử dụng. Nhưng có thể không dùng cũng không cần, dễ dàng phạm kiêng kỵ nhất. Mao Sĩ Cao giao phó xong lần thứ 2 hóa thành tàn ảnh, thẳng đến vào thư phòng. Lý Thanh Nhàn ánh trứng một chút 6 gỗ, thu vào càn khô chặt lại đứng tại chỗ hơi thêm suy nghĩ, thiên mệnh tông quả nhiên sâu không lường được, chỉ là thất phẩm người hộ đạo, dĩ nhiên có thể ở tại đây tránh thoát nội vệ truy sát, lấy thiên mệnh tông thủ đoạn, chí ít còn có thể trốn ba, bốn lần. Lý Thanh Nhàn liếc bầu trời một cái kim mãng xà trộm rồng thế cục, có phương tiêm thắc tại, hoàn toàn có thể chống được giải quyết người hộ đạo. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai trở lại cửa. Lý Thanh Nhàn nói, "Chư vị đều đến, theo lý thuyết ta cần phải cho qua." Nhưng Mao Công Công mới vừa thái độ các ngươi cũng nhìn thấy, hắn đặc ý dặn bảo ta, không thể lại loạn thả người. Ta chỉ cùng Tôn huynh quen thuộc, chỉ dám để hắn mang theo bốn người đi vào. Huynh tốt, Tuân Kình Tiên cười hì hì, chọn bốn cái tu vi cao nhất tu sĩ, tiến nhập cửa lớn. Phía nam các nước trong đội ngũ, trước cùng Lý Thanh Nhàn đã chơi trùng trò chơi người đi lên trước, chắp tay nói, "Diệp Vinh, lại gặp mặt." Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật gật đầu, nói, "Một đường mạnh khỏe." Nhờ ngay trong non, gặp gỡ chắc trở đi tới hiện tại. Ta giới thiệu một cái, vị này chính là của chúng ta đội trưởng, Đông đỉnh quốc người, Hầu Độ Truyền. Lý Thanh Nhàn chưa từng nghe tới danh tự này, nhưng nghe đến mấy người thấp giọng nói là Đông đỉnh thái tử. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dẫn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên vạn tộc. Chương 374, Chúng thí sinh loạn kim mãng xá chục rồng. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hầu Độ Chu, thân hình cao lớn, y phục phục so với tưởng tượng một mạc, chỉ là một thân đơn giản màu đen ngư văn da giáp y. Trên người ngọc trang sức rất nhiều. Trâm cài tóc, dây chuyền, vòng tay, giới chỉ, đai lưng chờ chút, một thân ngọc khí, bên hông phù hiệu Đông quốc thân phận tộc. Hầu Độ Chu da rẻ trình hơi sáng màu đồng cổ. Không giống Tôn Kình Thiên như vậy chẳng kiện, cũng không giống Tống Bạch Ca có chút nhu nhược, hình thể càng cân xứng một ít. Gặp qua Diệp huynh, Hầu Độ Chu chắp tay nói. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, âm thanh này nghe qua, trước mệnh thuật sư sử dụng mệnh khí tranh cướp mệnh tinh thời điểm, cái kia Đông đỉnh quốc thái tử chính là cái này âm thanh. Đông đỉnh quốc cùng ta tệ quốc một và táo nước đều là người mình, có thể chọn 5 người cùng nhau vào bên trong. Lý Thanh Nhàn một câu nói để một ít người đang chiều, Đông đỉnh quốc cùng Thiên Mệnh tông không dùng, Lý Thanh nhưng mời, ý vị xa. Mạnh xuyên tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Hầu Độ Chu, Hầu nhưng không đi nhìn Mạnh Hoại xuyên. Định Nam Vương một mạch trấn thủ phía Nam nhiều năm, đối tượng chính là phía Nam các nước. Đông Đình Quốc chính là phía Nam các nước đệ nhất đại quốc. Tại Diêm Hinh, Hầu Độ Chu chọn mấy người, tiến nhập cửa lớn. Diêm Hinh, ta có thể hay không tiến nhập? Khắc Bia người hỏi, hắn đứng tại quốc tế tử bên người. Không bằng người chờ một chờ, chờ Mao công công hoặc Thái tử trở về. Lý Thanh Nhàn nói. Khắc Bia người khẽ mỉm cười, nói, lợi người lợi mình. Hắn con mắt màu xanh lục bên trong, giống như khói đen con mắt từ từ xoay tròn. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, nói đúng lắm, ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Như vậy đi, Các ngươi hướng thần linh xin thệ, tại trong Đông cung hết thể nghe ta mệnh lệnh, không được tự tiện hành động, bằng không đem bị thần linh dùng bỏ, gặp thần phạt. Ngươi không thể ra lệnh cho chúng ta." Khắc Bia người lạnh lùng nói. Há, Vậy ngươi không thể vào môn?" Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc nói. La Tỉnh cười khan một tiếng, lên trước một bước, nói, "Khắc Bia người, nơi này dù sao cũng là quỷ thành, hạn chế rất nhiều, cũng không phải là làm khó dễ các ngươi, đúng là bất đắc dĩ." Khắc Bia người ánh mắt đảo qua La Tỉnh, tiếp tục nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhưng nhìn đều không nhìn hắn, đối với thị vậy nói, mới mau công công lại nhiều lần căng giận cấm chỉ tạc vụ người chờ sông loạn đông cùng, sông là người, giết chết không cần luật tội. Thuận tiện đưa ta cái này. Lý Thanh Nhàn lấy ra màu nâu sáu sừng gỗ. Hai cái thị vệ nhìn thấy hộp gỗ trước mắt một lượng, đứa ngực nhấc đầu, cao giọng nói, xin nghe đại nhân lệnh. Lý Thanh Nhàn chọn mạnh vài xuyên, Lâm Chấn Nguyên, Kiếm Sao, Hắc Bạch Vô thường, Tôn Tình Tiên, Hầu Độ Trù, Tống Bách Ca, Vương Bất Khổ cộng chín người, đồng thời giọi bước trong viện góc. Lý Thanh Nhàn đi thẳng vào vấn đề nói, ta gọi vị tới, làmưu một việc lớn. Chư vị có nghe nói qua Kim Mãng trộm rồng thế cụ. Tất cả mọi người càng đều không ngoại lệ, mặt lộ vẻ vẻ cái gì, nhẹ nhàng gật đầu. Hầu độ Chu phản ứng nhất lớn. Vương bất khổ trầm mâm nói, nhưng là Thiên Mệnh Tông am hiểu nhất đại thế cục một trong. Lý Thanh nhàn nhẹ chút một cái đầu, nói, ta cũng không dối gạt chư vị, hiện tại chúng ta tiểu nằm ở cái này thế trong cuộc. Cụ thể ngôn luận, ta không nói nhiều, nhưng ta chỉ muốn hỏi chư vị, là tranh một chuyến này từ giới cô Đô Vân nước, vẫn là chắp tay tặng cho người con. Mỗi người hai mắt hiện ra quang. Cạnh tranh. Hán Thiên Mệnh Tông bằng cái gì định người con? Thiên mệnh Tông người trong đũng quần bao giải mấy cái trứng? Tôn mở miệng mắng. Mọi người khóc cười không được, tuy nhiên năm đó Bắc Lục Lâm bị Thiên Mệnh Tông giàn vật quá sức. Ta là đông đỉnh quốc người, đối với cho Thiên Mệnh Tông thêm phiền việc này, từ trước đến giờ đương nhân không để. Hầu Độ Chu trong tay vuốt vuốt bú ngọc, cười híp mắt. Kiếm Sao nói, nói như thế, xác thực không thích hợp để ma môn cùng tà phái vào bên trong. Mạnh Hoài Xuyên cùng Lâm Chấn Nguyên nhìn nhau, hai người đều biết 18 tử hận vương thế cục, lại thêm kim mãng xạ trộm rồng thế cục, đã đoán được đại khái. Đến đâu thì hay đến đó. Lâm nói. Tất cả mọi người thái độ, Minh Hoài xuyên bất đắc dĩ nói: "Các người cũng biết thân phận của ta, kiêng kỵ nhất tham dự vận nước tranh. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể nói. Bất quá, này Thiên Mệnh tông nội định, không phải là dễ cầm như vậy." Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói: "Quỷ Thành trọng phân phí vận, cùng chúng ta có quan hệ gì?" "Thiện." Mọi người cùng nhau cười rộ lên. Tống Bạch Ca nói: "Phía ngoài tà ma, chư vị cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a." "Đương nhiên. Ta đã sớm muốn cùng bọn hắn làm qua một hồi." Một ít người lập tức tỏ thái độ, một ít người ngậm miệng không lời nói. Không người phản đối. Lý Thanh Nhàn cười cợt, chỉ cần không phản đối là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hầu độ chu, tự thấy hắn nhấc đầu liếc bầu trời một cái lại cúi đầu. Bầu trời đã bị Trầm Tiểu Y sức mạnh che đậy, nhưng hiện tại, nơi đây thêm ra từng đạo sức mạnh vô hình, xông thẳng lên ngày, và chạm kim mãng xà. Lý Thanh Nhàn biết việc này đã thành, có những người này khí vận xung kích kim mãng xà trùng trùng, cùng người con tranh cấp khí vận, mặc dù chính mình không động thủ, cũng đã thành bước đầu long xà khởi lục thế cục. Tuy rằng này loại long xà khởi lục chỉ là yếu nhất, còn kém rất rất xa toàn quốc kích thước, nhưng những người này sau lưng các đại biểu nào đó loại thế lực, không hề tầm thường. Lại thêm thành củng cố đô sức mạnh, đầy đủ đối kháng thiên mệnh tông. Lý Thanh Nhàn lại hàn huyên vài câu, để mọi người an tâm, liền trở lại trước điện quảng trường. Trong tiểu y trên mặt thảm trắng tiêu tan, khôi phục một ít màu máu, thì nói, bọn họ nếu hướng vào tranh cướp Cố Đô Vân Nước, long xà khởi lục đã thành. Tiếp đó, chỉ cần bắt lấy hoặc giết chết người hộ đạo, liền có thể tìm tìm cơ hội phá tan Kim Mãng Xà trùng rồng, trọng vân Cố Đô Vân Nước. Chúng ta lại chờ chút mau công công. Không lâu lắm, Mao Sĩ cao lại lần nữa về phản, lôi kéo mặt vừa đen vừa dài. Hắn lại vận dụng một cái bảo bối chạy trốn, còn được phiến phước diệp đại nhân. Mao Sĩ cao nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Sau đó, Mao Sí Cao không ngừng bắt lấy, không ngừng trở về, lần thứ 6 sau khi trở lại, Lý Thanh Nhàn hoảng hốt cảm thấy được cái này tràn diện có chút quen thuộc. Tại Quỷ thôn thời điểm, Hà Vận Sinh cũng là bộ dáng này. Lý Thanh Nhàn thở dài, Thiên Mệnh tông thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. May mà lợi dụng giả du hí đất rời hộ đạo cánh tay của người, nếu không hiện tại không thể tìm được. Mao Sĩ Cao lần thứ 7 trở về, nghiến răng nghiến lợi nói, một lần cuối cùng, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ta có thể cảm ứng được, hắn lần này trốn đi có chút vất vả. Mặc khác, ta chuẩn bị kéo dưới nét mặt dàn mùa, tìm người giúp đỡ. Lại không bắt được hắn. Ta còn có mặt mũi nào mặt đặt chân Đông cung." Lý Thanh Nhàn nói, "Có muốn hay không ta đi ra ngoài giúp ngươi?" "Không cần. Ta xin đưa tá người ra tay, hắn ở ngoài trở thành cơ duyên, tất nhiên có thể thành." Lý Thanh Nhàn lần thứ hai tìm mệnh, vạch ra địa điểm, Mao Sĩ Cao xoay người chạy. Trên đường các thí sinh đều sững suốt, thái giám này ra ra vào vào, làm cái gì đấy? Quất Hế Tử một nhìn Mao Sĩ Cao lại muốn đi, nhìn dáng dấp rất khó lại có cơ hội, bước lên trước ngăn trở, chắp tay cao giọng nói, "Mao công công, tại hạ được quý phi nương nương." "Cút." Mao Sĩ Cao nguyên bản đầy bụng tức giận, gặp được có người chặn đường, quát mắng một tiếng, một lòng bản tay quất tới. Đúng. Mao Sĩ cao hóa thành tàn ảnh ly khai, cơ thể tử nửa bên mặt sụp đổ, khỏe miệng máu tươi chảy dòng, túi đầu phun ra một khẩu máu đen. Máu đen bên trong, một ít côn trùng đi đứng, nát giáp sắc rung động nhẹ nhẹ. Khắc Bia người than khẽ, nói, cái kia Diệp Hàn, thực sự là thủ đoạn cao cường. Có thể tự nhìn đứng đầy mọi người cửa chính, hai mắt lấp loé. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, dần dần gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giấn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 375, con rồi vào đông cung. Hảo Vận Sinh con mắt nhất chuyện, từ tàn phá cá bạc trong túi, lấy ra một nhánh còi trúc, nằm trong tay, mượn dùng còi trúc pháp khí, chuyển âm cho Cốt Thế Tử. "Cố huynh, ta là Hảo Vận Sinh. Ta cùng với cái kia Diệp Hàn chỉ là nhỏ nhỏ hiểu nhầm, hắn hữu không để ý hướng về ngày tình nghĩa, đem ta cường hành ngăn cách ở bên ngoài, ngươi cùng hắn từng có xung đột, hắn tuyệt đối sẽ không tương lượng." Cốt Thế Tử ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hảo Vận Sinh, lại nhìn phía chỗ hắn. Hảo Vận Sinh tiếp tục truyền nói, "Ta sẽ không khuyên Cố động, trái lại hi vọng Cố một cái. Diệp Hàn, tại sao ngăn cản chúng ta đi vào?" này trong đông cung, chuyện gì xảy ra? Tại sao đi vào người đều ủng hộ Diệp Hàn? Cố Thế tử không nói một lời, nhưng trong lòng sớm liền hiểu, có thể để nhiều như vậy đại khí vận người tiến nhập, này trong đông cung, tất nhiên ẩn dấu lợi ích khổng lồ. Hào vận sinh lại nói, ta là không vào được, chỉ có thể quan sát. Người khác như Cường hành đi vào, tất nhiên sẽ bị thị vệ xua đổi, tương đương với nhiều loạn hậu cung, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có vận dụng bí pháp hoặc nắm giữ đặc biệt bảo bối người, mới có thể đi vào trong đó. Ai? Hảo vận sinh thở dài một tiếng, thu hồi cỏi chúc. Cố Thế tử trong lòng hơi động, xoay người hướng đi khắp biên người. Hai người trong bóng tối thương lượng chốc lát, có thể tử từ khắc bia nhân thủ bên trong tiếp nhận một tòa mục điều, sau đó mang theo mấy cái tâm phúc rời đi, vòng quanh dục hảnh cung bên ngoài tường thành, một bên cất bước, vừa quan sát. Nơi cửa vương bất khổ đối với Tống Bạch Ca nói, ngươi nhìn chằm chằm điểm, có thể tự sợ là có điều hành động. Vương bất khổ nói xong, vội vã tiến nhập trước điện quảng trường, đem việc này báo cho Lý Thanh Nhàn. Trên bầu trời, Thẩm Tiên Phong sớm liền thấy này hết thảy. Lý Thanh Nhàn nói, ta đã thấy. Có thể tự ngoại trừ cùng khắc bia người cấu kết, còn có cái gì? Vương bất khổ sững sốt một cái, ánh mắt tránh, hồi lâu phía sau, thở dài, nói Ta thấy hảo vận sinh lấy ra truyền âm sáo trúc, sau đó Cố Thế Tử nhìn về phía hắn, phía sau, Cố Thế Tử cùng khắp địa người thương lượng mới có dị động. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ trong lòng, theo Lý thuyết Vương bất khổ tuyệt sẽ không nói ra chuyện này, đến cùng chuyện gì xảy ra, để hắn thay đổi chủ ý. Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, đưa tay ra vỗ vô, vô Vương Bất Khổ bà vai, nói, "Khó khăn cho ngươi. Bất quá, ta sẽ không ép buộc ngươi cái gì, làm chuyện ngươi muốn làm, không thẹn với lương tâm là tốt rồi." Vương Bất Khổ gật gật đầu, xoay người ly khai. Lý Thanh Nhàn nhìn Vương Bất Khổ lưng, nhưng nhiều lần suy nghĩ Vương Bất Khổ vẹn vẹn một cái truyền âm sáo trúc, tuyệt không đến nơi để Vương Bất Khổ nói ra. Như vậy, Vương Bất Khổ phát hiện cái gì? Hạo Vận Sinh giật dây cốt thế tử mục đích là cái gì? Làm phá hoại. Hạo Vận Sinh cùng cốt thế tử tuyệt đối sẽ không như thế ngu xuẩn, ta ba không cho bọn họ làm như thế. Xem ra, Hạo Vận Sinh giật dây cốt thế tử trong bóng tối lén vào đông cung, là vì thăm dò. Nếu như cốt thế tử thành công, cái kia Hạo Vận Sinh cũng có cơ hội. Nếu như cốt thế tử thất bại, tất nhiên gợi ra biến hóa, Hạo Vận Sinh hoàn toàn có thể loạn bên trong thủ lộ. Nghe thông suốt điểm này, Lý Thanh Nhàn vừa dùng tầm tiên phong giám thị Hạo Vận Sinh, một bên để Tống Bạch Ca cùng trong đội ngũ ngấy cái cùng Hạo Vận Sinh không quen người giám thị hắn. Lý Thanh Nhàn đi tới trầm tiểu y bên người, nói: "Nếu như Hạo Vận Sinh nghĩ biện pháp đi vào, sẽ dùng thủ đoạn gì giấu giếm được chúng ta?" Trầm tiểu y lập tức hồi tưởng Quỷ Thành trải qua, nói: "Hạo Vận Sinh rất thông minh, hắn đem một cái bảo bối đưa cho Mạnh Hoài Xuyên, thu được Mạnh Hoài Xuyên tín nhiệm. Phía sau, liên tục được hai cái bảo bối Một cái là từ giẫm cái bóng trong game lấy được cái bóng bố, một cái là toàn môn tưởng du hí hoạt động vẽ môn, còn có một cái đã dùng hết. Đúng rồi, Sau cùng ném khăn tay du hí sau khi kết thúc, hắn tất nhiên còn sẽ được một cái bà bối. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Lý Thanh Nhàn nói, cái bóng bố muốn sao biến thành cái bóng, muốn sao giấu ở khác bóng người từ bên trong, cũng có thể đi vào. Vẽ môn không cần phải nói, tất nhiên có thể xuyên qua trở ngại, sướng làm không trở ngại. Nay hai cái, cũng có thể để hắn đi vào, phiền xưa ca. Không hổ là người con, hắn lấy được hai món đồ này, đều có thể phòng ngừa bị người cản trở. Châm Tiểu Y vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, thấp giọng nói, ta được mèo đầu bóng nấu, là lớn du hí là tối trọng yếu bà bối. Mẹo thủ lĩnh lợi hại nhất năng lực, ngươi cũng biết nói, chính là hấp thu người khác sức mạnh. Cái này mèo đầu bống ngẫu, tất nhiên cũng là cái này tác dụng. Ta nguyên bản cơ hội là hấp thu hảo vận sinh sức mạnh, khí vận hoặc mệnh tinh, nhưng tổng cảm thấy được không đúng, vì lẽ đó vẫn không có độc thủ. Trầm tiểu Y bận bịu nói, may mà ngươi không có làm như thế. Ta có thể bảo đảm, ngươi một khi vận dụng mèo đầu bống ngẫu, tất nhiên sẽ bị hảo vận sinh sức mạnh tiêu tan. Ta thậm chí hoài nghi, hắn tử lớn trong game lấy được hiện thưởng, chính là game ngươi mèo đầu ngẫu. Nếu không thể đối với hảo vận sinh dùng, giống như có một cái cản thích hợp mục tiêu. Lý Thanh nhàn nói, ta nhìn không sai. Hai người nhìn nhau nợ nụ cười. Lý Thanh Nhàn lập tức phái ra một cái tiểu thái giám, đi tìm Mao Công Công, nhất định muốn hắn bắt sống người hộ đạo. Còn tiểu thái giám vừa tới cửa, Mao Công Công mặt tối sầm lại hấp tấp vọt vào cửa lớn. Hắn cầm lấy một cái máu rầm rề cánh tay, vọt vào trước điện cổng trường. "Diệp đại nhân, chúng ta đã chẳng xe cát, vẫn còn bị hắn chạy trốn." "Bất quá, lần này bắt đoạn hắn một cánh tay, liền với nửa cái bà vai." Mao Công Công đầy mặt âm trầm, viên mắt biến thành màu đen. Lý Thanh Nhàn trái lại cười trấn nói, "Hắn đã liên tục chạy trốn 7 lần, mệnh số dùng hết. Lần kế tiếp, Mao Công Công tất nhiên có thể bắt được." Đương nhiên, hắn không chỉ có lại chúng ta sức mạnh, cũng chúng đưa ma người một tờ giấy vàng tiền. Đưa ma người nói, cái kia tiểu diệp tử đang lẫn trốn cách trước, đã nửa hôn mê. Hiện tại, tất nhiên tay đến bắt giữ. Lý Thanh Nhàn nhấc đầu liếc mắt nhìn bầu trời kim mãng xà trộm rồng thế cục, quả nhiên, có suy yếu, phải là người hộ đạo trọng thương dẫn đến. Tốt, lần này, ta hy vọng mau công công đem bắt được, đưa tới đây. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Mao Sĩ Cao hai mắt, có chút không hợp quy củ, bất quá. Ngài là phụng thái tử mệnh, hết thảy nên ngài. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, lấy ra một viên quả đào, đưa cho Mao Sĩ Cao. Mao Sí cao vui được miệng đều không đóng lại được, hai tay tiếp nhận quả đảo, cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ, ngoài miệng lại nói, dùng không được, dùng không được. Diệp đại nhân yên tâm, nô tài tất nhiên sẽ cái kia ác đồ bắt đến đây, phóng tại trước mặt ngài. Lý Thanh Nhàn lại lên tìm Mệnh thuật, tìm tới người hộ đạo địa điểm bản thân, cũng cảm ứng được, người hộ đạo khí tức cực yếu, quả nhiên hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Nhàn dặn bảo nói, lần này ngươi bắt bắt lấy, rất có thể có người từ bên trong làm có dễ. Ngươi bắt ta khối này hiệu, còn có thái tử chữ mệnh, xảy ra bất trắc, ngươi biết hậu quả. Lý Thanh Nhàn công chúa nhãn hiệu cùng nội vệ phụ nhiệm sách đưa ra. Bao sĩ cao cắn răng nói, "Diệp đại nhân yên tâm, ngài đồng ý đưa nhỏ bà buổi, là biết nói người đau lòng đây, hiện nay, trên cái nào tìm tốt như vậy người. Ta này tựu lại tìm đưa ma người buổi tiếp, thực sự có người ngăn cản, cũng có biện pháp." Mao sĩ cao từ biệt Lý Thanh Nhàn, ly khai Đông cùng. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về tây bắc Sửng, tựu gặp một con rùa lướt qua tường đầu, ong nong bay vào, rơi tại một chỗ bỏ rơi y phục trúc trên kệ. Chỉ chốc lát sau, cái kia con rùa đầu lâu nhúc nhích, dĩ nhiên hóa thành cốt thế tử đầu, chỉ hạt gạo lớn nhỏ, nhìn xung quanh. Chương 376, Thái giám hỏi lai lịch. Lý Thanh Nhàn lại hướng cửa chính nhìn tới có thể tự bản thể đã sớm trở lại cửa, đứng tại chỗ, không lúc nhích. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y làm sơ thương lượng, Trầm Tiểu Y lấy ra một viên hắc biên bảo vàng, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tìm đến cung nữ, thái giám cùng thị vệ, tinh tế giật bảo. Chỉ chốc lát sau, các thái giám cung nữ chung quanh vậy nước của nhà. Thiên điện trong sân, một tên thái giám cùng một cái cung nữ mỗi người ôm vặn xong chăn đơn mỏng, vừa cho chuyện này, vừa hướng bỏ rơi y phục cái đi đến. Nghe nói trong cung cất giấu bà bối. Đúng đấy, người nhìn những người ngoài kia tới nơi này, chính là vì cái này bà bối. Cái kia con rồi nguyên bản kích động cánh vai chuẩn bị ly khai vừa nghe hai cá nhân tán chuyện, lập tức ngừng lại, lặng lặng lắng nghe. "Ta đã nói với ngươi a, ngươi cũng đừng chuyển đi. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ loạn khuơ môi múa mép tử." Hai cái ôm cái mền thái giám cung nữ vừa đi, vừa cho chuyện bảo vật, con rồi lặng lặng nghe. Hai người càng đi càng gần, tại cách nhau ba bước tạ hưu thời điểm, hai người đột nhiên đồng thời ném ra trong tay chăn đơn. Hai tấm chăn đơn nháy mắt hóa thành hai tấm miếng vải đen, trong chấp mắt quyết đại, rơi trên bầu trời con rồi. Con rồi đập cánh muốn bay, nhưng chăn đơn tỏa ra mờ mịt màu vàng hào quang, đưa nó cuốn tại chỗ cũ. "Không được." Con rồi vội vàng thi pháp, Nhưng nải hào quang nhưng ngăn cản hết thể pháp thuật. Các ngươi, miếng vải đen phủ đầu chụp xuống, đó lấy chính là tiệm điện nằm dày đặc, đã pháp nổ vang. Trong trước mắt, miếng vải đen tàn ra, con rồi hóa thành mù nước. Đông cung trước đại môn. Phốc. Cố Thế Tử đột nhiên không có chút nào bệnh trạng ngó phun vẻ vẻ, phía sau mọi người vội vàng đỡ lấy hắn. "Làm sao vậy?" Ma môn mọi người vội vàng hỏi. Cố Thế Tử không nói một lời, chết chết nhìn cửa lớn, miễn gương đứng lên. Hắn nội quan thân thể, trong lòng thầm than, lần này so với trước thương thế càng nghiêm trọng hơn. Chức, chỉ là thân thể ngoại thương. Hắn thân thể sớm đã bị tà ma song pháp cải tạo, chỉ cần bất tử là có thể chậm rãi khôi phục. Có thể cái kia con rùa rồi, chính là hắn hóa thân, ký thác hắn thần niệm tâm hồn. Hiện tại, tương đương với mất đi bộ phận hồn phách, không chỉ tu vi bị hao tổn, không chỉ linh đài có thiếu, nếu như không có thần dược bù đắp, sau đó cuối cùng sinh vô vọng thực phụng. Hào vận sinh thấy cảnh này, lạnh cả tim. Vốn chỉ là nghĩ để Cốt Thế Tử thăm dò một cái, nhìn đối phương một chút phản ứng, không đi tới, Cốt Thế Tử tổn thương được như vậy trọng. Khắc người đi tới Cốt Thế Tử bên người, lấy ra cách cấm ngăn cách chúng ngoài, hỏi: "Côn huynh, như thế nào?" bị người phát hiện, diệt hóa thân. Người kiện pháp khí kia, sau đó bồi thường. Khắc Bia người nói, một chút pháp khí, không quan trọng gì, đều là người mình, không, có gì có trả hay không. Chỉ là, không tốt tiến bảo. Cố Thế Tử gật đầu nói, khó. Đội ngũ chúng ta bên trong mệnh thuật sư nói rồi, Diệp Hàn người này, dĩ nhiên nắm giữ tầm tiên phong, chính là tìm mệnh tông lớn truyền thừa, bất luận là thủ đoạn gì, đều không gạt được hắn. Ta không tin, kết quả ngươi thấy được. Khắc Bia người cao mày nói, người này thật là đáng ghét. Nếu như cứng rắn xung, tất nhiên chúng kế. Lại chờ một chờ. Như không chờ được đến thời cơ, không bằng ly khai, đi nơi khác. Này hoàng cung khắp nơi có bảo vật, cũng không chỉ này một chỗ." Cố Thế Tử nói. "Nói đúng lắm." Hai người đang nói chuyện, Tưu gặp một nói bóng người quen thuộc đến đây. Mọi người vội vàng nhìn tới. Tưu gặp một mảnh quen thuộc tàn ảnh chạy nhanh đến, Bao sĩ cao bên phải tay mang theo một cái hai cánh tay đều không ngợi, điếu dung đầy mặt, vọt vào cửa lớn. Mọi người thậm chí ngầm trộm nghe đến tiếng cười của hắn tử trong cửa lớn chuyển đến. Hào Vận Sinh đột nhiên đưa tay che lồng ngực, chau mày. người tâm bệnh lại tái phát. Một bên người lòng tốt hỏi dò. Hào Sinh thấp giọng nói, chẳng biết vì sao, lồng ngực không lý do một trận đau trước điện cổng trường. May mắn không làm luật mệnh. Mao Sĩ cao tiện tay đem hôn mê người hộ đạo vứt tại Lý Thanh Nhàn trước mặt. Mao công công thuộc về công đầu. Lý Thanh Nhàn giơ lên ngón tay cái chỉ. Mao Sĩ cao cười tủm tìm nói, Diệp đại nhân thực sự là liệu sự như thần. Chúng ta rõ ràng nắm người này, vốn tưởng rằng nước chạy thành sông, vậy mà nửa đường giết ra một đội cấm vệ, dĩ nhiên nói dâng mệnh đến cấp đoạn. Đưa ma người cái kia lão gia hỏa có thể là nghe nói ta được quả đào, cũng trông mà thèm công lao, sợ dĩ chủ động cản bọn họ lại, để ta về tới trước. Như không có ngại, người này sớm đã bị đi. Lý Thanh Nhàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói liền trải qua kiu nạn, người này khí số đã hết. Ngay tại thái tử trước mặt, cũng đừng quên thay chúng ta nói tốt vài câu." Mao Sĩ cao cười nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Không thành vấn đề. Bất quá, ta hoài nghi người này cùng ngoài cửa cái kia gọi Hạo Vận Sinh có kết. Thế nhưng, không có chứng cứ, hơn nữa cái kia Hạo Vận Sinh cùng ta một ít bạn tốt quan hệ không thể, bất tiện trở mặt. Mao công công giúp ta một việc, đi ngoài cửa, tự mình hỏi ý Hảo Vận Sinh, nhưng không nên bức bách thái quá, cũng không muốn để hắn tiến nhập đông cung, làm sao?" Sau đó, Lý Thanh Nhàn miêu tả Hạo Vận Sinh bên ngoài. Diệp đại nhân như vậy ta thượng, ta nào có thể cư tuyệt?" Ngã yên tâm, ta này tiểu giản vật hắn. Mao Sĩ cao cất bước liền đi ra phía ngoài. Hảo Vận Sinh gặp cốt thế tử người bị thương nặng, trong lòng do dự một chút, nhưng rất nhanh quyết định. Ta không thể ngồi chờ chết, cần được liệu mạng một phen. Hắn cốt thế tử thất bại, ta không hẳn không bằng. Hảo Vận Sinh nhấc chân liền đi, chuẩn bị tìm một chỗ lén vào động cung. Người đến, đem cái kia Hảo Vận Sinh lưu lại. Mao Sĩ cao đi xuống đại cấp, chỉ về Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh thu hồi bước chân, ngây tại chỗ, chơ mắt nhìn hai cái thị vệ xông lại, hai bên trái phải đưa tay dựng trên vai đầu. Mao công công tìm ngươi hỏi. Hào Vận Sinh xui xẻo hồ đồ bị đẩy lên Mao Sí Cao trước mặt. Mao Sĩ Cao trên giới đánh giá Hào Vận Sinh một chút, cười lạnh, hỏi: "Ngươi chính là Hào Vận Sinh? Chính là tại hạ. Ngươi gia sinh nơi nào?" "Thần đông người. Ngươi cha mẹ họ gì tên gì, gia sinh nơi nào?" "Gia phụ." Sau đó, Mao Sĩ Cao không ngừng hỏi dò, Hảo Vận Sinh không ngừng trả lời, không rõ chi tiết. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người nhìn ra, Mao Sĩ Cao hình như là đang trêu Hào Vận Sinh, thậm chí hỏi hắn có hay không có chi sa trứng. Hào Vận Sinh mơ hồ ý thức được nguyên do, trong lòng một bên mắng to Diệp Hàn, Vừa suy nghĩ như thế nào phá cục, một bên cười làm lành trả lời. Trước điện trong quảng trường, Trầm Tiểu Y nhìn người hộ đạo, nói, tại vận dụng mèo đầu đố nỗ trước, dễ sử dụng nhất dùng mệnh thuật áp chế người này. Tiện dụng nhất phương tiêm pháp, danh chính ngôn thuận. Lý Thanh Nhàn nhưng không lên tiếng, không lưng đem người hộ đạo đới cái tinh quang, từ trong quần áo trong túi, tìm tới một cái khí vận cá bạc túi. Sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng đánh không mở, biết nói vật này trừ phi đối phương đồng ý, bằng không chỉ có tự vòng sau có khả năng sử dụng, chỉ được đem để vào cản không chặt. Ngươi cảm thấy phải dùng cái gì mệnh thuật tốt nhất? Lý Thanh Nhàn hỏi. Giả hồ đồ. Hả? Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không giải, Người làm sao đối phó mệnh hải, giống như gì đối phó hắn, hơn nữa không cần lo lắng ép chết hắn." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nguyên bản nghĩ nhìn hắn mệnh phủ, lại căn cứ người hộ đạo mệnh cách sử dụng mệnh thuật, nhưng sau đó ngừng lại, ý thức được mình không thể làm như vậy. Đối phương nhưng là Thiên Mệnh Tông người hộ đạo, mệnh phủ bên trong, tất nhiên tồn tại loại loại công thuật, thậm chí có thể là Thiên Mệnh Tông trưởng môn tự tay gây, chính mình như giở ngó hắn mệnh phủ, tương đương với đổi tới phẩm cao thủ qua chiêu. Liền, Lý Thanh làm sơ thay đổi, sử dụng thủ đoạn khác, liên tục cấp chế người hộ đạo mệnh cách Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn toi thốt miệng muối chảy máu người hộ đạo, lấy ra mèo mun đầu đố ngấu. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trắng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy và năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên thang không bă bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 377, mèo đầu hấp thụ người hộ đạo. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn bên hông 10 viên thế mệnh mục đồng, không có tức sử dụng đầu đống nấu, lại đối với tự sử dụng các loại mệnh thuật, tăng cường khí vận. Mượn mấy món đồ Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Trầm Tiểu Y, ý ý. người còn thật cẩn thận. Trầm Tiểu Y nói, Đông Dưng lấy ra nhiều món vật phẩm, năm màu thừng, hồ lô vàng, ngọc Như Ý, thạch điêu cá chờ chút 12 món, cuối cùng tay lấy ra đại phúc chữ, xếp tại Lý Thanh Nhàn luật bộ." Lý Thanh Nhàn có chút mơ hồ, hỏi, "Là ta cẩn thận vẫn là người cẩn thận?" Trầm Tiểu Y mặt đỏ lên, nói, "Là trưởng bối để mang theo." "Còn nước không?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Trầm Tiểu Y sững sờ một cái, do dự một chút, song tay vươn vào sau trong cổ áo, lên tỉ mị dây đỏ, hài xuống. Trên dây đỏ treo ba cái ngọc khí, một phương ngọc ông trọng, một cái phỉ thúy la Bàn. Một khối bích tỷ vừa mẫu, Trầm Tiểu Y nhón chân lên, giơ lên dây đỏ ngọc khí chú Lý Thanh Nhàn thoáng cúi đầu, Trầm Tiểu Y đem mang tại Lý Thanh Nhàn trên cổ, cũng đem ngọc khí đầu nhập hắn trong cổ áo. Lý Thanh Nhàn cảm thấy ấm áp ngọc khí tiếp ở trên người. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng giật giật mũi, gọn sóng mùi thơm tại xoang mũi quấn quấn. Dùng hết dược ta. Trầm Tiểu Y cảm thấy được Lý Thanh Nhàn mờ ám, đỏ mặt trừng mắt Lý Thanh Nhàn. Còn thật đầy đủ hết, cảm tạ. Lý Thanh Nhàn đi phục phục ba cái ngọc khí, hiệu Tiểu Y thoảng lùi về sau, nói, đừng vỡ một thân huyết. Trầm Y rãi lùi về sau. Lý nghĩ tới nghĩ lui phát hiện không có vấn đề gì, ý nghĩ hơi động, phía sau Thanh Khí ngút trời, vàng lóng lánh đại trảm lý kiếm bay ra, chặn tại trước người mình. Trầm Tiểu Y dựng thẳng lên ngón tay cái chỉ, trong lòng nhưng nói tiểu tử này thực sự là đầy bụng xấu nước. Lý Thanh nhàn nắm lấy mèo mun đầu đống nấu, chỉ về hôn mê người hộ đạo, trong lòng độc thẩm sử dụng bà bối. Nheo nhóm miêu. Mèo mun đầu đột nhiên mở ra nhỏ trắng miệng, dùng sức hút một cái. Người hộ đạo kia quanh thân đột nhiên bốc lên 9 tầng hào quang, màu sắc khác nhau, mỗi tầng hào quang bên ngoài, các loại hình thái phù văn, đồ án lưu truyền. Trầm Tiểu Y sững sốt một cái, thở nhẹ nói: Dĩ nhiên đồng thời phụ ra núi sông đồ phượng chim đồ bách thú đồ cùng bách thảo đồ, thiên mệnh tông tốt không tiếc. Lý Thanh Nhàn vừa nghe trầm tiểu y y, hiểu biết thiên mệnh tông thủ đoạn lại lần nữa siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, những thứ đồ này cũng đều là thế cục sao chép, mỗi một loại đồ mang đều có thể cứu một mạng người. Thiên mệnh nghi, khí vận cá. Mệnh trì trung thiên cá cạnh tranh nhẹ, từng cái từng cái khí vận cá muốn sao nhảy vào thiên mệnh nghi bên trong, muốn sao nhảy vào phương tiêm trong tháp, muốn sao tràn vào mèo đầu đỗ bên trong. đầu đỗ được đỡ, từ từ bành trướng. trên trán dĩ nhiên hiện hiện ra màu vàng Hai cái vòng trắng hắt trong mắt, thả ra trước trước thần quang. Miệng đầu miệng lần thứ hai mở lớn, trước điện quảng trường đất trời tối tăm, kinh phong gợi lên. Sóng. Tầng ngoài cùng bạch thảo đồ đột nhiên co rút lại, hóa thành quang điểm, bay vào mèo đầu trong miệng. Khi vận cá quần quần không ngừng, miệng đầu tiếp tục liết miệng. Đùng. Lý Thanh Nhàn bên hông một cái thế mệnh một đồng phá nát. Sóng. Miệng đầu lại hấp thu một tầng đồ mang. Đùng. Lại một cái thế mệnh một đồng phá nát. Miệng đầu hút đi cái này tiếp theo cái kia đồ mang, thế mệnh mục đồng cái này tiếp theo cái kia phán nát. Chỉ chốc lát sau, Hộ nói trên người chín tầng đố mang bị hút cạn sạch sành xanh, xanh, Lý Thanh Nhàn thế mệnh mục đồng cũng chỉ còn lại một cái. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau, đều cảm giác không đúng. "Này con mèo nhỏ, có chút đường a?" Không biết là khí vận cá tiếp tục quán chú duyên cớ, con mèo nhỏ càng tiếp tục bài trướng thêm một vòng, thậm chí mọc ra thân thể, sức hút lại tăng lên nữa. Một lúc sóng một tiếng, đón lấy một nói chùm sáng bay ra người hộ đạo thân thể, tiến nhập mèo đầu đố ngấu trong miệng. Theo một nói nói sáng bay ra, người hộ đạo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt. Đột nhiên, một đạo kiếm hình kim quang từ người hộ đạo mi tâm bay ra, Thằng chém đã mọc ra toàn bộ thân thể bỗ nỗ mèo, bỗ nỗ mèo thân hình du lên, liền muốn ngừng cậu. Chen. Lý Thanh Nhàn đại trảm Lý Kiếm nhẹ giọng kiếm veo, ở ngoài phóng từng tầng từng tầng hình cầu hào quang, khắc nào lập thể sóng vượn, bốn phương tám hướng quét tán. Cái kia kiếm hình kim quang bị đại trảm Lý Kiếm kim quang ở giữa, ngừng giữa không trung, lộ thân hình ra. Rõ ràng là giống nhau như lúc đại trảm Lý Kiếm. Không lâu lắm, người hộ đạo đại trảm Lý Kiếm hóa thành vàng nóng thái lòng, khắc nào trạng thái lòng hoàng kim, chảy xuôi vào Lý Lý Kiếm bên trong. Lý Thanh lập tức cảm nhận được, mình đại trảm Lý Kiếm có một loại mãnh liệt chắc bụng cảm giác thậm chí có chút trống, đồng thời, nhiều trước nào đó loại không chọn vẹn đồ vật. Hiện tại, đại trạm Lý Kiếm giống như chiếm được bổ sung, càng thêm hoàn chỉnh. Người hộ đạo đại trạm Lý Kiếm tán ra, cuối cùng một đoàn hào quang hiện ra, cái kia là một quả lệnh bài trạm hào quang. Trên lệnh bài, viết một cái chữ, nhưng từ từ khuên hổ, cuối cùng biến thành không có chữ lệnh bài. Tiểu Hắc mèo một khẩu nuốt xuống không có chữ lệnh bài, mà hậu thân thể nhảy một cái, nhảy đến Lý Thanh đầu, há mồm khẽ cắn. Một nói nói chùm sáng bay ra, vọt vào Lý Thanh Nhàn đầu lâu, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn ngốc tại chỗ, trong hai mắt quét qua vô số hình tượng. Có người hộ đạo tự nhỏ tu luyện hình tượng, có từng cái từng cái quân hồ bóng người truyền pháp hình tượng, có người hộ đạo tay nâng Thiên Mệnh Tông lớn truyền thừa thư tịch mệnh trời chính tông hình tượng, có người hộ đạo bị Thiên Mệnh Tông trưởng môn ban xuống chín hình lớn mang hình tượng, có người hộ đạo cùng hơn trăm người tiến nhập Thiên Mệnh Tông bí địa, trải qua không ngừng tu luyện, chiến cướp, suy nghĩ, học tập, chém giết, cuối cùng chỉ có người hộ đạo một người cả người đẫm máu đi ra bí địa hình tượng, có người hộ đạo bị căn dặn bảo vệ người con hình tượng, có người hộ đạo sử dụng bí pháp tìm kiếm người con sau một mặt không rõ, không ngừng suy nghĩ đến cùng Diệp Hàn cùng Hạo vận sinh ai là người con hình tượng. Có người hộ đạo ở trong cung các nơi kích phát kim mãng xà trộm rồng thế cục hình tượng. Có người hộ đạo không ngừng ở trong cung chạy trốn máng to diệp hàn hình tượng. Cuối cùng, người hộ đạo trong đôi mắt, hiện ra đưa ma người cùng bao sĩ cao hình tượng. Người hộ đạo lúc đó bên hông, mang theo một khối sủ xỉ ngọc thô chưa mài giũa điêu lăng văn bạc bội, bị đưa ma người hài xuống. Mỗi làm có trọng muốn ký ức hiện ra, chơn tiểu Y đưa tặng pháp khí hoặc vỡ vụn, hoặc nội tung. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ này chuỗi dây đỏ ba ngọc điều truy, tất cả đều phá nát thành xám. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy vô số mắt mẹ tin tức tràn có liên quan người hộ đạo lượng lớn ký ức, trong đầu đan dệt tụ cuối cùng hóa thành một bản thật dày màu trắng thư tịch. Thư tịch bên trên hiện ra một con khinh thường vòng mắt đen mèo mun đầu. Lý Thanh Nhàn nhấc đầu một nhìn, mèo mun đầu ngô biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn tối đầu liếc mắt nhìn người hộ đạo, đã bị trở thành khô khô, phản phất từ ngàn năm trước sa mạc trong nghĩa địa vừa rồi khai quật ra. Châm Tiểu Y nhỏ giọng lị non, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mèo mun đầu không phải chỉ có thể hấp thu một loại năng lực sao, ngươi làm sao đem toàn bộ người đều hút khô rồi? Lý Thanh Nhàn trong lòng cũng mờ mực, đâu chỉ hấp thu người hộ đạo năng lực, đâu chỉ hấp thu trí nhớ của hắn, thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng hấp thu. Cuối cùng tấm lệnh bài kia là Thiên Mệnh tông người hộ đạo thân phận, trước trên đó viết diệp chữ là người hộ đạo họ. Cái kia, Lý Thanh Nhàn quỷ thần xui khiến, động linh cơ một cái, linh quang lóe lên, đầu góc vừa kéo, thần nghiệm chỉ về cái kia hào quang lệnh bài. Trên mặt hiện ra một cái lý chữ, xấu là xấu xí một chút, nhưng lực xuyên thấu qua giấy thuộc. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên thang không bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Người đọc Chương 378, hộ đạo hiền lương lý thanh nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khí thế quanh người rung động, một nói nói khí tức vô hình tại quanh thân lưu chuyển, một nói nói khí tức kỳ lạ muốn xâm nhập mệnh phủ, nhưng giống như không được kỳ môn, đồng bền rất lâu, tiến vào cũ người hộ đạo trong thân thể, chấm trận phá hoại. Lý Thanh Nhàn có chút mê hồ, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt ra khỏi mình dự nghĩ. Lý Thanh Nhàn nhấc đầu nhìn trời, cái kia kim mãng xà chợt mắt lên, một mặt mê man. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, "Ta chính là thiên mệnh tông chân truyền người hộ đạo, mới chém giết kẻ phản bội, lấy nghiêm túc môn tiểu y lật một cái khinh thường. Cái kia kim mãng xả như cũng mê man, nhưng vào lúc này, kim mãng xả quanh thân giận nước, một nói nói kim quang tự trong vết nước bản ra, nhanh sử dụng bí thuật. Trầm tiểu y nói, Lý Thanh Nhàn trong đầu, nghêu đầu hộ đạo sách cấp tốc nhẹ nhõm, một cái rõ ràng hình tượng chạy vào đầu óc. Lý Thanh Nhàn bước cương đả đấu, tay bầm bấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng tiên mệnh tông chú pháp. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn khẽ quát một tiếng chỉ về kim mãng xả, nói, ta chính là mệnh trời chính tông. hộ đạo hiền lương Lý Thanh Nhàn, sinh nợ kim mãng xà, hộ người con Nghiệp chướng, lúc này bất động, càng chờ khi nào nhìn thấy kia trong suốt làm bằng bạc hiện ra màu quang lệnh bài viện giống như mệnh quý lao ra, ở ngoài phóng ra sóng lông lọn, ba phủ kim mãng xà. Cái kia kim mãng xà sửng sợ một cái, trước mắt người này, tại sao lại là người hộ đạo, lại là người con. Trước mắt sau, kim mãng xà nổ tung, hóa thành trăm nghìn màu vàng khí vận trụ sáng, các nào màu vàng lưu tinh, bay vụt bốn phương tám hướng. Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu lao ra một nói đạo thanh khí. Phương Tiêm thác mệnh ngoài núi phóng đảng dạng cái ao, cái ao hóa đen, ánh sáng, miệng, hình thành lực lớn phối hợp quân vận trùng sáng không ngừng tấn vệ. Mệnh trì Già Sơn cũng lao ra, ở ngoài phóng một nói nói thần quang, bắt giữ trùng sáng. Trùng sáng rơi tại mệnh trì, hóa thành vàng dòng cá chép, so với phổ thông cá chép càng thêm lãnh lượng. Đồng thời, mệnh phủ các loại sức mạnh đều hấp dẫn trùng sáng. Chỉ một sát na, Lý Thanh Nhàn liền cảm giác thân thể nợ. Chống. Chờ Lý Thanh Nhàn ăn uống nó no đủ, màu vàng vận nước trùm sáng ra tốc tứ tán. Trong tiểu y gần quan được ban lộc, lấy mệnh khí thu nạp lượng lớn vận nước trùng sáng. Sau đó, vận nước trùng sáng hướng ra phía ngoài bay đi. Yù gặp Xuyên, Tống Meca, vướng bất khổ. Hầu độ chu chở khí vận của người ngũ trời, dồn dập chặn lại bộ phận vận nước trùng sáng. Cuối cùng, chỉ còn không đủ một phần 10 trùng sáng bay ra đồng cung. Ngoài cửa, hảo vận sinh, quốc Thế tử, khắp bia người đám người khí vận lao ra, chặn lại trùng sáng. Một ít mệnh thuật sư bận điệu nói, có số mệnh bay tới, mau mau tiếp tốt. Mọi người các hiện thần thông, tranh cấp canh cửa thị nguyệt. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đầu góc phồng lên, toàn thân tỏa nhiệt, lập tức ngồi dưới đất, vận dụng pháp quyết, để vận khí. Qua hồi lâu, cảm thấy đầu hốc mắt mẹ, mới thần vào mệnh phủ, cẩn thận nhìn nhìn. Toàn bộ mệnh phủ bên ngoài, nhiều hơn một tầng gợn sóng kim quang. Lý Tinh nhàn khe mỉm cười, này tất nhiên là trong truyền thuyết vận nước kim quang. Xem ra, chính mình lần này hấp thu vận nước hơi nhiều. Này vận nước kim quang không hề tầm thường, bình thường chỉ điểm bây giờ làm quốc lập dưới đại công người trên người, thậm chí có thể truyền thừa cho đời sau, Trung Hoa hai hách, trừ diệt mối họa. Phương Tiêm Tháp Mệnh núi trước tuy rằng bị sửa tốt, nhưng bề ngoài hào quang cực đậm, hiện tại, Phương Tiêm Tháp đỉnh phảng phất thêm ra một đoàn vô hình ánh lửa, tỏa ra gợn sóng bạch quang, tướng Vương Tôn lớn Mệnh trì bên trong Dòng giá 18 cái lại mập vừa to vừa dài vàng dòng cá chép bơi qua bơi lại, hình thể là phụ thông khí vận cá gấp 4 5 lần, quả thực giống từng cái từng cái tiểu cá mập. Mệnh phủ bên trong, sở hữu mệnh tinh được thoải mái, mây tụ đến núi cùng giọt nước thành hồ trưởng thành rõ ràng nhất, đặc biệt là người sau, mơ hồ có hướng giọt nước thành hải lộ sắc xu thế. Trước cái phong du đưa tặng tiểu quốc ngọc tỷ cùng Chu Xuân Phong đưa tặng vương tức vân vàng được gọt giữa, dựng rỡ hẳn lên, giống như mê chế, sức mạnh khôi phục thời điểm toàn thịnh, dường như nhưng tại kỳ vị. Toàn bộ mệnh nội cùng khí tức, trước lại không giống nhau. Lý Thanh Nhàn trở lại linh đài, cứ gặp mèo đầu hộ đạo sách trôi nổi ở trong đó, sách trên lưng cần hộ đạo lệnh bài. Lý Thanh Nhàn lật mở hộ đạo sách, từ bên trong tìm kiếm người hộ đạo là tối trọng yếu ký ức, học tập mệnh trời chính tông nội dung. Chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn liền nhìn Mely, mơ hồ cảm giác ngoại giới có người đẩy mình thân thể, vội vàng khép lại sách, mở mắt ra. Trầm Tiểu Y như cũ che lại mặt, chặn ở trước người, eo thon chi đang ở trước mắt, còn có căng tròn nõn da. Lý Thanh Nhàn lệ đi đầu, điu gặp trước điện quảng trường trước đại môn, đứng cạnh mạnh hoài xuyên đám người, còn có quỷ thái giám Mao Sí cao. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vỗ vỗ Trầm Tiểu Y bà vai. Mao Sí cao này mới đi tới Được rồi lễ, nói, Diệp đại nhân, này gian tạc thi thể. Mặc Y phục phục, dựa theo trong cung quy cụ làm. Mặt Khác, người đi tìm đưa ma người, tiểu nói quỷ thôn cố nhân nói, này trên người ngọc thô chưa mài giũa ngọc bội, là của ta, để hắn đưa về. Mao Sĩ Cao hơi hồi tưởng một lần, thấp giọng mắng nói, suýt nữa bị hắn lừa đảo được, ngài hơi trở, ta nhất định để hắn xin trả. Mao Sĩ Cao nhắc lên cũng người hộ đạo thi thể, xoay người rời đi. Mấy người hộ đạo Lý thanh nhàn mong hướng về phía trước mọi người. Mạnh Hoài xuyên mỉm cười nói, Diệp Hinh thủ đoạn cao cường. Thái tử điện hạ đã nói rồi, lai này chẳng tạo hóa là vận nước lưu trời. Đông cung bên trong mọi người thu hoạch rất dồi dào, Ân Tình hôm nay đi khác ngũ tạng. Hầu Độ Chung nghe mạnh khỏe xuyên trực tiếp gọi ra bản thân thân phận, chỉ là hơi nhướng mày, ôn quyền hướng Lý Thanh Nhàn cảm tạ. Sau đó, mọi người dồn dập chí tạ. Vương Bất Khổ nói, "Hầu công tử, người cũng là mệnh thuật sư, lần này vận nước lưu này, chúng ta được bao nhiêu?" Hầu Độ Chung nghĩ đến ý, nói, "Chúng ta tại Đông cung bên trong, mỗi người được vận nước, đại khái tương đương với một hồi đoạt châu thành của chiến, cơ bản tương đương với một trận chiến phong hầu." Phong phú như vậy, Ân Tình này có thể tiêu lớn. Tôn Kình Thiên thán khẽ, trong bóng tối phối hợp, mọi người nhẹ nhàng gõ đầu. Đừng nói là này chút người, mặc dù là Hầu Độ Chu, Mạnh Hoài Xuyên này loại đỉnh cấp thế gia nhà giàu, muốn nghi thu được này chân thật vớ nước, cũng phi tường khó. Vậy bên ngoài người, Mạnh Hoài Xuyên lập tức mỉm miệng. Kiếm Sao nhưng cười nói, Diệp huynh làm tốt lắm, như bên ngoài Tà Ma tìm làm phiền người, nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ, một đời hữu hiệu. Nên như vậy. Lâm Trấn Nguyên nói. Đó là đương nhiên. Tôn Kình Tiên cười híp mắt. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, dĩ nhiên xác định, Lý Thanh Nhàn này là cố ý ngăn cách Ma để mọi người thu hoạch. Tống Bạch cá hỏi, sự tình đã xong. Lý Thanh Nhàn nhìn một cái xung quanh, nói, đã xong. Bọn họ không phải nghĩ đi vào sao? Vậy thì thả bọn họ đi vào." Tống Bạch Ca cười nói. "Ngươi nha." Lý Thanh Nhàn đang muốn dẫn người đi, nhấc đầu một nhìn, Tàn đỉnh bên trong, Kim Mãng xà thoi thót, co nhỏ đến dài ba thước, mà trước chiều cao hơn 10 trượng. Lý Thanh Nhàn hồi ức mèo đầu hộ đạo trong sách nội dung, vận dụng mệnh thuật, thu gặp vô số hào quang từ bốn phương tám hướng bay tới, rơi tại Kim Mãng xà bên trong. Lý Thanh Nhàn đưa tay, đem Kim Mãng xà thu vào mệnh phủ. Chỉ cần tìm được thích hợp mệnh tải, chính mình liền có thể nhờ vào đó lại bố trí xuống Kim trộm rồng thế cục. Đoàn người đi tới cửa. Nơi cửa Lý Thanh Nhàn các đồng đội ánh mắt nóng bỏng, mặt lộ vẻ vẻ căng kích. Lý Thanh Nhàn hướng phía ngoài người vừa chắp tay, nói: "Đông cung Tạc tử đã bắt lấy về án, tất cả canh gác giải trừ, chư vị lại vào dục khanh cung, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Cố Thế Tử cùng khắp bía người lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Hạo Vận Sinh nhìn thấy Lý Thanh Nhàn hăng hái, trong lòng không lý do một trận trắng ấy, có thể lại không biết nói tại sao, không sinh được quá nhiều ác cảm. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương Mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy và năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên tang không ba biến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 379, vải xanh vàng chu hồng bài thi. Hạo vận sinh liếc mắt nhìn môn nội, không cam lòng đi vào cửa lớn, giả ý nên tiếp mạnh hỏa xuyên, kỳ thực không ngừng nhìn quét đông cung kiến trúc, tìm kiếm cơ duyên. Lý Thanh Nhàn lập tức cảm ứng được, giữa bầu trời một ít lưu lại vận nước bị điều động, dĩ nhiên hướng Hạo vận sinh từ từ tụ lại. Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, không hổ là người con. Sau đó, mệnh chơi hộ đạo động, đi những giải khí vận, thu vào mệnh phủ. Hảo vận sinh đột nhiên cảm thấy được này đông cung có chút lạnh, không lưu lại nữa, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Mạnh Hoài Xuyên cùng đi ra khỏi cửa lớn. Hào Vận Sinh thấp giọng hỏi, "Hoài Xuyên huynh, bên trong chuyện gì xảy ra?" Đúng như cái khắc mệnh thuật sư lời nói, vẫn nước lưu này tràn đầy tư phương. Mạnh Hoài Xuyên làm sơ trầm ngâm, nói, "Quan hệ của ta và người cũng không nhất định che che giấu giấu. Anh ngay nói thật, Diệp Hàn người này, mặc dù không phải người tử, cũng đỉnh treo mệnh trời, không phải là người thường. Bất kể là cốt thế tử vẫn là khắp biên người, không người nào là thế lực lớn toàn lực bồi giữa người. Một cái nào khí vận cũng không yếu, kết quả bị Diệp Hàn ép được liền môn đều vào không được. Ta mạnh Hoài Xuyên gia đời còn mạnh hơn so với hai người bọn họ." nhưng cũng tuyệt không làm được trình độ này." Hảo vận sinh túi đầu không nói, Mạnh Hoài xuyên lại nói, "Hắn không chỉ có lực gáp tà ma tử, không chỉ có để trấn nguyên cùng kiếm sao to lớn chống đỡ, còn Bác Liên Tôn Kình Tiên, Nam Tiếp Hầu Độ Trù, vừa cho Khôi Tu hắn tỉnh, lại bán mặt muối cho hơn quý, quả thực khéo léo. Người này, mặc dù không phải mệnh trời con trai, cũng là mệnh trời con trai mạnh mẽ người cạnh tranh. Càng không nói đến, người này một thân thông thiên bản lĩnh, dĩ nhiên có thể nhúng tay thiên mệnh tông cùng quỷ tranh để quỷ dám tự xưng nô tài, này há lại là ngươi và ta có thể làm được." Hảo vận sinh than nhẹ một tiếng, lại hỏi Cái kia bị quỷ thái giám với tay người là người phương nào?" Mạnh Hoài Xuyên lắc đầu nói, "Ta có suy đoán, nhưng không tiện nói. Chỉ có thể nói, Diệp Hàn người này, đã tại lần này Thanh Vân thí bên trong, được cơ duyên lớn, khí vận hưng thịnh, không thể lực áp. Ngươi như có tranh đấu chi tâm, ly khai nơi đây, ta có lẽ sẽ thiên vị ngươi. Nhưng tại này Thanh Vân thí mức khắc, ta liền tuyệt không đối địch với Diệp Hàn." Hạo vận sinh thở dài nói, "Thôi, nếu Hoài Xuyên huynh như vậy căng dặn, cái kia ta liền tắt lòng này, đồng thời liên thủ cạnh tranh cái kia phân sai người." Mãnh Hoài Xuyên hơi nhướng mày, nói, "Ta nguyên tưởng rằng nói rất rõ, này phân sai người." Ta vốn là quyết định không cạnh tranh, hiện tại Diệp Hàn vừa cạnh tranh phân sai người, ta tuyệt không nhúng tay vào. Ngươi nếu thật sự muốn tranh cướp, ta không ngăn, chỉ là, trong đội ngũ những người khác, sợ là sẽ phải có hơi tử, đặc biệt là chịu Diệp Hàn chốt tốt. Hào Vận Sinh nắm chặt quả đấm, lại nháy mắt bung ra, trong lòng thầm mắng Mạnh Hoài Xuyên dám nhỏ sợ phi phức, ở bề ngoài nói đến người khác có hơi tử, nhưng kỳ thực tại nói, chính mình như sẽ cùng Diệp Hàn tranh đấu, đội ngũ liền chứa không được chính mình. Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết. Hàn nếu có người con trạng thái, ta làm chứng ra. Mạnh Hoài Xuyên gật gật đầu. Hào vận sinh hạ thấp xuống đầu, mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh, tâm nói, chẳng thể trách trước Quỷ thôn liên tục bị hắn tính toán, nguyên lai like người này cùng Tiên Mệnh Tông cấu kết. Lần này lại luôn phiên đoạt được cơ duyên, phải là người còn không thể nghi ngờ. "Lẽ tạm Tiên Mệnh Tông, nhiều lần xấu ta chu tốt, chờ. Thôi, ta há có thể cùng thiên Mệnh Tông chống lại. Hắn mệnh vật, chẳng lẽ đến từ thiên Mệnh Tông? Cứ như vậy." Các đội lục tục ly khai, Lý Thanh Nhàn các đội viên tụ tập cùng một chỗ, rất vui mừng. "Ta cảm giác mình được vặn nước, thân thể tỏa nhiệt, các ngươi thì sao? Ta cũng là. Nhờ có Tiên Phong đem chúng ta lưu ở bên trong cửa." ngăn cách những người khác, như những người kia đều đi vào, lấy của chúng ta khí vận, nơi nào cạnh tranh được bọn họ. Đúng đấy, có này vẫn nước, tương lai có hy vọng. Mọi người dồn dập cảm tạ Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu. Thiên Phong, tiếp đó, chúng ta chuẩn bị đi ngự hoa viên. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn sát trời, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, các chi đội ngũ đều sẽ được tin tức tương quan, lục tục tiến về phía trước ngự hoa viên. Ta trước tiên chờ một chờ mau công công. Không lâu lắm, Mao Sĩ cao về phản, lấy ra một cái vải xanh túi, lặng lẽ đưa tới, nói, đưa ma người để ta hắn nói lời xin lỗi, sớm biết là ngài nhìn chúng Nói cái gì hắn cũng không thể lọt cầm. Hắn nói, buổi tối Ngự Hoa Viên khả năng náo nhiệt, ngài chuẩn bị thêm một chút. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận một màn, thu hồi, thấp giọng hỏi, có người dám tại Ngự Hoa Viên gây sự? Mao Sĩ Cao do dự một hồi lâu, thấp giọng nói, chủ nhân tại thời điểm, tự nhiên không dám. Chủ nhân không tại, không để ép được, tự nhiên cái gì yêu ma quỷ quái đều sung ra, đều muốn vớt chút chỗ tốt. Mao Sĩ Cao nói xong, nhìn quét còn lại thí sinh. Những thí sinh kia nhất thời toàn thân lạnh cả người, xa cách Mao Sĩ Cao. Lý Thanh Nhàn lắc, lắc đầu, chính mình này chút thí sinh chính là quỷ nhọn chỗ tốt. Lý Thanh Nhàn nói, Ta chuẩn bị tiến vào Ngự Hoa Viên, Mao công công có không có gì dị dò. Mao sĩ cao cẩn thận muốn nghĩ, nói: "Thông hướng về Ngự Hoa Viên trên đường, mệnh hài đông đảo, ngài nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực những phụ thông kia mệnh hải, liền chúng ta đều không sợ, theo ngài càng không đáng nhất tới. Bất quá, vạn vừa xuất hiện thượng phẩm hoặc siêu phẩm mệnh hải, càng xa càng tốt, tính mạng quan trọng. Cảm tạ Mao công công chăm sóc. Ngài lần này sự làm được xinh đẹp, chúng ta đang bao sau, đại tổng quản liên tục tán thưởng, cũng từ nội vụ phủ lấy một cái bà bối, nhờ ta ban thưởng cho ngài." Mao sĩ cao nói, đưa ra một cái vàng chóe chủ đoạn bà bối, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Thanh Nhàn hai mắt một lượng, có thể sử dụng vật này bạc lại, không phải là đồ vật bình thường, liền tiếp nhận, mở túi ra liếc mắt nhìn, cấp tốc thu vào cản khô chặt. "Cảm tạ Mao công công, chúc Mao công công sớm ngày càng cao thăng." Lý Thanh Nhàn nói. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Thanh Nhàn từ biệt Mao Sĩ Cao, ly khai đâu cùng. Đi ra vài bước, mọi người dồn dập lấy ra bài thì, trên mặt lại thêm một bút hồng bút vẽ. Lý Thanh Nhàn cũng lấy ra một nhìn. "Thiên hạ thái bình", bốn chữ bên trong, "Thiên hạ" hai chữ đã đỏ cả. Quá cũng đỏ ba bút, đơn độc trong đó giữa điểm còn chưa hồng. Như bốn chữ này thật có thể quyết định Trạng Nguyên, cái kia diệp Hàn tất nhiên có thể được thất phẩm Trạng Nguyên. Xưa nay thất phẩm Trạng Nguyên, quan văn muốn sao thẳng vào Hà Lâm, muốn sao ở ngoài phóng một đời tốt nhất thị trấn, võ quan muốn sao đảm nhiệm võ huy lệnh, muốn sao tại một phủ nơi đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoặc là trực tiếp đi quân bên trong. Thanh văn thí thất phẩm Trạng Nguyên đều là bất phàm. Lý Thanh Nhàn một bên nghe chúng nhân trò chuyện, một bên tra xét cẩn không chặc bên trong đồ vật. Ức, phận, này, lệ, khác, liền thể Tỷ như trực tiếp từ Khâm Thiên giám trêu người, có thể điều động Thiên Mệnh Tông tu sĩ, cũng bao quát Thiên Mệnh Tông phòng châu thượng phẩm bên dưới sở hữu con trước. Ngoài ra, dựa vào khối ngọc bội này, còn có thể tiến nhập Thiên Mệnh Tông một ít địa phương hạt thủ. Nội vụ phủ khen thưởng vàng chóe tơ lụa trong túi vải, là một khối miễn tử kim bài. Lý Thanh Nhàn đem cùng chứa in giở một bài đơn giản so sánh, miễn tử kim bài khí tức căn mạnh, có thể chịu đựng sức mạnh lớn hơn. Càng khôn trạc bên trong hộ đạo khí vận của người cá túi, cũng đã có thể mở ra. Bên trong chứa phẩm, tu luyện tư tịch, đồ dùng ngày, phòng thân khí, nhiều vô số. Lý Tinh Nhàn một chút nhìn phía chi tiêu ngân cái hắc đầu bút lông. Ngân cái bề ngoài điêu khắc núi sông tinh vân, màu đen bút lông đứng thẳng cằn cằn như châm. Cẩn thận quan sát, tựu gặp ngân cái có bảy ba màu sắc so với những nơi khác đều cạn. Chương 380, Hóa huyết vạn trùng đột nhiên tới tập kích. Người hộ đạo trong ký ức, này vạn tượng bút chỉ có thể liên tục sử dụng 7 lần, mỗi lần sử dụng phía sau, cần phải tiêu hao lượng lớn pháp lực mới có thể bổ sung. Người hộ đạo chính là nhiều lần dùng vạn tượng bút thân, tiêu hao hết pháp lực, đồng thời tiêu hao hết cái khác bối, mới bị tóm. này, tại vạn tượng đồ bên trong tác dụng to lớn, nhưng ở bên ngoài nhưng không hề có tác dụng. Lý Thanh Nhàn hồi ước người hộ đạo ký ức, tham dò vạn tượng bút tác dụng. Đệ nhất chính là có thể tại vạn tượng đồ bên trong qua lại, nhưng có thể bị ngoại lực trở ngại, tỉ như như rơi vào quỷ trong đêm, liền không cách nào chạy trốn, cần hoàn thành trước quỷ du hí, lại ly khai. Thứ hai chính là có thể dò cha mệnh hài nơi. Cho tới thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, như người con có nạ, có thể đem hiện thế cứu vất người con mệnh. Nhìn vạn tượng bút, Lý Thanh Nhàn nhớ tới người hộ đạo trong ký ức, Thiên Mệnh Tông tại Ngự Hoa Viên bố trí. Người hộ đạo tiến trước, từng được một vị Thiên Mệnh trưởng lão Từ giới trong luân, vạn vật sinh biến. Đông đảo sức mạnh, thần vật tồn khắp các nơi, trong đó Ngự Hoa Viên sinh ra phân mệnh đại. Phân mệnh đại hấp thu tử giới mệnh tinh, để dành tại đặc định thời điểm thì sẽ ở ngoài phóng bộ phận mệnh tinh. Trước bầu trời tăng tích mệnh tinh, liền bắt nguồn từ phân mệnh đại. Giữa bầu trời viên kia đế tinh là tiến nhập phân mệnh đại chìa khóa. Chỉ có điều, từ giới tràn ngập biên số, giống phân mệnh đại này loại thần vật, không thể cường hành mở ra, cũng tuân theo thiên lý mệnh số chuyển, không thể mạnh mẽ lấy. Thiên mệnh tông gặp cựu không được, liền liền biết thời biết thế, thiên hạ anh tuấn. Bất quá Vì để Thiên Mệnh Tông người được chọn tử linh trước một bước, Thiên Mệnh Tông trong bóng tối bố trí dưới đại thế cục, dưới khắp bầu trời, chỉ có đại trạm lý kiếm có thể mở ra. Đại trạm lý kiếm mở đường, người con trước hết tiến vào phân mệnh đại, xúc động đế tinh, dựa vào cường đại khí vận, cấp chiếm tiên cơ. Tuy rằng Thiên Mệnh Tông đã có an bài, cố ý để người con được đại trạm lý kiếm truyền thừa, truyền cho bị người con khí vận hấp dẫn người, nhưng để phòng bất ngờ, cũng để người hộ đạo tế luyện đại trạm lý kiếm. Nhìn đến đây, Lý Thanh Nhàn một cái. Theo lý thuyết, Hảo vận sinh đại lý kiếm là cần phải truyền cho tin tưởng hắn mệnh thuật sư, không nên cho chính mình. Thế nhưng chính mình tại quỷ thôn bên trong, được đại trảm lý kiếm, cái kia phía sau một cái nào đó mệnh thuật sư, tiểu mất đi đại trạm lý kiếm truyền thừa. Nếu như mình chưa đi đến quỷ thôn, nếu như hạo vận sinh tại quỷ thôn thành công, vậy sau này cái nào cùng hắn có cùng xuất hiện mệnh thuật sư có cơ hội tìm được đại trạm lý kiếm. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua bên người Trầm Tiểu Y, có không yên lòng. Đội ngũ chính đi về phía trước, Tống Bạch Ca đột nhiên nói, ngừng lại, có chút không đúng. Lý Thanh Nhàn lập tức quan sát chung quanh tầm tiên phong, kết quả sở hữu tầm tiên phong đều không có phát hiện vấn đề. Làm sao vậy? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trong cơ thể ta chính khí kiếm tiêu khẽ Hẳn là phụ cẩn ẩn dấu đi tà ma sức mạnh. Tống Bạch Ca nói, Châm Tiểu Y gặp Lý Thanh Nhàn không có mở miệng, lập tức lấy ra vọng tiên kính, chiếu hướng về phía trước, nói, có người lấy mệnh thuật qué dây xung quanh, vì lẽ đó ngươi Tẩm Tiên Phong cũng có phát hiện, chúng ta. Châm Tiểu Y lời còn chưa dứt, tựu gặp thiên địa tối tăm, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, một cái chớp mắt, liền nhìn thấy đội ngũ đưa thân vào một mảnh đỏ tươi thành thị. Đại điệu máu tươi dòng, dòng tường ồ ồ chảy máu, như cánh tay, dường như tóc, lít lít nhít, rộng cả tòa thành thị. Ma môn hóa huyết vạn trận, mọi người cẩn thận Trầm Tiểu Y nói, "Mọi người nghe mà biến sắc, Văn Tu dồn dập lấy ra văn bảo, từng đạo hào quang chính khí khuế động, bao phủ toàn bộ đội." Tiêu gặp trên người mọi người đột nhiên truyền đến chít chít kêu thảm thiết, đón lấy người người trên người bốc lên khói đen, phát sinh tiêu hổ mùi tối. Xung quanh máu đỏ tươi sì sì sôi trào, từng luồng từng luồng khói trắng dập dờn. Ma môn trong bóng tối động chân động tay, tốt tại chúng ta đúng lúc phát hiện, nếu không." Tống Bạch Ca nói xong, nhắm mắt lại, ngửa lên trời ngã xuống. Lý Thanh một cái bước xa xông tới lấy Ca, lấy ra càn bên trong đàn, đưa vào Tống Bạch Ca trong miệng, cũng lấy pháp lực hóa mở lại lấy ra một viên ngông hình ngọc bội pháp khí, phóng tại tấm bạch ca lồng ngực. Yưu thấy kia pháp khí nguyên bản thuần trắng, chớp mắt sau, từng tia từng sợi hắc khí tràn vào trong đó, đem lồng trắng nhuộm thành hắc lộng. Chẩm tiểu y vung tay phải lên, vài giây mấy chục tấm tích độc phù, phần phật bùng bෙන්, xua tan trùng phanh độc khí. Mọi người nháy mắt minh bạch, đây là ma môn am hiểu sông độc. Tiếp đó, trong đội sở hữu văn tu liên tiếp ngã xuống, Lý tiểu và những khác vội cứu. Lưu tại thi cứu trong quá trình, kỳ thanh âm từ hướng kéo tới. Chi, chi, chi. Ông ông ông. Xa, xa, xa. Mọi người khí vận hai mắt quét mắt nhìn một phía, tự gặp rậm rạp chẳng chịt đàn sâu độc vật từ bốn phương tám hướng kéo tới, mọc đầy toàn thành, khác nào triều nước, một mảnh đen kịt. Vương bất khổ hét nhỏ nói, "Văn tu am hiểu nhất tiêu trừ ma độc, chúng ta chỉ phải kiên trì đến Bạch Ca bọn họ tỉ táo, hết thể giải quyết dễ dàng." Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Nếu như phổ thông ma độc, mấy cái văn tu tiểu có thể giải quyết, nhưng đây là hóa huyết vạn trùng trận, cũng không phải là phổ thông ma độc đơn giản như vậy, tầm thường trung phẩm tu sĩ đều khó mà chống lại. Động thủ! Mọi người dồn dập động thủ. Võ tu lấy ra các loại binh khí, truyền vào chân nguyên, đao kiếm khí trào chơi đi qua, độc trùng dồn dập nổ tung. Đạo tu vận dụng pháp khí hoặc ngự kiếm, ánh sáng soi sáng chỗ, độc trùng dồn dập tử vong. Sở hữu độc trùng chết rồi, lập tức hóa thành từng đạo khói độc, xông hướng mọi người. Có pháp khí cùng linh phụ tại, ở ngoài phòng từng đạo hạ quang, ngăn cách khói độc. Chỉ qua mấy hơi, mọi người trong lòng nặng nghề. Bởi vì pháp khí cùng linh phù chỉ có thể đẩy lùi hoặc đã mở ma độc, không cách nào giống văn tu như vậy triệt để xua tan ma độc, có thể chống đỡ sao? Lý Thanh Nhàn đỡ ca, những người còn lại. Có thể. Vương Bất Khổ hít nhỏ, vận dụng hết chân nguyên, hai tay hắn nắm kìm có đại đao, chém ngang một đao. Dao khí tung hành, mắt Trần có thể thấy màu trắng, khí sóng nháy mắt vọt tới ngoài ba 4 trượng, đem trước người hắn sở hữu độc trùng cùng khói độc tất cả đều quét mở. Độc trùng nổ tung, khói độc bay đến xa xa, lại tụ lại mà đến, chỉ giảm ít một chút. Bất khổ, công pháp của ngươi thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể để khói độc giảm bớt. Công pháp của ta kỳ lạ, cũng không ý kỵ tầm thường ma độc. Vương Bất Khổ vung vậy lại đao, không ngừng đánh chém độc trùng khói độc. Mọi người làm thành một vòng, công đối với Lý Tiểu Yiye, không ngừng hủy chủng, không ngừng xua đuổi khói trùng chết, khói độc càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, lượng lớn khói độc hội tụ thành từng tầng từng tầng đỏ sẫm vết vân, huyết vân bên trong, hiện ra từng cái từng cái hình thù kỳ quái ma vật mặt. Ma đầu độc ma đầu, càng khó đối phó. Khiu Diệp nói, hết cách rồi, chỉ có thể chờ văn tu tỉnh táo. Ngươi tới chiếu nhìn Tống Ca đây, ta thử một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Đem Tống Bạch Ca giao cho Khiu Diệp, Lý Thanh Nhàn ngâm tụng đơn giản nhất ngũ lôi chú, rồi chỉ điểm hướng huyết vân bên trong. Oeng! Một đạo khoảng 1 tử lôi nổ ra, nổ tại huyết bên trong, nổ thành quả cầu sét, bất quá trong chớp mắt, dọn sạch bán kính khoảng 1 trượng khối độc. Thủ đoạn cao cường. Mọi người vừa thấy Lý Thanh Nhàn lôi đỉnh dĩ nhiên có thể triệt để xua tan khối độc, xi si khí đại trấn. Lý Thanh Nhàn liên tục thi pháp, rất nhanh liền phát hiện, mình lôi đỉnh tuy rằng mạnh, nhưng pháp lực trùng quy có hạn, màn này hóa huyết vạn trùng trận quần quẫn không ngừng. Lý Thanh Nhàn quát tay, ném ra hai phe lôi ấn. Mời quân điện phụ cổ Lục Sĩ, mời nâng tiêu nhỏ Vân thị vệ. Hai đạo lôi đỉnh cửa lớn ầm ầm mở rộng, hai vị cao ba trượng lớn cự hãn bước ra cửa lớn. Một cái sau lưng lôi cổ treo cao, một cái khác đỉnh trên vàng vân, ở ngoài phòng kim quang, ba phủ luận ngũ. Chương 381, Lục Sĩ thị vệ đã ma trận. Nhìn thấy hai vị nội thần giáng lâm, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhóm, thế nhưng trên mặt Sở Lo cũng không có giảm bớt. Trước lực sĩ đơn đã độc đấu có thể nói tất phẩm vô địch, nhưng lần này là trận pháp, đối phó ma môn trận pháp chỉ có hai loại phương thức. Một loại là dựa vào cường đại trận pháp tu vi, tìm ra trận pháp lỗ hổng, từng cái giải khai. Nhưng tình huống như thế cực sự hiểm thấy, thường thường đều là cao phẩm đối với phẩm chất thấp. Khác một loại, chính là dựa vào văn tu hạo nhiên chính khí. Ngoài ra, mặc dù là đạo môn thiên, thiên lôi, cũng không cách nào giải quyết. Không phải thiên hỏa thiên lôi không mạnh, mà là pháp lực không đủ. Vừa nãy Lý một đạo lôi đình thanh thế to lớn, vừa xa hạo nhiên chính khí, nhưng khuyết điểm là pháp lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa phạm vi có hạn. Này hóa huyết vạn trùng trận, nhưng quần quần không ngừng. Mọi người liếc mắt nhìn quân điện phụ cổ Lục Sĩ, nhìn phía nâng tiêu nhỏ Vân thị vệ, nhìn đến đỉnh đầu vàng trói đám mây từ từ xoay tròn, ở ngoài phòng kip vàng, Bạch tá bất xâm. Chỉ cần ngăn cản, chúng ta là có thể. Không tấn hắn. Mọi người nhìn phía một cái Vân Tu, toàn thân đột nhiên nhanh chóng hiện ra hắc, trong chớp mắt ra rẻ tối giữa, đường hắn vo tu ngạc nhiên tay, vội vàng lấy chân nguyên bao vây toàn thân. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, người này là chính mình cuối cùng giải cứu Vân Tu cũng cũng chậm 10 hơi thở, có thể mặc dù dùng thượng hạng thuốc giải độc, vẫn là không thể ra sức. Cái tiên ngông trắng ngọc bội chỉ có một viên, chỉ có thể dùng trên người Tống Mặc ca. Trong mắt mọi người sẽ qua bi thương sắc. Văn Tu trong cơ thể chính khí dạt dào, không sợ ma độc, nhưng đối với kịch độc tác dụng không lớn. Võ Tu ngược lại, bởi vì thân thể đầy đủ cường đại, chân nguyên tính chất đặc thù, thường thường đều có thể chống lại kịch độc, nhưng đối với ma độc hiệu quả không tốt. Giống như Tín, hạt đỉnh hồng các loại độc, Võ Tu căn bản không sợ, nhưng Văn Tu thân thể nhưng không thể chịu đựng. Ma môn coi là thật tác độc, đây là đưa ta nhóm vào chỗ chết. Lần này độc tất nhiên là cao phẩm a tu điều chế. Võ tu nhóm một trái tim chìm đến tung lũng. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ ngẩng đầu, vần quanh bốn phía, trầm giọng nói, rất mạnh ma chuyện. Mọi người vừa nghe, toàn thân lệnh cả người. Lý Thanh nhàn đã thành thói quen, tự làm không nghe. Ta phải nhiều thêm một thành lực lượng. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói xong, đột nhiên xoay người, hai tay lôi đỉnh sỉ sỉ hướng chạy xuôi, nương tụ thành hai thanh lôi đỉnh độ lớn, nhắm ngay hồng biên hắc long văn tiếng trống lớn, chấm đánh. Đông, tung tung, tung Tiếng trống sôi, tiết tấu chấp trùng, nào đó loại Đột nhiên, trong thiên địa vang lên tiếng rít chói tai tiếng, phản phất là ngàn tỷ tiếng chửi rủa cùng tiếng khét chói tai hội tụ một thể. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, tiêu gặp một màn kỳ dị hiện ra, từng đạo đậm màu trắng bán cầu trạng khí sóng lây chóng lớn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét tán, không, có chút nào chết dựng, tầng tầng lớp lớp. Một thanh âm vang lên, một tầng sóng. Bán cầu trạng khí sóng chỗ đi qua, vô số ma trùng nổ tung. Mặc dù có cá lổ lưới, cũng sẽ bị sau đó quần, quần không ngừng khí sóng Khí sóng khác nào sắt thép lớn này, nát ma trùng. hơi thở phía sau, 3000 tầng khí sóng xẹt qua cả tòa ma trận. Vạn trùng tàn sát, huyết hải bốc hơi lên, lộ ra cứng rắn mặt đất. Sở hữu sâu sau khi chết, hội tụ thành khắp trời ma đầu. Đến hàng mấy chục ngàn ma đầu tại bầu trời bay lượng, ma diễm thao thiên, ma âm rung động. Trong đội ngũ người chỉ liếc mắt nhìn, liền hai mắt mê muội, khó có thể đứng. Chúng phẩm ma đầu. Vương bất khổ tuy là công pháp đạt trụ, cũng thân hình khẽ run. Cuốn điện phụ cổ Lực Sĩ quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, nói: "Phiền phước mời một vị Dung Gió Nâng Lam thị vệ." Tỏ, ấn, bên vệ ra lôi cánh cửa. Mọi người nhìn phía nữ tử này, một thân bảy màu lụa mỏng đồng bền, áo mỏng xuyên thấu qua, tay như ngó sen lộ ra ngoài, thân hình thướt tha, mặc dù mặt không hề cảm xúc, nhưng cốt sắc thiên hương. Dung gió nâng lam bên trái vệ cùng hai người đàn ông nội thần hoàn toàn khác nhau, đầu tiên là lễ phép hướng Lý Thanh Nhàn làm một vạn phúc, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh, giơ lên bích lục quạt ba tiêu, nhẹ nhàng một phiến. Một đạo xanh nhạt tỉ mỉ gió khác nào ra mang bay ra, trong trước mắt, lục gió nhanh mạnh trướng, nháy mắt bao phủ cả tòa hóa huyết vạn chủ trận. Dung gió nâng lam bên trái vệ lại nhẹ nhàng lay động quạt ba tiêu, lục quang đột nhiên có rút lại. Vô số máu máu, ma độc, ma đầu bị lục bao vây bất quá trong trước mắt, cô lại thành một cái đường kính khoảng một trượng vòng tròn lướt cầu, bay trên không trung. Viên cầu bên trong, ma đầu mùa tung, sương máu sôi trào. Trong thiên địa chỉ còn màu trắng đen, trên vách tường mạch máu toàn bộ khô cạn. Phản vật liền trong thiên địa sắp thái đều bị lục gió bao vây. Côn điện phụ cổ Lực Sĩ bước lên trước, bước ra kim quang che trở vị trí, hai tay kẹp lấy xanh nhạt viên cầu, một tiếng hét nhỏ. Tiêu gặp bầu trời tận đầu, bát phương vận động, tám nói trăm trượng tiên lôi lượn dưới, cùng nhau rơi tại Lực Sĩ hai cánh tay. Lực Sĩ toàn thân vòng, gần xanh lộ, sở hữu lôi đỉnh hướng hai tay chạy xuôi, sau đó bao vây viên cầu. Gió gió nâng lam bên trái vệ lần thứ ba dung quạt bà tiêu, lục gió biến mất. Lôi đỉnh bao vây ma cầu. Quấn điện phụ cổ lực sĩ nghe răng nở nụ cười, hai tay nhanh hợp lại. Veng! lôi nổ tung, một đạo hơn 10 trượng to lôi đỉnh trụ phóng lên trời, vô số tia lôi dẫn bay tán loạn, bùm bùm vang rền. Trong phút chốc, ma trận bị san thành bình địa, lộ ra hoàng cung nền đá gạch. Lôi đỉnh tiêu tan, màu máu cùng ma độc không thấy hình bóng. Két két. Ma trận xây dựng ốc đường phố lục tục dần nứt, cuối cùng hóa thành tro bay. Gió vừa thổi, ma trận không thấy hình bóng, mọi người lại trở về hoàng cung. Mặt đất trừ lôi đình đánh lưu lại đen kịt cùng vết chảy, lại không một vật. Vương Bất Khổ nhấc chân chạy trốn, thân thể hóa thành tàn ảnh, đi tới phía trước giao lộ. Quả nhiên, mấy người theo lên trước, tiêu gặp 6 cái ma môn đệ tử thất khiếu chảy máu, dĩ nhiên tắt thở. Mỗi người bọn họ trên người đều năm útsubprocess một con dài hơn một xích quái trùng, đỏ tươi hạt đôi, hấp xác, trong suốt cánh vai, màu xanh lục hai sừng, nhọn đuôi ống hút, xanh lục tám chân, 7 màu sắc sỡ, giống như các loại côn trùng vá sau phóng đại. 6 cái đại quái trùng cũng đã khí tuyệt. 6 người này chính là Hóa Ma Sơn, này quái trùng là Hóa Ma Sơn bảy màu trùng quái. Bọn họ sáu cái, đều đại quốc thuế tử trong đội ngũ. Tất nhiên là không được vặn nước, trong lòng không cam lòng. Quốc thuế tử dọc theo con đường này, e sợ không ít dã người, chỉ là không có đối với chúng ta đạo thủ. Hắn tại Đông cung trước cửa thời điểm, trên người mùi máu tanh so với trước càng nồng, đây lại khái là tiền phong không để hắn vào nguyên nhân. Mọi người mồm 5 miệng mười trò chuyện, thủ tại Văn Tu bên người. Võ Tu lục tục vì là Văn Tu rót vào chân nguyên, sắp xếp thân thể, đối kháng kỳ độc. Qua một lúc lâu, Tống Bạch Ca mới mở mắt ra, trên mặt nổi lên từng tầng từng tầng da chết, sắc mặt trắng trắng, tóc rơi mất một hàn loạn. Chúng độc Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, có thuốc giải độc, ngươi có thể tỉnh lại, Thuyết Minh, cơ bản không có gì đáng ngại. Hồi kinh sau, mời Cao Minh bác sĩ khám và chữa bệnh, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đó lấy chúng ta muốn càng càng cẩn thận, ma môn dường như chó điên, một khi mở cắn, tuyệt không nhả ra. Ta sẽ lưu ý." Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn không tiếp tiêu hao khí và cá, tăng cường tầm tiên phong, xua tan mệnh thuật cản trở. Tống Bạch Ca chậm rãi đứng dậy, giật giật tay chân, dùng thanh âm khàng khàng nói, "Còn được, chỉ là giống bệnh nặng hồi hồi, có chút thoát lực." Lý Thanh Nhàn đưa tay từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một cái pháp khí, tay phải ném đi tiểu gặp một cái liền tòa ghế che rơi trên mặt đất, chúc rang xuyên qua cái ghế, hai bên đứng cạnh tạm cái giấy lực sĩ. Đưa Văn Tu lên pháp khí lê che, giấy lực sĩ giơ lên. Đang run run dậy rằng giặc ghế che trong tiếng, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua ma môn đệ tử thi thể, Lý Thanh Nhàn dùng càn khôn trạc thu hồi. Chương 382, thần đô thành ở ngoài huyết tháng hoa. Đi một hồi, tầm Tiên Phong có cảm giác, Lý Thanh Nhàn không chút biến sắc, cùng trầm tiểu y trong bóng tối nói nhỏ, lại cùng Vương Bất Khổ đám người thương lượng vài câu. Chỉ chốc lát sau, hai người mệnh thuật mệnh khí vô vô tức rơi tại một chỗ trong sân. Sau đó, mang theo lượng lớn linh phù vương bất khổ các ba cái võ tu lặng yên rời khỏi đơn vị, cũng lén lút bò lên trên viện kia hậu phương thành cùng. Cứu gặp viện kia sau đại môn, đứng cạnh năm cái cẩm trong tay trận khí ma môn đệ tử. Vương bất khổ giỗi ra ba cái tay chỉ, một căn một căn thu hồi, thu hồi cuối cùng một ngón tay một sát na, ba người vứt ra sở hữu pháp khí cùng linh phù. Chỉ trong phút chốc, trong sân điện tiệm tiếng sấm, số lượng hàng trăm lôi hỏa linh phù bao phủ cái kia năm cái ma môn đệ tử. Năm người kia còn không có phản ứng lại, pháp liền bị Chỉ một cái mắt, trên người bọn họ phòng hộ vỡ vụ, toàn thân bị điện tiêu. Mấy hơi sau, 5 người ngã trên mặt đất, hóa thành than cốc. Một trùng mành khói độc từ bọn họ trong thất khiếu chui ra, không sợ hoàn tiêu, nhưng đụng tới Lý Thanh Nhàn lôi phù lôi điện, dồn dập tiêu tan. Ba người dựa theo Lý Thanh Nhàn dặn dò, lại ném qua nhiều nói lôi phủ, chờ ma độc cháy hết mới đi tới kiểm tra. 5 cái ma môn đệ tử bị mở ngực bị bụng, năm chiếc nám đen bảy màu trăm trùng quái lửa tại trong bụng, nửa cách người mình. Vương bất khổ đẩy cửa ra, Lý Thanh Nhàn đi tới, cẩn thận quan sát, thu hồi thi thể cùng cái trùng. Sau đó, mọi người đi ra ngoài, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y tiến vào viện, lấy sáu cái quái trùng cùng sáu cái ma môn đệ tử thân thể chuẩn bị triển khai mệnh thuật. Châm Tiểu Y nói, ngươi không tiếp tiêu hao một cái mệnh khí. Cô thế tự khác với tất cả mọi người, hắn thân là đại tu, được ma tà hai phái khí vận thêm hộ, như không bắt đầu đoạn, khó có thể áp chế hắn mệnh cách. Dù sao cũng mệnh khí không còn có thể lại luân chế, mà khác, nhân lúc thời cơ này, ta chuẩn bị đem vương tức cẩn vàng hòa vào đại trảm lý kiếm, trợ giúp đại trảm lý kiếm lên cấp thượng phẩm. Người cái kia phương tiểu quốc ngọc tỷ không nên dùng bừa bãi, lên cấp vậy liền là thượng hạng thế cục khí, tựu giống, cái lớn kim mã Lý Thanh gật gật đầu. Sau đó, hai người hợp lực triển khai mệnh thuật cũng là Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất sử dụng này loại mệnh thuật, Nguyên Duôn mệnh. Sau cái quái trùng khác nào cương thi chậm rãi bò lên, từng miếng từng miếng một mà ăn rơi chúng nó nguyên bản chủ nhân. Sau đó, sau cái quái trùng chậm rãi có nhỏ, cuối cùng chỉ dài một tấc ngắn. Lý Thanh Nhàn hiến tế vọng tiên kính, tự gặp vọng thiên kính từ từ biến hình, hóa thành một con chậu đồng. Châu đồng loán một cái, sau cái quái trùng hóa thành ớ quăng, tiến nhập chậu đồng. Lý Thanh Nhàn lấy ra một con lá chén, đi ra cửa ở ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở về. Trong chén chứa đượm văn tu huyết dịch, trong ngõ ẩn chứa kỳ ra, còn có vị kia chết đi văn tu tóc, ngón tay Giang chờ bộ phở. Thi pháp xong xuôi, mệnh tài hóa thành máu đen rơi tại trong chậu đồng. Sáu cái quái trùng nhất thời giống như phát rồ, điên cuồng tranh cướp máu đen. Ăn xong máu đen sau, sáu cái quái trùng hai mắt đỏ lên, công kích lẫn nhau càn xé. Người tháng sau cùng chậm rãi thôn vệ còn lại quái trùng thi hải, phun ra tơ trắng, bao vây toàn thân, hóa thành cái tằm, không lúc đích. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 thi pháp, vọng thiên kính chuyển hóa chậu đồng hòa tan thành thực thể, thâm nhập kén tằm bên trong. Sau đó, Lý Thanh Nhàn hướng kén tằm bên trong, đưa vào 10 cái phổ thông khí vận cá cùng một cái hoàng kim khí vận cá. Nghĩ lại một nghĩ, Lý Thanh Nhàn lấy ra xúc tiểu kim mãng xà hài cốt, lấy khối tiếp theo ra thịt. Cái kia da thịt hóa thành nhỏ kim mãng xà, tiến vào tơ trắng kén tằm. Hết thể hoàn thành, Lý Thanh Nhàn cuối cùng thi pháp, điểm tại tơ trắng kén tằm bên trên. Tơ trắng kén tằm đột nhiên xẹt xẹt một tiếng, một con hai cánh tỉ mị thân nhỏ nhọn quái trùng chống mở kén tằm bay ra. Nay chúng như là phóng đại mối, dự tận cùng bố, nhưng toàn thân vàng chói lọi, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời, biến mất không hơi. Người con này thủ trùng tầm thường, có thể từ bên người mệnh pháp nhiên giải không được. Ngươi lại thả trung tư, con rắn, rồi mối chờ chút bệnh tài. Một khi nguyền rủa sinh nguyền rủa, càng khó loại bỏ. Chúng ta đi. Trước mọi người làm một trận, tự gặp một trong đầu phẩm mệnh hải cản ở trên đường. Cái kia mệnh hải cùng trước mệnh hải tương tự, toàn thân bị dày nặng khôi giáp nghiêm phong lại, rỉ sét loang lổ, sinh ra cọ xỉ dê. Nay đâu mệnh hải trước ngực cũng không phải là hình tam giác tiêu chí, mà là một con cầm lấy gì gì đó chim lớn, chỉ là tiêu chí tàn tạ, khó gặp bằng cảnh. Mệnh hải chỉ liếc mắt nhìn, liền vung vậy chiến tới. Võ lên trước đối, vận, sau đó sử dụng mệnh, mệnh khí vận. Cái mệnh trượng, nguyên bản cầm trong tay chiến đao. Uy vũ sinh gió, hành hành vô kỵ, mọi người chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Dù cho là mạnh nhất vương bất khổ, liên tiếp sau 3 chiêu cũng bị đẩy lui, hai tay tê dại. Mệnh thuật vừa rơi xuống, Mệnh Hải nhất thời giống gì xét con rối, động tác chậm chậm giống vẫn chưa nhập phẩm. Thủ đoạn thật là lợi hại. Ăn hết đau khổ võ tu nhóm dồn dập tán thưởng. Chỉ mười mấy hơi thở sau, mọi người liền chém gây Mệnh hài đầu lâu, và tu ở ngoài phóng hạo nhiên chính khí, xua tan trong cơ thể khói độc. Lý Thanh Nhàn thu hồi Mệnh Hải thi thể, đối với Vương Bất Khổ nói, ta sẽ đi hắc đăng ti trao đổi Mệnh Sách. Vương Bất Khổ gật, gật đầu. Mọi người một đường đi về phía trước, cách Ngự Hoa Viên càng gần, gặp phải trung phẩm Mệnh Hải càng nhiều. Nay chút trung phẩm Mệnh Hải tính chất công kích càng ngày càng mạnh. Nhưng đại lý Thanh Nhàn cường đại mệnh thuật dưới, tiến hành trầm tiểu y mệnh khí, Mệnh Hải thực lực bị suy yếu đến mức tận cùng, căn bản không phải là đối thủ của mọi người. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn mang người đến nơi Ngự Hoa Viên trước đại môn. Đại môn đóng chặt, cửa thị vệ săn sát. Nhiều chi đội ngũ đã đứng tại cửa, đánh thử mới biết, giờ chưa tới, Ngự Hoa Viên chỉ vào bên trong. Trước một cái thí sinh không tin tả, lén lén lẻn vào, rất nhanh bị ném ra. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn trong góc bộ kia tử thi. Lý Thanh Nhàn đã người đứng chung một chỗ, thấp giọng giao lưu. Ủy thành ngày tối đen như mực, thần đô ngày đồng dạng đưa tay không gặp năm chỉ. Một chiếc xe ngựa tự thần đô ly khai, tại vội vã bánh xe trong tiếng, tiến về phía trước Thanh Vân Sơn. Phu xe vung lên roi, nhẹ nhàng vừa kéo. Đùng. Bốn con ngựa ra sức đã móng. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, phu xe trận mắt lên, manh kéo dây cương. Khi luật luật. Bốn con ngựa đột nhiên ngừng lại. Phu xe cuống quýt nhìn xung quanh, vừa nãy rõ ràng còn tại trên con đạo, làm sao một cái chớp mắt, tiểu xuất hiện tại vùng hoang dã, vị trí không biết tên nơi dưới. Lúc này, một con trắng non tay vén rèm cửa lên, một thân lục bảo Chu Xuân Phong đi ra, đi xuống xe ngựa, mong hướng về phía trước. Đi ra đi. Trong đêm tối, lục quang lấp loé, từng cái từng cái ma môn tu sĩ đi ra bóng tối. Thứ phương bầu trời, đột nhiên bước lên bốn tôn trăm trượng bóng mờ. Bốn tôn thượng phẩm ma tu, khắc nào nhìn con kiến một dạng, nhìn xuống Chu Xuân Phong. Trên bầu trời, hình bộ thượng thư đại ẩn trôi nổi ở giữa, tỏa ra to lớn khí tức. Hình bộ thượng thư có lệnh, tuần ti, ti chính chu Xuân Phong bị gian nhân đầu độc, nhu đồ gây rối, nhưng tại chiến công cao, nếu có thể thả trắng, đem công chu tội, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Xuân Phong không nói một lời, phía sau thành quang mút trời, mai lan chúc cốc tứ tướng nộ tung, hòa hợp ba đóa khiết trắng hoa sen, hình trụ màu cam văn khí thẳng tới tinh ngai. Chu Xuân Phong, lên cấp tam phẩm. Bên hông, nửa sai người một ngỗ nhẹ nhàng loán một cái, trong mắt, màu máu bốc lên. Cái kia tại sông lớn bờ phía Nam Lệnh yêu quân nghe gió tán đạm huyết thắm hoa, đứng ở ma môn trước người. Quỷ thành, các chi đội ngũ lục tục hội tụ ở Ngự Hoa Viên trước cửa chính. Tiến nhập hoàng thành trước, nhân số hai 4000. Giờ khắc này Hoa Viên trước môn, nhân số không đủ 383, Lâm Đời tiết ra lập trước cửa. Ngự hoa viên ngoài cửa, chúng người lặng lặng chờ đợi. Ma môn cốt đế tử đánh lén tống Bạch Ca đám người sự chuyển khắp các đội, một ít văn tu không tìm được cốt đế tử, chỉ có thể nhìn tròng trọc còn lại ma môn người. Một ít đội ngũ người không ngừng đến Lý Thanh Nhàn nơi này, lẫn nhau nói ngoài miệng ngứa hẹn, chiến nhập ngự hoa viên, tận lực không động thủ. Nếu thật sự có tranh chấp, điểm đến thì ngưng. Mọi người đều đã minh bạch, bước cuối cùng này, là tối trọng yếu không phải là cái gì cạnh tranh đế tinh, mà là bảo mệnh. Lý Thanh Nhàn vẫn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tiếp rằng cốt đế tử chậm chậm không có xuất hiện. Người tâm thần có chút không yên tĩnh, không có chuyện gì. Châm Điểu Y tới gần, thấp giọng an ủi, sau đó đưa ra một khối đạm màu vàng đầu mềm kẹo, "Ta làm." Lý Thanh Nhàn tiếp nhận đầu mềm kẹo, nói, "Có thể là Tống Ca đây bị thương cùng cốt thế tự dẫn đến." Mở miệng cắn xuống một góc, mềm tung ngọc nào, đầu hương tràn đầy. Ăn rất ngon, trình độ không sai. Lý Thanh Nhàn lại cắn một khẩu, cũng không biết tại sao, nhai hơi ngọt kẹo, trong lòng chân thật rất nhiều. Đội viên hướng nơi này liết mắt nhìn, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trong tay đầu mềm kẹo, thiết hồn lăn. Châm Y cũng lấy một khối, chính mình từ từ ăn. Lý Thanh Nhàn xong, nhưng phát hiện rất nhiều người nhìn mình. Trầm Tiểu y cũng không có phân kẹo ý tứ, liền từ càn không chặt lấy ra một ít điểm tâm, trước tiên cho Trầm Tiểu Y mấy khối, sau đó phân cho những người còn lại. Đưa tới Vương Bất Khổ trong tay là dâu rừng kẹo, Vương Bất Khổ thở dài nói, "Ta không thích ngọt." Lý Thanh Nhàn đang muốn thu hồi cho người khác, Vương Bất Khổ một khẩu nhét vào trong miệng, miệng lớn nghiền ngẫm, một mặt thỏa mãn, sau đó lại rũa ra tay. Lý Thanh Nhàn thâm dò lại để lên một đoàn dâu rừng kẹo, vậy mà Vương Bất Khổ chiếu ăn không nhầm. Lý Thanh Nhàn không rõ ràng là chính mình lỗ thai có vấn đề, vẫn là Vương Bất Khổ đầu óc có vấn đề, tiếp tục cho những người khác phân tâm. Xa xa một ít người không ngừng nuốt nước bọt. Từ Thanh Vân thị bắt đầu đến hiện tại, đại đa số người chỉ mang theo lương khô cùng với nước, ăn không được tinh xảo điểm tâm. Chỉ chốc lát sau, trước nhận thức bằng hữu đi tới, nói chuyện trời đất, tình cờ hỏi cái kia điểm tâm như thế nào. Đặc biệt là Tôn Kinh Thiên, nhắm lý Thanh Nhàn đồng đội miệng biến ngắm. Lý Thanh Nhàn khóc cười không được, liền cũng cho bọn họ phân điểm tâm ăn. Mọi người được điểm tâm, dồn dập cảm ơn, tinh tế nghiêng ngẫm, rất vui mừng ly khai. Trong tiểu y làm bộ cùng Lý Thanh Nhàn tán chuyện, kỳ thực không giới thiệu các chi đội ngũ. Đó là Hà Mệnh Tông cùng Sơn Mệnh Tông đội ngũ, núi như thể trợ tay, am hiệu chế tạo mệnh núi mệnh rồng là cái khổ sai sự, nhưng đủ để bảo toàn tự thân. Bên kia là địa phủ quân, duy nhất một nhánh tuần khôi tu đại quân, đã từng ra mặt chống đối qua yêu tộc, được xưng địa phủ quân ra, ngàn giằm bạch cốt. Bên kia là hảo quan phái, chuyên dương chí thiện đến yêu, tính chế hết thảy, tại năm lớn trong tà phái huyên hoang chính định. Bên kia tuy rằng hành tung bí ẩn, nhưng trước chúng ta thôi diễn qua bọn họ khí tức, hẳn là lâm lợi phái. Bọn họ cùng cái khác tà phái bất đồng, cái khác tà phái rộng chiêu tín dân, nhưng bọn họ chỉ tin tưởng mình tộc nhân huyết mạch, tuyệt không thu nhận người ngoài, cực kỳ tính ngoại, làm việc lại qua ở độc Cát, vì lẽ đó bị bài chen giết mãi đến tận gần mấy trăm năm, Lâm Đợi phái thay đổi bán nói tàn nhận tất phòng, ẩn vào hậu trường, sẽ không tiếp tục cùng các thế lực lớn trực tiếp tranh đấu, mà là trong bóng tối hành động. Cũng không dối gạt ngươi, bọn họ là chúng ta Giang Nam Thương hội trọng điểm địch một người trong, bởi vì Lâm Đợi phái cừu hận sở hữu cái khác nhân tộc, mục tiêu của bọn họ chính là tiêu diệt cái khác sở hữu nhân tộc, thành L. Ở một cái chỉ có Lâm Đợi phái không chế thế giới. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn tại gây sức mít các thế lực lớn, Ma môn tả phái có bọn họ cái bóng, nhân tộc cùng yêu tộc cuộc chiến có bọn họ cái bóng, các thế lực lớn nội loạn cũng có bọn họ cái bóng chen chốt bọn họ trong bóng tối khống chế rất nhiều giang hồ nhân sĩ, hoa lầu sả quán, phân tán tin tức, lẫn lộn phải trái. Trong tiểu y đối với các thế lực lớn rõ như lòng bàn tay, Lý Thanh Nhàn từng cái nhớ giới, những thứ đồ này nhìn như không trọng yếu, nhưng ở lúc mấu chốt tác dụng to lớn. Này hơn 2000 người, đội ngũ không đủ 100, đều là các thế lực lớn tinh ruệ. Bên kia là Bắc Đế gia. An Triều hủy diệt, thực tế ba nhà được chỗ tốt nhiều nhất, một nhà là Đường Kim hoàn thất, một nhà là Thiên Mệnh tông, thứ ba gia chính là Tất gia. Chỉ là Tất gia năm đó nắm giữ án quốc triều chính, gây thủ hận quá nhiều. Thai tổ cùng Thiên Mệnh tông liên thủ, tiết gia không thể không hai phần, một bộ phận nằm dưới, chỉ kinh doanh thương sự. Bác Tiết gia cũng hóa chỉnh vì là linh, không rồi trực tiếp tham dự triều chính. Tiết gia dòng chính không vào triều đình, nhưng chi thứ, con rể chờ vẫn khắp nơi châu phủ cảm dễ. Cho tới hoàng thất đều không thể làm gì, cuối cùng song phương thỏa hiệp, mỗi một vị đủ hoàng đều sẽ kết hôn với một Tiết gia bảng chi nữ làm phi. Nam bác Tiết gia bề ngoài tách ra, năm đó thậm chí gây ra lớn mâu thuẫn, nhưng lén lút vẫn cấu kết, bác Tiết gia thiếu tiền, Nam Tiết gia sẽ đưa tới đi. Nam Tiết gia tao ngộ là kích, Bắc Tiết gia tiểu sẽ lén lút giúp đỡ. Hai nhà cũng nội đấu nhưng gặp phải đại nạn, nhất trí đối ngoại, gặp phải chỗ tốt, đồng thời phân chia. Lý Thanh Nhàn mở mang tầm mắt, trước đây chỉ là biết các thế lực quân hồ tin tức, kém xa Trẩm Tiểu Y nói rõ ràng. Nghe Trẩm Tiểu Y giới thiệu xong, Lý Thanh Nhàn mang theo đội ngũ đi tới những người còn lại không thấy được chỗ yên tĩnh, trước tiên cho mỗi người chế tác một cái thế mệnh một đồng, lại cho tự mình lựa chế. Lần này một hơi chế tác 20, ngoại trừ hảo vận sinh huyết còn lại một ít, cái gì khác cũng bị mất. Đem 20 thế mệnh một đồng chế thành đai lưng hoàn ở trên người, Lý Thanh Nhàn mới mang theo đội ngũ về phản. Chung quanh nhìn nhìn, vẫn cứ không gặp cốt thế tử. Xem ra cốt thế tử cũng biết chính mình sẽ tìm hắn để gây sự, giấu đi. Đột nhiên, một tiếng quen thuộc chất phát tiếng sói chu vang lên. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn đầu chán toàn nhiệt. Các đội viên lẫn nhau nhìn nhìn, trong mắt lóe hoàng sợ sắc. Cùng lúc đó, còn giữ lại không nhiều hài tử vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. Bắt gian thần, đánh gian thần. Gian thần tiến vào ngự hoa viên, hoàng đế ra ra tâm bất an. Bắt được gian thần hai cái tay, đánh 3 lần đưa lao tủ. Mọi người trầm mặc, nhưng cũng hơi thoáng an tâm, thật muốn bị người ta tóm lấy hai tay đánh 3 lần, đây cũng là mang ý nghĩa đã mất đi năng lực phản kháng. Lý Thanh Nhàn cảm giác Hạo Vận Sinh hướng nơi này trông lại. Giờ tí đã đến, cửa lớn mở rộng. Một người thị vệ khác nào phu canh một dạng hô to, sau đó, Ngự Hoa Viên cửa thị vệ biến mất không còn tăm hơi, cửa lớn mở rộng. Mọi người nhìn đen thui cửa lớn, nhìn phía bên trong rậm rạp vườn hoa. Để người không nghĩ tới chính là, Mạnh Hoài Xuyên cùng Hạo Vận Sinh đội ngũ dĩ nhiên đi trước một bước, tiến vào bên trong. Người khác ngược lại cũng thôi, một nhìn Hạo Vận Sinh trước hết tiến vào, Lý Thanh Nhàn lập tức ý thức được, lần này Ngự Hoa Viên tranh, quyết không thể ngồi chờ chết, nhất định muốn giành trước. Chúng ta mau vào đi. Lần này, mọi người cẩn thận rất có thể có thể so với trước đều nguy hiểm, thế nhưng chỉ phải sống sót, chúng ta mỗi người đều đem có hy vọng tương phùng. Lý Thanh Nhàn mang theo đội ngũ bước nhanh đi vào. Lưu tại chỗ có đội viên tiến nhập Ngự Hoa Viên một sát na, tất cả đứa bé đột nhiên kêu to lên. Thiên ha ha, tính lực lượng, lượng, mặt trời vô quang, trung thần biến thành gian thần đi. Lý Thanh Nhàn đám người chỉ cảm thấy đầu trán mắt lạnh, cảm giác cái chán gian chữa biến mất rồi. Quá tốt rồi." Khưu Diêm nói. Lý Thanh Nhàn lập tức giơ tay s xoa, cười nói, "Ta không còn, các ngươi thì sao? Cũng mất. Có thể giải trừ pháp thuật Lý Thanh Nhàn thử giải trừ pháp thuật, nhìn phía mọi người. Quả nhiên không rồi. Lý Thanh Nhàn từng cái vì là mọi người giải trừ. Một kẻ là Phạm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phạm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 384, thượng phẩm mệnh Hải tự tiến hành. Lý Thanh nhớ tới quỷ công chúa cho quỷ cười cợt, vật kia giống như vô dụng. Đúng lúc này, phía trước mạnh Hoài xuyên đội ngũ một trận hỗn loạn. Lý Thanh Nhàn nhấc đầu nhìn tới, tự gặp mạnh hỏa xuyên đầu trán, bước lên vượn sóng kim quang. Mạnh hỏa xuyên vội vàng dùng linh phù pháp thuật ngăn trở, sau đó đeo ngông mặt đấu động. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy dư quang xuất hiện sáng choang, cuốn một cái đầu, mang hắc xa bốn nón lá trầm tiểu y đầu trán, loe ánh sáng nhẹ. Ta. Trầm tiểu y cuống quýt sử dụng các loại phương thức, mới ngăn trở dần chữ, nhưng nếu tỉ mị nhìn, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng nhẹ, không cách nào ngăn cản. Lý Thanh Nhàn không nói hai lời, lợi dụng khi trước phương thức che chắn, nhưng kết quả mở rộng, nhìn bên dưới vẫn là hiện ra ánh sáng nhẹ. Chẩm tiểu y thở dài nói, thôi Đây cũng là sau cùng du hí, mục chúng ta nội đấu, không cách nào hoàn toàn trễ lốp. Mọi người đồng tình nhìn Trầm Tiểu Y Yiye, trước người người đầy gian thần tên, áp lực cực lớn, bây giờ thanh vân thí tiến nhập kết thúc, đỉnh đầu gian chữ người áp lực chỉ có thể càng lớn. Lý Thanh Nhàn tối đầu liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Yiye, ngự khí bình tĩnh, nhưng tay nhỏ nhẹ nhàng run dậy. Cuối cùng là người thiếu niên. Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ chằm Tiểu Y bà bay, thấp giọng nói, yên tâm, không có chuyện gì, có ta tại. Từng. Chằm Tiểu Y nhẹ nhàng gõ đầu. Lý Thanh Nhàn hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, hầu như mỗi cái trong đội ngũ đều có người đầu trán phát sáng cho tới những độc lập kia đứng cạnh không tổ đội ngũ người, dĩ nhiên mỗi người đỉnh đầu gián chử. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Ta hiểu được, hẳn là sở hữu trong đội ngũ đều có một cái gian thần, tiếp đó, rất có thể sẽ phát sinh dị biến đến gì, mọi người cẩn thận." Mạnh Hoài xuyên đội ngũ hướng bên phải đi, Lý Thanh Nhàn thì lại dẫn đội ngũ thẳng đến bên trái mặt. "Này Ngự Hoa Viên, có điểm không đúng." Trầm Tiểu Y nói. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này Ngự Hoa Viên, so với bình thường hoàng cung Ngự Hoa Viên lớn rất nhiều. Cùng nói là Hoa Viên, không bằng nói là mê cung. Cao lớn cây cối tầng tầng lớp lớp, giả sơn liên không ngừng Ngăn cách tầm mắt, mặt đất đường đá rắc rối phức tạp, tình cờ có thể thấy được một ít hành lang dòng sông. Lý Thanh Nhàn ở ngoài phóng tầm tiên phong, kết quả bay đến giữa không trùng, liền bị sức mạnh vô hình ép xuống, không cách nào quan sát các nơi. Bầu trời đế tinh càng thêm minh lượng, tuy rằng đã là nửa đêm, nhưng như trăng tròn soi sáng, thiên địa minh lượng. Dĩ nhiên không có bất kỳ côn trùng kêu chim hót. Liên tiếng gió đều không có, yên lặng làm người ta hoảng hốt. Tiếp đó, sẽ phát sinh cái gì? Tìm phân mệnh đại, tìm đi ra manh mối. Nào có cái gì manh mối, phòng chính là không ngừng trước, đến nơi Ngự Hoa Viên cửa sau. Già thần võ môn cần phải tiểu tính ra hoàn thành. Tiên Phong nói qua, đám kia quỷ cũng biết tiến nhập, đến thời điểm thí sinh, quỷ, bệnh hài lại thêm Thiên Mệnh tông cùng tử giới Cố Đô cùng với sức mạnh khác, quả thực loạn thành hỗn loạn. Ngưng lại, Lý Thanh Nhàn đang lo lắng làm sao sử dụng quỷ công chúa đưa tặng ngân ấn, đột nhiên dừng bước. Mọi người nhìn chung quanh. Làm sao vậy? Không đúng, đường lui của chúng ta thay đổi. Vương Bất Khổ nói. Mọi người vội vàng nhìn về phía sau, này mới phát hiện, trước con đường trên tre kín giả sơn cái ao, hiện tại hai cái hành lang kẹp lấy cỏ, địa hình hoàn toàn biến hóa. Mọi người lập tức thi pháp thôi diễn, kết quả không thu hoạch được gì. Đây không phải là mệnh thuật, là trận pháp. Loại trình độ này trận pháp, chúng ta chỉ là tất phẩm, không cách nào phá giải, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Không sai, mệnh thuật ở loại địa phương này tác dụng không lớn, bởi vì trận pháp vẫn đang biến hóa, mệnh lý thất loạn, không thể đi vài bước tùy dùng mệnh thuật thôi diễn một lần. Cẩn thận nhiều hơn, tìm kiếm xuất khẩu. Đột nhiên, một nói cổ sáng màu trắng rơi ở phía trước mặt đất, cùng phong ba phủ, thảo diệp bay tán loạn. Một vị bà tầng lầu cao bóng người đi ra cổ sáng màu trắng. Bóng người này cùng trước nhìn thấy mệnh hải một dạng, thân mang thật dày áo giáp. Hai mắt hiện ra lục, nhưng so với trung phẩm Mệnh hải càng thêm cao lớn trắng kiện. Vụ. Mệnh hải bạ vai áo giáp bay lên, hai chiếc trọng nỗ từ từ bay lên, nhỏ đuệ đen bóng nhỏ mũi tên mặt hướng mọi người. Sau đó, mệnh hải phía sau áo giáp mở ra, từng cái quả đấm lớn không đầu ong vang bay ra. Từ ong vang đoạn nơi cổ, có thể nhìn thấy bên trong hiện ra dập dập chằng chịt màu đen sâu, giống như yên vụ, cực giống ma độc. Thượng phẩm mệnh hải, không thể địch lại được, chạy mau. Châm tiểu y lôi kéo Lý Thanh Nhàn ống tay áo, xoay người chạy. Mọi người triệt để mất đi ý chí chiến đấu, xoay người chạy. Đột nhiên, thượng phẩm mệnh hải chuyển động đầu lâu Trang tóc nhìn phía Trầm Tiểu Y. Đi bèo, bèo. Hai viên dài bốn thước nọ mũi tên đánh tan không khí, phát sinh nổ thật to, nháy mắt đến nơi Trầm Tiểu Y sau lưng. Nọ mũi tên tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lý Thanh Nhàn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, châm Tiểu Y đỉnh đầu châm gài tóc lóe lên, từ nguyên bản bạch ngọc điều trượng, chuyển hóa thành một thanh ba phượng hoàng lập đầu cảnh châm phượng. Trong đó hai con phượng hoàng bay ra, hóa thành hỏa diễm, bao vây hai con nọ mũi tên. Vâng. Vâng. Hai con nọ mũi tên nội bộ dĩ nhiên thần dị sức ầm ầm nổ dưới, Lý Thanh Nhàn ôm lấy Trầm Tiểu Y đem nào tại thân dưới. Tất cả mọi người dồn dập ngã nhào xuống đất, thân hoàng ngũ trời, đá vụn tung tóe. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy phía sau mưa rơi loạn thạch tung tóe, cũng còn tốt trên người pháp khí kích phát, ở ngoài phóng một nói lồng ánh sáng màu trắng, đạn mở đã vụt. Lý Thanh Nhàn xoay đầu một nhịn, phía sau nổ ra hai cái hố to, trong khói mù, mấy chục đầu không đầu hung độc kéo tới. Hung độc phần sau chuyển động, gai nhọn lánh lượng, hướng mọi người. Không thể địch lại được, lui lại. Lý Thanh Nhàn tiện tay tung một thanh linh phù. Đầu tiên là lôi hỏa lưới điện, sau đó là cuồn mưa to, đón lấy chính là khắp trời sương lớn. Mọi người dồn dập đứng dậy, lần thứ hai chạy trốn. Văn Tu đã khôi phục như cũ, sử dụng chiến thi tử, đạo tu cũng các hiện kỹ năng, ở phía sau thả ra pháp thuật trở ngại. Chỉ có Võ Tu buồn dầu tiếng chạy, tình cờ vứt cái ám khí, tiến vào sương mù bên trong, cũng không biết chúng rồi không, có bên trong. Lý Thanh Nhàn nắm trầm tiểu y thủ đoạn, vẫn hướng trước chạy, thỉnh thoảng vứt điểm linh phù. Một ít linh phù rơi trên mặt đất hóa thành một đám khói trắng, sau đó cao khoảng một trượng hoàng cân lực sĩ đứng dậy, ngăn cản thượng phẩm mệnh hải. Mọi người vừa chạy, một bên giao lưu. Làm sao trực tiếp gặp phải thượng phẩm mệnh hải? Tức liền kịp chuẩn bị, cũng không phải chúng ta có thể giải quyết. Trầm Tiểu Y nói: "Ta cảm giác này thượng phẩm Mệnh Hải là hướng ta cái chán gian trước tới. Xem ra, hoàng cung càng gần gũi Thanh Vân thí thử thách. Chỉ có điều, để cho chúng ta hạ phẩm đi đối mặt thượng phẩm Mệnh hài, quá mức rồi." Lý Thanh Nhàn nhưng nói: "Không phải sợ, chúng ta có bảo bối, thật muốn không thể tránh khỏi, hoàn toàn có thể dùng bảo bối kiềm chế thậm chí giải quyết thượng phẩm Mệnh Hải." Vương Bất Khổ Cao mày nói: "Ta có loại linh cảm không lành." Theo lý thuyết, Thanh Vân thí không lại đột nhiên để thượng phẩm Mệnh Hải chủ động công kích chúng ta, chuyện này ý nghĩa là, tiếp đó, chúng ta có thể sẽ đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Trước tiên tránh ra lại nói: May là chúng ta ở trên đường thảo luận cũng diễn thử nhằm vào mệnh hài chiến đấu. Nay thượng phẩm mệnh hải, chúng ta đánh không lại, nhưng trốn vẫn là có khả năng." Trầm Tiểu Y nói, "Diệp Hàn, ngươi lên xe ngựa, chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi phụ trách tối diễn." Nói, Trầm Tiểu Y tay phải ném đi, một đoàn nhân vụ rơi xuống đất, một chiếc khô lâu xe ngựa theo mọi người chạy trốn, xe ngựa không có nóc xe, như là cổ đại chiến xa. Tốt. Lý Thanh Nhàn vươn mình bước lên chiến xa, liếc mắt nhìn Ca trở giấy lực sĩ chính bác bọn họ ghế che chạy trốn, hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Thanh Nhàn hướng phía sau nhìn tới. Trong sương mù, Cả ba tầng lầu cao bóng người to lớn nhanh chân chạy trốn, đạp tan đường đá, động đất rung dậy. Lý Thanh Nhàn chợt mở linh nhãn, vọng ký nhìn vận, cũng tiêu hao một cái khí vật cá. Không nhìn thấy. Hai cái, ba cái, bốn cái. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 385: Trời cao hỏa ưng loạn tử giới. Đưa vào điều thứ 5 khí vật cá. Trụ phẩm mệnh hài đầu lâu đột nhiên biến được trong suốt. Đầu lâu bên trong trôi nổi một viên mệnh tinh, bên ngoài trải rộng đỏ như màu máu sợi tơ, dường như bị màu máu mạng nện bao vây. Mệnh tinh bên trong, một trắng đuôi lớn điều phi hành ở trên bầu trời, hình thể to lớn, nhìn xuống thiên hạ, giống như vương giả. Lớn điều khỏe miệng chảy máu tươi, hai chảo chảy xuống máu đen, trên người nhiễm đông đảo lông chim, vết thương chồng chất. Thiên mệnh tinh, ứng kích trường không. Mệnh quyết có nói, ga mục, điều thiên hạ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận thôi diễn, phát hiện có sai lệnh. Này mệnh tinh vốn là ứng kích trường không tố về thật tốt thượng phẩm mệnh cách, đặc biệt là thích hợp tu sĩ hoặc binh tướng. Nhưng, này đầu trắng đuôi lớn điêu trên người, không chỉ có nhiễm máu tươi cùng máu đen, trên người còn rơi đồng loại lông chim. Lý Thanh nhàn truyền âm cho Trầm Tiểu Y nói, viên này mệnh tinh có chút kỳ quái, rõ ràng là ứng kích trường không, nhưng lại không hoàn toàn phù hợp, trước mắt mệnh thuật giới, không, có chính thức mệnh tinh mệnh danh, ta hoài nghi là chưa bao giờ phát hiện qua mệnh tinh. Trung quy không thể đem thấy toàn bộ nói ra. Trẩm Tiểu Y không sợ mà mừng, nói, "Thật sự, nếu như đúng là hoàn toàn mới mệnh tinh, ngươi liền có thể đem mệnh danh." Bất quá, nếu như nhìn nhầm sẽ bị hư hỏng ngươi tu hành, nếu như mệnh danh chính xác, đồng thời được viên này mệnh tinh, ngươi liền có thể tiến về phía trước chúng tinh phong định tinh, thu được trước nay chưa có chỗ tốt. Mặc dù là thượng phẩm mệnh vật sư, cuối cùng thứ nhất sinh cũng chưa chắc có thể định tinh. Chờ khi nhàn hạ khắc, có thể đối chiếu quyển sách này. Châm Tiểu Y nói, tung một bản mới tinh sách. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận một nhìn, tên là chúng tinh thư, dưới có chữ nhỏ kỷ mã bản, thành sách ở năm ấy. Lý Thanh Nhàn thôi thuốc pháp lực, cấp tốc tìm ứng kích trưởng không tương quan mệnh tinh, quả nhiên không có. Thu hồi chúng tinh thư, Lý Thanh Nhàn nhìn phía viên kia mệnh tinh. Dựa theo đã từng mệnh danh phong phú có thể mệnh danh trời cao hòa ưng. Tại chính thức đặt tên một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy cái kia mệnh tinh đột nhiên phát sinh một kia biến hóa kỳ dị, mình cùng viên kia mệnh tinh trong đó, trong cõi u minh nhiều hơn một loại khó mà diễn tả bằng lời liên hệ. Chính mình đối với viên này mệnh tinh lý giải, không hiểu ra sao đột phi manh tiến vào, là tốt rồi giống trải qua thời gian giải phóng đoán suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn nháy mắt minh bạch, ứng kích trưởng không là các mệnh tinh, tuy rằng lợi hùng, nhưng có thể để người kiên quyết tiến thủ, chỉ là thủ đoạn khả năng hung ác ít. Đến vũ trụ không hòa ưng thì lại đã là thuần túy hung tinh, không còn là kiên quyết thủ, mà là họa đồng đồng. Đến cùng là mệnh tinh phát sinh dị biến dẫn đến cự giới diệt vong, vẫn là cự giới diệt vong thay đổi mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn không có thời gian thâm nhập suy nghĩ, lập tức suy đoán, trời cao hóa ứng thuộc gió, gió thuộc mộc, làm lấy kim khắc chế, mà trời cao hóa ứng tội nghiệt thao thiên, lực lượng bình thường không thể hóa giải, làm tiến hành lôi hỏa mới có thể khắc chế. Trời cao hóa ưng lại là thượng phẩm mệnh tinh, sau lưng nó ẩn dấu cường lớn mệnh tinh giúp đỡ, cần và căn, đại trảm lý kiếm có thể giải quyết. Theo lý thuyết cô tinh không thành cục, nhưng mệnh mệnh tinh khác với tất cả mọi người, hơi thêm tôi diễn, liền phát hiện viên này mệnh tinh dĩ nhiên bị dã ba loại mệnh cục ảnh hưởng. Quái Nếu như có một loại mệnh cục ảnh hưởng cũng có thể lý giải, nếu như bị ba loại mệnh cục ảnh hưởng, đây cũng là không phải mệnh phủ bên trong mệnh cục, mà là người vì là hoặc dị biến tạo thành đại thế cục ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn chỉ lại phải tiêu hao 5 cái khí vận cá sử dụng tương cục thuật, này mới nhìn thanh ảnh vang lớn nhất đại thế cục. Cứu gặp một đạo tàn ảnh lóe lên liền qua. Tàn ảnh bên trong, một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới, vô số khuôn khuôn hồ hồ hung vật hội tụ ở bầu trời cao, bầu trời, lục địa cùng hải dương, thậm chí còn có một chút ẩn nấp trong bóng tối không cách nào cảm thấy vật. Toàn bộ thế giới đang tiêu đốt. Ở cái thế giới này thập phương tinh không ở ngoài Các trôi nổi một vị hình thái quân hồ ma thần điêu giống, to lớn không gì so sánh được, lớn như nhật nguyệt, bọn họ cái bóng phản phất bao phủ toàn bộ thế giới. Lý Thanh nhàn mắt tối sâm lại, chỉ cảm thấy lồng ngực bị tầng tầng va chạm, thở không nổi. Đây không phải là trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Phương nghịch loạn đại thế cục sao? Tranh giành thiên hạ thế cục là loạn bên trong co thứ tự, long xà khởi lục chỉ là tạm thời, trăm dòng tranh hùng là tạm nhất, nhưng này chút thế cục cuối cùng đều sẽ về vô bình yên lặng, kết quả cuối cùng đều sẽ để thế giới khôi phục lại lặng, bản chất là vì là an làm loạn. Nhưng Thiên Thập Phương nghịch loạn. Thuận ý chính là họa loạn chúng sinh diệt thế đại thế cục, không chỉ là họa loạn địch nhân, thậm chí họa loạn đồng tộc, chỉ có cực kỳ cá biệt người cường vận người, mới có thể không bị ảnh hưởng, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch to lớn. Nhưng nếu như nhất giới băng diệt, chúng sinh điêu linh, khí vận lại mạnh, cũng chỉ là chớ mắt nở. Kinh thế giới tiêu vong, người nhà chết hết, chính mình cũng từ từ chết đi. Lý Thanh Nhàn không cách nào lý giải cái gì người sẽ nhắc lên này loại đại thế cục, mặc dù là yêu tộc, đều sẽ không như thế làm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn tôi diễn phát hiện, này Cửu Thiên Thập Phương nghịch loạn đại thế cục, cũng không phải là hoàn mỹ thiết kế, mà là có người kích phát rồi đại lượng tình hình rối loạn, nhưng cũ giới tộc quần trước sau không đi giải quyết tình hình rối loạn, như cũng chỉ quan tâm tự thân lợi ích, dẫn đến tình hình rối loạn mất khống chế, gợi ra phản ứng dây chuyển, thiên thai nhân họa tăng lên, cuối cùng hóa thành Cửu Thiên Thập Phương nghịch loạn đại thế cục, vạn tuyệt. tử cục một trong. Khi đó mặc dù là cường vận người cũng sẽ hối hận, nhưng đã muộn. Lý Thanh Nhàn trong lòng rõ dự, cũng sáng tỏ một chuyện. Chẳng thể trách mệnh tông phong khối này tự giới không động thủ. Nhưng Cam Tâm Tình nguyện cởi mở cho Thanh Vân thí sử dụng đám côn kiếm này. Thiên Mệnh Tông sợ mình nhiễm Vạn Tuyệt Tử cục, nhưng lại mơ ước tử giới Cố Đô sức mạnh, vì lẽ đó để nhân tộc có hy vọng nhất, nhất có sinh cơ hạ phẩm người trẻ tuổi vào cuộc, dùng những người này sinh mệnh cùng mệnh lý, từ từ hóa giải Vạn Tuyệt Tử cục sức mạnh. Cuối cùng, Thiên Mệnh Tông ra tay, cứ đoạn tử giới Cố Đô sức mạnh còn xuất lại, lớn mạnh tự thân. Bọn họ làm như thế, nhất định chính là đang lập lại tử giới Cố Đô hành vi. Lý Thanh Nhàn nội tâm, đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Cái cảm giác này, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta khí vận quá mạnh? Phát hiện trước không có phát giác manh mối. Bởi vì dựa theo thôi diễn kết quả nhìn, giờ khác này tệ quốc cùng nhân tộc hoàn cảnh, cùng tử giới Cố Đô sơ kỳ tình hình rối loạn tùng sinh giống như lúc, bước kế tiếp, một khi trở nên gay gắt, rất có thể cũng bị trở thành vạn tuyệt tử cục. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, trời sập xuống có lớn vốc đầy, những đại mệnh thuật sư kia, những siêu phẩm kia tu sĩ, khẳng định đem so với chính mình rõ ràng. Chính mình nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chính mình căn bản vô lực tham dự tình hình rối loạn, bất kể là tăng lên vẫn là ngăn cản. Chỉ là thất phẩm mệnh thuật sư, cái gì cũng làm không được. Lý Thanh nhàn tự giải, nói vì biện pháp chạy trốn đi, cái này mệnh hài mệnh tinh đặc biệt, lại bị đại thế cục che chở, không thể địch lại được. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị thử dùng quỷ công chúa quân hữu ngân ấn lấy xuống trầm tiểu y cái trán gian chữ, đột nhiên, phía trước một tiếng vang thật lớn. Mọi người con mắt phóng đại, Tình Hải nhìn thấy, cái tia ba tầng lầu cao to lớn mệnh hài, dĩ nhiên nhảy lên từ cao, quanh thân phun trào tia chớp tinh khí, thẳng tắp rơi vào mọi người nơi. Lý Thanh Nhàn gặp tình thế nguy cấp, không thể tùy theo chính mình chỉ được ở ngoài phóng tất cả sức mạnh, mệnh cách cấp tốc chuyển hóa thành kim vì la ngon ngon, bao hàm lôi hỏa cũng có thể kéo dài sinh cơ mệnh cục, chỉ có này loại mệnh cục mới có thể miễn cưỡng suy yếu vạn tuyệt tử cục. 7. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, gỗ dưỡng tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 386, ngẫu nhiên gặp mệnh Hải đỉnh Bạch Sơn. Phía sau, thôi thúc trước mắt mạnh nhất phương tiên tháp mệnh núi sông hướng trên không, đỉnh tháp chấn động, từng vòng từng vòng qua bầu trời hài, chuẩn bị lần thứ 2 gọi ra nâng tiêu nhờ Bạo phương tiên tháp thần quang xẹt qua thượng phẩm mệnh hài một Sa Na, thượng phẩm mệnh hài hai mắt đột nhiên bùng lên, con mắt màu xanh lục đứt quăng lóe bạch quang, thân hình đột nhiên dừng lại, hai đầu gối một cong, thẳng tắp rơi xuống đất. Roeng! Đại địa sụp đổ, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, sinh sinh đập ra một cái hô to. Trong bụi mù, thượng phẩm mệnh hài nhìn chòng chọp phương tiêm tháp. "Mau bỏ đi, mọi người vội vàng ra tốc chóng đi." Chỉ chốc lát sau, tới đến một chỗ xa lạ hành lang trên, hai bên cầu nhỏ nước chảy, giả sơn vườn hoa, nhưng tại bóng đêm dưới, âm khí ầm không có đuổi theo. Trầm tiểu y thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn lấy ra Quy Nữu Ngân Ấn, nói: "Đừng lúc đích." "Hả?" Trầm Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn cầm trong tay Quy Nữu Ngân Ấn, tại trên trán mình dùng sức đè xuống. Trước tiên lạnh sau nóng, Trầm Tiểu Y gấp vội vươn tay xoa xoa, chưa không còn. Lại lấy ra tấm gương chiếu một cái, cái gì cũng không thấy. Quy Nữu Ngân Ấn lại, cần một cái gián chữ. "Cảm ơn ngươi." Trầm Tiểu Y nhõn miệng cười. "Không có gì. Bất quá, vật này giống như chỉ có thể rời đi, không cách nào tiêu trừ." Lý Thanh Nhàn nói xong, sử dụng các loại đạo pháp mệnh thuật, phong ấn, ấn đưa vào cản Mọi người đứng tại hành trên chung quanh quan sát. Địa hình lại thay đổi, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thanh nhàn đưa tay chỉ về Đế Tinh, nói, lấy Đế Tinh chỉ đường, phương hướng không khó. Khó khăn là Thượng phẩm Mệnh Hải. Các người cũng nhìn thấy, đối mặt trung phẩm Mệnh hài, ta dễ như ăn bánh, nhưng Thượng phẩm Mệnh Hải không giống bình thường. Mặc dù ta kịp chuẩn bị, toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể đem Thượng phẩm Mệnh hài áp chế tại tứ phẩm trình độ. Chúng ta này chút thất phẩm, miễn cưỡng có thể chiến thắng phổ thông lục phẩm, cho tới ngũ phẩm tứ phẩm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mọi người thằng khẽ, thấp phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cùng thập phẩm là hạ phẩm, mạnh nhất có thể lấy một địch mấy trăm phẩm, ngũ phẩm cùng lục phẩm là trung phẩm. Dù cho là mấy ngàn người vây giết, cũng không làm gì được, tại trong vạn quân tới lùi tự nhiên. Cho tới nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm, hợp làm thượng phẩm, nhưng nhất phẩm một lần trời, người bình thường hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Thượng phẩm Minh Hải, xem ra chỉ có thể lợi dụng lấy được bảo bối giải quyết. Bảo bối có thể hay không giết chết đến phẩm, hoặc cũng chưa biết, huống chi, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng linh tinh. Ta có chặn chữ bài, lẽ ra có thể chống đỡ một trận. Vương Bất Khổ nói: Mọi người làm sơ nghỉ ngơi, Lý Thanh Nhàn lần thứ hai thi pháp, luận chế một ít nhằm vào cái kia thượng phẩm bệnh hải nhận mệnh phụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đội ngũ lần thứ hai đi về phía trước, đi một hồi, thượng phẩm chưa cùng đến. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, tựu thấy phía trước đâm đầu đi tới ba cái trung phẩm mệnh hải. Cái kia ba cái trung phẩm mệnh hải không ngừng chuyển đầu nhìn quét mọi người, làm như đang tìm cái gì, vừa vận giống không có kết quả, sau đó cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, ra tốc đi về phía trước. Bên trái bệnh hải hái xuống sau lưng dài hơn một trượng lưới cùng, nhanh chóng kích. Vương bất khổ hành đao đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn, mũi tên bắn bay. Vương Bất Khổ va trên người người sau lưng, hai tay tê dại, thấp giọng nói, sức mạnh kỳ lớn, ta cũng chỉ có thể tiếp bốn, năm mũi tên. Trong lòng mọi người dùng mình, Vương Bất Khổ thực lực mọi người đều biết, dù cho là lục phẩm tu sĩ toàn lực sát kích, hắn cũng không trở thành như vậy. Phía bên phải Mệnh Hải hít một hơi, sau đó mở miệng phun một cái, tảng lớn hỏa diễm như dâng lên đến. Đạo tu lập tức ra tay, tung sông giải phủ, một đạo trắng lượng dòng sông chặn ở phía trước, ngăn cách hỏa diễm. Ở giữa nhất Mệnh hài tay trái tay phải mỗi người nắm một mặt hình chữ nhật lớn kiên, giống như hai cửa, bước nhanh đi về phía trước, Cung thủ Mệnh Hải cùng phun lửa Mệnh Hải theo thật sát cầm lời hòa giải, ta cùng với Diệp Hàn ép mệnh. Trầm Tiểu Y vừa mới dứt lời, Lý Thanh Nhàn nhưng mở miệng nói, ngươi xem trọng bọn họ, ta một người ép ba mệnh. Lý Thanh Nhàn nói xong, nhìn mệnh vào khí, ba cái khí vận cá biến mất. Lý Thanh Nhàn nhìn chăm chú một nhìn, cung thủ mệnh hài mệnh tinh là đại thụ thăng này, phun lửa mệnh hài mệnh tinh là ba lô đỗ hỏa. Lá chắn mệnh hài mệnh tinh để Lý Thanh Nhàn hơi sững sờ, dĩ nhiên là phi thường hiếm hoi mệnh tinh sơn, thường, bởi vì đặt Phàm là trên người chịu định thạch Sơn mệnh tinh người, một đời tâm trí kiên định, quả cảm cương nghị, thành tựu thường thường vượt qua rất nhiều tiền tư thông minh hàng người. Lý Thanh Nhàn trong lòng nổi sóng, chính mình chỉ là người bình thường, tâm trí cùng những từ kia tiểu kiếm khổ người tu luyện hoàn toàn không thể so sánh, nếu có thể được định thạch Sơn phụ trợ tu luyện, vậy mình chắc chắn từ từ tập được mạnh hơn tâm trí. Then chốt cái này mệnh tinh cùng mệnh thổ đến núi hỗ trợ lẫn nhau, là chứ danh liền với núi mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn lá mệnh hải, nói: "Bình phân ba đường, hai đường kiểm chế lá chắn mệnh hải cùng phun lửa mệnh hải, những người còn lại đảm nhiệm chủ lực, đánh tiến mệnh hải." Ta đón lấy phép mệnh, phép mệnh kết thúc, nghe ta mệnh lệnh. Vương Bất Khổ lập tức đứng ra, điều chỉnh đội ngũ. Không lâu lắm, mọi người tiểu gặp Lý Thanh Nhàn quanh thân của Phong Ba phủ, đưa tay một chỉ. Cái kia điên cuồng bắn xạ kích cung tiễn mệnh hải bên trong thân thể phát sinh két két két két thanh, đó lại chính là cánh tay trái nát tan. Mọi người vừa sợ vừa hỉ, sau đó khóc cười không được nhìn Lý Thanh Nhàn. Nay còn cái gì bình phân ba đường, cung thủ không có cánh tay, tuyệt để không còn uy hiếp. Lý Thanh nói, chuẩn bị đối phó phun lửa mệnh hài. Sau đó, Lý Thanh mệnh, Vương Bất Khổ cầm trong tay linh phủ, nhân lúc phun lửa mệnh phun lửa Đem linh phù thiếp tại mệnh hài ngoài miệng hỏa diễm xuất khẩu. Hỏa diễm nghịch lưu, mệnh hài lập tức tiêu đốt. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhắm vào lá chắn mệnh hài, rất nhanh giải quyết, cũng lấy đi mệnh hài. Toàn bộ quá trình không đủ trăm hơi thở. Những khác đội ngũ nếu như nhìn thấy chúng ta như vậy, sợ là đều phải ước ao điên rồi. Mặc dù là những đại tu kia, không hẳn có thể tùy tiện giải quyết trung phẩm mệnh hài. Ma môn tà phái thâm nhất, sức mạnh của bọn họ đều bị mệnh hài khắc chế. Đương nhiên, bọn họ cũng có bí pháp nhằm vào mệnh hài, chỉ có điều, tiêu hao quá lớn. Bọn họ chỉ cần có thể bắt được mệnh hài, cũng là lấy lại vốn. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nói: "Ta biết Ma môn tả phái sức mạnh bắt nguồn từ mệnh hài, nhưng cụ thể làm sao?" Châm Tiểu Y giải thích nói: "Ma môn tả phái nguyên bản sức mạnh bình thường, sau đó thông qua nghiên cứu mệnh hài, sức mạnh nhanh chóng tăng lên, tu hành hệ thống từ từ hoàn thiện. Người cũng có thể nhìn thấy, mệnh hài bình thường sau khi chết, trong cơ thể đều sẽ tuôn ra ma độc, này chút chính là ma môn lực lượng khởi nguồn. Cho tới Tà phái, bọn họ phát hiện sức mạnh cũng không phải là bắt nguồn từ phổ thông mệnh hài, mà là bắt nguồn từ siêu phẩm hoặc thượng phẩm mệnh hài. Những mệnh kia hài bên trong, tồn tại một ít tà dị sức mạnh, khó có thể nhìn thấy, giết người vô hình." Các kia có biện pháp nào hay không điều khiển mệnh hài khắc chế ma tà?" Lý Thanh nan hỏi. "Này phương diện, địa phủ nóng nhất cát. Bọn họ am hiểu khống chế con dối, cũng hy vọng có thể đem mệnh hài làm con rối khống chế. Dù sao, này chút phổ thông mệnh hài đều là cao phẩm mệnh hài con dối, bất quá đến nay không cách nào khống chế. Mệnh thuật giới cho rằng, thật muốn khống chế mệnh hài, cũng chỉ có thể lợi dụng mệnh thuật, mà không thể lợi dụng khôi tu công pháp. Thì ra là như vậy." 7. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 387: Trong ngự hoa viên gặp siêu phẩm. Giải quyết xong 3 cái trung phẩm mệnh hài Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn đứng trên xe ngựa nhanh chóng lật xem chúng tinh thư, bổ sung chính mình không biết mệnh tinh. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên tất cả đứa bé cùng nhau vỗ tay nói, "Lao lang, lão lang người đã đến rồi." Gào. Trước mắt mọi người hoàng hốt, cùng vào thành sau đó không lâu mở dạng, tất cả mọi người cảm thấy chiếm được mình đột nhiên trôi nổi tại trên không, nhìn xuống hoàng thành. Hoàng thành đại đa số địa phương khuôn khuôn hồ hồ, nhưng một vài chỗ bị tinh quang soi sáng. Từng cái bị tinh quang soi sáng nơi đều phân bố thi sinh, hơn nữa đều tại Ngự Hoa Viên ở ngoài. Đột nhiên, một đầu to lớn sói đen xuất hiện tại phía tây. Cái kia sói đen đầy đủ 10 tầng lầu như vậy cao, thân hình lóe lên, xuất hiện tại một chỗ tinh quang soi sáng nơi ở ngoài. Ba cái thí sinh sửng suốt một cái, nhanh quay đầu lại, nhìn thấy một đầu to lớn sói đen đứng thẳng thân thể, túi đầu nhìn xuống, nước miếng nước như thác nước. Chạy. Ba cái thí sinh phân ba phương hướng chạy trốn. Ôi giời. Hắc trong miệng sói phát sinh dày nặng tiếng tê ở, tối người, vung chảo, chụp liên tục 3 lần. Phụp, chụp, chụp. Lao lang rọ ra đầu, rũa ra đầu lưỡi, lần lượt đi ba cái thí sinh thi thể, đưa vào trong miệng, kéo kẹt kéo kẹt đại tướng. Còn lại tinh quang soi sáng nơi thí sinh khác nào vỡ tổ rồi một dạng liều mạng hướng ngự hoa viên phương hướng chạy trốn lao lang nghỉ ngơi một lúc nhìn trung quanh thân hình vã lên xuất hiện tại mới thí sinh phía sau đám này thí sinh tổng số đạt đến 20 người nguyên bản không chuẩn bị tiến vào ngự hoa viên nghĩ muốn tránh thoát cuối cùng có thể phân tranh nhưng lão lang thiên hành chỉ chốc lát sau tất cả mọi người nhìn lao lang từng hớp lớn như ngấm bên hai chuyển đến cốt nhục tan vỡ âm thanh trước mắt mọi người lại hoa một cái trở lại lập tức các đội viên lẫn nhau nhìn nhìn không cần phải nói cũng minh mạch từ đó ngự hoa viên bên ngoài sở hữu thí sinh tại tiếng nhập ngự hoa viên trước đều đem tao ngộ lao lang truy sát. Quả nhiên, quỷ thành tiểu không có chỗ an toàn, bất kỳ tiêu cực bảo mệnh cầu sinh thủ đoạn đều là tự tìm đường chết. Chỉ có một con đường, đi tới, không ngừng đi tới. Đi thôi. Mọi người một đường đi về phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước, lại gặp phải bốn trong đầu phẩm mệnh hải, chỉ được chậm rãi giải quyết. Đội ngũ không ngừng đi về phía trước, không ngừng gặp phải trung phẩm mệnh hải. Giải quyết nhóm thứ 5 trung phẩm mệnh hải sau, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ầm ồ náo. Mọi người nhìn tới, tựu gặp một đám mặt quen chạy tới. Mạnh Hoài Xuyên, Hạo vận sinh, Lâm Chấn Nguyên chờ Đông Đảo người sống tới mặt, có sử dụng linh phụ gia tốc, có sử dụng kinh công, có ngượng pháp khí, bát tiên quá hải, các hiện kỹ năng. Phía sau bọn họ, một cái đầy đủ có 10 tầng lầu như vậy cao to lớn mệnh hải trôi nổi tại giữa không trung, từ từ đi về phía trước. Nay mệnh hải, rõ ràng là trước mọi người tại ngoài hoàng thành nhìn thấy siêu phẩm mệnh hải, chỉ có điều, thân hình chẳng biết vì sao tăng lên dữ dội gấp đôi. Nay mệnh hải giống như lúc trước, đầu là hình cầu bạch quan đoàn, nhưng giờ khác này trùm sáng đỉnh đầu lấp loè gọn sóng ánh vàng, Một thân thật dày lam màu xanh lục ô kim loại áo giáp, toàn thân trải rộng nhiều loại vết thương, một ít miệng vết thương cuốn cuộn không ngừng chạy đèn nhánh huyết dịch. Bất quá, thương thế tựa hồ so với trước kia càng nặng. Hắn khác nào một cao ước, cách mặt đất một trượng phi hành. Phía sau hắn, gánh vác 36 cái màu trắng băng quang, hai bên các 18 cái, dường như hai mảnh quang dự. Cùng trước so với, màu trắng băng quang nhỏ hơn cũng càng ngắn hơn. Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ mười mấy người, giống như voi lớn trước mặt con kiến, điên cuồng chạy trốn. Lý Thanh Nhàn cẩn thận một nhìn, Mạnh Hoài Xuyên cái trán gian chữ không còn. Trong đội ngũ chạy được chấm nhất cái tiếng người, đỉnh đầu dĩ nhiên đầy giàn chữ. Mạnh Hoài Xuyên, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc gì nói, "Chuyện này không trách ta hả, ta chỉ dùng bà bối, vậy mà gian chữ Tiểu Ly khai ta, bắt đầu là loạn." Siêu phẩm mệnh hài quả cầu ánh sáng màu trắng đầu lâu lóe lên. "Bá!" Hai cái màu trắng băng quang giao nhau xẹt qua phía trước, khác nào kéo một kéo. Trung quanh cây cỏ toàn bộ hành đoạn, đỉnh đầu gian chữ người bị chận ngang chém gãy thành ba đoạn, huyết vãi tại chỗ. Đỉnh đầu của người kia kim quang gian chữ bay ra, lại rơi tại Mạnh Hoài Xuyên trong đội ngũ một cái đội viên trên người. Lý Thanh Nhàn mọi người thấy cảnh này, toàn thân lạnh lẽo. Người đối diện rốt cục phát hiện Lý Thanh Nhàn người, vội vàng vẫy tay hô to. "Diệp Hàn!" Cứu xin giúp đỡ, phiền phức giúp một tay chúng ta. Lý Thanh Nhàn đội viên mọi người liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, xoay người chạy. Các người thấy chết mà không cứu. Tống Bạch Ca nói, phí lời, đó là siêu phẩm mệnh hải, chúng ta cầm đầu cứu. Cái gì? Không phải thượng phẩm. Phía sau đội ngũ mọi người một mặt tuyệt vọng. Bên này người trận tròn mắt, đám người kia thậm chí ngay cả siêu phẩm cùng thượng phẩm đều không nhận rõ. Mạnh Hoài Xuyên không nhịn được hô to, Diệp huynh, cứu ta một cứu, ta đồng ý bảo đảm ngươi một đời bình an. Ta đổi với ta mạnh gia liệt tổ liệt tông xin thệ. Mãnh Hoài Xuyên này vừa nói, đội viên của hắn mỗi người lồng ngực đập Hắn nói là cứu ta, mà không phải cứu chúng ta. Lý Thanh Nhàn ngồi ở trên xe ngựa, bất đắc dĩ nói, Mạnh Hinh, ta như lên cấp thượng phẩm, có lẽ có cơ hội có thể đối mặt siêu phẩm mệnh hải, ta ngoại trừ chạy, chứ không có cách nào khác. Chúng ta vừa mới tao ngộ thượng phẩm mệnh hải truy sát, cũng vẫn chạy trốn. Phía trước xuất hiện lối rẽ gǒu, một bên là làm bằng gỗ hành lang, một bên khác cầu nhỏ đá của đường, Lý Thanh Nhàn ra hiệu mọi người hướng về phải. Chúng ta một đội một bên, sau này còn gặp lại. Nãy giờ không nói gì Hảo Vận Sinh đột nhiên nói, Diệp Hàn, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không không coi nghĩa khí ra gì, chúng ta cựu nhờ vào ngươi. Các vị đồng đội Chúng ta đổi tới Diệp Hàn, hắn nhất định có biện pháp." Mạnh Hoài xuyên hơi cúi đầu, buồn dầu đầu chạy. Hắn trong đội ngũ tất cả mọi người, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, theo Lý Thanh Nhàn đám người phương hướng chạy trốn. Lý Thanh Nhàn đám người trong lòng thầm mắng. Tống Bạch Ca cười gần nói, "Có chuyện tốt không ghi nhớ chúng ta, nhưng bây giờ muốn kéo chúng ta làm chó." "Hảo Vận Sinh, ngươi quả nhiên tâm tư ác độc. Cái kia quỷ thôn việc, ngươi tất nhiên cố ý gây ra, quả nhiên cũng là ngươi liên hợp Vương con trai, ám sát Vận Sinh trong đội ngũ, ngoại trừ Mạnh Hoài xuyên sắc mặt không hề thay đổi, một bộ sớm biết đến dáng vẻ, những người còn lại hơi biến sắc mặt. Lâm Chấn Nguyên vừa chạy, một bên cau mày hỏi: "Ngươi thật sự từng ám sát Cương Phong con trai?" "Không có, bọn họ bịa đặt, bọn họ khích bác Ly Dãn." Hảo Vận Sinh phẫn nộ nói: "Hoài Xuyên, chuyện như vậy, không gạt được ngươi." Lâm Chấn Nguyên xoay đầu nhìn về phía Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên trầm mặc không nói, tiếp tục chạy trốn. Lâm Chấn Nguyên trừng Hảo Vận Sinh một chút, lạnh lên một tiếng. Mọi người nói chuyện, cái kia trên đầu bị in lại gian trước người, đột nhiên kêu thảm một tiếng, bị vượt qua phẩm mệnh hải bằng chết. Dàn chữ hóa thành quang, lại rơi trên người một người. Cái kia người than nhẹ một tiếng, nói: "Mạnh huynh, ta dẫn đi mệnh hải." mời chăm sóc nhà ta lão nhỏ. Cái kia võ tu nói xong, chuyển hướng bên trái chạy đi, cùng mọi người tách ra. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, nhìn phía cái kia người. Cái kia người quần áo không hoa lệ, tu vi không cao minh. Trong phố xá có nghĩa sĩ. Trung huynh yên tâm, chỉ cần ta Mạnh Hoài xuyên sống sót, tất nhiên để cho ngươi người một nhà bình thường an an. Chờ ngươi hải tử dài lớn, Định Nam Vương phủ nhất định có một chỗ của hắn. Mạnh Hoài xuyên hô to nói. Cái kia người chỉ chạy vài bước, siêu phẩm mệnh hải thậm chí không có chuyển hướng, hai đạo băng quang đột nhiên bay ra tắc gọi, một đạo chém gãy cái cổ, một đạo đeo. Đỉnh đầu của người kia gian chữ lại lần nữa bay ra, bay bay thoăn qua. Mạnh Hoài xuyên đội ngũ mọi người vội vàng tránh né. Gian chữ rơi tại Hảo Vận Sinh đầu trán. 7. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, gỗ giường tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 388: Hảo Vận Sinh đầu rơi gian chữ. Tất cả mọi người yên lặng tản ra, xa cách Hảo Vận Sinh. Ai? Mạnh Hoài xuyên khẽ than thở một tiếng, lướt ngang một bước. Lý Thanh Nhàn bên người trầm tiểu y cười lạnh. Hảo Vận Sinh mặt như chết xám, lớn tiếng nói, Mạnh huynh, cứu ta một cứu. Ta cũng không thể ra sức a. Hào Vận Sinh mong hướng về phía trước lý thanh nhàn độn ngũ, tất cả mọi người quay đầu, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Đột nhiên, siêu phẩm mệnh hài ở ngoài phóng băng quang, khác nào hai thanh lưỡi dao sắc chém về phía Hảo Vận Sinh. Hào Vận Sinh than nhẹ một tiếng, Tiêu gặp Hào Vận Sinh trong tay tung một mảnh lớn chừng bàn tay ngân lượng mảnh giáp, cái kia mảnh giáp nháy mắt bao phủ toàn thân, giống như màu bạc con trứng. Màu trắng kia băng quang rõ ràng là siêu phẩm sức mạnh, trọng thương thượng phẩm không tại lợi dưới, có thể lại bị màu bạc băng quang dẫn lệnh, đột nhiên lại đi, đem bên cạnh một người một bổ hai nữa. Cái kia người thậm chí không chuyện gì xảy ra, một mặt mở ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lý Thanh Nhàn xoay đầu một nhìn, mơ hồ cảm thấy được cái này chẳng diện nhìn rất quấn mắt. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng phát lạnh. Xa cách Hảo vận sinh. Lâm Chấn Nguyên đột nhiên vận dụng chân nguyên, chân đạp đất, nổ tung thi sóng, cách Hảo vận sinh càng ngày càng xa. Những người còn lại cũng đội vàng xa cách. Hảo vận sinh cười lạnh. Màu trắng băng quang thu hồi, mặc khác hai cái băng quang lại lần nữa chém tới. Hảo vận sinh lần thứ hai than nhẹ một tiếng, lấy ra một chiếc gương. Tấm gương chiếu một cái, Hảo vận sinh chia ra làm hai, trong đó một cái biến mất không còn hơi. Phốc. vận sinh bị băng quang chém giết, thân thể đoạn nơi chân nhăn như gương cho lớn kia siêu phẩm mệnh hài ngừng lại, không núc núc. Bạch quang đầu lâu hảo quang đại thịnh, đỉnh đầu màu vàng hảo quang khác nào màu vàng thảo nguyên nhẹ nhàng giật dở giỡn. Đột nhiên, một tiếng lưu ly vang lên giòn dã, Hảo vận sinh xuất hiện tại mạnh hoài xuyên trong đội ngũ. Đỉnh đầu gian chữ cùng trước kia không khác nhiều. Lâm Trấn Nguyên hơi hơi híp mắt, nói, "Đem ngươi bảo bối cho ta, ta dẫn đi siêu phẩm mệnh hài, bằng không, toàn bộ đội đều phải chết." "Ta nơi nào còn có bảo bối?" Hảo vận sinh cười thảm. Lâm Chấn Nguyên một tiếng, lại lần nữa xa cách. Băng quang xé qua, vận sinh đột nhiên hóa thành nước, băng quang chém giết tên còn lại. Băng quang lần thứ 2 xé qua. Hảo vận sinh nửa trái biên tóc toàn bộ rơi quang, chỉ lưu nửa phải biên tóc nửa đầu tóc rơi ở bên cạnh một người đồng đội trên người tóc bánhnh địa biến dài tăng nhanh đem cái kia người đồng đội đoàn đoàn bao vây màu trắng băng quang giống như không nhìn thấy hảo Vận sinh chém giết cái kia bị tóc bao gồm đồng đội lại một đối với màu trắng băng quang kéo tới hảo vận sinh lần thứ hai thở dài tự thấy hắn lây ra một viên đá trắng mạnh mẽ đập tại trên đầu mình ra phá xuất huyết hắn ném ra tảng đá màu trắng băng Quanang bị đá trắng rất đi chém gây đá trắng tất cả mọi người nhìn ch trậnn mắt h tống Bạch cá nói diị Hàn Ngươi có thể cùng Hạo vận sinh đối đầu còn sống lâu như thế, không dễ dàng a." Mặc dù là Trầm Tiểu Y cũng sững sờ một cái. Màu trắng băng quang lại một lần nữa kéo tới, Hạo vận sinh cầm lấy âm dương ngư long ngọc bội, phủ, ở giữa mở ra một cái khe. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hạo vận sinh nhanh ngẩn lên đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, phẫn nộ nói, "Diệp Hàn, đều là ngươi, nếu ngươi để ta tiến nhập đông cùng, thu được đầy đủ vận nước, ta khí vận làm sao đến mức bị vượt qua phẩm nhìn chằm chằm." Hạo vận sinh nói chuyện trong quá trình, thu hồi ngọc bội, tay lấy ra miếng vải đen, nhanh đập ở trên đầu. Chớp mắt sau, hắn hóa thành một vệt bóng đen, dọc theo mặt cấp tốc vận vèo ngang qua. Thẳng tắp đâm vào Lý Thanh Nhàn cái bóng bên trong. Lý Thanh Nhàn bóng người đầu, hiện ra một cái đen tối khuôn mặt, cùng hảo vận sinh giống nhau đến mấy phần. Bóng người mặt, khẽ mỉm cười. Cái kia siêu phẩm mệnh hải phía sau 36 cái màu trắng băng quang khẽ run lên, cấp tốc đi về phía trước, thẳng đến Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn xoay đầu một nhìn, kém một chút chửi ầm lên. Trầm Tiểu Y sợ nói, là cái bóng bố. Mọi người lập tức nhớ tới lúc trước Trầm Tiểu Y nói qua chuyện này. Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ tất cả mọi người nhìn phía che mặt Trầm Tiểu Y Người không có chết. Mạnh Hoài Xuyên hỉ nói. Cái bóng mặt giật mình nhìn Trầm Tiểu Y. Lý Thanh Nhàn ngồi ở trên xe ngựa, liếc mắt nhìn siêu phẩm mệnh Hải, vừa liếc nhìn cái bóng mặt, trong mày. Hảo vận sinh như vận dụng mệnh thuật pháp thuật, mình có thể thử hóa giải, nhưng quỷ giới bảo bối hết sức kỳ lạ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phá giải, khó nói cũng muốn dùng bảo bối của chính mình. Lý Thanh Nhàn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm tốt nhất giải thoát phương án. Đột nhiên, hai vệt màu trắng băng quang bay ra, chém về phía Lý Thanh Nhàn. Vương bất khổ không nói hai lời, ném ra chiếc bộ cải trắng lấy được chặn chữ lại bài. Một đạo hắc thiết cánh cửa cực lớn ầm ầm tâm tích, đầy đủ trăm trượng, dĩ nhiên so với siêu phẩm Mạnh Hải đều càng thêm cao lớn. Siêu phẩm mệnh hải tầng tầng va tại trên mặt, va được hất thiết cánh cửa cực lớn ầm ầm ầm vang lên, nhưng chưa va mở. "Đa tạ, huynh đệ." Lý Thanh Nhàn hướng Vương Bất Khổ chỉ tạ. Vương Bất Khổ liếc mắt nhìn cái bóng mặt hào vận sinh, than nhẹ một tiếng, nhìn phía nơi khác. Cái kia cái bóng mặt mất đi cười dáng dấp, nhìn chằm chằm Vương Bất Khổ, nheo lại mắt. "Tiểu Y Y, ngươi có biện pháp không?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Trầm Tiểu Y lắc đầu nói, "Bất kể là quỷ vẫn là siêu phẩm mệnh hải, đơn độc thứ nhất, chúng ta đều có khả năng giải quyết hoặc chạy trốn. Nhưng, quỷ cùng siêu phẩm mệnh hải kết hợp, cộng thêm hào vận sinh muốn làm hại ngươi, ba quản đủ rồi, ta cũng không thể ra sức." chỉ có thể sử dụng tăng mê thuật. Trong Tiểu Y nói, một cái mệnh ký nộ tung, hóa thành vàng nhạt hào quang, rơi tại Lý Thanh Nhàn trong thân thể. Lý Thanh Nhàn nhận thức được cái này mệnh ký, tên là Liệt Mạng Bảng, cần đặc biệt mệnh tài chế tác, có thể trong khoảng thời gian ngắn cực tăng nhiều cường một người khí vận. Lý Thanh Nhàn không ngừng sử dụng các loại pháp thuật mệnh thuật thử, thậm chí sử dụng thần tiêu lôi đỉnh công kích Hạo Vận Sinh cái bóng mặt, nhưng Hạo Vận Sinh không mất một sợi tóc. mệnh tan hắc thiết lớn, trào, người, thấy động, tiếng nói, Chúng ta bàn bạc kỹ càng, ta cũng không chạy trốn, đồng thời nghĩ biện pháp tự cứu. Nam Hương hậu nghiễu mỏng mấy ngày, hắn người phía sau dồn dập tấn thượng. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn siêu phẩm Mạnh Hải, cái kia trùm sáng đầu lâu càng ngày càng mê lượng, khí tức táng vọng, thân hình dĩ nhiên thoáng thu nhỏ, băng quang bắt đầu kéo dài. Nhớ tới trước này siêu phẩm mệnh Hải quét ngang mấy trăm trượng nội thành, đem vô số phòng ốc cùng thí sinh mạnh cắt một màn, Lý Thanh Nhàn tê cả da đầu. Lý bên phải tay vung, tượng bút rơi ở trong tay, nhìn hình, lúc trước lời nói có thể là thật. Mạnh Hoài Xuyên sững sờ một cái mới phản ứng lại, lấy ra một phương xanh biết lễ bài, xa xa ném Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đưa tay tiếp nhận, chất liệu phỉ thúy, một mặt điêu mạnh, một mặt điêu nam. Định Nam Vương phủ nam lệnh. Chỉ cần Diệp huynh không cùng ta Định Nam Vương phủ trở mặt, phàm la Diệp huynh có sai phái, ta Mạnh Hoài Xuyên nhất định hết sức giúp đỡ. Đương nhiên, như giống hôm nay này loại không thể ra sức việc, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cái bóng mặt con mắt trừng lớn, Hạo Vận Sinh hai mắt nóng rực. Mặc dù Mạnh Hoài Nam Vương đích tôn, cũng chỉ có một viên nam lệnh mà thôi. Hảo vận Sinh cố ý kết giao Mạnh Xuyên, chủ yếu là vì này nam lệnh đối thông qua nam lệnh kết giao định nam vương. Ai biết, chính mình nưu tính nửa ngày, lại bị người nhanh chân đến trước. Hảo vận sinh muốn đấm ngực giậm chân, chính mình cơ quan tính hết, ai biết một chiêu cờ sai, gần như đẩy bản địa vua. 7. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 389, Diệp Tốt song song tiến vào nhà tù. Chư vị, như có may mắn, Thanh Vân Thi ở ngoài gặp nhau nữa. Lý Thanh Nhàn Thu cẩn thận nam lệnh, vừa chắp tay, xoay người hướng một hướng khác chạy trốn. Đột nhiên, hai vệt màu trắng băng quang phá không tới. Lý lên vạn phía trước xuất hiện đạo đen kịt cửa lớn. Lý Thanh Nhàn một bước bước vào cửa lớn, bước ra thời điểm, càng tại ngoài mấy trong trượng, vừa vặn có thể nhìn thấy siêu phẩm mệnh hài. Siêu phẩm mệnh hài buông tha mọi người, quanh thân cuồn phong gào thét, trôi nổi giữa không trùng, bay về phía Lý Thanh Nhàn. Những người còn lại đứng tại chỗ, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Hoài Xuyên trợn dài nói, "Không hổ là Cương Phong con trai, nhân nghĩa chí dũng, không thua cha. Chẳng trách tiêu nhỏ đều là công kích hắn." Lâm Trấn Nguyên gật đầu. Tống Bạch Ca không nói một lời, hữu quyền nắm chặt, chỉ là căm hận chính mình vô năng. Trầm Tiểu Ít cười nói, "Ít trong đó mèo khóc con chuột rả bi." Mạnh Xuyên một mặt lúng túng, Nói, "Tiểu ý, trước ta thật không phải cố ý để cho người bị hại, ta lúc đó thật sự không có lựa chọn nào khác. Bất luận gặp phải Vương công đại thần vẫn là cường hàn yêu ma, ta đều không đến nỗi như vậy." Trong tiểu ít cũng không để ý mạnh hỏa xuyên, chỉ là nhìn ra xa xa Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dùng hết pháp khí linh phù, chạy thật nhanh, đem siêu phẩm Mệnh Hải xa xa dẫn đi. Cái kia siêu phẩm Mệnh Hải tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chỉ lập tức bay đến Lý Thanh Nhàn phía sau, màu trắng băng quang như lưỡi dao chém xuống. Lý xoay đầu nhìn một cái, lên vạn tự vào đen kịt bên trong, hoàn toàn biến mất tại siêu Mệnh Hải trong nhìn lượa qua viên góc, Lý Thanh Nhàn tối đầu liếc mắt nhìn cái bóng mặt, nói: "Hảo vận sinh, ta đã dẫn đi siêu phẩm mệnh hải, ngươi có thể rời đi." Hảo vận sinh cái bóng mặt chỉ là cười cười, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn một cước giẫm lên, bàn chân nhẹ nhàng ép động điểm mặt, vừa vận tại cái bóng mặt vị trí. Tuy rằng hoàn toàn không có cách nào đụng chạm cái bóng mặt, nhưng cái bóng mặt mùi sắc vặn vẹo một cái, mạnh mẽ trừng mắt Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn trung quanh, lấy đế tinh chỉ đường, vừa đi, một bên nói: "Cối này cái bóng bố, có để ta thay ngươi trận thai tác dụng, đúng không?" Hảo vận sinh không nói lời nào. Đoán không nhầm, Ngươi không chỉ nghĩ vùng thoát khỏi siêu phẩm mệnh hải, còn nghĩ vẫn theo ta, lại tìm một thời cơ tìm kiếm phân mệnh đại, đúng không?" Hảo vận sinh không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Lý Thanh Nhàn chính phải tiếp tục bộ Hảo vận sinh, bên hai đột nhiên chuyển đến kỳ dị tiếng vang, giống như xé rách vải vóc cấm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lý Thanh Nhàn giững sợ một cái, nhanh chân chạy. Tiêu gặp phía sau ngoài mởi trượng, siêu phẩm mệnh hải dĩ nhiên tự mở một đạo răng cơ danh giới không gian chi môn, vọt tới. Lý Thanh Nhàn vừa chạy vừa mắng, các ngươi đến cùng làm sao trêu chọc này siêu phẩm mệnh hải. Theo lý thuyết, siêu phẩm mệnh hải không thể tiến nhập nơi này. Bởi vì chỉ cần hắn tại, thí sinh đều sẽ chết. Hào vận sinh này mới bất đắc gì nói, việc này, một nửa cho ngươi. Theo ta có nửa văn tiền quan hệ. Lý Thanh nhàn nói, ta được một cái bảo bối, gọi tứ phương giấy, có thể tại quỷ thành bên trong chọn một ngoài định mức thử thách, tiến tới thu được ngoài định mức thu hoạch, tổng cộng 4 đẳng cấp. Nguyên bản quyết định tuyển chọn phẩm thử thách, nhưng bởi vì ta không có được văn nước, đều bị ngươi được, ta sợ sau đó lại cũng không đổi cho ngươi, Cửu vừa giận rỗi, chọn tốt nhất thử thách. Liền, phương giấy đưa tới này siêu phẩm mệnh hải. Tin tức tốt là, chỉ phải giải quyết siêu phẩm mệnh hải, là có thể thu được lợi ích khổng lồ. Ngươi thực sự là ỷ vào bảo bối nhiều, ngày ngày tìm đường chết. Quỷ Thành thử thách khả năng đơn giản sao? Này tốt nhất thử thách, rất có thể vượt qua thành vấn thí cực hạn." Lý Thanh Nhàn mắng nói. "Ta bây giờ minh bạch, nhưng hối hận thì đã muộn." Lý Thanh Nhàn quay đầu lại với liếc nhìn, hai đạo bạch quang kéo tới. Chuyên gây ra rồi. Lý Thanh Nhàn vung vậy vạn tựa bút, lần thứ hai tiến nhập đen kịt cửa truyền tống, trực tiếp chuyển tống đến Ngự Hoa Viên một đầu khác, cho tới Ngự Hoa Viên bên ngoài. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, ngừng lại tại chỗ. Lần này, siêu phẩm mệnh hải giống như có kinh nghiệm, càng nhanh hơn xé rách không gian, đi tới cách đó không xa. Lý Thanh Nhàn hướng siêu phẩm mệnh hài vẫy tay, lần thứ hai cho gọi ra một cái cửa truyền tống, đi vào. Ra cửa truyền tống, hào vận sinh cái bóng mặt tầng tầng giun lên, như là cuồn phong thổi qua hồ mặt. Người đi rồi?" Lý Thanh Nhàn đạm định nhìn khắp bốn phía. Thái Hòa điện trước lớn quảng trường, trống rỗng. Hào vận sinh vừa kinh vừa sợ, nói, "Đây chính là toàn bộ hoàng thành là tối trọng yếu đại điện, Tục Xưng Kim Loan điện chính là chỗ này. Người muốn làm gì?" Quảng trường góc bên mấy đội thị vệ chính đang đi tuần. "Cái gì ngươi?" Từng cái từng cái thị vệ kinh hãi đến biến sắc, rút vũ khí ra, song hướng Lý Thanh Nhàn. Trong nháy mắt tiếp theo, Siêu phẩm mệnh Hải sẽ rách không gian xuất hiện. Lý Thanh Nhàn nhìn phía thị vệ, chỉ vào siêu phẩm mệnh Hải nói, "Hung oan Mạnh Hải muốn phá hủy Thái Hòa Điện, mời chư vị giúp đỡ." "Hả?" Bọn thị vệ liếc mắt nhìn siêu phẩm mệnh Hải, xoay người chạy, tiểu giống một đám con chuột theo tưởng căn một lũ biến mất mất. Lý Thanh Nhàn có chút mê man, hảo vận sinh cũng đi rồi. Đúng lúc này, một đạo không thể so với siêu phẩm mệnh Hải nhỏ to lớn bóng đen dáng lầm, lao lang rơi xuống đất. Thái Điện trước lớn quảng trường yên tính. Hai vị mười tầng lầu như vậy cao người khổng lồ xa nhìn nhau từ xa. Không tới một tầng lầu cao Lý Thanh hơi gom lại tiếng. Lão lang mắt Siêu phẩm mệnh hải phía sau 36 nói băng quang từ từ triển thai, lan tràn. Lao lang xoay người chạy. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, không nhịn được hô to, lão lang ngươi thật không có loại. Ngươi ngươi có gan lên A. lão lang nói xong, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm hơi. 36 nói băng quang, giao nhau chém ngang. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai vung lên vạn tựa bút. Chỉ có thể dùng thứ hai bộ phương án. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, một lần nữa xuất hiện tại hai chi đội ngũ trước mặt. Mọi người nguyên bản một mặt miệm tương nhớ, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, vội vàng hết nhìn đồng tới nhìn tây, nhiều người rồ dập lùi về sau, muốn nói điều gì cũng không dám nói. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y, tay nắm truyền âm phủ nói, nói tóm tắt, ta làm gian thận, ngươi đem ta cùng Hạo vận sinh đồng thời đưa vào hoàng cung mục giam. Đây là duy nhất tránh ra siêu phẩm mệnh hải phương pháp. Trầm Tiểu Y trong mắt tràn đầy quan cắt cùng nghi vấn, nhưng dùng sức gật đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra Quy Nữu Siêu mệnh hại phá không mà tới. Lý Thanh Nhàn đem dùng sức theo tại chính mình đầu chán. Gian chữ trở về. Châm Tiểu Y tay trái liên tiếp nắm lên Lý Thanh Nhàn hai tay của, tay phải quay về Lý Thanh Nhàn sau lưng vô ba đập. "Ta bắt được gian thần." Châm Tiểu Y nói. Trong giây lát này, Hảo Vận Sinh đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức giải trừ cái bóng bố, một đạo lao tù hạ xuống từ trên trời. Hai người tách ra, nhưng đều bị lao bao phủ lại. Một hắc thủ hạ xuống từ trên trời, nhắc lên lồng sắt, trốn vào đen kịt bầu trời đêm, biến mất không còn tăm hơi. Cái kia siêu phẩm mệnh hài ngây tại chỗ, từ từ chuyển đầu, nhìn phía hoàng cung một phương hướng. Những người còn lại một cử động cũng không dám. "Anh trai ta đây." Phương Phương một mặt mê hồ. Hoàng cung Điệu Lão Gian phòng rộng rãi tối đen như mực, bốn mặt trải rộng dán đầy phù lục tường đá, chỉ một đạo chợt hẹp cửa bị thật dày thép giằng cửa lớn ngăn trở. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hào Vận Sinh, khẽ mỉm cười, nói, "Làm sao không làm cái bóng? Ngươi ngay cả ta cùng tính một lực kế." Hào Vận Sinh mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, đến mà không hướng vô lễ vậy, ai kêu ngươi phản ứng chậm một bước." Lý Thanh Nhàn nói, "7. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập Chương 390, thật giả nhân tử tố tâm sự." Hào Vận rãi lùi về sau, lùi tới nhà một bên, dựa lưng vách tường nói, "Diệp Hàn, chuyện đến nước này" Ta cũng không cần thiết dấu ngươi, ta hóa thành cái bóng, cũng không phải là muốn hại ngươi, là tự cứu." Lý Thanh Nhàn sắc mặt bất động, một chữ đều không tin. Hai người lẫn nhau nhìn, hai người cái chán gian chữ, hào quang tối đạo, nhưng vẫn như cũ không có biến mất. Hào Vận sinh thở dài một hơi, nói, "Ngươi thực sự là người trong cuộc mơ hồ. Ngươi chính là Thiên Mệnh tông nhân tử." "A." Lý Thanh Nhàn tại cười phun trước một sát na, khống chế pháp lực ngăn cản khuôn mặt biến hóa. "Trang, ngươi còn đang giả bộ. Nếu không có nhân tử, ngươi dựa vào cái gì tại Quỷ Tôn lửa gạt đi ta bảo vật? Làm sao chạy trốn?" Nếu không có nhân tử, làm sao tại Quỷ Thành bên trong lung lạc nhiều như vậy hảo thủ? Nếu không có nhân tử, Lâm Chấn Nguyên, kiếm sao đáng người, vì sao không hiểu ra sao đều ủng hộ ngươi bại chết ta? Lý Thanh Nhàn cố nén ý cười, lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Thiên Mệnh Tông sẽ không để mệnh tuấn sư làm nhân tử. Thiên Mệnh Tông trưởng môn chính miệng nói rồi sao? Lý Thanh Nhàn sửng sở, này hảo vận sinh lúc nào biến thông minh như vậy, chính mình cũng thật là không có nghĩ tới chỗ này. Thiên Mệnh Tông lựa chọn nhân tử, sẽ không câu nệ ở thân phận, chỉ sẽ chọn ra thuận theo mệnh trời hoặc là giúp đỡ Mệnh Tông người. Ngươi thuận theo mệnh trời, có thể trở thành mệnh trời con trai, bọn họ chọn ngươi làm nhân tử có cái gì không đúng. Tuy rằng ta không tin tưởng ta là nhân tử, nhưng ta giống như bị ngươi thuyết phục. Lý Thanh Nhàn tâm nói nhân tử náo động chính là lớn. Hào vận sinh thở dài, nói, tại Quỷ thôn, ta lờ mở nhớ được bởi vì ngươi tiêu hao rất nhiều bảo vật, ở tại đây, ngay trước mà ngươi lại bị móc sạch của cải. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta biết, ta quá khứ làm qua rất nhiều chuyện sai lầm, nghiên cứu nguyên nhân, là ta cho rằng ngươi chỉ là người bình thường, ta có thể tùy ý xử trí ngươi. Nhưng ngươi vừa là thiên mệnh bí mật bồi dưỡng nhân tử, thân phận địa vị cao hơn nhiều ta. Ta sao lại ngu đến mức cùng Thiên Mệnh Tông đối kháng? Ta lần này bám thân ngươi cái bóng, thật không phải là muốn hại ngươi, là bởi vì biết ngươi có Thiên Mệnh Tông bảo vệ, tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng rồi, Trầm Tiểu Y có phải hay không ngươi người hộ đạo? Lý Thanh Nhàn không nói một lời, sợ cười ra tiếng. Ngươi không nói, chính là nhận. Xem ra, không chỉ có Trầm Tiểu Y là ngươi người hộ đạo, Chu Xuân Phong, Khương Ấu Phi, tổng giám tiết đám người, đều là Thiên Mệnh Tông an bài người giúp đỡ ngươi. vận sinh, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, ngoại có ngày, ta chính thức hướng ngươi nhận sai. Hảo vận sinh nói xong, khom lưng chấp tay, thành khẩn nhận sai. Lý Thanh Nhàn nhìn Hạo Vận Sinh, mơ hồ có loại linh cảm không lành, chính mình đoạt hảo Vận Sinh khí vận, như vậy hảo Vận Sinh vận mệnh tự nhiên biến hóa. Trước mắt xem ra, Hạo Vận Sinh rất có thể chính thức từ bên trong hấp thụ dao hấn, bắt đầu triệt để lu xác, so với lần trước càng triệt để hơn. Nhận sai tự hối, chính là biến hóa bước thứ nhất. Hoặc có lẽ là, hảo Vận Sinh lần này thật bị vượt qua phẩm mệnh hài dọa phá đảm. Lý Thanh Nhàn thở dài, làm bộ nói, kỳ thực cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi và ta càng nhiều là đánh nhau vì thể diện, ngươi thiếu ta, cũng coi như trả hết. Bất quá, ta làm sao tin tưởng ngươi? Chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, ta cũng không dám mạo phạm ngươi. Ngươi như thất bại hoàn toàn, còn cần ta ra tay sao?" Hạo Vận xin nói. "Tốt có đạo lý." Lý Thanh Nhàn đột nhiên có chút ước ao hắn vạn mãi thành tài mệ tinh. "Như vậy, chúng ta thanh toán xong." Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại nói, "Ngươi vì thoát thân, bán thân ta cái bóng, mà ta mang ngươi tới đây, cứu ngươi một mạng, là ngươi thiếu ta một cái mạng. Nhưng là, ngươi dẫn ta tới nơi này, là muốn hại ta a?" Vận Sinh nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Nếu như không có ta, ngươi hiện tại có phải hay không đã chết? Là ở tại đây, ngươi chết sao?" Lý Thanh hỏi. "Không có. Cái kia vẫn là ta cứu ngươi." Nhưng là ta làm sao ra hoàng cung nhà tụ? Ngươi không ra được hoàng cung nhà tụ, liên quan gì tới ta?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Hảo Vận Sinh câm khẩu không lời nói, cuối cùng thở dài, nói: "Làm, bất kể như thế nào, đều là ngươi đã cứu ta. Ta Hảo Vận Sinh, thiếu ngươi một cái mạng." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói: "Không sai, xem ra ngươi thật sự hối cải. Ta muốn tiếp tục sống, không thay đổi không được." Hảo Vận Sinh thở dài một tiếng. Lý Thanh Nhàn nhìn Hảo Vận Sinh, cũng không xác định thật hay giả, không nói một lời. Hảo Vận Sinh nói: "Để tỏ lòng thành ý của ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật, này nhà giam, muốn bình thường đi ra ngoài." tần làm một loại phi thường phức tạp du hí. Ta biết." Lý Thanh Nhàn mở miệng cắt ngang. "Hảo vận sinh một mặt lúng túng, gật đầu nói, nếu ngươi biết, ta không nói, ta không có cách nào cứu ngươi, chỉ có thể tự vệ, diệp huynh, cáo tử. Trong tay hắn xuất hiện một khối lớn trừng bàn tay tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ dùng đá trắng xám vẽ khuôn cửa. "Đáng tiếc, bảo bối của ta chỉ còn cuối cùng một món." Nói xong, Hảo vận sinh đem cái kia vẽ môn theo ở trên vách tường, vách tường lập tức thêm ra một cánh cửa, hắn cất bước đi vào. Lý Thanh Nhàn muốn theo tiến vào, vách biến mất không còn hơi. "Xem ra, vật này chỉ có thể dung một người thông qua." một cái hào vận sinh. Lý Thanh Nhàn chính ở trong lòng càng khái, sắt vách truyền vận sinh tiếng chửi rùa. Lý Thanh Nhàn sốt một cái, nháy mắt minh bạch sinh từ này nhà tù nhập sắt nhà tù, cục nhịn không được, cười ra tiếng. Qua một hồi lâu, sắt vách yên tĩnh. lớn tiếng hỏi, "Hào vận sinh, ngươi ở đâu?" "Tại." Hảo vận sinh khí vô lực âm thanh truyền đến. Lý Thanh chân thành nói, "Cái này hoàng cung nhà tù, bị quỷ sức mạnh bao phủ, ngươi vật kia chỉ có thể xuyên qua thật thể ngăn cản. Muốn nghĩ đi nơi này, cần phải hoàn thành trò chơi đặc biệt." Hào vận sinh không nói một lời. Đúng lúc này, Thanh âm quen thuộc vang lên. Tê Lạm. Lý Thanh Nhàn trợn mắt mắt muội, vội vàng hướng cửa sắt trong khe hở nhìn tới. Từng cái từng cái hồng ý thái dám bay múa đầy trời, từng đạo cường đại vàng sáng quỹ lực tấn công về phía siêu phẩm mệnh hải, mà siêu phẩm mệnh hải khí tức lại lần nữa tăng vọt. Trong đại lao hỏng, tại sao lại đến? Hạo vận sinh rít gào nói, trong thanh âm tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được hở sợ. Lý Thanh Nhàn rốt cục tin tưởng Hạo vận sinh là thật tâm chịu thua. hắn là thật bị vượt qua phẩm mệnh hải sợ hãi, bởi vì mình cũng bị giật mình. Đại hoàng cung, đều không này, cung đáng sợ, siêu phẩm mệnh hải nhưng nói đến là đến. Lý Thanh Nhàn lập tức vung lên vạn tượng bút, vạn tượng bút phát sáng, tựa chuyển tống lại không có xuất hiện. Quỷ lực ba phủ, vạn tượng bút mất đi hiệu lực. Lý Thanh Nhàn thở dài, nghĩ muốn từ hoàng cung nhà tù chạy trốn, chỉ có một phương pháp. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói, ta muốn ly khai nhà giam, ta nguyện ý làm du hí. Bá. Một cái hồng y thái giám xuất hiện tại nhà giam bên trong, tóc bạc trắng mặt, một thân 10 bạm, chợt vật đến cửa điểm. Người thật nghĩ ly khai nơi đây? Nghĩ? Lý Thanh Nhàn nói. Vậy hay cùng chúng ta đến? Hồng y thái giám lấy Lý vai, liệt màu vàng xám quỷ lực vụ phung trào, bao vây hai người. Một cái trước mắt, Lý Thanh Nhàn tiểu phát hiện mình ở vào một cái hành lang thật dài trước. Hành lang hai bên, tương đạo nhà giam đại môn đóng chặt. Lao cửa không có khóa. Mỗi một phiến trên cửa lao đều mang theo một loại hình cụ. Lý Thanh Nhàn phóng tầm mắt nhìn tới, tả hữu các 20 cánh cửa. Ngoài ra, đen nhánh hành lang không có thứ gì. Lý Thanh Nhàn tê cả ra đầu, bất luận là của mình phí vận, trực giác vẫn là cái khác, đều nói cho chính mình, lúc nào cũng có thể chết ở tại đây. Bên hông thế mệnh một đồng đai lưng nhẹ nhàng lay động. May là, Lý Thanh Nhàn lấy ra thông chữ 7. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nh chương 391, đại nội thái giám đấu mệnh hải. Lý Thanh Nhàn nhìn thông chữ bài. Tại ngã tư đường quảng trường chơi xong chém cải trắng Du Hi sau, bước lui trồng dao người, chém món An Hải tử đưa cho chính hắn một bà bối. Lúc đó chỉ cảm thấy được phần thưởng này hẳn rất tầm thường, nhưng theo chậm rãi đối với quỷ thành càng thêm hiểu rõ ngươi ý tứ tới, bà bối này chút nào không thấp hơn chữ in rồi bài. Người làm sao được đến? Hung Ý thái giám hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn trong tay thông chữ bài. Lý Thanh Nhàn nói, ta cứu chém cãi trắng Hải tử. Hóa ra là việc này. Hung Ý thái giám gật đầu nói. Lý Thanh Nhàn lòng nghĩ Xem ra bọn Thái giám so với công chúa tin tức linh thông, loại chuyện nhỏ này, Hồng Y Thái giám dĩ nhiên đã biết được. Lý Thanh Nhàn sau khi nghe phương truyền đến tiếng nổ thật to, động đất run dậy, hỏi: "Các người có thể giải quyết siêu phẩm mệnh hay sao?" Hồng Y Thái giám giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: "Vở ấy cực kỳ hung hãn, phát điên lên đến, thủy thiên giật điện. Nếu như tầm thường siêu phẩm, mặc dù không cần đế quân ra tay, chúng ta cũng có thể dàn vật được chết đi xuống lại, nhưng hắn sinh ra ở tử giới, một thân kỳ dị sức mạnh, giải quyết rất phiền phước. Bất quá, các đại nhân đã liên thủ, hắn như không lỗi, tất có thể đánh chết." Lý Thanh Nhàn còn nghĩ lời nói khách sáo Thông Y thái giám nói, cách vách ngươi cái vị kia cũng muốn qua lại, ngươi mau mau dừng đi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lấy tay nắm chặt, thông chử bài hóa thành sám xương mù màu vàng, bao vây toàn thân, từ từ đi về phía trước. Tạch con, tạch con. Đệ nhất nói cửa lao mở rộng chấm dứt bế. Tạch con tạch con. Thứ hai nói cửa lao mở rộng chấm dứt bế. Tạch con tạch con. Tại cửa lao mở rộng đóng trong lỗ vàng, Lý Thanh Nhàn bị sương mù bao vây, đến nơi chỗ sâu nhất cửa lớn. Chỗ sâu nhất cửa lớn ầm ầm mở lớn, Lý Thanh đi ra. Để tinh soi sáng. Lý Thanh nhìn xung quanh, không rõ lắm nơi này là địa phương nào nhưng tính toán tại nội vụ phủ hoặc kính sự phòng xung quanh. Chiến đấu phía sau tiếng càng thêm kịch liệt, Lý Thanh Nhàn lấy gân ra, liếc mắt nhìn đầu trán. Gian chữ đang lấy tốc độ thật chậm biến mất. Lý Thanh Nhàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, chờ gian chữ sau khi biến mất, siêu phẩm mệnh hải cũng không có biện pháp truy sát chính mình. Bất quá, siêu phẩm mệnh hải vốn là không có truy sát chính mình, mà là truy sát hảo vận sinh. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, mơ hồ bất an, siêu phẩm mệnh hải quá quỷ quái, vạn nhất đội tìm chính mình. Tiểu Hữu, chúng ta lại lộ mặt. Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng không giống nhau thân thể. Đó là một cái gần như cao một trượng lao nhân, người cao thon, tay chỉ năm tiết, móng tay nhọn ruệ như lưỡi dao sắc, hai tay phản phất bạch ngân chế tạo, bên trên điêu khắc phức tạp mẫu đen vân tay. Lý Thanh Nhàn gặp như vậy tay, quỷ thôn loại dưa người tay chính là như vậy. Cái này cao một trượng khuôn mặt ông lão, bất ngờ chính là trước chồng dao người. Đầy mặt nếp nhăn, hai mắt mờ nhạt, mặt mỉm cười, nguyên thân tản ra cải trắng chất làm mùi. Tại ném khăn tay trò chơi cuối cùng, chồng dao người chiếm cư chém món ăn hại tử thân thể, săn bắn thí sinh, cuối cùng bị Lý Thanh Nhàn Lý Thanh Nhàn trái tim mãnh nhẹ một cái, mỉm cười nhìn phía chồng rau người, nói: "Ngươi làm sao biết ta lại ở chỗ này?" "Hai tử đưa ngươi thông chữ bảy, ta tiểu đang nghĩ, ngươi biết dùng như thế nào?" "Ngươi ngay cả ta chém cải trắng đều có thể thông qua, ám hại ta, này quỷ thành, còn có cái gì du hi có giá trị ngươi dùng thông chữ bài. Ta nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ thông suốt, chỉ có nơi này mới có giá trị ngươi dùng. Ta như không sử dụng đây, ngươi như không cần, ta nhiều nhất là trắng chờ một buổi tối, nhưng nếu dùng, ta liền thu thu được một gốc cây thượng hạng cải trắng." Chồng dao người miệng, hàm răng nọ trên dưới đan sen, ánh sáng nhẹ lấp lẻ. Đột nhiên, đại địa kịch liệt rung động. Trống giao người ngước đầu nhìn tới, trợn mắt lên. Một đạo màu máu cuốn quanh vòng trắng của sáng phóng lên trời, thẳng đãng mênh xanh. Phía sau hoàng cung kiến trúc bảy nổ tung sụp xuống. Tầm tiên phong từ trời cao nhìn tới, một cái đường kính mấy trăm trượng to lớn hố sâu xuất hiện ở phía dưới, trong hố sâu, đứng thẳng vết thương chồng chất siêu phẩm mệnh hại. Xung quanh đổ đầy đất hồng y thái giám. Hố sâu xung quanh, tán lạc kỳ lạ màu vàng khí tức, thành một vòng, ngăn cản siêu phẩm mệnh Ba cái như đứng, từng đạo quỷ khí sau lưng bọn họ. Diễn phần mình ngưng tụ thành một tấm to lớn xám xương mù màu vàng đỗ chú, cao góc một trượng, mỗi tấm trên đều viết lý thanh nhàn xem không hiểu bốn cái văn tự. Bốn cái màu đen văn tự tỏa ra gợn sóng hào quang, rơi tại siêu phẩm mệnh hải trên người, tựu gặp siêu phẩm mệnh hải thân thể phát sinh các loại các dạng dị biến. Sắt thép áo giáp giáp trưởng da ma cô, miệng vết thương không tên sinh ra mặt người, màu trắng băng quang đột nhiên dị sét loang lổ bung xuống vô lực, vết sẹo đột nhiên hóa thành chất đen. Trong đó một cái áo tím thái giám vàng quang, trong, một cái đỏ. Một đám trên người màu hồng miên áo hải hạ xuống từ trên trời. Nắm tay nhau làm thành một vòng, với nốt siêu phẩm mệnh hài. Mỗi đứa bé đéo trắng, cười khanh khách, trong miệng hát các loại quái quáng quái điệu nhi bài hát. Kẹo hồ lô tròn tròn, kẹo hồ lô điểm điểm. Đồ chơi làm bằng đường trường, đồ chơi làm bằng đường lý, đồ chơi làm bằng đường có nam cũng có nữ. Siêu phẩm mệnh hài toàn thân đột nhiên nô lên từng cái từng cái màu xanh lục bập mù. Phốc phốc phốc. Một cái lại một cái bọc mù vỡ tan, một đoàn lại một đoàn vật đen thủi lủi phun ra, dưới trên mặt đất, một mảnh Cẩn thận một nhìn, bên trong có kẹo hồ lô, có đồ chơi làm bằng đường, có đống cát, có dây thừng. Nhiều vô số nhưng đều trình nửa hòa tan trạng thái, giống như bị đưa vào trong dạ dày, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hóa. Thứ hai áo tím thái giám sau lưng vàng xám xương mù đột chủ lại lần nữa phong quang, tựu gặp một đám bạch đi mũ trắng người hạ xuống từ trên trời, rơi tại hài tử và ngoài, làm thành một vòng, chậm rãi cất bước, có người giơ gậy lại tăng, có người giơ lên không có nắp quan tài không quan tài, có ném hồng văn giấy vàng tiền. Dâm dạp chằng chịt giấy vàng tiền bay múa đầy trời, rơi tại siêu phẩm người, phảng con muỗi vào siêu phẩm mệnh nơi. Rơi tại giáp mút vào áo giáp, rơi tại miệng vết thương mút vào Từng cái từng cái tiền giấy nhanh chóng bay chướng, hốt đầy thành vòng tròn cầu sau, liền ầm ầm nổ ra, tại siêu phẩm mệnh hài trên người nổ ra từng cái từng cái hào lớn. Thứ ba cái áo tím thái giám phía sau đùa chú chúi lên, thứ ba vòng người xuất hiện, bọn họ ngồi dưới đất, cầm trong tay đũa, hạ thấp xuống đầu, nhìn phía trước mặt không chậu sứ. Bọn họ cùng nhau rơi nhanh, đua điểm tại sứ trắng chậu chậu mọn mọn, phát sinh một tiếng vang giòn. Bên trong rõ ràng không có thứ gì, nhưng bọn họ nhấc lên đũa một sát na, kẹp lấy món đồ gì? Có phá toáy mảnh giáp, có đen nhánh đục, có dạn nứt mảnh xương, có màu trắng Bọn họ liền đúa mang vật phẩm đồng thời đưa vào trong miệng, kéo kẹt kéo kẹt nghiến ngẫm. Cái kia siêu phẩm mệnh hải quanh thân một ít vị trí không hiểu ra sao biến mất, thân thể thêm ra một cái lại một cái chỗ hổng. Vụ, siêu phẩm mệnh hải chùm sáng đầu lâu đột nhiên giống như hoa sen tỏa sáng, sau lưng từ bên trong giạn nước, từng đạo dài hơn màu trắng băng quang khác nào trưởng xa rõ ra, trong phút chốc, vạn ngàn băng quang tuôn ra, hướng hai bên tách ra, hóa thành màu và nóng, giống như to lớn quang dự, nhẹ nhàng kích động. Hắn chùm sáng đầu lâu bên trong, bay lên một cái xoay tròn cấp tốc màu đen hỏa đoàn, hỏa đoàn xung quanh đỏ đậm, nhưng hạt nhân nhưng hắn không thể nhận ra. Cùng lúc đó Siêu phạm mệnh hải thân thể mở ra từng đạo miệng vết thương, mỗi nói trong vết thương, đột nhiên bỏ ra một viên huyết vòng trải rộng đế trắng kim đồng con mắt. Tại nhìn thấy những con mắt kia trong đáy mắt, Lý Thanh Nhàn sử sốt, vật này, làm sao nhìn đều giống như nào đó loại mệnh tinh. 7. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, gỗ rừng thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 392, đại họa lâm đầu vước máy ngói. Lý Thanh Nhàn quả quyết quyết đoán, vung lên vạn tự bút, bước vào cửa truyền tống, biến mất hơi. Chớp mắt sau, hàng ngàn hàng vạn màu vàng nóng băng quang khác nào quang nhận trưởng xà điên cuồng vẫy mẹo, chém, 3, 4 km bên trong hết thảy Chô đi qua, vạn vật cát rời. Mỗi chỉ mệnh tinh huyết nhãn trên, đột nhiên bộc lên rậm rạp chằng chịt điểm đỏ, điểm đỏ phun trào ra vô tận màu đỏ hình đường thẳng thần quang, không ngừng chuyển động, hồng quang căng quét, chỗ đi qua, vạn vật bốc hơi lên. Đầu hắn trên màu đen hòa loạn, đột nhiên mở rộng. Một cái bán cầu trạng to lớn quả cầu đen bao phủ chu vi 3 km địa phương, che lại những thái giám kia, che lại nhà giam, che lại xoay người chạy trốn nhưng không kịp trồng dao người. Oeng! Vụ nổ lớn hủy thiên di địa. Lý Thanh Nhàn đã truyền tống đến xa xa, nhìn thấy một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời, đó lấy, đại điệu tầng tầng chấn động, một đoàn nồng đậm cây trạng nồng mây phóng lên trời, hướng bầu trời quần quần nỉ lưu, hướng bát phương bước lên quét tán. Cái kia mảnh khu vực hoàng cung đều bị nổ thượng thiên, khắp trời ngói vỡ, đá vụn, bụi, bóng người bay loạn. Mắt Trần có thể thấy màu trắng sóng trùng kích hình đãng bát phương, thành cùng cùng cung điện từng tầng tầng tầng hướng ra phía cung lên, vẫn như không ngăn được thấy cảnh nhân cung duyên hy cung trở vị trí cung điện lần lượt sụp đổ, làm cái kia sóng trùng kích đến nơi cản thành cung thời điểm, một phương tối đậm ngọc tỷ đột nhiên hiện ra. Hào quang lóe lên, phản phất một bàn tay lớn, biến mất sở hữu thần quang, nổ tung, sóng trùng kích cùng mây. Trong phút chốc, hoàng cung khôi phục lại yên lặng. Tầm tiên phong từ bầu trời nhìn tới, hoàng thành đông biên, thêm ra một chỗ khó có thể tưởng tượng đen kịt hố to, nồng nặc nhiệt khí tăng lên trên. Trung quanh cung điện bị san địa, thành, bị xóa đi. Một phần cái hoàng thành, không còn. Lý Thanh Nhàn than khẽ, Đây không phải là chỗ bình thường, là tử giới Cố Đô thêm quỷ thành, bị khủng bố sức mạnh che chở, có thể vẫn từ ngăn cản không được hủy thiên diệt địa siêu phẩm mệnh hải. Đội thành không có phòng bị thành thị, sẽ nháy mắt từ trên mặt đất biến mất. Hảo vận sinh thực sự là làm lớn cho ta. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Bất quá nhìn dáng dấp, chiến đấu đã kết thúc, chính mình chỉ cần trở lại tìm trầm tiểu y bọn họ. "Tên lạc." Thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Thanh Nhàn bộ lông đứng thẳng, kém một chút mắng ra tiếng. Xoay đầu vừa nhìn, không còn đầu lâu, chỉ còn nửa biên thân thể siêu phẩm mạnh hải. Cú hết sức từ không gian chi môn bên trong hướng ra phía ngoài chen, chậm rãi đưa tay, muốn người tới bắt. Lý Thanh nhàn nháy mắt minh bạch, chính mình lại bị hảo vận sinh cháu trai kia tinh kế, rất có thể là hắn trong bóng tối dùng thủ đoạn là gì, để siêu phẩm mệnh hài bắt chính mình. Lý Thanh nhàn đang muốn vung lên vạn tượng bút trốn đi, đột nhiên phát hiện không đúng. Này siêu phẩm mệnh hài khôi phục lại vừa bắt đầu thấy dáng dấp, chỉ 5 tầng lầu như vậy cao, là lúc trước cao nhất lúc một nữa. Thân thể chỉ còn nửa biên, trái vị trí trái tim đã biến mất không còn tăm giống như bị cự thú cắn một cái rơi nửa trái biên thân thể một dạng. Cánh tay phải cùng bả vai ngó đứt to vương, lúc nào cũng có thể đứt Siêu phẩm mệnh hài phía sau cường đại nhất màu trắng hào quang rải băng, toàn bộ dãy đoạn, còn sót lại mấy cái cũng không đủ dài một trượng. Lý Thanh Nhàn thu hồi vạn tự bút, khẽ mỉm cười, đối mặt siêu phẩm mệnh hải, từ từ lùi về sau. Vừa đi, một bên trận mở linh nhãn, nhìn mệnh vào khí. Khí hoàn toàn không có sở hữu, nhưng tại hắn trống giống cái cổ phía dưới, một viên bị màu máu máu mạc nhện bao gồm mệnh tinh có thể thấy rõ ràng. Chỉ có điều, bất luận cố gắng thế nào, đều không nhìn thấy bên trong là cái gì. Khí vật cá. Từng cái từng cái khí vận cá bay vào hư không biến mất không còn hơi, lít tràn vào thiên mệnh nghi. Lý Thanh Nhàn cảm thấy không đúng. Trở muốn ngăn cản thời điểm, đã tiêu hao hơn 500 cái. Thằng nhóc bán ra ruộng không đau lòng. Mãi đến tận 1000 cái khí vận cá tràn vào, Lý Thanh Nhàn mới nhìn rõ. Mệnh tinh bên trong, một đầu to lớn nưng đầu cự long nằm rạp ở một mảnh đại lục chính trung tâm, cự long hình thể chấn kiện, sinh có 6 đôi với màu vàng long lân cánh vai, hắn thân dưới, vô tận kim tệ, kim khí, bảo thạch, hồng đáo loại bảo vật chồng chất thành núi, lấp thành sáo huyệt. Ưng đầu cự long hai hàng lông mày trắng, kim, đầu, nhìn xuống hạ. Ừ đầu cự long hai mắt chói lọi, đôi cánh mở lên. Sải cánh không biết mấy và trượng, kim trong con ngươi, bạo ngược vô tận, hùng bá thiên hạ. Ưng đầu cự long kích động hai cánh, từ từ bay lên, thân dưới các loại kim tệ bảo vật như mưa tắm tích, ào ào ào vang vọng. Cự long bay đến bầu trời, nhắm ngay một ít thành thị phụt lên hòa diễm, sau đó bay ra đại lục, tại các nơi hòn đảo đốt giết hủy diện cướp đoạt bảo vật, sau đó hài lòng trở về. Nay loại rồng loại sở hữu mệnh tinh bên trong đều không có, cùng trước kia ép rồng hảo vận xin gọi ra long này, tất mọi người, nhưng bạo đoàn, hành vi tàn căn sát sở hữu to quần, mặc dù cũng chưa thực chất gì thế, nhưng đã mơ hồ sinh hóa, chỉ tiến một bước, liền có thể có thể diệt thế. Dựa theo bình thường mệnh tinh quy tắc, hung oan không linh vì là nghiệt, tàn hại chúng sinh làm hại, bạo ngược bất nhân vì là thú, hùng bá nhất giới vì là ngải. Liền gọi thiên họa thú rồng đi. Tại đặt tên một sát na, Lý Thanh Nhàn lập tức cảm nhận được viên này mệnh tinh bên trong sinh ra trong coi u minh mệnh lý tin tức, chạy vào mệnh phủ, chính mình đối với viên này mệnh tinh lý giải đột nhiên tăng Luân hung tàn, hảo vận sinh độc đẩm tiềm long đều sa kém xa thiên hỏa thú rồng. Này siêu phẩm mệnh hải khi còn sống, hoặc là quát cha nhất giới hoàng đế quân vương, muốn sao chính là đương thời siêu phẩm. Siêu phẩm mệnh hải rốt cục bỏ ra không gian chi môn, thân thể cao lớn nằm trên mặt đất, không ngừng hướng Lý Thanh Nhàn phương hướng lúc đích, đưa tay muốn bắt. Lý Thanh Nhàn nếu mệnh danh thành công, thu được mệnh số, tự nhiên giải viên này mệnh tinh đã tính. Này mệnh tinh vốn cũng không tại trong ngũ hành, được tự giới nghịch biến, tại tam giới bên trên, nhằm vào này loại mệnh tinh, không có bất kỳ thủ xảo phương pháp, chỉ có thể lực áp. Lý Thanh Nhàn không nói hai lời, Đổi mệnh phủ bên trong không xung đột mạnh nhất mệnh tinh, sau đó, ở ngoài phóng các loại sức mạnh, cuối cùng, lấy ra phương tiêm tháp mệnh núi. Phương tiêm tháp mệnh núi đột nhiên thần quang lập loé, tán ra so với trước mạnh liệt gấp 10 lần thần quang. Cái kia siêu phẩm mệnh hài nguyên bản chụp vào Lý Thanh Nhàn tay, dĩ nhiên không núc núc, dùng sức rất gãy, rõ ràng không có đầu, nhưng như là đang ngó trường phương tiên tháp mệnh núi nhìn. Lý Thanh Nhàn nhân lúc này cơ hội, trong tay một phen, xuất hiện tản tạ Tại lỗ núi trong đêm, tổng cộng 2 người được, được bà dùng sức ném Tán tạ gói lưu ly rơi tại siêu phẩm mệnh hải trên người, nhặt lấy mái ngói, ném thẳng đá, giơ lên chân, nhảy ô. Thanh thủy đồng thanh vang lên. Lý Thanh Nhàn vội vàng lùi về sau, đồng thời gặp được một đoàn bóng đen to lớn hạ xuống từ trên trời. Nguyên bản ở ngoài thành to lớn hài đồng, một chân giơ lên, một chân tạm tích, mạnh mẽ giẫm tại tàn tạ mái gói vị trí, giẫm tại siêu phẩm mệnh hải thân thể tàn phía trên. Oeng. Đại địa sụp đổ, bùi bặm tung bay, siêu phẩm mệnh hải bị chân khổng lồ bước vào trong đất. Tại cho bụi cùng, cùng phong đánh trúng, Lý Thanh hai tay che chắn mặt, liên tiếp lui về phía sau. 7 như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 393, Lý Thanh Nhàn vừa mời nam đầu sau tinh. Ồ! To lớn hài đồng rơi xuống đất, nghiêng che khuất ánh sau đầu, giơ lên chân, nhìn phía dưới một tay chống đỡ thân thể siêu phẩm mạnh hải. To lớn hài đồng thu hồi chân, do dự một chút, xoay đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển, đột nhiên hơi quỷ gối, đại địa nổ tung, thẳng tắp trên bay, nháy mắt biến mất trong tầm mắt. Lý Thanh nhấc đầu nhìn trời, xoay người chạy, các loại linh phù pháp khí bay loạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị lần thứ 2 sử dụng vạn tự bút. Pháp lực không đủ, hữu dụng khí vận cá thôi thúc. Lý Thanh Nhàn vừa chạy, một bên xoay đầu hướng về sau nhìn. Chỉ chốc lát sau, một đoàn to lớn ánh lửa hạ xuống từ trên trời, trong ánh lửa, to lớn hài đồng, có lại một chân, một cái chân khác làm ra đá bay tư thế, nhắm vào siêu phẩm mệnh hải, thẳng tắp đáp đi. Nổ thật to vang lên, liên tiếp không ngừng hình cái vòng mấy bạo nổ tại bầu trời khuế tán, tầng tầng lớp lớp, khác nào mây núi vây quanh phong. Lý Thanh Nhàn không chút do dự vung lên vạn tự bút, nháy mắt na di đến số bên ngoài trăm to lớn hai đồng chân phải, khắc nào tiên ngoại tinh thần, đập ầm tại siêu phẩm mệnh hải trên người. To lớn hai đồng đuổi phải kể cả siêu phẩm mệnh hải ham sâu đại địa. Sức mạnh to lớn để phụ cận mặt đất cổ ra một hoàn lớn đống đất, trước mắt sau, đống đất nổ tung, khắp trời bụi đất loạn thạch tung toé. Chu vi mấy cây số bên trong, dưới lên cắt đất mưa to. Lý Thanh Nhàn xa xa nhìn tới, to lớn hài đồng vụng về từ hố sâu bỏ ra ngoài, nhìn đáy hố, trong miệng trà trà hai tiếng, nhanh ngảy một cái, ngảy ra hoàn thành. Lý Thanh Nhàn chạy tới, tiêu gặp siêu phẩm mệnh hài nửa người bị sinh sinh giẫm thành tám khối mảnh vỡ. Mặc dù như vậy, hắn gây mất bộ phận, tia vẫn như cũ liên tiếp xuôi, toàn phục hồi như cũ. Lý Thanh Nhàn lập tức toàn làm. Phương Tiêm tháp núi, tứ tướng Vương tiểu quốc Đại chạm Lý Kiếm, các loại mệnh khí, ép mệnh thuần, chỉ thai thuần, thôi mệnh thuần, ép vận thuật chờ chút mệnh thuật lục tục xuất hiện. Đó lấy chính là các loại ẩn chứa thần tiêu lôi loại lôi phù, khắp trời lôi đỉnh, thậm chí gọi ra cuốn điện phụ cổ lực sĩ. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn bố trí giới tế đàn, trực tiếp tế bái ngọc thành chân vương, lần thứ hai sử dụng đẩy lùi cốt thế tử thượng giới chỉ thần chú. Làm xong hết thảy, Lý Thanh Nhàn đầy người đổ mồ hôi, nhìn phía trong hồ lớn siêu phẩm mệnh hải. Khắp trời lôi đỉnh bên trong, sinh cơ chưa đoạn. Cái kia cuốn điện phụ cổ lực sĩ tay trái tay phải không ngừng từ bầu trời nắm lên lôi đình điện mâu, không ngừng tìm đến phía siêu phẩm Mệnh Hải, liên miên không ngừng. Như cũ giết không chết. Lý Thanh Nhàn một nhìn liền biết nói cần sức mạnh mạnh hơn mới được. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn hấp thu một cái khí vận cá, khôi phục thân thể pháp lực, sau đó thu hồi đại trạm lý kiếm vào mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong, một cái vàng dòng khí vận cá đầu nhập Vương Tước Cẩn Vàng. Vương Tước Cẩn Vàng hòa tan làm vàng lóng lánh tràn thái lòng, chảy vào đại trảm lý kiếm bên trong. Vương vàng, chính là phẩm Vương ấn thỉ, cũng là mệnh thuật giới tốt nhất mệnh một trong. Nay loại mệnh tài có thể để mệnh thuật sư bất luận phân cấp, đem một cái mệnh khí tăng lên trí thượng phẩm. Vật ấy vốn là phi thường quý giá, hơn nữa sẽ theo hướng đời thay đổi yếu bớt, phàm là bị diệt quốc cũ vương tứcấn vàng, uy lực rất có thể không đủ để đem mệnh khí tăng lên trí thượng phẩm. Nhưng cái này vương tứcấn vàng từ Chu Xuân Phong đem tặng, là bạn chiều thời gian ban xuống, tại tiến nhập quỷ đồng cung sau, hấp thu vận nước, ẩn chứa sức mạnh còn muốn vượt qua thời kỳ tụ cùng. Đại trảm lý kiếm kiếm, kịp, kiếm màu tán, kiếm hòa vào màu trong, lý kiếm khí liên tục tăng lên. Tại hấp thu xong kim dịch một sát na, đại trảm Lý Kiếm phần che tay ở giữa, thêm ra một viên quy có hình đá quý màu và nóng, tỏa ra gợn sóng ánh sáng nhẹ. Đại trảm Lý Kiếm hành tại giữa không trung, tại chỗ hành lượn một vòng, hình như là tại cắt cái gì. Băng! Băng! Vô hình hư không, chuyển đến ngân tuyến vờ loạt tiếng, liên miên bất tuyệt. Chớp mắt sau, mệnh phủ khí tức tăng vọt ba phần. Lý Thanh nhàn mặt mỉm cười, không nghĩ tới đại trảm Lý Kiếm mạnh như vậy lớn, lên cấp thượng phòng sau, dĩ nhiên tự chế mệnh tuyến, vừa xa khỏi phổ thông mệnh khí phàm chủ, chẳng thể trách là mệnh tông lớn truyền thừa, trên sách có thể không có này loại đi chép. Từ nay về sau, quá khứ còn để lại tốt ảnh hưởng bất biến, nhưng nhỏ bộ phận mặt trái ảnh hưởng đem tiêu tan. Tỷ như Lý Cương Phong chức đắc tội người, quá bán cũng sẽ không tiếp tục oán hận Lý Thanh Nhàn. Trước đại trảm Lý kiếm chỉ là bộ phận truyền thừa, không có mệnh khí, cũng không điều động phương pháp. Lý Thanh Nhàn hồi ước người hộ đạo học qua càng đầy đủ đại trảm Lý kiếm truyền thừa, bước cương đả đấu, ngâm nguyên rủa thi pháp, sử dụng thiên mệnh tông ném kiếm mệnh tuần. Chém sinh. L Thanh Nhàn đưa tay chỉ về siêu phẩm một na, pháp lực nháy mắt móc sạch, vội chuyển khí vận cá. Dòng giá 100 cái khí vận cá tràn vào đại trảm Lý kiếm. khen Đại trảm lý kiếm nhẹ nhàng chấn động, âm thanh réo rắt, vang vọng tiểu tiêu. Trong linh này, lôi long in dấu lựa trên bốn con rồng đầu cùng nhau nhấc đầu, mở ra khẩu, phụt lên thuần tử lôi đỉnh, ngậy vào mệnh phủ, bao vây đại trảm lý kiếm. Lý Thanh Nhàn mi tâm lóe lên, đại trảm lý kiếm bay ra, kim quang nhấp nháy, tự quang bốc lên, cắt ra không gian, thẳng tắp chém tại siêu phẩm mệnh tinh cùng siêu phẩm mệnh hải liên tiếp chỗ. Trong phút chốc, một cái có thể thấy rõ ràng màu trắng mệnh, rõ, mệnh, mệnh, kiếm kiếm mặt, mệnh đích, đao, hạ xuống can. Lý Thanh Nhàn liền lùi lại ba bước, miệng mũi chảy máu, trước mắt mắt buốt kim tinh, vô số ảo giác hiện ra ở trong đầu. Cự thú bay đi đại hải, thần linh tinh không buốt lên, ngọn lửa kinh khủng đốt cháy hết thảy, càng nhiều hơn, nhưng là vô số sinh linh ăn mặc ở được sinh hoạt hình tượng. Xem nhẹ. Lý Thanh Nhàn lao đi mùi rời máu tươi, rất nhanh minh bạch thất bại nguyên nhân. Siêu phẩm phía sau, không tại phàm tịch, siêu thoát ngũ hành. Đại Trảm Lý kiếm lại mạnh, cũng chỉ là thiên mệnh sáng tạo, bản thân chỉ có thể chém tới nhân mệnh. Này siêu mệnh hải rằng xa, xa không đạt tới tiên trình độ, nhưng có thể nói một chân bước vào thần cửa, nếu không sẽ không tại tử giới vĩnh sinh. Cái này cũng là quỷ giới rất khó giết chết hắn nguyên nhân. Đại trạm lý kiếm chỉ có thể chém người mệnh, không được xử thần linh. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Chúng ta xác thực giết không chết hắn. Quấn Điện phụ Cổ Lực Sĩ nói. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Thật giết không chết. Lý Thanh Nhàn không nói một lời. Ngươi có thể biết vật gì trưởng người phạm sinh tử? Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, không phát một lời nói. Quấn Điện phụ Cổ Lực Sĩ một mặt vô vị, nói, đương nhiên là địa phủ sinh tử bộ. Ngươi có thể biết vật gì chủ thần linh sinh tử? Hắn lại hỏi. Lý Thanh Nhàn con mắt một lượng. Quấn Điện phụ Cổ Lực Sĩ mỉm cười nói, ngươi cấp trên vị kia, không phải chủ quản thần tiên sinh tử sao?" Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói, "Ngọc Thanh Chân Vương lại tên Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, mà được xưng bắt đầu chết, Nam Đầu Sinh Nam Đầu, chính là chân vương tọa quan cấp dưới. Địa phủ định người phàm sinh tử, Nam Đầu sự thần linh phò hạ. Đúng. Nam Đầu 6 tinh trưởng Nam Đầu tinh chết bộ, trong đó Tư Mệnh tinh quân chủ quản thiên tử phò hạ, lấy người này mệnh, dễ như trở bàn tay." "Ý của ngươi là?" Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ hướng Lý bái, liền đi. Lý Thanh Nhàn lập tức lật nhìn mọi thần chủ, làm sơ thay đổi, liền mời Nam Đậu tinh quân đứng đầu Tư Mệnh tinh quân, lấy ra 6 viên mệnh tinh cũng đem lại Trảm Lý Kiếm đưa để xuống trên tế đàn, thần chú chủ yếu nội dung là mời tư mệnh tinh quân vì là đại trảm lý kiếm ra chỉ ti mệnh lực lượng, trợ chính mình chém giết siêu phẩm mệnh hải. Thần chú ngâm tụng xong xuôi, trên bầu trời, đế tinh đột nhiên tối đậm vô quang, nhỏ như ánh nến. Cao hơn bầu trời, 6 viên to lớn tinh thần tại đêm đen hào quang vọt trượng, giống như trăng tròn treo ngày, chiếu sáng thế gian. Chương 394, mạnh hoài xuyên đưa tiễn thủy lục như thở. Bất kể là quá độ nương nương, vẫn là bất kể là tử các mệnh hài, vẫn là sở hữu thi sinh. Toàn bộ nhấc đầu nhìn trời. Trong đó một ít âm ế tà vật muốn sao sớm một bước chạy không còn thấy bóng dáng tang hơi, muốn sao đột nhiên kêu thảm một tiếng, tại tinh quang bên trong hóa thành hư ảo. Ma tà hai phái tu sĩ cùng nhau cau mày, chẳng biết vì sao, luôn cảm giác mình sức mạnh bị không tên áp chế, chân nguyên pháp lực lưu động chậm chậm, nhưng giống như cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là tạm thời hiện tượng. Nam đầu 6 tinh cùng nhau chấn động, ở ngoài phóng sáu nói tinh quang xung, dài, tụ tập ở hoàng cung ở giữa, sau đó hợp làm một đạo, rơi tại đại lý kiếm trên. Đại lý kiếm kiếm có hai bên vốn là hoàng kim thụ cảnh văn, có thể hướng lên trên kiếm có hào quang lóe lên. Sở Hữu Hoa văn biến mất, thay vào đó là Nam đầu 6 tinh, dấu ấn thân kiếm. Tinh thần biên giới, mang văn như lửa. Trên tế đàn, 6 viên mệnh tinh biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn đại hỷ, chắp tay nói, "Cảm ơn 6 vị tinh quân." Nam đầu 6 tinh co rút lại, tiêu tán ở trong tinh không. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 bái tạ, một chỉ đại trạm lý kiếm, tự gặp kiếm quang lóe lên, xét qua siêu phẩm mệnh hài. Xì. Sì. Như các quần áo tuyến, siêu phẩm mệnh mệnh tinh cùng thân thể trong đó mệnh tuyến, yên đưa rời. Siêu phẩm mệnh hài thân thể tàn phế bên trong, sinh ra một quả cầu trùng sáng, chính là trước hắn đồ lâu. Trùng sáng đỉnh đầu kim quang dập dờn, dường như tả dương dưới cửa dại. Hỗn độn độ giống tại trùng sáng bên trong lấp lóe, sau đó, hóa thành các miệng, đổ rào rào rơi xuống đất. Lý Thanh Nhàn trong trí nhớ mặt hình tượng, thật dài trở dài, muôn vàng tầng khái, đứng ngây ra rất lâu. Băng Liệt Văn quán nhĩ bình bay ra, miệng bình thanh phong từng trận, một đoàn đoàn quả cầu đen như hàng loạt giống như từ siêu phẩm mệnh hài bên trong bay ra, rơi vào trong đó. Cuối cùng, đầy đủ hơn 1000 đoàn quả cầu đen rơi vào trong bình. Lý Thanh Nhàn cẩn thận một nhìn, cái kia quả cầu đen bên trong, vận nước khí tức nặc, cực kỳ thuần túy, Nhưng tức là Bá chủ lại huy hoàng, trung quy vẫn là giới tử quốc vong, chúng sinh điêu linh. Lý Thanh Nhàn không lại nhìn quán Như Bình, lần này ác lực quá mạnh, phản phất tụ tập một quốc gia nhất giới ác mối hận, cần phải rất lâu mới có thể tiêu trừ đi hóa giải. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia thiên họa thú rồng mệnh tinh. Viên này mệnh tinh, càng quái gì? Rõ ràng là rồng, nhưng lời nói và việc làm như thú. Rõ ràng nắm giữ lớn uy năng, nhưng hung ngoan làm ác. Trừ phi mình trở thành đại mệnh thuật sư, tiến hành trong truyền thuyết cấm sửa đổi mệnh tinh, bằng không tuyệt không thể dùng trên người tự mình. Bất quá, sau đó như có, có thể khắt chế nó mệnh tinh, có lẽ có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, đem thu vào mệnh phủ, đi tới hô to biên, càng khôn trạc ở ngoài phóng sức mạnh, đem siêu phẩm mệnh hải thi thể mảnh vỡ toàn bộ thu vào, liền bắn toé huyết dịch, áo giáp mảnh vỡ đều không thừa. Siêu phẩm mệnh hải không hề tầm thường, dù cho là trên người áo giáp mảnh vỡ, cũng có thể luyện chế ra nhất phẩm pháp khí, không hề tầm thường. Mao sĩ cao nhất theo trường bảo, một luồng khói chậm chậm đi tới, rít gào nói: lao ngày có mắt, lao ngày có mắt." Diệp đại nhân, ngài dĩ nhiên giết chết siêu phẩm mệnh hải, loại này đại công, thời duy nhất." Lý Thanh đột nhiên nhớ tới Hảo vận sinh nói qua, hắn là dùng bạo bối gọi ra siêu phẩm mệnh hải, một khi đem giết chết Dự sẽ thu được tốt nhất hiện đường. Chính mình trước giải quyết người hộ đạo, năm lấy ăn cấp hoàng cung vận nước người, tự được miễn tử kim bài, đánh giết siêu phẩm mệnh hải sẽ được hạng gì bà bối? Ta chỉ là đúng lúc gặp cơ hội, chân chính xuất lực, vẫn là trong cung công công nhóm. Lý Thanh nhận nói. Bao Sĩ cao nhưng nói, lời ấy sai rồi. Trong cung ba vị đại cao thủ đừng nói năm xuống, coi như vẫn còn, cũng chưa chắc giết được chết hắn, lại kéo một trận, nhất định sẽ bị cái khác siêu phẩm mệnh hải tiêu di. Nay siêu phẩm mệnh hải, nếu như như thế dễ dàng giết, trong cung nơi nào còn có bọn họ dương ngoài phần?" Ngai tiểu đường thêm nượng, nếu ta đoán nhầm Lần này phong thượng, trong cung không làm chủ được, còn được chờ hoàng thượng trở về mới có thể cho ngài phong thượng. Ngài vốn là ba trở thị vệ, lại trên vươn lên, rất có thể phong hầu, kém cỏi nhất cũng là vị bá gia. Lý Thanh Nhàn trong lòng hồi hộp một cái, chính mình tại Tề quốc phong hầu không coi vào đâu, có thể tại quỷ giới phong hầu tính xảy ra chuyện gì? Quỷ tứ gia. Lý Thanh Nhàn lập tức nói, ta có thể hay không không muốn phong tước, chỉ cần bảo bối. Này có thể không thể tùy theo ngài, hoàng thượng tâm tư, chúng ta ha có thể lung tung phán đoán. Mao Sí cao hung hăng cho Lý Thanh Nhàn mắt. Lý Thanh gật gật đầu, nói, cái kia ta tựu chờ tin tức. Mao Sí cao liếc mắt nhìn xung quanh, nói: "Ta đưa ngài về Ngự Hoa Viên, dọc theo con đường này, không thế nào thái bình. Ta có bảo bối trở lại." Lý Thanh Nhàn đột nhiên câu chuyện nhất truyền nói: "Cái kia hảo vận sinh, người gặp được sao?" Hắn vận khí rất tốt, chính thoát một sau tai họa, gặp phải trọng thương lão công công, lấy ra một viên hành nhỳ, cứu lão công công, được một đạo cơ duyên. Mao sĩ cao cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lý Thanh Nhàn, nhưng là áo tím công công, là được cơ duyên gì? Đó cũng không biết, ta cũng là nghe người ta nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói: "Hắn là ta huynh tốt, được cơ duyên ta rất cao hứng." Hắn là đi ngự hoa viên, hắn quỷ tinh vô cùng, lo lắng siêu phẩm mệnh hài truy sát, không dám ly khai lão công công nơi viện tử. Phòng trưng một hồi sẽ qua đây, được tin nhi, hắn tiểu nên về rồi." Mao Sĩ Cao nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta có một chuyện, cần phải làm phiền Mao công công." Ngài nói, "Lão công công tổn thương lợi hại như vậy, để Hạo vận sinh trực tiếp ly khai, có chút không ổn, ta nhìn, ngài không bằng đổi tiếp Hạo vận sinh chiếu nhìn lão công công một trận." Có thể chiếu nhìn bao lâu, ưu chiếu nhìn bao lâu. Ngài yên tâm, ta nhất định nhưng mà để hắn tự thủ tại chỗ, thoát thân không được." Mao Sĩ Cao mỉm cười nói. Lý Thanh Nhàn cảm ơn Mao Sĩ Cao, vung lên vạn tự bút, bước vào cửa truyền tống, trở lại Ngự Hoa Viên. Lý Thanh Nhàn nguyên bản không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới, mọi người còn tại tại chỗ chờ đợi. "Các ngươi." Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, "Chúng ta nhất trí quyết định chờ hai người các ngươi. Chúng ta thương thảo qua, ngươi như trở về, lấy ngươi vì là tôn, hợp làm một đội." Ai dám cấm đâm, ta Mạnh Hoài Xuyên cái thứ nhất sau cây kéo. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, lấy tấm che mặt xuống chầm tiểu y mặt không hề cảm xúc, Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ chờ số ít mấy người cũng giống vậy, còn lại một ít người mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Lý Thanh Nhân nhảy mắt minh bạch, Mạnh Hoài Xuyên thật không nên nói một chữ cũng không nói, nếu là mình không có trở về, này chút người liền nương nhờ vào Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh huynh cũng không phải là đành phải người dưới hạ người, đừng nói chuyện cười. Lý Thanh Nhân nói. Mạnh Hoài Xuyên nhưng nói, lúc này không cùng đi ngày, trước ta còn khá có tự tin. Có thể vào Quỷ Thành, trải qua hung hiểm mới biết chính mình mấy cân mấy hay. Ta bất quá ra đời tốt một ít, võ đạo mặc dù không tệ, nhưng so với Trấn Nguyên huynh kém xa tí tắp, luận vào nam gia bắc, so với Bắc Lục Lâm bằng cũng không bằng, luận nhẹ bén khó lượng, kém sư, ngoại nhiều vài món bảo vật, Thành, cái gì nam hương hạo Cái gì định Nam Vương phụ đích chúng tôn, đều là giẫm bình tường vận. Tiến nhập đội ngũ của ngươi, ngươi theo ta hướng về đồng, ta tuyệt không hướng tây. Chút chuyện này, ta mạnh hoài xuyên, vẫn là tự hiểu rõ. Đúng rồi, cái này ngươi thu hạ. Mạnh Hoài Xuyên nói, lấy ra một căn bích lục nhẫn chúc, bên trên cận sủ xì đầu ngựa. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, Châm Tiểu Y nói qua, hảo vận sinh đưa Mạnh Hoài Xuyên một cái bả bối, chính là một căn chúc mã. Ngươi không thu, chính là không cho ta Mạnh Hoài Xuyên núi. Mạnh Hoài nụ cười, nhìn phía nơi khác. Lâm Chấn cũng không đình chỉ ngước đầu nhìn trời. Chương 395, thoáng như nhất ngộp nhìn mây khói. Lý Thanh Nhàn một nhìn, đối phương liền bảo mệnh dùng bảo bối đều cho, lại nguyện ý nghe chính mình mệnh lệnh, lại thêm có một Lâm Chấn Nguyên, chính mình đội ngũ thế cục tất nhiên cao hơn một tầng, đến thời điểm. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, đến thời điểm, chính mình đội ngũ giống như đã thăng cấp thành đệ nhất đội mạnh. 18 tử ẩn vương, gần như một phần tư tại chính mình trong đội ngũ. Lý Thanh Nhàn cao mày nói, cái kia. Hảo vận sinh đây. Mạnh Hoài xuyên thở dài, nói, hắn liên hại nhiều người đồng đội, lại suýt chút nữa hạạn người cứ đội ngũ cái thể, chúng ta những người còn lại toàn bộ đồng ý, vô luận là có hay không trở về, đều đưa hắn trục xuất đội ngũ. Lý Thanh nhàn nhìn phía Mạnh Hoại Xuyên còn giữ lại không có mấy đội viên. Trầm Tiểu Y cười cười nói, ta lúc đó tựu để cho ngươi cẩn thận hảo vận sinh, kết quả ngươi bị bảo bối mất mắt, hiện tại vừa so sánh Diệp Hàn cùng hảo vận sinh, ngươi nên biết chuyện gì xảy ra chứ. Mạnh Hoại Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói không sai, hảo vận sinh người này mệnh cách quá cứng rắn, chúng ta có thể không chịu nổi hắn. Cẩn thận hồi tưởng đoạn đường này mới minh bạch, đi cùng với hắn, không quá an ổn. Ngoại trừ Lâm Chấn Nguyên không để ý, Phía sau hắn đội viên dồn dập gật đầu. Lý Thanh Nhàn tâm nói tự hào vận sinh cái kia độc đẩm tiềm năng mệnh, chỉ cần không có chính thức hóa long, ai cùng hắn bên người ai xui xẻo. Lại nói ánh sáng mặt trời núi vàng cũng bị mất, càng không có cách nào che chở người khác. Vậy chúng ta chính thức lập lời thề đi. Mọi người một lần nữa lập lời thề, lấy Lý Thanh Nhàn vì là tiên phong, thậm chí cho Lý Thanh Nhàn chủ suất người khác quyền sinh quyền sát. Chúng ta đón lấy đi như thế nào?" Khiu Diệp hỏi. "Nghe lính đội." Mạnh Hoài xuyên một mặt nghiêm nghị. Mọi người bề ngoài như thường, trong lòng cởi thầm. Lý Thanh Nhàn hỏi trước mọi người ý kiến, ra quyết định sau, tiếp tục đi về phía trước. Hạo vận sinh như thế nào?" Tống Bạch Ca liếc mắt nhìn Vương Bất Khổ, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Hắn không có chuyện gì, thậm chí còn được một việc cơ duyên." "Bên ngoài chuyện gì xảy ra?" Mạnh Hoài Xuyên tò mò hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta bản mượn gian thần thân, trốn vào hoàng cung mục giam, ai biết siêu phẩm mệnh hải chính mình tìm đường chết, cũng vội vàng đi theo, sau đó đã bị bọn thái giám trọng thương, cuối cùng chết rồi." Mạnh Hoài Xuyên nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, mỉm cười gật đầu, không truy hỏi nữa. Những người còn lại nhưng mở miệng, dồn dập hỏi cảnh tượng lúc đó. Lý Thanh Nhàn chỉ nói có thể nói Cuối cùng giết siêu phẩm mệnh hài việc, không nhắc tới một lời. Đoàn người đi rồi một phút, bên trái đằng trước nên đón một nhánh đội ngũ. Rõ ràng là cốt thế tử cùng khắc bia người liên hợp đội ngũ. Ta ma W, tổng số người vượt qua 100. Cái kia cốt thế tử nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, khóe mặt giật một cái. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cốt thế tử, rõ ràng cảm giác cốt thế tử khí tức giảm nhiều. tất nhiên một đường trên tao ngộ không ít kiếp nạn, mình mệnh thuật làm hữu hiệu. Lý Thanh Nhàn đang lo lắng làm sao ứng cái kia cốt thế tử cùng khắc bia người dĩ nhiên song song vừa chấp tay, xoay người rời đi. Chúng đồng đội nhìn nhau, cảm giác kinh ngạc. Bọn họ sợ. Mạnh Hoài xuyên gãi đúng chỗ ngứa điểm ra. Nhưng bọn họ tại sao sợ? Vương bất khẩu hỏi. Mạnh Hoài xuyên lắc lắc đầu, hơi nhíu mày lại chiếc hai. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái, tuy rằng hai người dùng mệnh thuật mượn rùa cốt thế tử, nhưng đối phương không đến nỗi như vậy, nhất định xảy ra mọi người không biết chuyện gì. Bất quá, tóm lại là chuyên tốt, xem ra bọn họ đã bỏ đi trên cửa. Lâm Chấn Nguyên lời còn chưa dứt, bầu trời rung động. Mọi người nhấc đầu nhìn trời, tựu gặp đế tinh treo cao, bắt đầu ở ngoài phóng một vòng lại một vòng đậm hướng xuống quanh quất tán. Đế tinh sẽ tới. Lao Thái dám nơi ở. Hảo Vận Sinh một bên cùng Mao Sĩ Cao Miễn Cương vui cười, vừa thỉnh thoảng nhìn phía Ngự Hoa Viên phương hướng, lòng như lửa đốt. Mao Sĩ Cao thì lại cười hì hì chặn tại cửa, miệng đầy phi ngựa xe, hồ khán hải đàm luận, rơi vào trong sương ngủ, một lúc chuyện ngồi lê đôi mách, một lúc cái nào tên thái giám cùng cung nữ ăn đối với đa ăn, một lúc lại oán giận trời đông giá rét đồng lộc quá ít. Đột nhiên, đế tinh khuyết tán vân sáng. Hảo Vận Sinh trái tim mãnh nhảy một cái, trong cõi u minh cảm nhận được một loại mãnh liệt sức mạnh đang hấp dẫn chính mình. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, đế tinh, bạn chính là mình. Hắn không nói hai lời, bước liền chạy. Chúng ta lời còn chưa dứt đây, Mao Sí cao như quỷ mị bóng người chặn tại Hảo Vận Sinh trước người, đưa tay dựng tại vai hắn vai, đưa hắn vững vàng cố định. Hảo Vận Sinh liếc lại mắt, lạnh lùng nói: "Mao công công, ta đã biết ngươi tùy ý, nhường nhịn hồi lâu, ngươi như lại như vậy, tại hạ chỉ có thể đáp lễ." Nhìn nghe lời nói này, đều là người mình, cái gì đáp lễ không đáp lễ, không cần khách sáo như thế. Mao sĩ cao một bộ vô cùng phấn khởi dáng dấp. Hảo Vận Sinh biết chính mình gặp gian trá lão quỷ, không trở mặt khẳng định tránh không khỏi, trở mặt rồi, gian vật một trận, tinh đã sớm sa sút. Bất dĩ, hắn lấy ra lão thái giám đưa tặng vàng xám chữ màu đen phủ, bên phải tay run một cái thân hình hóa thành sương khói, thẳng tắp bay về phía ngự hoa viên. Bất qua mấy hơi thở, sương khói rơi xuống đất, hóa thành Hảo vận sinh. Hảo vận sinh nhìn thấy Đế tinh rung động càng thêm kịch liệt, nội tâm nào đó loại cảm giác mãnh liệt càng cường. Là tốt rồi giống, đưa tay liền có thể hái xuống Đế tinh. Không phải ảo giác. Hảo vận sinh nắm chặt nắm đấm, ngước nhìn Đế tinh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hảo vận sinh một trận hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy mình linh hồn xuất hiếu, bay tới trên không. Khuôn khuôn hổ hổ nhìn thấy ngự hoa viên các nơi mầu mây bốc lên, có trắng, có xanh, có đỏ, có tử, có đen, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó lớn nhất một đám mây đỏ bốc lên, tử quang bao phủ, quý khí nhất định. Quý khí bên trong, dĩ nhiên dấu diếm màu vàng, là cái khác trong đám mây không có. Nhìn cái kia màu tím đám mây, Hạo Vận Sinh nội tâm đột nhiên sinh gian nào đó loại khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc, là tốt rồi giống lẽ gian nên thuộc về đồ vật của mình, đột nhiên rời đi. Hạo Vận Sinh cảm thấy bất an, túi đầu liếc mắt một cái chính mình nơi. Tiêu gặp chính mình nơi đồng dạng mây lên bốc lên, tử khí cuồn cuộn, ẩn chứa trong đó một tia màu vàng. Trong ngự hoa viên, đám mây đông đảo, nhưng chỉ có hai đóa ẩn chứa màu vàng. Hảo Vận Sinh trong lòng một hỉ, mình màu vàng Dĩ nhiên cùng bên kia so với không hề yếu. Trong nháy mắt tiếp theo, Hảo Vận Sinh nhíu lại đầu lông mày, nhìn phía cái kia lớn nhất đám mây. Cái kia lớn nhất đám mây, kim khí sắc thực cùng hắn tương tự, có thể tử khí, khí đỏ, lục khí chờ chút vượt xa quá, gấp 10 lần siêu. Đế Tinh tâm tích. Ở ngoài phóng đạm bút lông nhỏ quan hồ bạc Đế Tinh, kéo ngọn lửa đỏ bừng dài đuôi, hạ xuống từ trên trời. Đế Tinh thẳng tắp sông Hảo Vận Sinh mà tới. Hảo Vận Sinh đại hỉ, bản năng đưa tay đi bắt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lớn nhất đám mây nơi, từng đạo thanh quang tăng lên trên, từng kiện khuôn hồ độ vật bay vọt, hoặc ngăn cản, hoặc giận đột gặp đế tinh đột nhiên chuyển quang, thẳng đến lớn nhất đám mây bay đi, đưa ta đế tinh đến. Hảo vận sinh chỉ cảm thấy trái tim bị sinh xinh quét, đau thấu tim gan, đưa tay đi bắt, bắt hụt. Hảo vận sinh trước mắt hoàng hốt, một cái chớp mắt, phát hiện mình đứng tại ngự hoa viên trên cổ, những đám mây kia ảo giác biến mất không còn tăm hơi. Thoáng như nhấc ngộng, chỉ xa xa nhìn thấy, đế tinh nâng thật dài vĩ quang, rơi ở phương xa, lại cũng không nhìn thấy. Hảo vận sinh đưa tay che hơi đau nửa trái, thất vọng mất mát. Nguyên lai chỉ là ảo giác. Hảo vận sinh bước nặng nề bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Chương 396: Di tiên hoán nhập tận tinh đế tinh hạ xuống từ trên trời. Lý Thanh Nhàn mọi người ngước đầu nhìn lên. Rất nhiều người ánh mắt trước trước. Mạnh Hoài Xuyên cắn răng nói, "Vật ấy thuộc về Diệp Hàn, ngươi chờ không được vận động tham nghiệm. Trong phút chốc mọi người tỉnh táo, quý như Mạnh Hoài Xuyên đều không dám cướp, điều này có ý vị gì? Thời khác thế này, cường đoạt đế tinh, chưa chắc là chuyện tốt, nghĩ nghĩ cái kia hảo vận sinh, càng đưa tới siêu phẩm mệnh Hải, cuối cùng còn chưa phải là Diệp Hàn bình yên về phản. Thật muốn đoạt đế tinh, có thể còn sống ly khai nơi đây." Đông đảo người dẹp ý nghĩ. Vương Bất Khổ Tống Bạch Ca cùng trầm tiểu y từ đầu đến cuối đều không sinh thắc nghiệm, rơi tại ai trên chính là của người đó, tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào. Đế tinh như thiên thạch, rơi thẳng lý thanh nhàn đỉnh trên, tiến nhập mệnh phủ. Lý thanh nhàn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần niệm thẳng vào mệnh phủ. Cùng với những cái khác mệnh tinh bất đồng, viên này đế tinh hạ xuống mệnh phủ giữa không trung mệnh vân bên trên. Cái kia đạn bút lông nhỏ quang từ từ tụ lại, ngưng tụ thành một đầu tử quang, bay vào mệnh phủ, đánh tại mệnh trên, thành một tấm bảng, ở trên cửa. Mầu vang ở ngoài lồi sóng sóng biên giới, lam đậm nội tình. Trên tấm bảng không có vật tự. Lý Thanh Nhàn chưa bao giờ tại mệnh trong sách gặp vào ấy, trong lòng suy đoán là tương tự mệnh khí hoặc mệnh thuần sức mạnh, có trợ mệnh phủ, cho tới tác dụng cụ thể, vẫn cần sau đó xác minh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía mệnh vân trên mệnh đình. Trong suốt lưu ly sắc ngoài bên trong, tọa lạc một gian nguy nga lộng lẫy nhà đẹp. Hoa trong phòng, bày phòng từng cái từng cái màu vàng bảo đỉnh. Bảo đỉnh bên trong, chất đầy trân trâu. Sở hữu trân châu hếm dịu minh lượng, mỗi người to lớn đại báo đầy. Cẩn thận nhìn lên, một ít bên trong, dĩ nhiên lẫn lộn từng cái giống trân châu nhưng không phải đồ vật. Lại cẩn thận một nhìn, là mắt cá. Trong đó một viên mắt cá quái dị nhất. Rõ ràng cùng với những cái khắc mắt cá một dạng, có thể nhìn thấy được tổng cảm thấy được của quái. Thiên mệnh tinh vàng sao lẫn lộn. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm nói thiên mệnh tông quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên dùng cái này mệnh tinh bao vây nguyên bản tử giới cố đô đế tinh, đưa vào nhân tử mệnh phủ, bảo đảm nhân tử trên phân mệnh đại. Vàng sao lẫn lộn phi thường ý đòi, đối với mệnh thuật sư tới nói, là thật tốt mệnh tinh. Viên này mệnh tinh tác dụng to lớn nhất, chính là bao vây thật mệnh tinh. Bất người khác làm sao tôi diễn, đều là thật mệnh tinh, nhưng thật mệnh sức mạnh bị vàng lẫn lộn che đậy, chỉ có thủ, thủ hoặc mới có thể kích phát thật mệnh tinh sức mạnh. Trân chính đế tinh, tự ở đâu viên trong mắt cá. Lý Thanh Nhàn đưa tay chộp một cái, viên kia mắt cá chỉ là nhẹ nhàng hơi động, không biến hóa nữa. Xem ra vàng sao lẫn lộn viên này mệnh tinh, cùng Hạo vận sinh mệnh số liên kết, không có đặc biệt phương pháp, căn bản không cách nào kích phát thật mệnh tinh sức mạnh. Như Hạo vận sinh tử vong, vậy này viên mệnh tinh đem vĩnh viên không cách nào bị người lấy ra, cũng là không cách nào mở ra phân mệnh đại. May là còn lưu có một ít huyết. Lý Thanh Nhàn dùng Hạo vận sinh huyết chế tác một cái mệnh phụ nhân, sau đó lấy ra ánh sáng mặt trời nối vàng, liên tiếp sử dụng mệnh thuật, lấy ra vận mệnh cần câu, lao vào mệnh tinh. Lưới câu nhập vàng sao lẫn lộn bên trong nhưng bị sức mạnh to lớn ngăn cản, trước sau không cách nào đụng chạm viên kia chân chính đế tinh. Liên tục sử dụng khí vận cá, thất bại. Lý Thanh Nhàn lại mượn dùng người hộ đạo thân phận, Newton lấy ra, kết quả như cũ thất bại. Tốt một cái Thiên Mệnh Tông, thực sự là tính toán không một chỗ sai sót. Lý Thanh Nhàn lập tức nghiêm túc thôi diễn, phát hiện mình mệnh thuật có thể dấu giếm được bất luận người nào, nhưng tuyệt đối không gạt được tiên mệnh tông sức mạnh. Như chính mình cường hành làm, tất nhiên dẫn đến mệnh tinh vỡ tan. Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy nghĩ, tìm kiếm các loại khả năng. Đại trảm lý kiếm sát thức mạnh, nhưng một kiếm hạ xuống tất cả đều chém nát. Quỷ mệnh cách vô dụng. Tứ tướng Vương Tôn cùng người vận cũng vô dụng, phương tiêm tháp mệnh núi cũng không được. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía vận mệnh cần câu. Nguyên bản tiểu nghĩ tăng cường cái này mệnh khí, chuyện đến nước này, để ý làm một thí. Lý Thanh Nhàn đưa tay một chỉ, thượng phẩm mệnh thuật sư cái phong du đưa tặng tiểu cốc ngọc tỷ bay đến vận mệnh cần câu biên. Vật ấy vượt xa vương tứcấn vàng, chính là đường đường một cốc gia ngọc tỷ, mặc dù chỉ là tiểu cốc, nhưng tác dụng phi phàm. Mệnh thuật sư nhóm cũng sẽ không dùng tại mệnh trên, mà là dùng để chịu đại thế cục, hoặc thủ mệnh phủ. Nhưng, vận mệnh cần câu không hề tầm thường, nói với tự mình tiến tới, so với đại lý kiếm càng thêm Tan. Lý Thanh Nhàn một tiếng lệnh hạ, tiểu cốc ngọc tỷ hóa thành ngục dịch, hòa vào vận mệnh cần câu. Vận mệnh cần câu khí tức tăng vọt, từng đoạn từng đoạn màu vàng chúc thân không ngừng kéo dài tăng mạnh, mệnh tuyến biến, biến lớn, lưới câu cũng càng lớn. Cuối cùng, tiểu cốc ngọc tỷ toàn bộ tràn vào vận mệnh cần câu, mà vận mệnh cần câu cũng từ hoàng kim tựa như chất liệu, biến thành ngọc chất, như cũ tỏa ra kim quang. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai thi pháp, cũng đưa vào một cái khí vật cá. Lần này, lưới câu vững tại mệnh bảo trong, kia tinh, ra vảng Cái kia chuyển hóa bình thường trong suốt mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn tới, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Mệnh tinh bên trong, thiên địa nguy chuyển, ngày tại hạ, tại trên, mặt trời khám tại đại địa ở giữa. Ẩn mệnh tinh, di tiên hóa nhận. Và thấy mặc dù cũng không phải đắt vô cùng, có thể đối với mệnh thuật sư tới nói, chút nào không thấp hơn đắt vô cùng mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, yêu thích không buông tay. Ẩn mệnh tinh chính là nhất để mệnh thuật sư đau đầu mệnh tinh, viên này mệnh tinh giống như vàng tao lẫn lộn, cũng có thể bao vây một viên mệnh tinh. Nhưng bất đồng chính là, viên này mệnh tinh sẽ ẩn giấu tại mệnh phủ bên trong, lúc bình thường, chỉ có thể phát huy bị bao gồm mệnh tinh sức mạnh và mệnh phủ bên trong nhiều một viên mệnh tinh. Mà mệnh phủ một khi tao ngộ mệnh thuật tôi Diễn, di thiên hoán nhật liền sẽ ra tới quá dày. Cái khác mệnh thuật sư không nhìn thấy mệnh phủ mệnh tinh, chỉ có thể lấy mệnh thuật tôi Diễn, có thể chỉ cần có ẩn mệnh tinh tại, bọn họ thôi diễn kết quả tất nhiên phạm sai lầm. Thần mệnh tinh thứ hai tác dụng lớn chính là phản khắc. Phe địch mệnh thuật sư rõ ràng tính ra một kết quả, sau đó sử dụng mệnh thuật khắc chế, nhưng trên thực tế, Lý Thanh Nhàn mệnh cách là ngược lại, cái kia phe địch thuật ngược lại sẽ tăng mạnh Lý cách, thậm chí sẽ phản phệ phe địch. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn cái kia mệnh phủ hiệu, ra mệnh phủ. Cung hỉ cung hỉ. Mọi người dồn dập chắp tay chúc mừng. May mắn thôi." Lý Thanh Nhàn nói. "Cảm giác gì?" Tống Bạch Ca hưng phấn hỏi. "Cái nào có cảm giác gì, chính là một viên mệnh tinh mà thôi." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người bĩu môi, mọi người đều đoán được này để tinh liên quan đến phân mệnh đại. Mạnh Hoài xuyên há miệng, rồi lại ngậm lại, tâm nói chính mình đã không phải là tiên phong, có mấy lời không thể tùy tiện nói. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi cảm ứng, nhưng cái gì cũng không cảm ứng được. Ta cảm giác không ra tình huống cát thượng, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi." Mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi mấy bước, đột nhiên cảm giác không đúng xoay đầu vừa nhìn. Những người khác đâu? Lý Thanh Nhàn phát hiện xung quanh trống rỗng, không có sương mù, không có ảo giác, chỉ là tầm thường ngự hoa viên, vườn hoa cây cối, con đường đỉnh đài, có đủ mọi thứ, nhưng trừ mình ra, không có những người khác. Lý Thanh Nhàn bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi đi về phía trước, đi mấy bước, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một tòa cao mười trượng núi nhỏ vụt lên từ mặt đất, trên núi nước suối trượt làm thác nước, đập tại hồ sâu, vang lên ào ào. Thác nước phía sau, mơ hồ có thể thấy được một cái cửa động. Lý Thanh Nhàn cất bước đi về phía trước, có thể vô luận như thế nào, đều không đụng tới hồ nước, phản phất dẫm chân tại chỗ. Chương 397: Lý Thanh Nhàn gặp sát thú. Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, làm sơ suy nghĩ, từ càn khôn chạc bên trong lấy ra người hộ đạo Ngọc bội. Quả nhiên, Long văn ngọc bội bề ngoài tỏa ra ánh sáng nhẹ. Đem ngọc bội treo tại bên hông, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa cất bước đi về phía trước. Trong đầm nước, bay lên từng cái từng cái phiến đá, lần thứ hướng lên trên, tạo thành một thềm, xuyên qua thác nước, thẳng tới cửa động. Thác nước bị sức mạnh vô hình tách ra, ở giữa không rơi nước rơi. Lý Thanh bước đăng cấp, đi vào hang núi, tự gặp từng cái từng cái phù văn màu vàng khác nào xiển xích, xếp thành màu vàng bình phong, chặn ở phía trước. Phù văn trên giới lưu truyền, tỏa ra khí tức vô hình. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy bất an. Đứng lại chốc lát, tìm kiếm người hộ đạo ký ức, nhưng vô luận như thế nào, cũng không tìm được vấn đề gì. Hết thể có liên quan Thiên Mệnh Tông, tu luyện trở trọng yếu ký ức, đều tại mèo đầu trong sách. Lý Thanh Nhàn túi đầu liếc mắt nhìn mình thế mệnh mục đồng đại lưng, suy nghĩ một chút, đem nguyên tử kim bài treo tại bên trái eo, đem chữ in rời một bài treo bên phải eo, đem quả đảo phóng tại trong tay áo, trúc mã đeo ở sau lưng, tay trái vặn tự bút, bên phải tay cầm năng tiêu mây lôi ấn, chuẩn bị chu dao tốt, ngoảnh hướng về phía trước. Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp quyết, mắt nhìn phía trước, đại trảm lý kiếm bay ra, sóng một tiếng xuyên thủng Kim Quang Bình phòng. Kim Quang Bình phòng phán nát, phù văn màu vàng rơi đầy đất. Lý Thanh Nhàn đang muốn cất bước, phù văn màu vàng đột nhiên bay lên, đang rạn thành ba cái nửa trong suốt kim quang vật phẩm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn, kinh hãi gần chết, bản năng tung lôi ấn. Nhất bên trái kim quang đang rạn thành lưu hương, bên trên đốt một nhánh điêu hắc long hương, một cái khuôn hồn bóng người xuất hiện tại hắc long hương trước, sông hắc long Ở giữa trắng đen xen kẽ cao cao đầu đầu lâu, Nhàn một hơi, một đạo lục sẽ qua. Bên phải lơ lửng một bức tranh bức tranh chiếu dõi Lý Thanh Nhàn bóng người, nguyên bản Lý Thanh Nhàn trong tay vạn tự bút, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, nháy mắt Na Ji đến bộ kia vẽ lên hùng, bút lớn nhắm ngay Lý Thanh Nhàn chân dùng, dùng sức vung lên. Ba cái vật phẩm xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng nhau phát huy, Lý Thanh Nhàn không thể tránh khỏi. Két két két két két két. Bên hô thế mệnh mục đồng lần lượt vỡ vụn, giống như bài ở một chỗ đột nhiên bị đẩy ngã quân bài mở dạng, bất quá trong chớp mắt, sở hữu thế mệnh đồng toàn bộ Mắt nhìn thế đồng liền toàn bộ tan, thường che, lại Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu hiện ra một cái sóng lớn Mệnh ký hư mệnh giang. Hư mệnh giang tuôn ra, bao lấy hắc long hương, bay đi xa xa, biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng, bên hung miễn tử kim bài cao cao bay ra, hào quang lóe lên, cùng bức tranh cùng vạn tượng bút đồng thời hóa thành cho bay, đổ rào rào giải rác. Lý Thanh Nhàn sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nháy mắt sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện, trong lòng mắng to Thiên Mệnh Tông quả nhiên ác độc, này hành vi, quả thực cùng tà ma không có chút nào khác nhau. Thiên Mệnh Tông, bị người đạo. Tại kế hoạch bên trong, sinh cho phụ trái hắn mệnh sư, lên mệnh đài. đây mới là nhất kế hoạch mỹ. Một khi cuối cùng bức được người hộ đạo ra tay, Cửu Thiên Minh ở giữa xẻ ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là ngoài ý muốn. Mạnh Như Thiên Mệnh Tông cũng không cách nào xác định, bất ngờ ra tại nhân tử hảo vận sinh trên người, vẫn là ra trên người người hộ đạo, hay là có người cướp đoạt người hộ đạo thậm chí hảo vận sinh thân phận. Vì lẽ đó, bọn họ liền hoặc là không làm, một khi nơi này từ người hộ đạo hoặc người ngoài mở ra, vậy thì chấm giết. Sử dụng trong truyền thuyết ba giết mệnh người rùa, liên giết 3 lần, còn cấp đi vạn bút, mạnh đi nữa người đạo cũng chắc chắn phải chết. Hùng chi, người hộ đạo thật có phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng là Thiên Mệnh Tông không cách nào có hiệu lực. Lý Thanh Nhàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, may mà chuẩn bị đầy đủ, phân biệt lợi dụng thế mệnh mục đồng đai lưng thêm lôi ấn, hư mệnh giang cùng quỷ thành bảo bối miễn tử kim bài, ngăn trở ba giết mệnh nguyên rủa. Thậm chí ngay cả cái kia sống chữ mục bài ở vào thời điểm này cũng không ngăn nổi giết mệnh nguyên rủa. Giết mệnh nguyên rủa cũng không phải là mệnh thuật, mà là sen lẫn mệnh thuật cùng đạo thuật cường đại chú pháp, chỉ có kiếm tu đạo thuật thượng phẩm mệnh, mệnh kiếp, kỳ, chính mình chuẩn bị đầy đủ, bằng không mất mạng tại chỗ. Lý Thanh Nhàn bước ra một bước, lại thu hồi, tại chỗ luyện chế mệnh khí hư mệnh giang. Phương pháp này chiếm được trầm tiểu ý ý, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần mất đi, nhất định phải luyện chế lần nữa. Lý Thanh Nhàn chuẩn bị 3 phân hư mệnh giang nguyên tài. Luyện chế xong mới hư mệnh giang, Lý Thanh Nhàn kiểm tra cẩn thận toàn thân. Đột nhiên nhìn thấy bài thi, ưu nhìn tới mặt thiên hạ thái bình 4 chữ, đỏ ba cái, chỉ một chữ cuối cùng không có hồng. Có chút cổ quái, giết siêu phẩm mệnh hài chỉ cho một bút hổng. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ lắc lắc đầu, không đi lại quản, làm đủ chuẩn bị, hướng phía trong đi. Quái dị là Linh nhãn có nhìn ban đêm khả năng, mặc dù ngày không tinh nguyệt, chợt mở linh nhãn cũng như ban ngày. Có thể hiện nay, phía trước đen như mực, Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là đưa hai tay ra, tìm tòi đi về phía trước. Lục loạt hai bước, lấy ra pháp khí cùng phù văn, gọi ra một đội hoàng cân lực sĩ tại trước. Nơi này đưa tay không gặp năm chỉ, dĩ nhiên không nhìn thấy một trượng trước hoàng cân lực sĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm tòi đi về phía trước. Không biết đi bao lâu rồi, phía trước nổi lên ánh sáng nhẹ. Lý Thanh Nhàn tăng nhanh bước chân, đi tới tận đầu, tiểu thấy phía trước trong hư không, ngọc lửng giữa trời đường, thẳng tới hoàng kim mâm tròn phù đại. Mâm tròn bên trên, đứng thẳng quần tinh đan dệt đại vung, đại vung bên trên, bày ra hình một vòng tròn bộ đoạn, xám xịt. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết nơi này chính là Phân Mệnh Đài, yên tâm, nơi đây, mặc dù Thiên Mệnh Tông cũng không được nhiễm chỉ. Lý Thanh Nhàn nhớ tới đây là tử giới Cố Đô, liền lấy ra phương tiêm tháp Bạch núi, tâm nói là người một nhà. Gặp Phân Mệnh Đài không có phản ứng, yên tâm, đạp lên trôi nổi tại hư không ngọc thạch đường, cất bước đi về phía trước, bước lên hoàng kim mâm tròn vũ đài, leo lên Phân Mệnh Đài. Lý Thanh Nhàn thích hạ đối với phía trước hư không, từ từ ngồi xếp bằng. Tại ngồi xuống một sát na, chỉ cảm thấy chính mình thăng lầm phía xa trong trời sao, vô số tinh thần, tinh hệ, tinh đấu, tinh hạt tại bên người sẽ qua, mây sẹt qua một đoàn tinh hệ, mơ hồ có một loại lực lượng kỳ lạ tiến nhập thân thể, cẩn thận cảm giác, nhưng không thấy hình bóng. Lý Thanh Nhàn lặng lặng quan sát không ngừng phả vào mặt lại sượt qua người tinh không, tinh tế phát giác giờ khắc này nhìn thấy cảm giác. Không biết qua bao lâu, sở hữu tinh thần sẽ qua, phía trước hiện ra dặm dặm chằng chịt mệnh tinh. Cẩn thận một nhìn, vô số mệnh tinh nằm dày đặc, nhiều đến bao trùm một cái tinh cầu bầu trời cao. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua dặm dặm mệnh tinh, nhìn phía bên trong tinh cầu. Nước biển vần quanh lục địa. Có lẽ là bị một đường thấy tử giới cố đô ảnh hưởng, có lẽ là thông qua mệnh hải, phương tiêm thắp gặp tử giới cỗ đô hình tượng, nhìn viên kia phế tích giống như tinh thần, Lý Thanh Nhàn trong lòng phiền muộn cùng bi thương chậm rãi cách sinh. Là một giới tiêu vong mà bị thường, vì là chúng sinh tuyệt diệt mà đau. Chẳng biết vì sao, Lý Thanh Nhàn trong lòng đột nhiên bay lên một loại ý nghĩ, nếu có thể, vĩnh viễn không muốn để sống sờ sờ thế giới bị trở thành tử giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn tự rễu nở nụ cười. Hay là trước làm tốt chính mình sự đi. Tử giới tinh cầu biến mất, xung quanh hư không biến đổi, hóa thành ngự hoa viên. Quái dị là, ngự hoa viên hoàn toàn biến dạng Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, chính mình ở vào Ngự Hoa Viên ở giữa bầu trời, mà Ngự Hoa Viên chính giữa mặt đất, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra mấy ngàn con đường. Mỗi con đường trên đều có một người đang chầm chậm đi về phía trước. 2.210 người. Lý Thanh Nhàn than khẽ, thí sinh ba, bốn vạn, chỉ còn những thứ này. 7. Chương 398, hảo vận sinh bái thượng tiên. Lần này vạn tượng thanh vân thí số người chết vừa xa lần trước. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, tiểu gặp bầu trời hiện ra rậm rậm chẳng trị bệnh tinh, tự trên mà xuống hàng chỉnh tề, khác nào hình tâm giác. Không nhiều không ít, vừa vận 2.211 viên tinh thần. Cùng thí sinh số lượng từng cái đối ứng. Phía trên nhất một viên mệnh tinh, màu vàng tinh thể, tử quang lấp loé. Trước đế tinh bất quá tỏa ra gợn sóng màu tím, mà này một viên, nhưng thuần tử lãnh lượng. Này, mới thật sự là đế tinh. Đế tinh bên trong, một viên tinh thần treo cao tinh không, quái dị là, rõ ràng đầy trời tinh thần, nhưng bất luận từ góc độ nào nhìn, sở hữu tinh thần đều tại này ngồi sao phía dưới. Viên này tinh thần tử khí bước lên, ngưng tụ thành một cái kim khói tím khí, chim chim tăng lên trên, thẳng vào tinh không tầng đấu. Thử tinh chiếu biến hoàn vũ, thần quang chiếu sáng trừ Thiên mệnh tinh, thử vi chiếu đến. Mệnh quyết có nói Trú tinh chi chủ, Lý Thanh Nhàn khó có thể tin tưởng trợn mắt lên, làm sao sẽ xuất hiện loại này mệnh tinh? Đây chính là đắc vô cùng bên trong đắc vô cùng, chúng sinh duy nhất, vạn giới duy nhất. Từ nào đó loại nào đó phương diện đến nói, liền thiên tử ngồi đỉnh này loại năm chắc mệnh tinh, cũng không sánh nổi tử vi chiếu đến. Thiên tử là ngày nhi tử, tử vi chính là ngày. Nay một viên mệnh tinh, vượt qua Hạo vận sinh sở hữu mệnh tinh. Một khi viên này mệnh tinh rơi vào Hạo vận sinh mệnh phủ bên trong, cái kia Hạo vận sinh vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Mâu chốt nhất là, thử vi chiếu đến là Trú tinh chi chủ. Mệnh tinh cũng là tinh. Đây mới thật là mệnh thuật sư đệ nhất mệnh tinh, còn lại mệnh tinh đều kém hơn thế nữa. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn sắc mặt từ vui vẻ biến thành trầm trọng. Viên này mệnh tinh, không tốt cầm. Liền, Lý Thanh Nhàn bắt đầu thôi diễn, kết quả khá là bất đắc dĩ. Như lấy này mệnh tinh vào mệnh phù, vậy mình mệnh phụ thì lại sẽ bởi vì không thể chịu đựng, nháy mắt tán loạn. Quả nhiên, loại này đệ tinh, người phàm khó có thể chịu đựng. Lý Thanh Nhàn tối đầu, nhìn phía phía dưới một con đường trên, Hảo vận sinh đang ở một mình đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía những người khác, hơn 2000 người bên trong, không thiếu thiên chi tiêu tử. Thật là chính, có thể gánh chịu tử vi chiếu đến viên này mệnh tinh, chỉ có Hảo vận sinh một người. Phân mệnh đại trên phân sai người, một người một viên mệnh tinh. Ở nơi này, đến cùng ẩn dấu cái gì nhìn mình không thấu quy tắc. Nếu như phân sai sẽ làm sao? Nếu như tử vi chiếu đến không cho Hảo vận sinh thì lại làm sao? Lý Thanh Nhàn chứng nghi, phía trước hiện ra một cái đồng thau đồ vật, dường như cầu bập bên, lại dường như cân tiểu ly, hai cái trái phải khay, ở giữa bị đồng cái liên kết, phía dưới lấy nọn rựa vật chống đỡ. Lý Thanh Nhàn nháy mắt minh bạch, đây chính là phân mạng quy cụ. Một bên thả người, một bên phóng mệnh tinh, muốn đạt đến cân bằng hai bên chờ chọng. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Mệnh trời con trai quả nhiên là mệnh trời con trai. Lý Thanh Nhàn thấy lại hướng Hảo Vận Sinh. Tiêu gặp Hạo Vận Sinh lén lén lút lút tay lấy ra quyển trụ, nhẹ nhàng mở ra. Lý Thanh Nhàn cẩn thận một nhìn, trên bức họa, thình lình vẽ ra phân mệnh đại. Hạo Vận Sinh giơ lên cao bức tranh, vì trên mặt đất, niệm tụng Tử Vi báo cáo. Tiêu thấy kia bức tranh dĩ nhiên bay đến giữa không trung, hóa thành một tòa kim quang môn hộ. Môn hộ bên trong, bay ra một đường tự quang, rơi tại Hoàng Kim phủ đài trên. Tại Lý Thanh Nhàn phía dưới, hiện ra một tòa kim quang cửa lớn. Hai tòa cửa lớn trong đó, tự tuyến liên kết. Tử tuyến từ tuyến tử tử khuyết đại, sắp hình thành thông đạo. Lý Thanh Nhàn trợn mắt quát mồm, còn có thể chơi như vậy? Người này là làm bữa a? Mắt nhìn lưỡng địa liền muốn liên thông, Lý Thanh Nhàn nh chí, liền văng ba viên lô ấn. Dung gió nâng Lam hai thị vệ cùng nâng Tiêu nhờ Vân thị vệ đi ra cánh cửa không gian, bởi ba người đều là nội thần, Lý Thanh Nhàn trực tiếp nói, tính xin ba vị đạo hữu giúp đỡ. Ba người nhẹ nhàng gõ đầu, tự gặp Dung gió nâng Lam hai vị nữ tử chia nhóm hai bên, nhẹ nhàng động quạt ba tiêu, hình thành một đạo bảo vệ, chặn tại trước đại môn. Nâng Tiêu Nhở đứng sau lưng Lý nhàn, lên cao vàng chói lọi che, nhẹ nhàng loán một cái. Vàng chói lọng che đột nhiên phóng đại. Mọi người trên đỉnh đầu, phóng đại lọng che che đậy trừ thiên, từng cái từng cái kim long bay ra lọng tre, tại bao quanh lọng tre bay lượn, khí thế to lớn. Lý Thanh nhàn nói, đạo hưu có thể có che chắn đồ vật ta mượn dùng một chút. Lâm Tiêu nhờ Vân thị vệ tay phải ném đi, vạn vuông xuống kim quang bức rèm che rơi xuống, bức rèm che khẽ run, bảo quang vật trượng, điểm lạnh rực rỡ, che khuất trước sau. Bức rèm che đỉnh trên cùng biên giới, sơn hạ và tượng, thiên địa chúng tinh, hùng vĩ thường. Bốn phương tám hướng tới lượng trắng vân, mệnh đài. Chỉ có điều trong trước mắt, chốn phân mệnh khí chim chim, dường như cảnh. Ba tuôn thị vệ mỗi người đỉnh sau di chuyển tròn quang, người mặc 12 sắc. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cái kia bảo quan bước rèm che, biết không phải vật phàm. Lý Thanh Nhàn nhìn quét toàn trường, trong lòng lại một động, lại quang lôi ấn, lần thứ nhất gọi ra trụ quan xạ Nhật thiên tướng. Trong cửa chính, đi ra cả người gia thú cùng lông chim kỳ dị nam tử, phía sau vác lấy to lớn kim cung. Có thể có đại địch xâm lấn. Trụ quan xạ Nhật thiên tướng tay trái nâng cung, hai mắt hỏa diễm bốc lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị địch là công. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, nghe nói ngươi là thiên tướng, có thể hay không cứ gọi ra hai đội thị vệ, để ta nên tiếp nơi đây mệnh trời con trai? Trục Quang Sạ Nhật Thiên tướng cùng cao lớn thổ kệ quấn điện phụ cổ lực sĩ bất đồng, tướng mạo đẹp trai, da thịt trắng nõn, trong hai mắt náo nhiệt phong trào, tân hoa mỹ cùng ý nghiêm ở một thể. Trục Quang Sạ Nhật Thiên tướng sững sốt một cái, gò má trắng nõn nổi lên một vệt nao sắc. Người này, quả thực như quấn điện phụ cổ lực sĩ nói một dạng, thực tại vô căn cứ. Trước để lực sĩ đạo bảo phá cửa, hiện tại để thiên tướng mang binh lừa dối. Trục Quang Sạ Nhật Thiên tướng than nhẹ một tiếng, nói, vừa là nơi đây mệnh trời con trai, sắp thực bất tiện chậm trễ. Nói xong, hắn tay phải lên, binh phù lượn lên, hai bài kim quang tại bảo quang bức rèm che ở ngoài rơi xuống. Kim Quang Hóa thành hai bài cầm trong tay Hoa Mỹ Trưởng kích nghi trợ luật sĩ, mỗi người thân cao một trượng, bắp thịt phình, người mặc kim giáp, hùng tráng dị thường. Lý Thanh Nhàn dặn bảo một cái nghi trợ luật sĩ, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, bắt đầu nắn thiết hầu, sử dụng chân nguyên thay đổi âm thanh, không ngừng thử, rất nhanh lựa chọn một cái uy nghiêm âm thanh. Thử quang lóe lên, hai đạo cửa lớn trong đó thông đạo thông suốt. Hạo Vận Sinh mặt lộ vẻ mỉm cười, thấp giọng tự nói nói, đây mới là ta sau cùng bà bối. Nói xong, Hạo Vận Sinh cất bước bước vào cửa lớn, dọc theo màu tím thông đạo, đến gần cửa, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, trợn mắt lên chỉ thấy phía trước mây mù bốc lên, thủy khí lưu động, bảo quang phân tán. Đám mây bên trên, hai đội hùng tráng cao lớn thiên binh đứng thẳng, quanh thân thần lực dập dờn, tả hữu các 18 người. Hai đội lực sĩ bên trên, hai bên trái phải hai vị tiên nữ đỉnh sau di chuyển tròn quang, người mặc 12 sắc, giơ quạt ba tiêu, nhẹ nhàng lay động, sức mạnh to lớn đan dệt thành lồng ánh sáng, ngăn trở cửa lớn. Hai vị tiên nữ phía sau, màu vàng bảo quang bức rèm che ngăn cản, chỉ thấy bức rèm che phía sau, hai vị bóng người cao lớn đứng. Phía trên, to lớn lộng che bừng bền, kim long bay lượn, dường như tiên phúc địa. Hai bên thiên binh đột nhiên cùng nhau chuyển động. Nhìn phía Hạo Vận Sinh, cùng nhau mở miệng. Người phương nào đến đó phương, gặp đế sao không bái? Thiên binh âm thanh hùng lượng, ẩn chứa thiên âm, chấn động được Hạo Vận Sinh hai thai đau đớn, hỗn loạn. Cảm nhận được chân chính tiên thần sức mạnh, lại gặp được chân chính tiên thần trợ quang, Hạo Vận Sinh lúc này ngã quỵ ở mặt đất, tầng tầng lệ sắt đất ba lần, mới cao giọng nói, hạ giới tiểu dân Hạo Vận Sinh, bái kiến tụ tiên. 7. Con a, Người lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 399, mệnh đế dáng lâm sợ nhân tử. Tại Hảo Vận Sinh hạ bái một sát na, rõ ràng nhận biết được, mình khí vận đột nhiên tăng lên, khởi nguồn là áp long tuật. Áp Long đoạt được khí vận, đều bắt nguồn từ trước mắt Hảo vận sinh. Lý Thanh Nhàn mong hướng về phía trước. Cửa lớn ở vào mình cùng Mệnh Tinh Cân Tiểu Ly trong đó, Hảo vận sinh chỉ có thể nhấc đầu mong trước, không nhìn thấy sau lưng Mệnh Tinh Cân Tiểu Ly cùng rất nhiều Mệnh Tinh tạo thành Mệnh Tinh năm thứ ba đại học sửng. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, trên cùng tử vi chiếu đến hạ xuống Cân Tiểu Ly bên trái, bên trái khay chìm xuống, phía bên phải nồng lên thật cao. Sau đó, phía bên phải trên mặt hiện ra Lý Thanh Nhàn bóng mờ. Cân Tiểu Ly lay động, tử vi chiếu đến thoáng bay lên, bóng mờ thoáng giảm xuống. Hai đầu bất bình. Lý Thanh còn nghĩ đem chính mình bóng mờ thay thành Hảo vận sinh. Thử một chút hảo vận sinh có hay không cùng đế tinh cân bằng, nhưng lập tức dừng lại, vạn nhất đều bằng nhau, rất có thể không cách nào thu hồi. Tâm tư nhất truyện, Lý Thanh nhàn thay đổi xét lượng, nhân cùng nội thần tương thông, truyền âm cho Năng Tiêu Nhở Vân thị vệ. Thảm bái sóng xuôi, hảo vận sinh đứng dậy, túi đầu, trong lòng tràn ngập mong đợi. Năng Tiêu Nhở Vân thị vệ cao giọng hát tục nói, trước tiên có hồng quân sau có ngày, mệnh đế còn tại hồng quân trước. Năm nay mới sống 18 tuổi, một cái hỗn độn là 1 năm. 120000 năm một hỗn độn, năm dài vạn năm ngủ. Ngủ thời gian vạn giới duyên, lại chỉ thấy nhất chân tiên. Hào Vận Sinh nghe xong, tim đập loạn, này là hạng nào khí phách, này là thân phận cỡ nào? Chẳng lẽ chính mình chính là chân tiên? Hào Vận Sinh cảm xúc chập trùng, tâm nói chính mình đoạn đường này khổ không có buồn phí, rốt cục gặp phải chân chính cơ giới lớn. Hào Vận Sinh lần thứ hai hạ bài nói, tiểu dân Hào Vận Sinh, bái kiến mệnh đế bệ hạ. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai cảm giác mãnh liệt khí vận dáng lâm trên người tự mình, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng vào giờ phút này, này chút khí vận đều cùng chân khí vận không khác nhiều. Ngươi tới nơi đây, sợ cầu vẩn gì? Nam Tiêu Nhở Vân thị vệ cao giọng nói. Hào vận Sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy mệnh tình chỉ được nói, vì là mệnh tinh mà tới. Mệnh tinh ngàn ngàn vạn, ngươi cầu cái nào một viên. Lâm Tiêu nhờ Vân thị vệ lại hỏi, "Tiểu dân chỉ cầu tốt nhất." Hảo vận sinh vừa dứt lời, cái kia tử vi chiếu đến nhẹ nhàng lóe lên, trong hư không, tử khí dập dờn. Hảo vận sinh lập tức nhận biết được, phản phất có một viên còn sống mệnh tinh đang kêu gọi chính mình, cái cảm giác này rõ ràng như thế, nhất thời càng tin tưởng trước mắt thần tiên là thần. Lâm Tiêu Nhở Vân thị vệ lại hỏi, "Ngươi đoạn đường này, lập xuống gì công, lập xuống gì đức?" Hảo sinh ngốc tại chỗ, nhớ tới một đường trải qua, mồ hôi lạnh chảy ròng, bận điều nói, "Tiểu dân tuy là vì vân thị không trợ thủ nào, nhưng cũng là y theo quy tắc cuộc thi mà đi. Đoạn đường này đã từng cật lực trợ giúp đồng đội, đã từng cứu trợ thái giám. Như lấy tốt nhất, làm trên người chịu tối ưu. Các ngươi tự vấn lòng, thí sinh vạn ngàn, ngươi có thể là nhất ưu. Hảo vận sinh sững sốt một cái, do dự một trận, nhớ tới Lý Thanh nhàn tại hoàng trước cửa thành giảng giải du hí trải qua, không dám lựa gạn, đàng hoàng nói, tiểu dân không phải. Vậy ngươi có thể kết hợp được tốt nhất. Âm thanh càng nghiêm nghiêm. Hảo vận sinh do dự trước mắt, đối phương sao cũng là thần tiên, một khi nói dối, cực khả năng bị nhìn thấu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu dân không xứng. Hào Vận Sinh hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia mệnh tinh tử vi chiếu đến. Hào Quang làm như xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Lâm Tiêu nhờ Vân Thị vệ tiếp tục dựa theo Lý Thanh Nhàn nói nói, đại tiện, ngươi mặc dù làm việc cực đoan, nhưng cậu thành tâm thành, chẳng thể trách có thể vào bệ hạ cánh cửa, được nãi tiên duyên. Hào Vận Sinh hạ thấp xuống đầu, khóe miệng một cong lại qua vẻ. Sau đó trong lòng thâm than, xem ra lời không phải bệnh đế bản thân, chính là thị vệ, bây giờ mệnh đế sợ là đang ngủ, chính mình cũng không phải là trợ tiên, chỉ có thể được tiên duyên. Bất quá, dù vậy, cũng đủ rồi, có lẽ mệnh đế tỉnh lại không hẳn đồng ý cho chính mình tiên duyên, không chừng sẽ cho diệp Hàn tiên con kia. Nam Tiêu nhỏ Vân thị vệ cao giọng nói, bệ hạ trước khi ngủ từng lời nói, lấy tốt nhất mệnh tình người, cần tai đức vạn toàn, cũng đảm nhiệm phân sai người. Nhưng lại nói ra một câu, như có người càng trước một bước, cho là cùng được tiên duyên hạ người, người này nhân Tiêu nhỏ háng hại, mệnh tinh có thiếu. Như nguyện từ bỏ tốt nhất mệnh tình, có thể từ mệnh tinh bảo điện lấy ngang nhau mệnh tinh, ban tặng người này, bổ khuyết thiếu hụt. Như ngu không linh, thì lại trục xuất mệnh vận sinh nghe được bị Tiêu nhỏ háng hại, mệnh tình có thiếu, kém một chút lễ nóng trọng, đúng, chính là như vậy. Thời khắc này, hắn rốt cục minh bạch mình tiên duyên là cái gì, chính là vì bù đắp trước bị xấu loại Diệp Hàn Cường hành cấp đi mệnh tinh. Hào vận sinh kiên cố hơn hư, lại sợ bị trục xuất mệnh điện, vội vàng nói, tiểu dân đồng ý bỏ qua tốt nhất mệnh tinh, chỉ lấy bệ hạ ban tặng. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Tử Vi chiếu đến, tự gặp Tử Quang thu lại, cùng vừa rồi rất là bất đồng. Mình khí vận, lần thứ hai tăng vọt. Đại điện. Lâm Tiêu nhờ Vân thị vậy nói, một bên chủ quang xả Nhật Thiên tướng không đích, mặt giải Lý Thanh suy nghĩ, mệnh tinh cân tiểu ly phía bên phải, Hiện ra nửa trong suất hảo vận sinh hình tượng, hảo vận sinh lập tức chìm dưới, bên trái không trên khay vẹn. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn xếp hàng thứ hai mệnh tinh, lại nhìn thứ 3 7, cuối cùng chỉ tại thứ tư bài chọn một viên. Mệnh tinh rơi tại trên khay, khay vẫn không núc núc. Lý Thanh Nhàn tâm nói, người này quả nhiên mệnh cực rắn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía xếp hàng thứ hai, hai viên mệnh tinh, lấy một viên, phóng tại cân tiểu ly bên trái. Cân tiểu ly hơi biến hóa, nhưng như cũng không thăng bằng. Lý Thanh Nhàn lấy đi mệnh tinh, hảo vận sinh bóng mờ đứng đến phần đấy. Lý Thanh Nhàn thần vào mệnh phủ, nhìn mệnh chỉ trên núi đông đảo mệnh vân tí trước Từ các nơi cầu mua phổ thông thậm chí hung mệnh tinh, đầy đủ hơn trăm viên. Có tại Thanh Vân Thí bên trong lấy được mệnh tinh, có quỷ mệnh tinh, còn có mệnh hài mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía quỷ mệnh tinh, nhẹ nhàng lắc đầu, vật này tác dụng không biết, như quá tốt, tiện nghi hảo vận sinh, như quá kém, cũng vô dụng. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn đem ánh mắt phóng tại ba viên xứng với hảo vận sinh mệnh tinh. Thiên Hỏa thú rồng, Di thiên hoán nhật, vàng cao lẫn lộn. Di thiên chính là tinh, tương đương với để ta thêm ra một viên mệnh tinh, tuyệt không có thể đổi. Cho tới mặt khác 2 viên. Lý Thanh Nhàn khỏe miệng hiện ra một nụ cười đưa tay một chỉ, thiên họa thú rồng mệnh tinh tiến nhập vàng trao lẫn lộn bên trong. Vàng trao lẫn lộn mệnh tinh bên trong, đông đảo chân châu bên trong, thêm ra một viên khinh tường cầu. Thiên họa thú rồng chính là là lần đầu tiên xuất hiện, đồng thời từ lý thanh nhàn mệnh danh, người khác không cách nào nữa đổi, vốn là khó có thể thôi diễn. Hiện tại, để vào vàng trao lẫn lộn bên trong, càng có bị thôi diễn. Hay nhất chỗ là, vàng trao lẫn lộn có thể để đặt mình trong trong đó mệnh tinh đồ có hình, không được ký lực. Hai cái lẫn nhau, tương đương với không mệnh tinh. Giống như cùng trước đế tinh, chỉ quý, kỳ thực bị vàng trao lẫn lộn che lấp, người khác được, tương đương với được không tinh. Chỉ có lấy ra bên trong gì thiên hóa nhật, mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù là lý thanh nhàn thu được, cũng không thể không đem tiểu quốc ngọc tỷ hòa vào vận mệnh cần câu cộng thêm khí vật cá, mới đem câu ra. Vừa là không mệnh tinh hiệu quả, cũng thì không cần lo lắng hảo vận sinh phát huy thiên hóa thú rồng sức mạnh. Dù cho xảy ra bất chắc, thiên hóa thú rồng bị kích phát, nhưng hảo vận sinh nắm giữ độc đầm tiềm long. 7. chương 400, Kim Lầu mệnh phụ gặp nô đồng. Nếu như hai cái thiện rồng Có lẽ sẽ sống chung hòa bình, nhưng thú rồng chính là Nguyệt Long, độc đẩm tiềm lòng cuối cùng bất kể là thiện rồng vẫn là Nguyệt Long, đều sẽ hình thành song long cạnh tranh ngày cũ, trái lại tăng lên mệnh cách bên trong hao tổn. Lý Thanh Nhàn trong lòng đập thầm, hảo vận sinh ngươi tự lo lấy, tuyệt đối đừng tẩu hỏa nhập ma, cũng tận lực đừng làm loạn lấy cơ duyên, một khi kích phát song long cạnh tranh ngày, chính là thọ tinh lão an thành tín, đừng nói thiên mệnh tông, tiên thần đô cứu không được ngươi. Lý Thanh Nhàn quát tay, ẩn giấu rơi tiểu ly bên trái. Cân tiểu tốc động, cuối cùng, choáng nghiêng, như cũng không cách nào cân bằng. Hào vận sinh này mệnh, thật là để người ước ao. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, không thể không mong hướng về phía trước mệnh tinh tăng rực, từ thứ tư bài lấy một viên thêm vào, không cách nào cân bằng. Lấy xuống xếp hàng thứ tư, nhìn phía thứ hai bài hai viên. Đệ nhất bài chỉ một viên, chính là Tử Vi chiếu đến. Thứ hai bài, nắm giữ hai viên. Đều là thượng phẩm mệnh tinh. Một viên vì là Hải Nạp Bích Xuyên, một viên vì là Vạn Sơn Thành Mạch. Đoạn không thể để hắn được Vạn Sơn Thành Mạch, một khi để hắn thu được viên này mệnh cách thì sẽ tự thành một mạch, thậm chí có thăng cấp thành siêu phẩm mệnh tinh thiên địa đỉnh, lại không cách nào khắc chế. Hải Nạp Bích Xuyên có thể hội tụ thế cục, tại mệnh thuật sư trong tay, tác dụng còn tại Vạn Sơn thành mạch bên trên, nhưng đối với Hạo vận sinh cá nhân tới nói, tác dụng trái lại không lớn. Làm Sơ phân tích, Lý Thanh Nhàn đem Hải Nạp Bạch xuyên đặt bên trên. Cân tiểu ly hai đầu, một bên ba viên cường đại mệnh tinh, một bên là Hạo vận sinh bóng mở. Kết quả, dĩ nhiên còn có một tiếng nghiêng, Hạo vận sinh bóng mở, như cũ hơi chìm xuống. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, lại từ mình mệnh phụ bên trong, một viên một viên lấy ra phổ thông mệnh tinh, liền lấy mười mấy viên, miễn miễn cưỡng cưỡng nâng vận sinh hơi hạ thấp xuống đầu, trong bóng tối dương mắt nhìn lên, trong lòng lo lắng. Một phương diện sợ mình bị đánh đuổi, lại chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nam Tiêu Thác Vân thị vệ đột nhiên khẽ mỉm cười, nói: "Rất tốt, ngươi thông qua thử thách. Ta liền theo đế quân mệnh, mở mệnh tinh bảo điện." Nói xong, hắn tay chỉ hơi động, chế tạo ra một tiếng tiếng sấm, đó lấy Lý Thanh Nhàn xác định phân Mệnh. Cơn tiểu ly bên trên, Hảo Vận Sinh bóng mở biến mất, tự gặp trên khay sở hữu mệnh tinh khác nào lưu tinh, lôi ngân quang dài đuôi bay xuống, rơi vào Vận Sinh trước mặt cửa lớn, tiến nhập mệnh phủ. Hảo Sinh thấy phía trước mười mấy con tinh quang bay tới, vui mừng khôn xiết. Tiêu Thác Vân nói: "Người này lại như này bất phàm." Dẫn đi nhiều như vậy mệnh tinh, mau mau đóng lại mệnh tinh bảo điện, không thể lại trôi đi xuống. Hắn lại độc thủ, tiếng sấm lại vang. Hạo Vận Sinh vội vàng túi đầu, cười miệng toe toét, con mắt hiếp thành một cái may, trong lòng không nhanh hơn sướng, mà người mệnh đế cơ quan tính hết, vẫn là tiện nghi ta Hạo Vận Sinh. Nhưng sau đó, Hạo Vận Sinh cảm nhận được một loại gợn sóng tiếp nối cùng phiền muộn, hơi suy nghĩ một chút liền minh mạch, có lẽ là mất đi viên kia tốt nhất mệnh tinh, nhưng mất đi đông cung lại được tăng, dù, mệnh đế mệnh tinh bảo điện bên trong nhiều như vậy mệnh tinh, chẳng lẽ còn không sánh được viên kia tốt nhất mệnh tinh? Hào vận sinh được mệnh tinh một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy tự thân khí vận lại lần nữa tăng vọt, lần này tăng vọt trình độ vượt xa trước bất kỳ lần nào. Lý Thanh Nhàn thậm chí mơ hồ nhận biết được, trên bầu trời, phản phất có sức mạnh to lớn không ngừng chuyển vào mình thân thể, để tu vi của chính mình liên tục tăng lên. Lý Thanh Nhàn lập tức đem tử vi chiếu đến phóng ở trên bàn cân, cũng để lên mình bóng mở. Cân tiểu ly cân bằng. Lý Thanh Nhàn thở phào một hơi, thử vi bay xuống, giá lâm mạch phủ. Lấy Lý làm trung tâm, từng vòng từ nhọn hướng phương tám hướng phát tán, cường đại đế tinh uy năng vận sinh trong bóng tối mở ra linh nhãn nhìn nhìn. Kết quả nhìn thấy vô tận trong tinh không, tử vi treo cao, vạn tinh thần phục, vạn giới ngợp nhìn. Trong chớp mắt này, Hạo Vận Sinh lại không nghi ngờ, lại lần nữa chôn mai phục lệ sắt đất. "Tiểu dân Hạo Vận Sinh, cảm ơn mệnh đế tận bảo." Lý Thanh Nhàn giờ khác này, nhưng thần sắc phức tạp. Đế tinh cao chiếu, treo cao mệnh phủ, nhưng không cách nào tam tích. Bởi vì mình mệnh phụ không cách nào chịu được. Di Thiên Hoán Nhật là có thể gánh chịu tử vi chiếu đến, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên rơi mệnh phủ. Quả nhiên, vẫn là dã tràng xe cát sao? Tôi, có lẽ đây chính là mệnh, người bình thường không được với ngày cuốn chiếu cố, lại có thể nào Ô, oh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cuối cùng tham bãi Hạo vận sinh, rõ ràng cảm thấy được, mình giảm đối phương tăng bên dưới, Hạo vận sinh khí vận huyện như lên tàn trong, gió, đen tối không gió. Tạm thời khí vận suy nhược, cũng là suy nhược. Thời khắc này, Hạo vận sinh mệnh cách sức mạnh, còn không bằng tầm tưởng thất phẩm võ tu. Lý Thanh Nhàn muốn tử trong lòng lên, tham hướng đảm biên sinh. Trước Hạo vận sinh khí vận ổn định, mệnh phủ cường hãn, cả người kiểm tra, nhưng hiện tại, dĩ nhiên bất động. Giờ khắc này, Lý Thanh Nhàn giống như vùng thế giới này mệnh trời con trai, khí vận chân, vừa xa tưởng tượng. Vọng khí nhìn vận, không trở ngại chút nào thẳng vào Hào vận sinh mệnh phủ. Như cũng vàng son lộng lẫy, như cũng hào hoa phú quý dị thường, chỉ là xung quanh hào quang kém xa tí tắch trước. Mệnh phủ bên trong, Hào vận sinh đã mở hai tòa mệnh. Thiếu niên mệnh bên trong, tồn có bốn viên mệnh tinh, trong đó ba viên hết sức quân thuộc, theo thứ tự là Nhật Thăng Thắng Hạng, độc đậm tiềm long cùng vạn mãi thành tài. Viên thứ tư, dĩ nhiên không phải thượng phẩm hoặc siêu phẩm, mà là một viên trung phẩm mệnh tinh, tụ bảo bốn. Lý Thanh Nhàn hơi kinh hãi, người này mệnh cách thay đổi, lại như này to lớn. Tụ bảo buồn đối với người khác mà nói, khả năng là thượng hạng tinh, bảo một đời tài nguyên cuồn Đối với Hảo Vận Sinh tới nói, đơn giản là rắc nát. Làm sơ thôi diễn, Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, càng khôn trạc vật quy nguyên chủ sau, Hạo Vận Sinh nhiều năm tích lũy của cải toàn bộ biến mất. Hạo Vận Sinh tiêu hao to lớn tiền tài duy trì các mối quan hệ của mình cùng thế lực, lại tay chân lớn quen lên rồi, lại thêm bị Tống Nghiêm Tuyết quan trong phòng, nếu không đoạn dùng tiền tìm người hỗ trợ, có thể tiền thu không nhiều, bởi vậy nóng lòng cầu tài, dẫn đến tham niệm đại thịnh, bởi vậy xúc động mệnh vận trên dự bị mệnh tinh, rơi vào mệnh phủ. Hảo vận Sinh bởi vậy giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng, tuyệt thế mệnh cục phá. Hán thiếu niên mệnh bên trên, nguyên bản ngưng tụ mệnh thần thiên họa. Mặc dù ánh sáng mặt trời núi vàng bị lấy đi, thiên hỏa mệnh thần cũng chỉ là bóng mờ, chưa hề hoàn toàn tiêu tan. Trên lý thuyết nói, tùy tiện rơi vào một viên thượng phẩm mệnh tinh, là có thể một lần nữa kích hoạt mệnh thần thiên hỏa. Kết quả mệnh đột nhiên nhiều hơn một không giải thích được tụ ba buồn, mệnh cục phá, mệnh thần tự nhiên tiêu tan. Lý Thanh Nhàn nguyên bạn còn lo lắng thiên hỏa mệnh thần cùng thiên hỏa thú rồng khả năng gợi ra bất ngờ, có thể như thế một nhìn, hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Thanh Nhàn hơi thêm cân nhắc, liền nhìn Sinh mệnh. Ủy thôn thời gian, Lý Thanh Nhàn căn bản không nhìn thấy Vận Sinh thanh niên mệnh mệnh tình, chỉ nhìn thấy tam quyết một. Hiện tại, rõ ràng nhìn thấy Bên trên bốn viên mệnh tinh, trong đó một viên là chính mình đưa vào mệnh tinh, Hải nạn Bách xuyên. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, hảo vận sinh mệnh cách sát cực mạnh, vốn tưởng rằng thiên hỏa thú rồng sẽ rơi vào, kết quả dĩ nhiên không có thể đi vào vào mệnh, chỉ rơi tại mệnh vân bên, bên trên. Lý Thanh Nhàn nhìn phía mặt khác ba viên mệnh tinh, chỉ liếc mắt nhìn, liền bị hấp dẫn. Viên thứ nhất mệnh tinh bên trong, đột ngột một nhìn không có gì, chỉ là một rừng cây. Mỗi một thân cây đều là ngô đồng. Mỗi một thân đều xây dựng có một tòa xảo huyệt. Hàng trăm hàng ngàn. Trong đó cao nhất khô nhất 10 khỏa cây nô đồng, cao tới ngàn trượng toả ra bảy màu hào quang. Nay mười khoảng cây ngô đồng trên mười tỏa sảo huyệt, lấy cảnh vàng vờn quanh, ngọc diệp điểm tuyết, mây trắng nhẹ nhở, bảo quang sáng lạn. Thiên mệnh tinh, thần quang ngô đồng rừng. Chương 401, cần câu xáo quyển đảo sạch sẽ. Chỉ là lạc phượng ngô đồng, cũng đã là rất tốt mệnh tinh, thần quang ngô đồng càng là thượng phẩm, này thần quang ngô đồng lâm, chân chính siêu phẩm, cùng Hạo vận sinh nhật nguyệt thăng hàng mở rạng. Một cây cây đồng, ra, quanh, sát, nhìn về thứ hai, trong lòng hồi hộp một cái. Mệnh tinh bên trong, biển hải mê mang. Bên trong đáy biển, một tòa thủy tinh cung điện sừng sững. Hải quang dập dờn, thải ngư vờ quanh. Thủy tinh cung bên trong, một lớn vỏ sò trên, gánh chịu một viên đầu người lớn bảo châu, châu tròn lộc sáng, màu quang bắn ra bốn phía. Thiên mệnh tinh, Hóa Long châu. Lý Thanh Nhàn lập tức thôi diễn. Viên này mệnh tinh, chỉ có một tác dụng, đó chính là tại thích hợp thời điểm, bị tương quan mệnh tinh thôn phệ, xúc tiến tương quan mệnh tinh nhanh chóng trưởng thành. Chuyện này quả thật vì là độc đẩm tiềm long đan ni đóng dài. một khi thời cơ chín mùa, độc đẩm tiềm long rủ cho bị áp chế, cũng có thể nuốt xuống Hóa Long châu, khốn Long Thăng Thiên. Lý Thanh Nhàn nhìn phía một viên cuối cùng mệnh tinh. Một tòa nguy nga lộng lẫy đại miếu đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Bên trong tòa miếu lớn, một vị hảo vận sinh màu vàng điêu giống ngồi xếp bằng bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay trùng điệp. Một cái to lớn màu vàng tròn quang tại sau đó, tỏa ra vạn trượng kim quang, giống như đỉnh sau treo mặt trời mới mọc. Thiên mệnh tinh, hiện thế kim thân, siêu phẩm. Này, Lý Thanh Nhàn vốn tưởng rằng hảo vận sinh thiếu niên mệnh mệnh tinh đã quá ngoại hạng, thậm chí đột phá lịch đại mệnh thuật sư kiến thức cực hạn. Hiện tại, cực hạn bị đánh vỡ. Viên thứ tư hải nạp bạch xuyên trước mặt ba viên mệnh tinh so với trên căn bản giống như là thiếu niên mệnh tụ bảo buồn cùng mặt khác ba viên so với. Lý Thanh Nhàn thậm chí hoài nghi, đừng nói chính mình, có như những thượng phẩm kia mệnh thuật sư thậm chí đại mệnh thuật sư thấy cảnh này, cũng biết sững sờ. Thần quang ngô đồng lâm, hóa long châu, hiện thế kim thân, hải nạp bạch xuyên, hai siêu phẩm, hai thượng phẩm. Lý Thanh Nhàn nhìn chỗ không trống không trung niên mệnh, cái tiếp theo mệnh sẽ là ba siêu phẩm vừa lên phòng sao? Không có thời gian cân nhắc quá nhiều, lập tức trở lại mệnh phủ, tiêu hao khí vật cá, lật thành cầu dài, liên thông vận sinh mệnh phủ, lên vận mệnh cần câu, câu. Lý Thanh Nhàn mịt. Tiếp này nhất mở mịt. Câu cái nào? Cái nào đều đáng giá phải dùng mệ đuổi. Một khi câu được thần quang lô đồng lâm, vậy sau này toàn bộ thiên hạ ưu tú nhất người, hay cùng Tiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng về chính mình bên người chen. Một khi được Hóa Long trâu, bất kể là cho mình mệnh thổ đến núi vẫn là giọt nước thành hồ sử dụng, đều có thể tại thời cơ thỏa đáng nhanh chóng lên cấp siêu phẩm. Một khi được hiện thế kim thân, vậy tất nhiên bách tá bất xâm, các loại khả năng tới chết hai nạn đều sẽ tự nhiên hóa giải, thậm chí sớm chuẩn bị, so với ánh sáng mặt trời núi vàng càng quỷ quái. Một khi được Hải nạp bạch xuyên. Đây là chính mình đưa vào, đột nhiên cảm thấy được có chút không xứng cẩn nhắc. Lý Thanh Nhàn lập tức bắt đầu thả câu, kết quả liên tục phi lao, nhưng lưỡi câu trước sau bị mệnh tinh hào quang đã mở, thậm chí không cách nào tới gần trong phạm vi một trượng. Đây chính là hòa vào tiểu quốc ngọc tỷ thượng phẩm vận mệnh cần câu, như câu thông thường trung phẩm mệnh tinh, nhiều nhất 10 lần liền có thể thành công. Lý Thanh Nhàn tự giải, chính mình trung quy xem nhẹ mệnh trời con trai, khí vận của hắn cùng mệnh cách sát thực suy nhược, nhưng mệnh tinh bản thân bất biến, vậy chỉ cần hào vận sinh không đồng ý, tự không được đến. Trên thực tế, trước cũng cân nhắc qua, làm bộ mệnh đế đổi lấy hào vận sinh mệnh tinh, nhưng rất nhanh phủ quyết, hào vận sinh lại không phải người ngu, không thể trao đổi trước mắt xem ra đã là cực hạn. Nhìn bốn viên, không, nhìn thần quang ngô đồng lầm, Hóa Long Châu cùng hiện thế kim thân ba viên mệnh tình, Lý Thanh Nhàn thở dài. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng sau cùng phương án. Lý Thanh Nhàn thu hồi vận mệnh cần câu, lấy tại ngã tư đường quảng trường bộ cải trắng được ngọc xá quyển. Vốn là chết đi quan châu bộ bên trong, cuối cùng cùng mái ngói đồng thời rơi vào tay Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đem ngọc xá quyển treo tại lưỡi câu trên, cũng lấy pháp lực dính lao. Ngươi rồi cha trước, cũng đừng trách ta chơi lại. Lý Thanh Nhàn nắm chặt vận mệnh câu, đưa vào khí vận cá, nhắm ngay phía trước ném đi, lần này, cố ý ném đến chỗ cao chuẩn bị tự trên mà xuống, bộ hướng thần quang ngô đồng lâm. Thần quang ngô đồng lâm ở ngoài phóng một đạo hào quang, đạn mở lưới câu cùng ngọc xá quyển. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, hoàn toàn tại dự liệu của chính mình bên trong, dù sao siêu phẩm mệnh tinh, lại thử một cái hiện thế kim thân, tương tự bị kim quang đàn mở. Lý Thanh nhàn cau mày nhìn phía cái khác mệnh tinh. Hào vận sinh mệnh phủ bên trong, trung niên mệnh chia làm cửu cũng phương cách, mỗi một mảnh phương cách đều là gạch và khối gạch vàng mệnh trên, long mệnh đứng vững. căn long mệnh bên trên, mệnh tinh treo cao. Lý Thanh nhàn Thiếu niên mệnh bốn cái mệnh tinh, đã lấy một cái lại lấy, không thích hợp làm, huống chi, Nhật Nguyệt Thăng hẳn chính là siêu phẩm, bất tiệt lấy, độc đẩm tiềm long không thích hợp chính mình, Vạn Mai Thành Tài cũng không như Hóa Long Châu cùng Hải Nạp Bạch Xuyên. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hóa Long Châu. Đối với Hảo vận sinh tới nói, Hóa Long Châu tác dụng tự nhiên lớn hơn Hải Nạp Bạch Xuyên. Nhưng nói với tự mình tiến tới, Hải Nạp Bạch Xuyên tác dụng xa lớn hơn nhiều so với Hóa Long Châu. Mệnh thuật sư đi khắp ở các loại đại thế cục bên trong, Hải Nạp Bạch dụng gấp ở Hóa Long Châu. Suy yếu Hảo vận sinh, vẫn là tác thành tự mình. Lý Thanh Nhàn tung vận Từ Vi Chiếu đến e sợ thời gian rất lâu không cách nào sử dụng, bộ cái Hải Nạp Bạch Xuyên anủi mình một chút đi. Lý Thanh Nhàn vốn là không có đối với tử Vi Chiếu đến ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao vật này quá mạnh mẽ, đừng nói chính mình, liền đương Kim Thiên tử cũng chưa chắc có thể chịu được. Từ Vi Chiếu đến chung quy không phải thần tiêu lôi loại, không phải nhặt được là có thể dùng. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, ưu gặp ngọc xá quyển rơi tại Hải Nạp Bạch Xuyên chính bầu trời, sau đó vận mệnh lưới câu hơi động một tùng, xảo diệu để đất, đi. Đang đến gần điểm, lớn, thuận bên trong tinh, rơi cuối cùng vẩn quanh màu vàng bản long mệnh trụ, rơi tại gạch vàng mệnh trên đất. Len ken lang, âm thanh leng lảnh vang lên, ngọc xá quyển không ngừng lay động đông đường, cuối cùng đình chỉ. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gõ đầu. Chuyện này ý nghĩa là, lần này phân mệnh đại bên trong, dùng thiên hỏa thú rồng, đổi lấy tử vi chiếu đến cùng hải nạp bách xuyên. Tử vi chiếu đến chí ít có thể so với hai viên siêu phẩm, nói cách khác, chính mình nhiều được một viên siêu phẩm, cộng thêm. Hả? Lý Thanh nhàn kinh ngạc nhìn thấy, xá ở ngoài phóng hào quang, bao vây một khối gạch vàng mệnh, một căn long mệnh cùng một viên hải Từ từ Ly Khai Hạo vận sinh mệnh phù, bay vào chính mình mệnh phủ. Này, Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, Ngọc Sáo Quỷ dĩ nhiên nổ tận gốc. Chuyện này ý nghĩa là, Lý Thanh Nhàn lập tức điều chỉnh mệnh phủ, đem gạch vàng mệnh cùng bàn long mệnh trụ thay vào thiếu niên của mình mệnh bên trong. Tại gạch vàng mệnh cùng bàn long mệnh trụ tiến vào một sát na, nhỏ phá phòng kim quang đại thịnh, thần uy dập dờn, từng làn từng làn kim tử quang điểm rượu. Trên trời cái kia nguyên bản không núc ních tự vi chiếu tinh tích, rơi tại bàn long mệnh bên trên. Trong giây lát này, Lý Tinh nhận cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh tràn vào mình thân thể cùng tâm thần. Yưu giống như chính mình đối với hết thảy khống chế đột nhiên đề cao, đặc biệt là đối với mệnh tinh lý giải, nhanh chóng sâu sắc thêm. Hảo Vận Sinh đang chuẩn bị làm sao ly khai, nhấc đầu một nhìn, tự gặp bức rèm che phía sau, từng vòng từng vòng dựng đứng vầng sáng màu tím quyết tán, cường đại khí tức dập dần. Chương 402, chia xong chúng mệnh gặp lần mệnh. Hảo Vận Sinh nhất thời nhớ tới trước nhìn thấy Tử Tinh Huyền thiên, tinh Thần Phục trang diện. Thời khắc này, Hảo Vận Sinh lại một lần nữa sâu sắc túi người, triệt để tin tưởng đối phương chính là mệnh đế. Thử vi chiếu đến rơi mệnh, Lý Thanh Nhàn trên mặt tràn đầy tiêu dung. Nếu như nói ánh sáng mặt trời núi vàng chỉ là nho nhỏ tăng lên, cái kia tử vi chiếu đến đủ để trở thành mình lập thân căn cơ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tử vi chiếu đến quá mạnh, chỉ cần hơi hơi cường đại mệnh thuật sư nhìn thấy chính mình, sẽ bản năng phát giác dị dạng. Liền hơi suy nghĩ, tự gặp tử vi chiếu đến bay vào Di Thiên Hoán Nhật mệnh tinh bên trong. Di Thiên Hoán Nhật bên trong, thiên địa điên đảo, đại nhật lún vào bầu trời đại địa. Thử vi chiếu đến thay thế viên kia đại nhật, lún vào trong đất. Sau đó, Di Thiên Hoán Nhật bề ngoài mây mù lượn quanh, che đậy tử vi chiếu đến. Tiếp đó, Di tiên hoán nhập chậm rãi biến được trong suốt, cuối cùng vô thanh vô tức gần vào Thiếu Nhiên Mệnh, hoàn toàn biến mất không gặp. Tử vi chiếu đến như cũ tác dụng ở mệnh phủ, nhưng đã không người nào có thể phát hiện. Một khi mệnh phủ tao ngộ tính toán, di thiên hoán nhập thì sẽ ở ngoài phóng tử vi chiếu đến, phát huy vi, vi năng. Lý Thanh Nhàn cuối cùng liếc mắt nhìn Hảo Vận Sinh Thanh Nhiên Mệnh. Mệnh chủ mệnh song thiếu, từ nay về sau, Hảo Vận Sinh mệnh cách sẽ xuất hiện cực lớn quyết điểm. Chính nghĩ, hữu bao vây thiên hỏa Vận Sinh mệnh bay lên, bay vào Mệnh. mệnh đi, kết quả một tiếng, đập tại tổn hại mệnh trên đất. Lý Thanh Nhàn thậm chí hoài nghi giờ khắc này thiên họa thú rống một mặt một bức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả một mệnh trụ đều không có, trực tiếp cố định lên. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, từ nay về sau, trừ mình ra, thiên hạ không người có thể nhìn thấu hảo vận sinh mệnh cách. Coi như thiên mệnh tông đám kia lão bất tử, cũng thôi diễn không ra tình hồn thật. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cái kia ba viên siêu phẩm mệnh tinh, tâm nói ta sẽ trở lại. Ra mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn bí mật truyền âm cho Nông Tiêu, tiêu nói, mệnh điện như vậy hái, ta sợ là lớn có ngọt Không lâu phía sau, Mệnh đế truyền nhân đem Hạ Phàm dấu ở đại thế, chọn rồng mà nâng. Ngươi mà ghi nhớ, ngày sau như có người lấy mệnh đế truyền nhân tới ngươi, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì, là mệnh đế truyền nhân hiện thế thời gian, chính là chân long suất thế ngày. Mà ngươi, làm được cơ duyên lớn. Tiểu dân tu lễ. Hảo vận sinh trái tim lại lần nữa kinh hoàng không ngừng, lời này là có ý gì? Đây là mang ý nghĩa, mình là chân long, coi như không trở thành sự thật rồng, cũng cùng chân long có vô cùng đại liên nguyên. Đi thôi, bại hạ trong động chu du giới, không thể bị quấy Năng Tiêu Thác Vân thị vội nói. Hảo vận sinh vừa muốn đứng dậy, lại hỏi nói: Xin hỏi thượng tiên, cái kia phân sai người được tuyển ai? Lý Thanh Nhàn chuyển âm, nâng tiêu thác Vân thị vệ bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự là được tiện nghi còn ra vẻ, ngươi trước vào phân mệnh đại, đã gây cái kia người con đường. Tiếp đó, Bản Tiên đem tạm lính phân sai người, thay thế phát hành mệnh tinh. Ngươi lùi ra đi. Hảo Vận Sinh trong lòng điên cuồng hỉ, rút lui táo tử, lui ra cửa lớn, thông đạo cùng cửa lớn hóa quang tiêu tan. Hảo Vận Sinh đầy mặt tiểu dung, lần trước, quỷ thôn lần này, quỷ thành ta thắng. Ngươi và ta, không phân cao thấp. Hảo Sinh nhẹ nhàng chặt hữu quyền. Lý Thanh ngồi cao phân mệnh đài. Nhìn Hạo Vận Sinh một mặt đắc ý dáng dấp, lắc lắc đầu. Sau đó, Lý Thanh Nhàn chính thức phân mệnh. Hàng thứ nhất tử vi chiếu đến chia xong, ở trong tay chính mình. Xếp hàng thứ 2 viên thứ nhất Hải Nạp Bạch xuyên chia xong, còn ở trong tay chính mình. Thứ hai bài viên thứ hai Vạn Sơn thành mạch, muốn phân cho ai? Lý Thanh Nhàn nhìn mấy người, lần lượt chất thí, phát hiện 18 tử bên trong, quá bán đều có thể cân bằng, nhưng Tống Bạch Ca nhưng hơi kém một chút, không cách nào cân bằng, cũng là không cách nào phân đến viên này mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn trong lòng thiên hướng Tống Bạch Ca, nhưng xem ra chỉ có thể an bài thứ 3 bài. Cho tới Trầm Tiểu Y cũng tại chúng cử hàng ngũ. Nhưng phía dưới có càng thích hợp mệnh tinh. Vạn Sơn thành mạch không hề tầm thường, có thể để người tự thành thế cục, một khi được, cực có thể trở thành định nam vương vậy trở thế lực. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Nhàn cuối cùng vẫn là đem Vạn Sơn thành mạch phân cho Vương Bất Khổ. Người này tuy rằng có lúc ôn nhu do dự, nhưng tâm địa thuần thiện, chỉ ít sau đó sẽ không hại chính mình. Sau đó, Lý Thanh Nhàn trước đem tốt nhất mệnh tinh phân phối cho phẩm tính người tốt, đem thượng phẩm mệnh tinh bên trong kém nhất, phân cho cốt thế tử, khắc người, minh tử đám người. Sau đó mới phân phối trung phẩm mệnh tinh. Đối với chính phái thí sinh, Lý Thanh Nhàn thì lại chọn gần như thích hợp bọn họ tu hành phương hướng. Nhưng gặp phải Ma Tu tà tu, làm sao khó chịu làm sao ăn bài. Chia xong một viên cuối cùng mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn mắt tối sầm lại một lượng, liền phát hiện mình xuất hiện tại thác nước hồ sâu trước, thác nước sau cửa động biến mất không còn tăng hơi, Phương Phương còn tại bên người. "Ca, ngươi vừa nãy chạy đi đâu?" Lý Thanh Nhàn cười nói, "Không có gì, này không trở lại sao." Nói, đưa tay dắt Phương Phương tay. Lý Thanh Nhàn nghiệm vào mệnh phủ, kiểm tra mình mệnh tinh. Phân mệnh đài hành trình thu hoạch khá rồi dạo. Từ vi chiều đến, Di Thiên hoán nhận, Hải Nạp Bắcuyên, một viên siêu phẩm, hai viên tội phẩm, vào hết trong tay mình cộng thêm một căn bản long mệnh trụ cùng một khối gạch văn mệnh. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, có loại này thu hoạch, liền có thể tiến về phía trước giang nam chậm rãi tu luyện, dựa vào tử vi chiều đến, nhiều nhất 10 năm 8 năm, chính mình liền có thể xây thế lực của chính mình. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy tâm thần cuối ý động. Trước mắt xẹt qua một vệt quen thuộc màu tím mây khói. Thế cũng mây? Trước mắt liền biến mất không gặp. Lý Thanh Nhàn lập tức lui ra mệnh phủ, làm sơ thôi diễn, nhưng không có kết quả gì. Có sức mạnh to lớn tại che đậy. Thế nhưng, nội tâm trống tốt giống món đồ gì không còn. Lần thứ 2 tiêu hao khí vật cá, chuyến truyền mệnh nghi tiếp tục thôi diễn. Một cái, hai cái, ba cái. 10 cái khí vận cá tràn vào sau, Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện ra loé lên rồi biến mất hình tượng. Một phiến ma vân dâng tới nửa sai người, ma vân xoắn một cái, nửa sai người thịt nát xương tan. Lý Thanh Nhàn sắc mặt phát trắng, hai tay lạnh léo. Chính mình đã từng vì là Chu thúc chế tắt một nửa sai người, đủ để thay Chu thúc Trung Hòa một lần đại kiếp nạn. Hiện tại, nửa sai người nát, không chỉ có nát, còn bị ma vân đại thế cục che lấp, may mà chính mình hiện tại khí vận đỉnh định, thịnh, cũng tự vi chiếu đến, bằng không căn bản không cách nào cảm thấy. Đi qua từng hình ảnh ký ức, trong đầu lẫm loé Ma môn hình bộ theo dõi dượng, gợi ra nhỏ thảo phạt, chính mình bắt lấy cái kia hình bộ mật thám, mật thám kiên trì nói cũng không có hại dượng ý tứ, thậm chí không có nhằm vào dượng một nhà. Lúc đó cho là hắn đang nói láo, bây giờ nghĩ lại, hắn đến cùng nhằm vào ai? Cái kia ma môn mệnh thuật sư sử dụng ta mệnh thuật, rõ ràng cho thấy lấy chính mình vì là cầu nguyện rượng người khác, mục tiêu thì là người nào? Cái kia gọi tỉnh quan thái giám vẫn cùng hợp tác với mình rất tốt, nhờ chính mình đưa một phong sách thư cho Chu thúc sau, lại đột nhiên không thấy hình bóng, cái khác thái nói là ở ngoài phóng được công việc Từ cái kia ngày phía sau, Chu thúc tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, phía sau Chu Thúc bắt đầu không bị mất chính mình thánh trị ngư bảo, thậm chí còn quyết định đưa vương tứcấn vàng. Còn có tham gia thanh văn thí trước, Chu Hận nói Chu Thúc cho chính mình để lại một bức chữ. Lý Thanh Nhàn sắc mặt tái nhận, lấy ra một tờ thái giám tỉnh quan trạng qua công văn, tiến hành thôi diễn. Thôi diễn xong xuôi, Lý Thanh Nhàn đứng chết chân tại chỗ. Tỉnh quan chết rồi. Tại đưa thư cùng ngày chết. Chu Thúc cùng Diêm Thập Tiêu vẫn tại ẩn giấu chính mình. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hồi ức, cuối cùng làm rõ ngọn ngọn. Vừa bắt đầu, ma môn hình bộ điều tra Chu Xuân Phong. Phía sau, Diêm Thập Tiêu đệ tỉnh quan đưa tin cho Chu Xuân Phong. Có thể Diêm Thập Tiêu phân quản tuần bộ đi. Hoàn toàn có thể tự mình đem thư cho Chu Xuân Phong, lại không có làm như vậy. Tỉnh quan đưa xong thư liền chết rồi, đây là điển hình giết người diệt khẩu. Về sau nữa, Chu Xuân Phong thái độ rất kỳ quái, một phương diện biến được đặc biệt nghiêm khắc, một phương diện lại đặc biệt cương triều, đưa nhiều đồ như vậy, thậm chí đi định Nam Vương phủ, một điểm không để ý mặt mũi, một điểm không sợ gánh vác kết giao quyền thần ô danh. Hiện tại nghĩ nghĩ, Thái Ninh Đế như vậy kiêng kỵ định Nam Vương phủ, ra vệ cùng tuần bộ ti rõ ràng cho thấy Thái Ninh Đế một tay dao, vô luận như thế nào, Chu Xuân Phong đều cần phải tránh gia định Nam Vương phủ. Sau đó, vì mình, thậm chí không tiếp tổ chức văn tu tụ hội cùng võ tu tụ hội Từng cảnh tượng lúc trước tại Lý Thanh Nhàn trước mắt đan dệt, cuối cùng, ngừng tại Chu Xuân Phong câu nói sau cùng kia: "Ta trong cái dương để lại một vài thứ, ngươi lúc trở lại, nhớ được thu vào càn khôn trạc bên trong." Lý Thanh Nhàn đã từng nửa đùa nửa thật nói, dùng cái kiêu hoàng hoa lê hổ đầu khóa cái giường, gửi gới khương gấu phi xính lễ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi buông xuống dưới đầu. "Ca, ngươi làm sao vậy?" Chương 403: Xuân Phong trả quân một chén rượu. Thần đô thành vùng ngoại ô, ma trận đổ, đen, cả người máu, đứng ở khắp nơi ma tu thi bên trên. Máu thẩm thấu quần áo. Toàn thân vết thương chồng chất, cả khuôn mặt bị máu đen dính liền tóc năm chờ. Gió vừa thổi, lộ ra một góc cằm, nguyên bản như ngọc da thịt, bị vết máu hở ở. Hắn sau lưng nước ra quần áo nơi, mơ hồ có thể thấy được một chim màu xanh đoạn thanh trường kiếm tự đốt sống nơi hiện ra. Đoạn kiếm hai bên mọc đầy rậm rạp chằng chịt máu, hơi lo xuất, đỏ thấm giao nhau, dường như dễ cây. Từ từ, đoạn kiếm hòa tan, hòa vào trong huyết mạch, biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không, một cái lại một cái mạ tiến, lần đầu, nhìn phía Sơn hướng. Nơi đó, đang ở tổ chức thất phẩm Thanh Vân thí. Chu Xuân Phong trước mắt hoàng hốt, nhẹ nhàng ngửi một cái, gió bên trong phảng phất phiêu đã gợn sóng cỏ xanh hương, lại dường như sen lẫn mùi rượu thơm. Giống nhau cái kia lầu hạ, cái kia người xa xa hướng mình nâng chén. Từ đó về sau, Chu Xuân Phong mới biết, Biếm Trích hẳn có cố nhân, kinh thành cũng như giang nam ấm. Chu Xuân Phong chậm rãi nâng tay phải lên, hai chỉ không nắm chén rượu, xa xa một tính. Xuân Phong tam xích kiếm, còn quân một chén rượu. Chu Xuân Phong tung pháp khí xe ngựa, cường kéo xe, giọng với Khôi nói, Pháp khí xe ngựa một đường bay nhanh, đô thành môn, bên phủ. Chu Xuân Phong chậm rãi bước vào. Không lâu lắm, Nguyên Vương bên trong phủ, một đạo màu cam cổ sáng phóng lên trời, vang động núi sông trình khí kiếm thanh âm xuyên qua thần đô bầu trời, cuốn nát khắp trời mây. Chu Xuân Phong mang theo Nguyên Vương đầu lâu đi ra cửa lớn, tiện tay vứt xuống đại cốc, ngồi xe ngựa ly khai. Xe ngựa thẳng vào dạ vệ, dừng tại Xuân Phong cư trước. Chu Xuân Phong từng bước từng bước, cố hết sức đi tới cây phong trước, dựa vào thân cây, chậm rãi dưới cây. Hắn nhìn về phía Nam Kinh hai mắt từ từ tối đậm, tự lẩm bẩm, Nam ta trở về không được, nguyện còn có cơ hội. Đáng tiếc, này Đông Hoa một dạng đại quốc Chu Xuân Phong nhắm mắt lại, chậm rãi buông xuống dưới đầu, hai tay lướt xuống. "Triệu phủ." Tích một cử tiền. Đổi một thân vải thô quần áo vải thô y phục thủ phụ Triệu Di Sơn khác nào lao nông, nhấc đầu nhìn phía cửa nam, hai mắt vẫn đục. Hồi lâu, Triệu Di Sơn thở dài một tiếng, ngồi lên xe ngựa. "Lao ra, ngài đi chỗ nào?" Hình bộ. Giáp vệ. Trường vệ sứ Túng Vương vừa ăn bữa ăn khuya, một bên lặng lặng mà nghe cấp dưới báo cáo. Thuộc hạ hồi báo xong, còn lại bàn. Túng Vương cực kỳ lưu luyến nhìn nửa bàn mỹ thực, khó khăn lau chùi dính đầy phỉ dư tay. Rút lui xuống. "Đi hình bộ." Quốc tử giám quản lý thiên hạ học sinh, hạ hạt thái học vì là văn tu học phủ cao nhất. Đại tế tiểu trắng tổn thương sách nghe xong thuộc hạ báo cáo, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phủ động hắn tóc bạc râu bạc. Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra phía ngoài. Đăng thái học lâu sách, mang tới vạn quyển sách, phân cùng người đọc sách, theo ta hỏi hình bộ. Khắc, thông báo bốn đại thư viện, ngày mai lão phu như chưa về, đại tế tiên thánh, trục xuất ma môn. Thần đô bên ngoài mấy trăm quý thân thể, nhiều lần nghe đưa tin, tin tức. Nghe xong thứ 30 biến, đem đưa tin phủ bản ném lên bàn. Trương phú quý hướng về sau dựa vào một chút, nửa, nửa ngồi nói: "Đến rồi kinh thành, chuyển nói hình bộ. Ta Trương Phú quý làm người làm việc, chú ý một cái công bằng bữa bán, ta thiếu Chu Xuân Phong nhiều như vậy ân tình, nếu là không còn một con, sau đó làm sao còn tiếp tục nợ ơn người khác?" Vạn tượng đồ, Quỷ thành, Ngự hoa viên. "Lao lang lão lang khi nào?" Sở Hữu vẫn còn ở hài tử cùng nhau vỗ tay hỏi. Chơi gần sáng, Lý Thanh Nhàn dùng dùng pháp khí cùng Linh phủ, Ôn Phượng Vương, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Ngự hoa viên cửa sau. Cửa sau thông hướng về Thần Võ môn, Thần Võ môn là hoàng cung xuất khẩu. Tất cả mọi người bị tách ra, một đường thỉnh thoảng có người chào hỏi. Có rất nhiều những tu sĩ khác, có rất nhiều đã chơi chung ném khăn tay, có rất nhiều đồng đội. Lý Thanh Nhàn hờ hững, ngay lập tức đến nơi cửa lớn, Lý Thanh Nhàn thả xuống Phương Phương, lấy ra một viên cuối cùng quả đảo, còn có chữ in rời bài, kiến đáo đưa cho Phương Phương. Mẫu thân khá quan tâm, ta nhưng không thể tận hiếu, này hai cái vật phẩm, ngươi lấy một cái, cho mẫu thân một cái. Tiếp đó, nơi này sẽ có chiến đấu, ngươi mà đi xa. Ca. Phương Phương ôm quả đảo cùng một bài, ngẩng lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ, hai mắt lấp loé. Nhanh lên một chút đi. Lý Thanh Nhàn nói xong, chặn ở cửa sau ở giữa, lấy ra vỏ sò xương mù bản, lên xương trắng trên mặt hiện ra một hàng chữ lớn, Ma tu cấm từ đây môn qua. Lý Thanh Nhàn lặng lặng đứng cạnh, từng điểm từng điểm bày phong pháp khí mệ tài, mang lên bàn gỗ cùng tế đàn, cung thượng ngọc thanh chân vương bài vị, mà chưa đường rút cương đả đấu, thi pháp. Không lâu lắm, thi pháp hoàn thành. Lý Thanh Nhàn một thân thất phẩm cẩm bảo, con đối với cửa lớn, mong hướng về phía trước. Đông đảo thí sinh lục tục đến đây, nhìn thấy trên mặt hàng chữ lớn kia, lấy làm kinh hãi. Số ít đảm sợ phiền phức, Lý Thanh Nhàn vừa chấp tay, biểu thị mình không phải là ma tu, thẳng đến cửa sau mà đi. Đại đa số người ngừng ở phía xa, tò nhìn, thấp giọng nghị luận. Hắn đây là muốn đoạn ma môn thanh vân. Không thể đi, làm sao đột nhiên tựu cùng ma môn không chết không thôi? Chẳng lẽ là các thế lực lớn đã sớm chuẩn bị, ở đây làm có dễ? Có thể chưa từng nghe tới tiếng gió a. Nếu là hắn thật đoạn ma môn thanh vân, các ngươi thế nào? Ta không được, ta đánh không lại ma tu. Lần trước thảo phạt hình bộ không có đổi tới, lần này ta không thể rơi xuống. Nếu là hắn đoạn ma môn thanh vân, ta làm kẻ vai chiến đấu. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, càng ngày càng nhiều người đến nơi. Lệ đệ ma tu thấy cảnh này, vừa giận vừa giận, có thể lại biết người này bất phạm, thậm chí ngạnh quốc thế tử bất bại, chỉ được đứng xa xa. Không dám xuống trước. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn bộ phận các đồng đội lục tục đến nơi, bọn họ kinh ngạc tới gần, hỏi do chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn chỉ là nói, "Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, không cần giúp ta. Là ta một người sự, không bị thể lời nói rằng buộc." Rất nhanh, Tống Mica, Vương Bất Khổ, Trầm Tiểu Yiye, Mạnh Hoài Xuyên, Lâm Chấn Nguyên đám người ồn ào đến nơi. "Phát sinh cái gì?" Trầm Tiểu Y kinh hãi. Lý Thanh Nhàn chỉ là bình tĩnh mà lặp lại trên một câu nói, cũng không nhiều lời nói. Chúng đội viên nhìn chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn rất bình tĩnh. Một đường trên, bọn họ gặp mỉm cười Lý Thanh Nhàn. Gặp cẩn thận lý Thái Nhàn, gặp không vui lý Thái Nhàn, gặp tỉnh táo lý Thái Nhàn. Chưa từng thấy bình tĩnh như vậy lý Thái Nhàn. Mấy người liền hỏi vài câu, lý Thái Nhàn ngậm miệng không lời nói. Tống Bạch Ca cười cợt, hỏi, "Ngươi muốn đoạn ma môn thánh vân?" Lý Thái Nhàn điểm một cái đầu. Tống Bạch Ca không hỏi nguyên nhân, xoay người nhìn phía ngắm nhìn thí sinh, cười lớn tiếng nói, "Hôm nay, chúng ta đoạn ma môn thánh vân. Hiện tại, có Diệp Hàn, có ta Tống Bạch Ca, còn có nguyện cùng chúng ta cộng đoạn thánh vân?" Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ xoay người, đứng tại lý bên người, hướng mọi người. Trầm Tiểu y mặt mày con, con, xoay người rơ lên tầm nhỏ, mỉm cười nói, "Trẩm tiểu Yiye, Lâm Trấn Nguyên, Khưu Diệp, Lục Ca Minh, Lý Thanh Nhàn các đồng đội cũ, đa số mở miệng, chỉ có bốn người trầm mặt không nói. Những nguyên bản kia theo Mạnh Hoài Xuyên đội viên mới, chỉ Lâm Trấn Nguyên một người mở miệng báo danh. Còn lại đội viên mới nhìn phía Mạnh Hoài Xuyên. 7. Chương 404, ta dùng cái này thân đoạn thanh vân." Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, "Ta tiểu biết có thể tại thảo phạt hình bộ thời gian gặp phải lớn người, sẽ không qua thanh vân. Ta định nam vương phủ, từng bước cẩn thận, lực không cùng các thế lực lớn kết thủ toán, phủ thân nhiều lần dặn dò." phải lấy cùng là quý. Như để ta tham dự đoạn thanh vân, cha ta không đánh đoạn chân của ta. Bất quá, ta Mạnh Hoài Xuyên tuy rằng tham sống sợ chết, nhưng cũng coi như là một ngụm nước bọt một cái đinh, lập được thể lời nói, tự phải tuân thủ, bất luận địch nhân là quỷ là mệnh hải, vẫn là ma môn. Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên một mặt không tình nguyện hô lớn. Lời vừa nói ra, ngắm nhìn các thí sinh kinh ngạc không thôi. Những người còn lại tham dự cũng không coi vào đâu, bởi vì những người kia đại biểu thế lực lại lớn, cũng có hạn độ. Rống Trầm Tiểu Y, hề, đỉnh thiên đại biểu thương hội sức mạnh. Rống Cửu Diệp cũng chỉ là phổ thông hầu phủ. Rống Lâm Chấn Nguyên Sư phụ mặc dù là núi vương, nhưng núi vương không lại linh binh, chỉ tình cờ tham dự đối với yêu tộc tác chiến. Định Nam vư phủ, nhưng là tề quốc quân bên trong thế lực lớn nhất một trong, nếu như không tính siêu phẩm, chút nào không thấp hơn võ đạo 20 trụ trời môn phái. Tống Bạch Ca nguyên bản không lọt mắt Mạnh Hoài Xuyên, cười nói, không sợ cha ngươi cắt ngang chân của ngươi. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, có thể để ông nội ta khen một câu có gan, chân đoạn tiểu đoàn đi. Tống Bạch Ca xoay đầu nhìn phía cái kia không có báo tên bốn người, cười nói, trước, chúng ta là bằng hữu, phía sau, vẫn là bằng hữu. Hiện tại, các ngươi tránh xa một chút. Bốn người đầy mặt xấu hổ. Trạm Tây Ung Uyển xoay người ly khai. "Ố, đây là chơi gì vậy?" "Vãi." Đoàn Thanh Vân, "Mang ta một cái." Vừa tới Bắc Lục Lâm Tôn Kình Thiên đều không biết chuyện gì xảy ra, một nhìn xương mù bản chữ phía trên, hứng thú bừng bừng chạy tới. Phía sau hắn một đám Bắc Lục Lâm võ tu mỗi người cao lớn và vỡ, hai mắt phóng quang. Văn tu nhóm thấy cảnh này, khóc cười không được, nguyên bản bọn họ còn nghĩ thương lượng cái chương trình, nhìn một chút như thế nào giúp đỡ, kết quả bác Lục Lâm sạch sẽ như vậy gọn gàng. "Có ý tứ, mang ta một cái." Kiếm Sao cười hì hì đến gần. Một ít cùng ma môn có cửu đó người, lục tục hô chính mình tên họ thậm chí cửa nhà, gia nhập Lý Thanh Nhàn đội ngũ. Một ít tu sĩ nguyên bản vô ý tham dự, phát hiện tham gia đoàn thanh vân người càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu đại tu nhà giàu, cân nhắc một lát, tùy theo gia nhập. Không lâu lắm, ngựa hoa viên cửa sau trước, phân thành 3 con đội ngũ khổng lồ. Trước cửa, lấy Lý Thanh Nhàn cầm đầu đội ngũ, mong hướng về phía trước. Ngay phía trước, ma môn đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Bên mặt, khắp nơi tạp thế lực quan sát từ đằng xa. Có thể từ điện hạ tới. Ma tu nhóm đột nhiên vô cùng khởi, nhẹ giọng hoan hô. Cố Thế Tử cùng Khắc Bia người đến gần, nhìn thấy xương mũi bản cái kia một hàm chữ, lại nhìn Lý Thanh Nhàn người ở bên cạnh, nghe Ma Môn mọi người mồm năm miệng mười thuyết minh, trên mặt âm tình bất định. Khắc Bia người kinh ngạc bí mật truyền âm hỏi, ngươi cùng hắn có thâm kỷu đại hận? Cũng không, chỉ là bình thường phe phái không hợp, không đến nổi đoạn thanh vân trình độ. Cố Thế Tử chưa nói chính mình phái hai đội người chặn giết Lý Thanh Nhàn, đây là vì sao? Không biết, nhất định xảy ra ta không biết sự. Khắc Bia người suy nghĩ một chút, hướng trước bước, hướng Lý Thanh Nhàn vừa chấp tay, nói, Hình, dù sao cùng vì là quốc con dân, cùng Ma như có ân đoán. Có thể hay không trở ra thành Vân thí lại nói, ta cùng với Cốt huynh bảo đảm, nhất định trả ngươi một cái câu nói. Ngươi như không tin, chúng ta có thể lập xuống thề lời nói, mặc dù thoát ly quỷ địa, ký ức mơ hồ cũng muốn tuân thủ." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta chỉ nghĩ ma tu chết." Ý lạnh lẽo mú bao phụ ngữ hoa viên. Khắc kia người nhíu lại đầu lông mày, xoay người nhìn phía Cốt Thế Tử, ta ma một thể, không thể ngồi yên không để ý đến, có thể cũng không nguyện ý cùng Lý Thanh Nhàn chính diện là địch. Cốt Thế Tử lạnh rên một tiếng, nói, "Ta Cốt Thế Tử một đời, chưa bao giờ khi đảm. Ta chỉ là nghĩ biết, ngươi vì sao đột nhiên như vậy? Ngươi không cần biết." Lý Thanh Nhàn ngữ khí bình tĩnh. Cô thế tử hít sâu một hơi, nói: "Đã như vậy, vậy thì làm qua một hồi, nhìn nhìn là ta Ma môn gặp thái kiếp, vẫn là người dạ vệ gặp nạn." "Chư vị, đây là ta cùng Diệp Hàn sự việc của nhau, mong rằng chư vị lưỡi mở một mặt, giúp cái khác Ma môn đệ tử Lý khai." Tôn Kình Thiên lay động cái cổ, hai tay nắm được đốt ngón tay khanh khách vang vọng, nói: "Phí lời cái gì đồ chơi." Đều Đoạn Thanh Vân, còn lưỡi mở một mặt: "Làm thì xong rồi." Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh nhàn nhìn quét Ma tu mọi người, cất bước đi về phía trước. Mọi người hít sâu một hơi, theo trên Lý nhàn, thoáng phân tán chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khắc địa người một bên ôm quyền một bên bước nhanh trên chết lùi về sau nói, chư vị không nên hiểu nhầm. Ta hướng ta thần tiên thể, ta với các ngươi không thủ không đoán, mà xuất thân ta phái, cũng không phải là ma môn, cũng không chuẩn bị giúp đỡ Ma Tu. Ta phái mọi người lập tức nhanh chóng ly khai, chỉ lưu Ma Tu tại tại chỗ. Cô Thế Tử vừa thấy Lý Thanh nhàn như vậy quả quyết, một bên tử từ, từ lùi về sau, một bên châm biếm nói, ta làm ngươi cương phong con trai quang minh lỗi lạc, là cái gì chính nhân cô tử? Không nghĩ tới, dĩ nhiên như vậy bị uội. Ngươi sợ dĩ đoạn chúng ta thân phận, tất nhiên là biết sáu thần tinh hàng sau đó. Trọng rơi của chúng ta đều giống, bằng không, cho ngươi một vạn cái lá gan, cũng không dám đoạn chúng ta thiên vân. Mọi người nhớ tới trước dường như nam đầu sáu tinh tinh thần treo cao bầu trời, không nghĩ tới phế bỏ tả thần điều giống. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta cũng không biết việc này, bất quá, đây càng có thể nói minh, các ngươi hợp làm đang chết. Diệp Hàn, ngươi sẽ không sợ ta ma môn trả thù hạ. Cố Thế Tử hô to. Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện ra cùng Chu Xuân Phong quen biết từng hình ảnh. Cái kia tự thư phòng chim, chim trong khói mù đi ra lục bảo mỹ nam tử. Cái kia ký phát lệnh bại phái để cưới Chu Ti Chính. Cái kia ngoài miệng khả trách nhưng làm chuyện gì đều do mình thúc thúc. Cái kia rất ít nhắc lên Lý Cương Phong, nhưng khắp nơi lấy thúc bá tự xưng bảo hộ chính mình Chu Xuân Phong. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta dùng cái này thân đoạn thanh vân, không chém ma môn thể không vệ. Lý Thanh Nhàn trung quanh mọi người thân thể chấn động, cùng nhau giống nói, ta dùng cái này thân đoạn thanh vân, không chém ma môn thể không vệ. Khen. Văn tu nhóm chính khí kiếm tự trong lồng ngực từ từ bay ra. Võ tu nhóm khí huyết chảo, thân kinh khí động. Đạo tu hoặc lục, hoặc ngự sử phi kiếm. Không nhiều tu ở ngoài thả ra từng cái từng cái khô lâu quân đội còn rối. Động thủ Mặc dù chết, cũng muốn kéo bọn họ đồng thời chết. Có thế từ hai mắt lục quang phun ra, sự thù hận bạt phủ. Ma tu nhóm vốn là hung oan điên cuồng đồ đệ, vừa thấy không thể lui được nữa, kích phát hung tính, trái lại dồn dập tới gần. Nhỏ nói ta đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như chờ đến. Một tiếng mờ mờ ảo ảo âm thanh tại bầu trời vang vọng, đó lấy, tựu gặp bốn phương tám hướng bay lên từng đạo xoay tròn kim quang bắt quái, mỗi một mặt kim quang bắt quái lớn như bàn tròn. Trong phút chốc, 64 nói kim quang từ phương tám hướng vây ma số linh phủ từ quang trong bắt quái trào, lít lít nhít, vô, vô tận, giống như vạn tên cùng bán. Vạn phù thư sinh, ma tu có người giọng căm hận rít gào. Lý Thanh nhàn dừng bước lại, chỉ thấy hơn 200 ma tu bị gièm lập tại mười mấy vạn linh phù bên trong. Thiên lôi hỏa, mưa đá lượi giao gió, tiên vụ kịch độc, nguyên dù ảo thuật. Ma tu nơi, điện điểm tiếng sấm, phong hỏa cuốn lấy, cắt bay đá chạy, tiên vụ dâng lên, phản phất nhân gian luẩn ngục. Liên tiếp không ngừng tiếng nộ vang lên, tiếng nộ tung, tiếng đánh, xé rách tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này cũng không có chết quang. Lợi hại, còn dư lại giao cho chư vị. Giáo tử. 7. Chương 405, vạn quân trùng trận Vạn phù tắt mất, điến vụ ba phủ, âm thanh đi xa. Từ đầu đến cuối đều không người gặp được Vạn phủ thư sinh. Lý Thanh Nhàn giơ tay vung một cái, này chút ngày tích lũy sở hữu lôi phủ toàn bộ tung, lấp nhá liếc nhí, giống như là đọng. Linh phù hóa thành 3000 nói độ lớn không đồng nhất lôi đỉnh, nghiêng treo giữa không trùng, chỉ vậy ma tu, nhỏ nhất như cánh tay, to nhất như người eo. Trước mắt sau, tiếng sấm nổ vang, đánh vào trong cõi mụ. Thật là mạnh lôi phù. Vạn phủ thư sinh thanh lại lần nữa lên. Lôi đỉnh sau đó, trong cõi mụ không tiếng thở nữa. Mọi người chính chờ yến vụ tản đi, Lý Thanh tay lên, linh phù lượn lên do lớn tuổi tan nhiệm. Mọi người hoảng hốt. Tiêu gặp 2, 300 thi thể chất thành một đống, thi thể biên giới hòa tan làm xềnh xệch trạng thái lòng, khắc nào nước núi. Này chút hòa tan địa phương lẫn nhau liên tiếp, bên trong sinh ra dẩm dạp chẳng chịt màu đỏ mạch máu, xa xa vừa nhìn, khác nào trong nước bùn mọc đầy màu đỏ con giun rũ dẫn, xuyên thấu qua làn da của bọn họ, mơ hổ có thể thấy được vô số bọc nhỏ tiếp tục lúc đích, giống như có vô tận sâu tại bọn họ trong thân thể lúc nhích. La ma muôn cầu thuận, quân trùng trận. Mọi người cẩn thận." Trầm Tiểu Y nói. Tống Bạch Ca cao giọng nói, "Triều đình có lệnh, bất cứ lúc nào nơi nào" Phàm là ma môn dám dùng tâm thuật, giết không tha. Ngươi chờ còn tại quan sát, chẳng lẽ không sợ đại hình hầu hạ sao? Khó nói đã quên những tử mà kia sao? Khó nói, muốn để người nhà của các ngươi bị trở thành ma vật sao? Giết. Một cái thất phẩm võ quan rút đao tới gần. Giết ma tặc. Giết ma tặc. Càng ngày càng nhiều ngắm nhìn người gia nhập Lý Thanh nhàn đội ngũ. Dấu ở xa xa hảo vận sinh nhiệt huyết sôi trào, trong tay lấy ra một cái khắc chế ma tu bảo vật, suy nghĩ một chút, lại thu hồi. Oeng. Nối liền một bãi nước bùn ma thi thể ở giữa cao, cao nhô lên, nhanh chóng biến thành đen, từ từ chuyển hóa thành người. Dường như nước bùn người khổng lồ, thân cao hai trượng, lộ ra một tấm cốt thế từ khuôn mặt. Phốc phốc phốc. Dậm đạp chằng chịt sâu lao ra nước bùn người khổng lồ ra rẻ, hoặc tại bò dưới đất làm, hoặc bay lên trời. Ngàn tỉ ma trùng đại quân, bảo vệ quanh nước bùn người khổng lồ. Cốt khuôn mặt nước bùn người khổng lồ lộ ra phức tạp tiêu dung, làm như thống khổ, làm như phẫn nộ, mở ra miệng rộng. Nôn. Vô số hắc lục dịch thể pha tạp vào bảy màu sắc từ trong miệng ra, thành mưa to, về mọi người. Mọi người sớm có bị, đạo văn bảo tầng tầng ánh sáng. Bảo vệ mọi người. Ma độc ma trùng đụng chạm Hạo nhân chính khí, lập tức hóa thành yên vụ tiêu tan. Võ tu không dám đụng vào tiếp xúc, chỉ dám xa xa ở ngoài phong kiếm khí đạo khí, đánh bay ma trùng. Đột nhiên, Vương Bất Khổ lao ra Hạo nhiên chính khí vòng bảo vệ. "Không cần lo ta, công pháp của ta có thể tan dã ma độc." Vương Bất Khổ đang khi nói chuyện, bụng đan điền phát sinh khác nào đã tặng cột động tiếng nổ vang rền, đó lấy, toàn thân tỏa quang, ra ngọc quang, da rẻ bề ngoài phun trào màu trắng kinh khí, giống như hơi nước. Phạm La tới gần Vương Bất Khổ một thước bên trong ma trùng cùng khí, dồn dập tiêu tan, chỉ còn một tia tinh thuần tinh khí. Trái lại hòa vào hơi nước bên trong, lớn mạnh hơi nước. Mọi người khó có thể tin tưởng thấy cảnh này, công pháp này, rất như là vị kia Giang Thành Vương công pháp. Giang Thành Vương cũng là bởi vì đánh bậy đánh bạ tu luyện một môn không sợ ma độc nói môn công pháp, mới bị ma môn bắt lấy hãm hại, cuối cùng bởi vì lý thanh nhàn đại náo hình bộ mới thoát dây. Không nghĩ tới, công pháp này so với trong truyền thuyết tiến thêm một bước, dĩ nhiên có thể hấp thu ma độc sức mạnh để bản thân sử dụng. Mọi người tâm tư hơi động, đây nếu là để ma môn biết rồi, tất nhiên toàn lực bóp chết. Vương bất khổ sợ là vẫn nghĩ ẩn giấu, nhưng tại thời khắc nguy cấp, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Còn nữa nơi này là quỷ địa, đi ra ngoài phía sau ký ức mơ hồ, chuyện này không hẳn có thể bị nhớ kỹ. Lý Thanh Nhàn thấy cảnh này, nhẹ nhàng gõ đầu, đem Vạn Sơn Thành mạch phân cho Vương Bất Khổ, quả nhiên không có sai. Vạn Sơn Thành mạch không chỉ có đối với tự thân thế lực cùng trưởng thành hữu dụng, đối với võ đạo cũng có sự giúp đỡ to lớn. Lý Thanh Nhàn mơ hồ minh bạch, lần này thanh vấn thí là thử thách, cũng là ngày sau đông đảo người có đại khí vận chuyển chết điểm. Vương Bất Khổ rất có thể mượn từ ma tu, lớn mạnh tự thân. Nước bùn người khổng lồ cuồn cuộn không ngừng phụt lên ma độc ma trùng. Nhưng Lý Thanh Nhàn lại một phương diện người đông thế mạnh, lại thêm Vương Bất Khổ khác nào chiến thần một dạng chặn ở phía trước, không ý kỵ tí nào. Không lâu lắm, Vương Bất Khổ đột nhiên khẽ quát một tiếng, quanh thân ra rẻ dĩ nhiên chuyển hóa thành gọn sóng hát kim sắc, đồng thời tản ra nồng nặc mùi thuốc. Hắn nhanh chân hướng trước, vung quyền oanh kích nước bùn người khổng lồ. Hắn mỗi một quyền đều đánh ra một đoàn mạo trắng quyền cương, khắc nào khí bạo nổ ra, tiếng nổ vang không dứt bên tai, nội được nước bùn người khổng lồ toàn thân thối giữa Nhưng nước bùn người khổng lồ cũng chỉ là ha ha phản có quần quật không ngừng sức mạnh. Trầm Thiểu ít quan sát chốc lát, thấp nói, muốn có chuyện Vạn quân trùng trận ngưng tụ sở hữu người chết tuổi thọ cùng bọn họ ma trùng ma độc, chúng ta bây giờ công kích cũng không thể trực tiếp giết chết bọn họ, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao, cho đến sức mạnh tiêu tan. Nhưng bọn họ mang theo người quá nhiều ma trùng, thậm chí có cao phẩm ma tu tặng cho, chúng ta rất có thể hao tổn bất quá bọn hắn. Người chuẩn bị sớm. Lý Thanh Nhàn gọi ra cuốn điện phụ cổ lực sĩ. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ một nhìn là ma vật, hưng phấn sông thẳng lên đi, vung vậy lôi đỉnh vòng quanh năm đấm, không ngừng kích, lưu lại khắp trời ảnh. Thế nhưng, bất luận cuốn điện phụ cổ lực sĩ hạng gì anh dũng, lôi đỉnh hạng gì cường đại, trước sau giết bất tử. Không lâu lắm Vương bất khổ chân nguyên tiêu hao hết, không thể không lùi tới mọi người phía sau, nhắm mắt điều tức, khôi phục nội lực. Lý Thanh Nhàn cảm thấy không đúng, cẩn thận dùng linh nhãn một nhìn, tiêu gặp nước buồn người khổng lồ nội bộ, mơ hồ hiện ra màu vàng xám hào quang. Quỷ lực. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tình ngộ, chẳng thể trách, sắp biến quỷ. Lý Thanh Nhàn bí mật chuyển âm cho Trầm Tiểu Y, thì Trầm Tiểu Y mặt lộ vẻ kinh sắc, cuối cùng tự rêu nở nụ cười, thấp giọng nói, "Xong. Quỷ địa gặp phải này loại đối với chính mình có sát ý quỷ, chắc chắn phải chết." Hỏng rồi. Vạn quân trùng trận thành hình, có người đột nhiên kêu to Mọi người cẩn thận một nhìn, tiểu gặp nguyên bản nước bùn người khổng lồ lổn nữa, thế nhưng, trước mặt hắn thêm ra vượt qua 200 con quái vật, giống là thân người cùng thân ngựa kết hợp, nhưng cũng không đầu lâu. Này chút không đầu bán nhân mã bị dây cương quật lại, hơn 200 cái dây cương toàn bộ liền tại nước bùn người khổng lồ bụng. Nước bùn người khổng lồ hạ thân hai chân biến mất, chậm rãi ngưng tụ thành to lớn song vòng trên xa. Nước bùn người khổng lồ tướng mạo, một lần nữa chuyển hóa thành quốc thế tử. Cốt thế tử treo cao giữa không trung, nhìn xuống chúng nhân và chúng. Cốt thế tử vừa mở miệng, miệng lớn đại, biên giới đen kịt, bao bình thường độc trùng bay ra, rơi tại bán nhân mã cùng hắn trên người không ngừng nhúc nhích dung hợp, chầm rãi hiện ra ánh kim loại, đang dệt thành màu đen áo giáp. Theo lên ken tiếng kim loại liên tiếp vang lên, nguyên bản thông thường nước bùn người khổng lồ, dĩ nhiên hóa thành một đám áo giáp kỵ binh lôi kéo chiến xa người khổng lồ. "Không đúng!" Quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy nhau, nhảy lên thật cao, bát phương dẫn lôi, giọt vào xương quyền, mạnh mẽ đập về phía người khổng lồ đầu lâu. Áo giáp nước bùn người khổng lồ chỉ là nở cười, khi gặp hơn 200 áo giáp không đầu bán nhân mã thần kỳ vậy bay vọt đến giữa không trung, như dẫm trên đất bằng, khác nào thiên quân vạn mã, va về phía quấn phụ Cổ Lực Sĩ. Trên bầu trời Vạn quân trùng trận cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, không đầu bán nhân mã liên tiếp tán loạn, mà lôi đỉnh cũng càng ngày càng yếu đòi. 7. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 406, đại trạm Lý Kiếm giết văn ma. Cuối cùng còn sót lại 50 thất bán nhân mã lôi kéo nước bùn người khổng lồ, đánh bay quấn điện phụ cổ lực sĩ, khác nào một mảnh nước bùn cùng điêu giống chất hỗn hợp, lao xuống hướng Lý Thanh nhàn đám người. Tại lao xuống trong quá trình, nguyên bản giải tán bán nhân mã phảng phất thời gian nghịch lưu, một lần tụ. Bất quá trong chớp mắt, hơn 200 không đầu bán nhân mã một lần nữa kết, từ cao không trên chết đạp không lao nhanh. Các nào thiên binh dáng lâm lao xuống, gào thét xông về phía mọi người. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ rớt xuống đất, nỗi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa đưa tới bắt phương lô đỉnh, vung quyền công ra. Cô thế tử cao ở trên trời, chắp hai tay, túi đầu nhất bái, trong miệng ngâm nói nói, vạn ma. Cô thế tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dại yếu. Ngự hoa viên bốn phương tám hướng, từng đạo gió xoáy chạm ma khí bốc lên, cấp tốc chạy như bay đến cô thế tử phía sau. Trong phút chốc, cô thế tử thân sau khi ngưng tụ lấy ngàn mã mà tính màu đen xoáy, mỗi một đạo xoáy đều chuyển hóa thành một đầu hình thù kỳ quái ma vật. Có buồn máu miệng lớn, có răng nanh răng nhọn, Có to lớn không gì so sánh được, có nhỏ như châm bạc, nhiều loại ma vật thấp giọng gào thét. Cố Thế Tử đột nhiên cười cận, dơ tay lên, bẻ gây đồ mình, nhấc lên. Vạn ma như nước thủy triều nước, theo hắn cổ tràn vào thân thể. Hắn thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một vị cao ba trượng thịt lột cầu, toàn thân nô lên một cái lại một cái màu đen bọc mù. Đùng, đùng, đùng. Bọc mù liên tiếp nổ tung, nước biếc chảy xuôi, hiện ra từng cái từng cái quái dị vặn vào mặt. Cố Thế Tử toàn thân bị từng cái từng cái vặn vẹo ma vật mặt bao trùm. Hoặc hắc hoặc hồng, hoặc tử hoặc xanh. Ma mặt biến thể, lấp nhá li Một đôi song con mắt màu xanh lục, sâu kín nhìn mọi người. Mọi người toàn thân sợ hãi. Một cái thí sinh đột nhiên cảm thấy thân thể ngứa, đưa tay phải ra gãi vai trái, gãi gãi, tay phải đột nhiên hết sạch. Bên cạnh đầu một nhìn, tay của chính mình không biết lúc nào càng xuyên qua lồng lực, cầm lấy tim mình, cào ra từng cái từng cái vết máu. Người thí sinh mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất. Còn có một cái văn tu cảm thấy được sau lưng man mát, ngầm trộm nghe đến nghiền ngẫm tiếng, xoay đầu một nhìn sau lưng sách hỏm, từ bên trong lấy ra một bản máu rầm rề thư tịch. Thư tịch bên trên, buồn máu miệng lớn, ngầm liên tiếp dụn Chính sĩ và liệu sĩ và liệu một bên hút vừa nhai, đỏ vàng dịch nước bắn tóe bốn phía. Văn Tu trở tay một màn, hậu vệ cùng cái bụng đều bị móc sạch, mắt tối sầm lại. Ta ma hưu, quỷ lực bám thân, phiền phức. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ tiến về phía trước công, lại bị không đầu bán nhân mã ngăn trở. Những người còn lại dồn dập ra tay, nhưng bất luận đạo thuật vẫn là phi kiếm, đều không có cách nào thường tổn được ma mặt. Mọi người sởn cả tóc gáy, thâm sinh tuyệt vọng. Ma tu cùng ta phái vốn là có kinh khủng thủ đoạn, nay cốt thế tử, ta ma tu, lại thêm quỷ lực, đã không người nào có thể chế Mọi người lúc này mới ý thức được, nam đầu 6 tinh nát tan tà thần điêu giống hạng gì trọng yếu, bằng không tà thần Giang Lâm, mọi người đã tiêu vong. Ta kiếm, chưa tới pha pháp cảnh, giết hắn bất tử. Kiếm sao nhíu lại đầu lông mày. Của chúng ta chính khí kiếm chỉ có thể tổn thương hắn, không cách nào giết chết hắn. Tống Bạch Ca nói, hắn sẽ không hoàn toàn quỷ hóa chứ? Kiến thức rộng mạnh hoài xuyên ngở vực nói, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng trầm tiểu ý. ý mọi người hai mặt nhìn nhau, đối mặt không cách nào đối kháng quỷ dị công kích, ý chí chiến đấu tán loạn. Lý Thanh Nhàn ở ngoại phòng linh phủ, che đậy chính mình hình dáng tướng mạo cùng âm thanh, sau đó thi pháp Ngựa kiếm, chém sinh. Đại trảm lý kiếm hóa thành một đạo kim quang, kiếm trên lưng nam đầu sáu tinh lấp loé ánh sáng nhẹ. Đại trảm lý kiếm vô thanh vô tức xẹt qua hơn 200 không đầu bán nhân mã, xuyên qua cốt hế tử thịt lợn cầu lồng ngực, sau đó về phản mệnh phủ. Trong tiểu y khẽ to mày, đại trảm lý kiếm là có thể chém gây quỷ cùng hiện thế liên hệ, tương đương với đem quỷ đổi về quỷ giới. Nhưng nơi đây chính là quỷ thành, vốn là quỷ giới một bộ phận, đại trảm lý kiếm chỉ có thể tổn thương quỷ, không thể đem xua tan. To lớn viên cầu thân thể bên trên, vô số ma mặt bảo hiếu, phía trên nhất cốt hế tử nhìn Lý Thanh Nhàn, chỉ là xì si nợ nụ cười. Đột nhiên, che kín quốc đế tử thân thể sở hữu ma mặt, từ bên trong giận lực phun mạnh ra dơ bẩn màu đen nước bùn. Tứ tảng nước bùn sỉ sỉ bốc khói, không đầu bán nhân mãi nhắm thống khổ và méo, dồn dập hòa tan làm màu đen bùn nhão, chảy trên mặt đất. Người! có thể nào giết ta? Ta tu vạn ma kinh, tôn bái cứu thế thần. Trừ giới đem diệt, thần chủ cứu thế, ta đem trọng sinh. Quốc đế tử thu nhỏ đến nguyên bản lớn nhỏ, thân thể sung mãn trách nước bùn, đưa tay chụp vào Lý Thanh Nhàn, nhưng chậm rãi đông lại, đón lấy giận lực, hóa thành đá vụ, rơi trên mặt đất. Sở Hữu Ma tu, một lưới bắt hết. Mạnh Hoài xuyên trong mẩy, tu vạn ma kinh vốn là phiền phức, dĩ nhiên bái vẫn là Lâm đời phái thần, này tiểu phiền toái hơn. Mọi người trầm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt tụ tập trên người Lý Thanh Nhàn. Mơ hồ đoán được, là Lý Thanh Nhàn làm cái gì mới có thể chém giết cốt thế tử. Còn dư lại không nhiều mệnh thuật sư liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, lại vội vàng tránh ra. Tuy rằng Lý Thanh Nhàn đã chết lấp, nhưng này nói kinh quang, quá giống đại trạm Lý kiếm. Tin tức này quá trọng yếu, nhưng tức là, quỷ thành vừa kết thúc, rất có thể nhớ không được. Lúc này, Phương Phương mang theo một đội thị vệ tới rồi, chỉ vào Lý Thanh Nhàn nói, "Cậu trẻ, đó chính là ca Lý Thanh Nhàn nghe tiếng nhìn tới, tự gặp lôi kéo phương phương tay người một thân kim giáp, dường như trong đội ngũ tướng quân, các nơi cùng người thường không khác, chỉ có đầu yên vụt lên, dường như cũng không đầu lâu. Những người còn lại cũng nhìn sang, chỉ liếc mắt nhìn, dồn dập tránh ra. Tại quỷ địa, càng là quái dị quỷ, càng không thể nhều nhìn. Cái kia quỷ tướng quân sông Lý Thanh Nhàn điểm một cái đầu, cẩn thận liếc mắt nhìn hiện trường, khuôn mặt màu xám yên vụ kịch liệt bốc lên, vung tay lên, lấy đi sở hữu có thể tự dấu vết lưu lại. Tráo ngoại trai Diệp Hàn, gặp cậu. Lý Thanh chắp tay nói, người một nhà, không cần khí. Thanh Vân thí xác kết bảng, người mau mau ly khai đi. Quỷ tướng Quân nói, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, Phương Phương chạy tới, hai người nắm tay nhau, xoay người hướng đi Ngự Hoa Viên cửa sau. Mọi người vội vàng đuổi tới. Chỗ tại cách đó không xa hảo vận sinh vội vã ly khai. Một đường trên, mọi người ngậm miệng không lời nói, mới vạn ma mặt thái quá đoàn người, bất quá mấy hơi thời gian, sáu người không tên chết đi, nếu như tiếp tục kéo dài, chí ít còn muốn chết mấy trăm người. Chẳng biết vì sao, mọi người dù cho chỉ là hồi tưởng vạn ma mặt, đều cảm thấy nội tâm kết sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc, từ thể diện đến xương cốt mày trực dựng dựng ra ngự hoa viên cửa sau, mọi người đến nơi thần võ môn trước. Tới trước thí sinh đứng ở đây, cửa, đứng cạnh một cái lại một cái trên người mặc quan phục tiểu hài tử. Các thí sinh nhìn về phía mình bên người, ngoại trừ hơn 100 người, đại đa số người đều đã cùng hài tử tách ra. Người chờ bình tĩnh đừng nóng. Mọi người ba, 5 phần 17 tại đứng cạnh, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, chờ tất cả mọi người đến nơi. một người mặc cao tím quan phục tuấn tú hài tử nghiêm mặt nói, lấy ra các ngươi bài thi. Mọi người dồn dập cầm ra bản thân bài thi, giấy đen bạch tự, trên mặt đều viết Thiên Hạ Bình bốn chữ. Mọi người xem chúng nhau. Cuối cùng kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Hạo Vận Sinh. Còn lại tất cả mọi người văn tự, nhiều nhất đỏ 2 bút, không người thứ ba bút có hồng bút vẽ. Có thể hai người này ngược lại tốt, bốn chữ, ba chữ đỏ cả, chỉ thứ tư chữ vì là trắng. Lý Thanh Nhàn cùng Hạo Vận Sinh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Một ít hy vọng của mọi người hai người đang chiêu. Đông đỉnh quốc thái tử Hầu Độ Chu chau mày. Mạnh Hoài xuyên cười nói, này tựu đúng định, hai người thành tích tương đồng, chẳng lẽ xuất hiện trước nay chưa có song chẳng nguyên. 7. Độc gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà ba. Chương 407, tay ngọc bổ nhiệm quan Trạng Nguyên. Trầm Tiểu y con mắt nhất truyện, lớn tiếng nói, Trạng Nguyên tất nhiên là Diệp Hàn. Các người nhìn, Diệp Hàn bên người theo Hải tử, nhưng này Hảo Vận Sinh bên người, Hải tử nhưng cũng không tại bên người. Chỉ này một điểm, Diệp Hàn hơn xa Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh mặt tối sầm, không nghĩ tới Trầm Tiểu y như vậy nhắm vào mình. Không sai, Diệp Hàn dẹp Tiên Ma Tu, đoạn tận tất phẩm Ma môn tinh văn, phá hủy dòng giá một đời Ma Tu, chúng ta thứ phục. Kiếm Sao nói, bất kể là bài thi, thực lực, vẫn là công lao, Diệp Hàn hoàn toàn xứng đáng. Mọi người đồng thanh tán thưởng, không một người chống đỡ Hảo Vận Sinh. Hào vận sinh cắn răng, nắm quyền, tại hầu phủ thảm bị bài chen từng hình ảnh ở trước mắt hiện ra. Năm đó chính mình tại hầu phủ bị bắt nạt, đó là chính mình sức mạnh yếu nhỏ, cũng cho qua. Hiện tại chính mình rõ ràng đã có vấn đề trạng nguyên thực lực, vừa tối bên trong hỏng rồi Diệp Hàn phân sai người địa vị, được mệnh tinh bảo điện lượng lớn mệnh tinh, vốn tưởng rằng cái này trạng nguyên nắm chắc, ai biết, nhưng lại không có một người giúp đỡ chính mình. Lý Thanh Nhàn chỉ là dựng dưng nói, hết thệ từ quan chủ khảo làm chủ. Đối với cái này trạng nguyên, Lý Thanh Nhàn đã hoàn toàn không để ý. Thất phẩm Thanh thí chỗ tốt có 3 điểm. Điểm thứ nhất chính là danh tiếng, một khi được trạng nguyên cất bước vượt xa tất cả mọi người, ngày sau có rất nhiều chỗ tốt. Điểm thứ 2 chính là triều đình ban thượng, ngoại trừ danh tự, bảo vật, là tối trọng yếu chính là khí vận. Nhưng cùng tại Quỷ Thành lấy được khí vận so với triều đình ban thượng nhỏ bé không đáng kể, còn không bằng một cái trung phẩm mệnh hài vận nước tổng sản lượng. Điểm thứ 3 chính là đại nho tặng thi tử. Nếu chỉ là biếu tặng phổ thông thi tử, bất quá là nhiều một chút danh tiếng, nếu như biếu tặng chiến thi tử, sát thực giá trị cực lớn, bởi vì trạng nguyên tử vận nước nhẹ nhở, bất luận có phải hay không văn tu, cũng có thể sử dụng bị đưa tặng chiến thi tử, bất quá một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Trong lịch sử phẩm Thất phẩm cùng khoa cử 3 loại trạng nguyên cộng lại, tổng cộng cũng chỉ có 3 người bị biếu tặng qua chiến thi tử, cái tỷ lệ này nhỏ đến vì là Linh, vì lẽ đó Lý Thanh Nhàn cũng cũng không để ý. Lý Thanh Nhàn thậm chí mơ hồ chống cự cái này Trạng Nguyên, bởi vì một khi chính mình được Trạng Nguyên, Thiên Mệnh Tông sẽ làm sao nghĩ? Không bằng để cho Hạo vận Sinh. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn quét quỷ thành, ý thức được, quyết định Trạng Nguyên là quỷ giới cùng Thiên Mệnh Tông. Chúng người lặng lặng chờ đợi, đột nhiên, một ít quỷ hài tử ngẩng đầu nhìn trời. Lý Thanh Nhàn theo nhìn tới, đen nhánh màn trời trên, một đạo thập tự hình tinh quang Ngân trắng thập tự tinh quang ở giữa Nhất điểm hồng quang càng ngày càng lượng. Mọi người hoảng sợ, một cái tại, một cái tại ngày, thập tự tinh quang lại bị tùy tiện nhìn thấy, hạng gì to lớn. Trầm tiểu ý nhưng đưa tay nắm lấy Lý Thanh Nhàn cánh tay, thân thể run rẩy, bí mật chuyển âm nói, thiên ngoại đèn. Thiên mệnh tông thiên ngoại đèn. Thiên mệnh tông muốn cùng quỷ thành làm qua một hồi. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới thiên ngoại đèn dĩ nhiên là một cái to lớn như vậy pháp khí. Hầu độ chu mặt lộ vẻ hận sắc, nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, này thiên ngoại đèn, chỉ một đòn liền có thể trọng thương nhất phẩm đại cao thủ, một khi liên tục ở ngoài phóng thần quang thần hỏa, siêu phẩm đều khó mà chống đối. Một khi thiên ngoại đèn đành kích quỷ thành, chúng ta cũng có thể chết ở tại đây. Thiên Mệnh Tông đây là muốn làm cái gì? Không sợ đầy Triều Văn Võ phẫn nộ sao? Thiên Mệnh Tông muốn giết người, lúc nào quan tâm tới Đợi chiều Văn Võ. Chúng ta nơi này có một cái tính một cái, cái nào phối hợp Thiên Mệnh Tông thu tay lại. Hầu Độ Chu cười gần nói, mọi người sắc mặt tối xâm lại, lo sợ bất an. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hạo Vận Sinh, phát hiện Hạo Vận Sinh cũng tại híp mắt nhìn chính mình, vừa sợ vừa hận, bị phát hiện sau vội vàng chuyển đầu nhìn nơi khác. Lý Thanh Nhàn không minh bạch Hạo Vận Sinh ánh mắt, nghĩ một hồi, Đột nhiên có chút khóc cười không được, xem ra Hạo Vận Sinh thật coi tự mình là thiên mệnh tông nhân tử, cảm thấy được này thiên ngoại thần đèn cùng mình có liên quan. Sau đó, Lý Thanh Nhàn sửng sốt. Thiên mệnh tông không thể biết được quỷ bên trong thành hết thảy. Nhưng thiên ngoại đèn sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, thời điểm như thế này xuất hiện, hẳn là uy hiếp quỷ thành, phải dựa theo thiên mệnh tông ý chí chọn chẳng nguyên. Thiên mệnh tông bằng uy hiếp gì quỷ thành? Bởi vì quỷ thành trước tao ngộ phá hoại. Chẳng lẽ nói, Hạo Vận Sinh gọi ra siêu phẩm mệnh hải, suy yếu quỷ thành sức mạnh, cũng là thiên mệnh tông tác phẩm? Lý Thanh Nhàn chau mày, Thiên Mệnh Tông quả nhiên lợi hại, may là Thiên Mệnh Tông cũng không phải là không gì không làm được, có vài thứ không tính được tới, tỷ như chính mình, nếu không thì chính mình đã sớm chết rồi tám trăm biến. Lý Thanh Nhàn vỗ nhẹ nhẹ đập trầm tiểu y tay, nói, không cần sợ hãi, quỷ thành sẽ không ngồi chờ chết, Thiên Mệnh Tông cũng không muốn nhìn thấy chúng ta chết. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, cái kia màu đỏ hào quang tuôn ra không ngừng xoay tròn thập tự tia chớp, phun trào một đạo thẳng tắp màu máu thần quang, chỉ trong mắt, liền rơi tại trong hoàng thành. Đường kính trăm trượng, hào quang mắt. Vị trí kia, nơi đó, vừa vặn là hoàng cung nhà giam vị trí. Siêu phẩm mệnh hài phát uy địa phương. Trước mắt sau, một tấm to lớn màu vàng xám linh phù bay lên, đầy đủ trăm chữ, bên trên hai chữ phát sáng, ngăn trở màu máu thần quang. Kinh khủng hình cái vòng kinh khí tại giữa không trung rung động, nhắc lên khắp trời quần phong. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được sợ quái kỳ, dường như diêm la hành thế. Cứu thấy kia hình chữ thập thiên ngoại đèn cấp tốc mở rộng quyết đại, trong phút chốc, tăng lớn gấp 10 lần, sau đó, hàng trăm hàng ngàn điểm sáng màu đỏ lãnh lượng. Mọi người hoảng vừa nãy chỉ một đòn, là có thể trọng thương nhất phẩm cao thủ, này hàng trăm hàng ngàn thần quang, siêu phẩm cũng chưa chắc có thể ngăn, ngăn dưới. Đột nhiên, quân thuộc nhạc thiếu nhi tiếng vang lên. Ném, ném, ném hai tay. Chém, chém, chém cái trắng. Con gà con con gà con chít chít gọi. Hàng ngàn hàng vạn hài tử hát nhạc thiếu nhi. Thí sinh bên người bọn nhỏ cũng theo vỗ tay, không ngừng mà hát. Tiểu quỷ thành biên giới, một cái lại một cái hài tử chậm rãi biến lớn. Không lâu lắm, hàng ngàn hàng vạn thân cao không biết mấy trăm trượng to lớn hài đồng vây nhốt quỷ thành, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thiên ngoại đèn, tôn ra sáng đến không hết thập tự tia chớp quanh. Chớp mắt sau, phun trào ra lấy ngàn mã tính thiên ngoại thần quang, khắc nào diệt thế của sáng liền thành một vùng, bao trùm toàn bộ hoàng thành. Cùng lúc đó, trong hoàng thành, dậm dậm chằng chịt hào quang cùng bật phóng lên trời. Từng cái từng cái người khổng lồ hài đồng mảnh nhảy một cái, vung quyền đập về phía thần quang. Hào quang, bạo vật, người khổng lồ hài đồng phảng phất đan dệt thành một mảnh lưới lớn, phản chụp vào thiên ngoại thần quang. Ngoanh ngoanh. Chói mắt thần quang độ tung, toàn bộ bầu trời phản phất độ nát, vô số thiên hỏa kình khí khuế tán, tán. lên, mấy cái thí sinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, dĩ nhiên nhìn trên trời, hai mắt nháy mắt thiếu đốt, mắt hóa thành màu đen hố nhỏ, sinh đau đớn mất đi. Siêu phẩm tầng thứ dư âm mặc dù bị hoàn thành sức mạnh tầng tầng trung hòa, cũng giống như núi cao ép xuống. Tất cả mọi người như bị thiên hàng đá tảng đập trúng, thân thể bị sức mạnh vô hình tầng tầng đẻ xuống đất, bất luận thế nào dãy rựa, đều không thể đứng dậy. Mọi người vận dụng các loại sức mạnh, nhưng tất cả sức mạnh ly khai thân thể sau, đều bị cường đại siêu phẩm dư âm giam điền. Có mấy người thân giới là nhọn dệ tảng đá, đâm thủng thân thể, huyết dịch phun tung tóe, nghĩ muốn tự cứu, nhưng thân thể không nghe sai khiến, con mắt chậm rãi tang dã. Mọi người tuyệt vọng nằm trên mặt đất, không lúc đích. Qua hồi lâu, Bầu trời hào quang tan hết, tiếng nổ vang dền biến mất, mọi người mới cảm thấy đè ở trên người sức mạnh tiêu tan, chậm rãi đứng dậy. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 408, hai giới trạng nguyên không giống tên. Ngẩng đầu vừa nhìn, thiên ngoại đèn biến mất, khắp trời vật, hào quang cùng người khổng lồ hài đồng tam tích. Từng cái người khổng lồ hài đồng đều bị đốt được toàn thân đen kịt. Chúng thí sinh chậm qua thần, vội vàng cứu người bị thương. Sở hữu nhân dư âm bị thương, đều đã máu tận, ngũ lục phủ vỡ thành tỉ khối, mất đi sinh mệnh. Siêu phần oai, thần khí khả năng, vô cùng kỳ diệu a. Cái này còn chỉ là dư âm dư âm, nếu là bị thiên ngoại đèn ở giữa, chúng ta đại khái sẽ nháy mắt hóa thành hư vô. Mọi người tịch mịch đứng thẳng. Đột nhiên, một tấm màu vàng nóng tơ lụa từ bầu trời bay tới, giáng tại thần vo muôn bên trái. Màu vàng nóng tơ lụa từ từ kết đại, hóa thành một tấm tràn ngập mọi người tên thanh vân tí bảng danh sách. Mọi người dồn dập ngẩn đầu nhìn phía một giáp trước ba. Trạng Nguyên, Diệp Hàn, Bảng nhãn, Hảo vận sinh, Tháng hoa, Hầu Độ Chu. Có người tiếp tục nhìn hai giáp bảng danh sách cùng ba giáp bảng danh sách, mà cùng Lý Thanh Nhàn quen nheo người, dồn dập đi tới, hướng Lý chúc mừng. Lý Thanh Nhàn hướng mọi người từng cái chào, nhưng trong lòng kỳ quái. Theo lý thuyết, mình giết siêu phẩm Mệnh Hải sẽ có cực lớn kết hưởng, thậm chí không kém ở Đế Tinh, khả năng chỉ đứng sau Tử Vi chiều đến, có thể hoàn thành làm sao không có bất kỳ phản ứng. Lẽ nào thật sự muốn trở quỷ thành hoàng đế trở về? Cho tới này Trạng Nguyên. Đột nhiên, thiên hàng thần quang rơi tại Lý Thanh Nhàn, Hảo Vận Sinh cùng Hầu Độ Chu ba người trên người. Thám Hoa Hầu Độ Chu trên người nhiều hơn một tầng hồng bảo. Bằng Nhãn Hảo Vận Sinh trên người ngoại trừ hồng bảo, còn nhiều hơn giao nhau tại ngực bụng đỏ mang. Trạng Nguyên Lý trên người ngoại trừ hồng bảo cùng lụa đỏ mang. Trên đầu còn nhiều hơn đỉnh đầu mũ cánh chuẩn. Một trắng tinh tay ngọc từ hư không dò ra, nắm bắt một chi làm bằng vàng dòng đóa hoa, xuyên tại Lý Thanh Nhàn mũ cánh chuẩn trên. Chúng nhân cách ở ngoài hiếu kỳ, bởi vì sen, mang mũ cánh chuẩn cùng treo lụa đỏ mang, lẽ ra nên do thần đồ phụ kinh Triệu Doãn tới làm, tại sao lại ở chỗ này tiểu hoàn thành. Mệnh tuật sư các thí sinh nhìn ba người trên người nhiều mũ áo đồ trang sức, mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Mặc dù là trầm tiểu ý ý, cũng không được Lý trên người đều biết, từ nay về sau, ba người này tại quỷ giới địa vị sẽ khác với tất cả. Đặc biệt là Lý Thanh Nhàn lại bị quỷ giới cường giả điểm kim hoa, chuyện này ý nghĩa là, sau đó thông thường quỷ gặp phải lý thanh nhàn, đều trước tiên cần phải chào. Chờ con kia tay ngọc ly khai, sở hữu sống sót đám còn nít nắm tay nhau vây quanh lý thanh nhàn, một bên chuyển đi tới, một bên hát chúc phúc nhạc thiếu nhi. Thiên tuyển không song tử, nhân gian quan chẳng nguyên. Một bước trên thanh vân, mỹ danh tiên hạ dương cao. Đỉnh đầu điểm kim hoa, một thân đỏ thâm trang. Văn có thể an thiên hạ, võ có thể định quốc bang. Hát xong nhạc thiếu nhi, bọn nhỏ giải tán lập tức, Phương Phương chạy tới, lôi kéo lý thanh nhàn tay, lưu luyến. Cửa trên người mặc quan phục hải tử cao giọng nói, vân ti hết chư vị tiến sĩ mời ra thần võ môn, về phản thanh vân sơn. Mọi người dồn dập thở dài một hơi, treo cao thật lâu tâm, thoáng hạ xuống. Một ít người không kiềm chế nổi, đi nhanh tiến vào thần võ môn, đi mấy bước, phía trước rộng mở minh lượng. Sáng sớm thanh vân sơn dưới, cỏ xanh như tấm đệm, đông phương mặt trời còn chưa bay lên, gợn sóng bong bóng cá trắng soi sáng thiên hạ. Trước hết đi ra thí sinh đạp lên đã lâu tể quốc đại địa, nhìn chung quanh người chung quanh bảy, mối cảm xúc lẫn Lúc tụ có người đi ra, có người nhìn quen thuộc thiên địa cùng cảnh sắc, nhìn cái kia từng cái từng cái hiền hòa mặt, mừng đến phát khóc. Lúc này, các quan chấm thi đột nhiên nhìn phía trong trường thi cửa lớn Tiểu gặp một đạo vàng chóe vải tơ trôi nổi bên trên, bày ra lượng lớn thí sinh tên. Các quan chấm thi cẩn thận nhìn tới, tiểu gặp ba người đứng đầu theo thứ tự là Lý Thái Nhàn, Diệp Hàn, Hầu Độ Chu. Một ít giám khảo thật dài thở dài. Cương Phong Tiên sinh tại Ngải Linh, có thể nhắm mắt. Chu đại nhân cũng vẫn chăm sóc hắn, nếu có thể biết được hắn được thất phẩm trận nguyên, định làm mỉm cười tiểu tuyển. Lần này thanh văn thí kết thúc, chúng ta cùng đi hình bộ đi một chuyến. Nhiều năm chưa mở lớn chính phạt, sợ là quên đảo văn tu khảo sắc mặt lẽo. Cách đó không xa, vị Đồng Linh liếc mắt nhìn quan trạng nguyên tên, trong lòng tin sợ Tâm đạo sư Tôn Đoản quả nhiên không sai, người này rất có thể cùng Hoàng Nguyên Đế quân khá có ngon mồm, tại Quỷ Địa Vạn Tượng Thanh Vân Thí đều có thể lấy được Trạng Nguyên, người này khí vận sợ là không hề tầm thường. Đồng Linh liếc mắt một cái rừng Tây Tùng, xoay người rời đi. Trong rừng Tây Tùng, một mập một gầy hai cái mệnh thuật sư hai mặt nhìn nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn làm sao chưa đoạt Trạng Nguyên vị? Thiên Mệnh Tông Xây Tông vừa đến, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế. Đây là bát thiên đại họa. Lý Thanh Nhàn có tại cái gì? Dĩ nhiên cấp đoạt Diệp Hàn Trạng Nguyên vị trí, quả thật lấy chết chi đạo. Lập tức báo sư môn, mời thánh tử. Không Mời trưởng lao xuống núi, chu diệt kẻ này. Mệnh trời con trai, một khi khởi thế, không cho được nửa điểm thất bại, một khi thất bại, tâm chí không tiên, linh đải bị long đồng, tất nhiên sẽ dẫn đến mệnh trời chết đi, tiến tới gợi ra quần hùng tranh giành, nhất định dẫn đến thiên hạ đại loạn. Đến cùng nơi nào xảy ra sự cố. Nghe một chút các trưởng lao nói thế đó đi. Mập sư huynh lấy ra đưa tin phủ bản, đưa tin cho Thiên Mệnh Tông. Không lâu lắm, Mập sư huynh khẽ mỉm cười, nói, thì ra là như vậy. Sư huynh, làm sao vậy? Các trưởng lão nói, lần này quỷ địa xâm nhập vạn đồ, cũng không phải là hết sức nhằm vào Thiên Tông nhưng nếu vào vạn tượng đồ, không thể tay không mà về, liền nhân cơ hội cấp đoạt tử giới Cố Đô khí vận, bởi vậy cùng ta tông lên phân tranh. Bọn họ lo lắng tử giới Cố Đô khí vận đều bị nhân tử sở đoạt, vì lẽ đó bồi dưỡng người khác, cùng Diệp Hàn tranh chấp. Nhưng cuối cùng, đại trưởng lao có cảm giác, phát động thiên ngoại đèn, uy hiếp quỷ địa. Cuối cùng, quỷ địa dù chưa chịu thua, nhưng trung quy thỏa hiệp. Có thể Trạng Nguyên là Lý Thanh Nhàn, không phải Diệp Hàn a. Người có chỗ không biết. Tại hiện thế, Trạng Nguyên là Lý Thanh Hàn, có thể tại quỷ địa, kim bảng Trạng Nguyên là Chính là biết được tin tức này, các trưởng lão mới kết luận, quỷ địa thỏa hiệp thì ra là như vậy. Bất quá, để cái kia Lý Thanh Nhàn phân khí vận, thật là đáng ghét. Không sao, người này tranh ăn với hổ, dĩ nhiên nương nhờ vào quỷ địa, quỷ lực vốn quen người, không tốn thời gian giải, liền triệt để vào quỷ, thần tiên khó cứu. Trừ phi quỷ địa xuất rất nhiều, tặng thân phận của hắn, để hắn trường lưu hiện thế. Hắn hiện tại bất quá thất phẩm, không vào thượng phẩm, làm sao vào ta tông pháp nhãn? Chờ hắn vào thượng phẩm, Diệp Hàn đã sớm quyền khuynh thiên hạ, không người nào có thể chế. Sư huynh nói đúng lắm. Cung địa vạn tượng trạng nguyên so ra, còn con này nhân gian thất nguyên, không quan trọng gì. Chỉ cần Triệp Hàn có này trạng nguyên thân, đang rổng con đường liền chính thức mở ra, mấy năm phía sau, làm cao chốt vót ở đời. Diệp Hàn đi ra. Hai cái mệnh thuật sư nhìn phía Triệp Hàn. Triệp Hàn trên người hồng bào cùng lụa đỏ đang đi ra cửa lớn thời điểm biến mất, hắn chỉ cảm thấy đầu góc một trận hoảng hốt, có liên quan quỷ địa ký ức bắt đầu tiêu tan, chỉ mơ hồ nhớ được, mình cùng Lý Thanh Nhàn có chiến đấu, cuối cùng được hình như là mệnh đế cũng không đại nhân vật gì ban ân, phản hại Lý Thanh Nhàn tiền đồ. Cụ thể làm sao, làm thế nào cũng nhớ không được. Triệp Hàn có cảm giác, xoay người ngẩng đầu, nhìn phía trên cửa kim bảng. Nhìn thấy chính mình chỉ là bằng nhãn Diệp Hàn khẽ mỉm cười, có thể được bằng nhãn, vậy mình tại Hầu phủ địa vị sẽ khác với tất cả. Có tầng này thân phận, sau đó liền có thể quang minh chính lớn bổ dưỡng thế lực, không cần bị Hầu phủ ca ca bọn đệ đệ lợi dụng Hầu phủ thân phận ép chính mình. Khôn Long Thăng Thiên. Diệp Hàn song quyền nắm chặt. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 409, khắp thành sách danh vọng năm cũ. Trong rừng cây tùng, Thiên Mệnh Tông hai cái mệnh thuật sư nhìn Diệp Hàn, thêm thôi diễn, cười. Sư huynh, ngươi có thể thôi diễn ra kết quả. Mệnh trời con trai mệnh cách, ngoại trừ trưởng môn, mặc dù đại trưởng lão cũng nhìn không đúng cách. Ta làm sao có thể biết? Cái kia sư huynh vì sao cười? Người sư đệ kia vì sao cười? Người và ta đem Diệp Hàn Thu hoạch viết tại lòng bàn tay, đồng thời lấy ra, làm sao? Hai người lấy pháp lực đem văn tự viết tại lòng bàn tay trái, sau đó đồng thời chừa ra. Tiêu gặp hai người trong lòng bàn tay, viết giống nhau hai chữ, siêu phẩm. Sư huynh đệ hai người cười ha ha. Được siêu phẩm mệnh tinh, đại thế đã thành. Trong rừng cây, sắc mặt như xương xương ấu phi nhìn Lý Thanh Nhàn đi ra, nhìn lướt qua khảo sát bên ngoài sân Chu hận, chính muốn đi tới hình bộ, ánh mắt xẹt qua bên ngoài sân ma Môn tu sĩ, nhíu lại đầu lông mày, ngừng tại tại chỗ. Lý Thanh Nhàn đi ra cửa lớn, sáng sớm chiếu sáng tại trên mặt, khẽ mỉm cười, sau đó thu lại tiểu dung, lấy ra đưa tin phủ bản. Chú thúc nghe được tin tức về một cái, người nửa sai người lạm xảo nát. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay đưa tin phủ bản, đứng tại trước đại môn, lặng lặng đứng cạnh. Quỷ địa vạn tượng đồ bên trong, phát sinh hết thảy trong đầu chậm rãi xe qua, không có một chút nào mơ hồ, hết thảy cùng tầm thường không khác. Lúc này, Trầm Tiểu Y cao mày đi tới, vừa đi vừa nói, quỷ địa quả nhiên quá dị, vừa mới đi ra môn, rất nhiều ký ức tựu mơ hồ, ta tiểu nhớ được Diệp Hàn hại ta, ngươi đã cứu ta mệnh, ta. Trần Quang rơi tại Trầm Tiểu Y trên mặt. Xét qua một vệ sớm hà nhạt màu. Trầm Tiểu Y ngầng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, gặp Lý Thanh Nhàn sắc mặt trầm tĩnh, làm như phát sinh đại sự gì, trong lòng biết bất tiện hỏi, đứng ở một bên. Những người còn lại lục tục đi ra, Tống Bạch Ca đứng hàng hai giáp thứ 9 cười nói, Thanh Nhàn, ta thỉu nhớ được ngươi tại quỷ địa lợi hại được tàn nhẫn, có thể cụ thể làm sao, càng đều quên. Tống Bạch Ca phát hiện Trầm Tiểu Y hướng mình ngấy mắt, lập tức cơm miệng, cẩn thận quan sát Lý Thanh Nhàn sắc mặt. Làm sao vậy? Lý Thanh Nhàn lúc này mới ý thức được chính mình muốn che giấu ký ức, nói: "Ta cũng quên chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ được ta đưa cho Chu Thúc nửa sai người nát, chính đang liên lạc Chu Thúc." Lý Thanh Nhàn đang nói chuyện, đưa tin phủ bàn nhẹ nhàng hơi động, là Chu Hận đưa tin. Lý Thanh Nhàn về phía phương hướng đã tới nhìn, tự gặp Vu Bình cùng Trịnh Cao Tức chính hứng phấn phất tay kêu to. Hàn An Bắc nết miệng mỉm cười, cùng bình thường không giống nhau, giống như có tâm sự. Chu Hận sầm mặt lại. Lý Thanh Nhàn trái tim nhanh nhảy một cái, vội vàng mở ra đưa tin phù bàn, nghe Chu Hận nói cái gì? Đại nhân hắn, bị ma môn hình bộ vây công, chết trận. Lý Thanh Nhàn hai tay một tụng, Đưa tinh phủ bàn ngã xuống đất, bắn lên, rơi xuống. Thần đô thành, hình bộ. Xa xa nhìn tới, từng đạo to bằng cánh tay, cao 10 trượng kim quang hướng hình bộ trên đường phố hội tụ. Mơ hồ chuyển đến sáng sủa tiếng đọc sách. Cẩn thận một nhìn, tự gặp từng cái từng cái người đọc sách hai tay dân một quyển mở ra thẻ che sách cổ, cũng không nhìn đường, chỉ là nhẹ giọng xem, thân thể không tự chủ được đi về phía trước. Trong tay bọn họ nhìn như tầm thường thẻ che sách cổ, nhưng bốc lên một đạo to bằng cánh tay kim quang, song hướng lên trên không, 10 trượng cao. Cầm trong tay thẻ che người, thấp nhất tứ phẩm, cao nhất tứ phẩm từng cái từng cái kim quang con đường tại mỗi lân cận giữa hai người đã thành, tinh tế một nhìn, kim quang con đường từ chúng kinh thánh điện văn tự tạo thành. Văn tự chạy xuôi, con đường như sách, ngân vạn quyển sách, đặt vạn giam đường. Sở hữu người đọc sách bị văn tự con đường liền thành một thể, bị tiếng đọc sách liền thành một thể, quanh thân nhộn loạn hơi thở thần thánh, khác nào bền chắc không thể phá được vô địch đại trận. Xa xa thấy cảnh này người, thậm chí mơ hồ cảm thấy, cả tòa thần đô thành, đều tựa như bị nhét vào bên trong đại trận này. Người bình thường chỉ là mò, nhưng các tu sĩ nhìn thấy, đa số dọa được liều mạng xa. Lớn đạo phật một tới. Văn tu đây là bị thần kinh ạ. Không phải chỉ đối với yêu tộc tác trên sao? Quốc tử dám dùng như thế nào đến vây công hình bộ? Thần đâu người đọc sách đi rồi. Các tu sĩ vừa buôn ba một trận, tự gặp nhiều đội đạo tu tiến về phía trước hình bộ, nhìn thấy người quen vội vàng hỏi dò. Mọi người này mới biết đầu đuôi sự tình. Hình bộ tặc tử, phát điên. Cũng bởi vì Cương Phong Tiên Sinh đã từng tham tấu qua bọn họ, cũng bởi vì Lý Thanh Nhàn chỉ uy nhỏ thảo phạt thắng lợi, dưới ngọn nguồn của bọn họ khố, bọn họ liền muốn hại Lý Thanh Nhàn. hoa chu xuân phong vì bảo vệ Cương Phong Tiên Sinh con trai, không tiếp cùng hình bộ đối địch, chí vạch trần ở kinh thành tư nhân bố trí ma thất, tàn hại bất tính. Ai từng nghĩ, hình bộ người phát điên, nhất lúc đẹp thám hoa gia khỏi thành thời gian, vây giết đẹp thám hoa. Sao biết đẹp thám hoa ẩn giấu thực lực, lúc này lên cấp tam phẩm, tàn sát hết hình bộ sát thủ. Trước khi chết, lại lo lắng Nguyên Vương sẽ hại Lý Thanh Nhàn, đến nhà Nguyên Vương phủ, chém xuống Nguyên Vương đầu, cuối cùng tốt ở dạ vệ nha môn. Hình bộ hơi quá đáng. Thứ tư nhân dưới Vu Hoàn cũng bắt lấy Giang Thành Vương, hiện tại mới qua mấy tháng, Tiểu Vây giết Chu Xuân Phong, quả thực lòng hung dạ thú. tốt biết người, lại vẫn muốn sinh vì dân vì nước, gián, hiện tại chỉ còn một đứa bé, hình bộ còn không đốn tha. Đờ gật mở, lão tử cũng đi thảo phạt hình bộ. Có mẹ hắn ma môn. Lão tử nhận rất lâu rồi. Một vạn người đọc sách tay nâng vạn quyển sách, phân tán tại hình bộ bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, từng cái từng cái màu vàng cổ sáng khác nào cái đinh, vững vàng vây nốt hình bộ. Này chút kim quang bên dưới, văn tự con đường chảy xuôi, hấp thu thần đô hết thể sức mạnh. Linh khí, khí vận, vận nước, hình bộ khí vận, ma môn khí vận chờ chút, cuồn cuộn không ngừng truyền vào hơn vạn người đọc sách trong thể, cũng không ngừng dọc theo văn tự con đường, tại chỗ có người đọc sách trong đó chảy xuôi. Người đọc sách nhóm phảng cũng không phải tới thảo phạt, chỉ là đến đi học. Bọn họ nghiêm túc xem, cao giọng độc diễn cảm, như được học trẻ con. Chỉ chốc lát sau, từng cái từng cái kim quang văn tự dường như tràn ra mở dạng, từ từ trôi nổi tăng lên trên, cuối cùng hóa thành một cái to lớn kim quang văn tự lồng ánh sáng, như một cái kim quang bán cầu, đổ ngược ở hình bộ. Tạo thành bán cầu lồng ánh sáng màu vàng văn tự chạy xôi va chạm, chữ chữ thần thánh, những câu hạo nhiên. Từ từ, lấy làm trung tâm, gọn sóng chiều gió bốn phương tám hướng thổi. Không lâu lắm, cả tòa thần đô thành người đều nghi hoặc mà rút ráu mũi. Từng trận tản ra mạc hương thanh phong không biết đến từ nơi nào, thổi vào người, khắc nào dương liễu gió phủ mặt, ấm áp thanh tân. Khắp thành người bên thai truyền đến tinh tế tiếng gió, tâm thần an ninh, thậm chí ngay cả trên người ốm đau cũng tốt như bị nguồn sức mạnh này vút lên. Mọi người dường như vào mê, mỉm cười, cảm thụ được gió thổi, cảm thụ được tiếng gió, cũ ngày từng hình ảnh vẻ đẹp ký ức ở trước mắt hiện ra. Vạn quân tiếng đọc sách, khắp thành mong năm cũ. Chính phủ phái các đệ tử lặng lặng mà xuất hiện, tại hình bộ chúng quanh con đường, vách tường, con đường trên, ném ra một viên lại một tấm linh phủ. Linh phủ chậm rãi vào kiến trúc cùng mặt đất, tiêu tan không gặp. Vội vã. Từng đầu châu hoang xe nối liền một đường, đầy đủ 300 xe, tới gần hình bộ sau, phân tán vào phố lớn ngõ nhỏ. Mỗi chiếc xe bò bên trên, hai bên trái phải đều ngồi đợi một vị kiếm tu, bọn họ hất mở nắp ở xe bò vài mảnh. Một thanh đem ngân quang loè loẹt thép dòng trường kiếm sắp hàng trịnh tề. Mỗi chiếc xe bò bên trên mang theo 1000 thanh trường kiếm. Hai bên kiếm tu đứng ở trên xe, đưa tay khẽ vỗ, một kiếm bay đến trong tay bọn họ, bọn họ lại nhắm vào mặt đất, nhẹ nhàng đẩy một cái. Trường kiếm huyền giống như rơi xuống nước, tiến nhập dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. 300.000 trường kiếm, lục tục vùi sâu vào dưới đất. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 410, tân thủ đầu người tế xuân phong. Giáp vệ từ bốn phương tám hướng đến đây. Tuần Bộ Ti giáng mắt đầu, thống yếm Tuyết Dương Nhân không để, lâm thời tiếp nhận Tuần Bộ Ti quyền chỉ huy, giống tại phương Bắc chỉ huy đại quân một dạng, chỉ huy giáp vệ lèn vào một cái lại một cái hình bộ xung quanh ma môn trại viện, nên bắt bắt, đáng giết giết. Một vị lại một vị nhục hình bộ tử phi quan to, bước vào hình bộ, đến nơi hình bộ đại địa cửa. Hình bộ bên trong cung điện, ánh đến cao chiếu. Hình bộ thượng thư ông Kính Hi ngồi trên chủ vị, trước người bày phóng án, nhìn ngoài cửa, mặt không hề cảm xúc. Hắn phía dưới, hai bên lượng lớn ghế giữa đối lập bày phóng. Trên ngồi, áo tím, Hồng Y cùng Lục Y hình bộ chúng quan ngồi. Trừ hình bộ chủ quan, Lệ Thừa thư, Lệ Thị lang và vờ, vờ Trong hàng, chỉ có điều, áo tím cùng đỏ tươi đi phục quan lớn, thiếu rất nhiều, lục ý hạ phẩm quan chức càng là chỗ chống một đám lớn. Đại điện ngoài cửa, dầm dạp chẳng chịt lục hình bộ quan chức đứng, khuôn mặt lạnh lùng. Lễ bộ, Công bộ, Đại lý tự, Ngự sử đại, Quốc tử giám, Đạo lục ty, đến không hết trung phẩm cùng thượng phẩm quan chức, đủ tụ tập ở đây, tổng số người vượt qua hình bộ trong đại điện quan chức cùng. Trong đó một ít quan chức, thậm chí quan cư nhị phẩm, địa vị cùng hình bộ Thượng thư ngang ngửa. Qua hồi lâu, đến quan chức dần dần đi Ông Kính Hy dựa lưng ghế tựa cõng, thân thể thẳng tắp, răng hàm hơi lồi, môi cái răng điêu vân trắng ma vận, tỏi đầu mũi, trong lỗ mũi độc khí bốc lên, hai mắt hơi nô lên, con mắt nơi sâu xa, hình chiếu một chỗ thung lũng, bên trong thung lũng trùng rắn quật cứ. Không biết chư vị giắt tay nhau bãi phòng hình bộ, vì chuyện gì? Ông Kính Hy cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi yên lặng. Quốc tử giám đại tế tiểu trắng tổn thương sách dâu bạc khinh động, chậm rãi nói, "Lão phu này đến, lấy một cung nói." Công nói tự tại tâm, không tại hình bộ. Lao phu kia tựu lấy hình bộ làm người nhìn qua, nhìn nhìn bên trong có hay không có cung nói. Hàn khí xe qua. Trong sân là cây mát trần có thể thấy biến vàng, độ rào rào tâm tích. Hình bộ quan chức ánh mắt căng thẳng, thượng phẩm tâm sinh sắc ý, vạn vật điêu linh. Ông Kính Hy chậm rãi nói, giờ khắc này chính trực thánh thượng lục dùng người, Bắc Địa yêu tộc lớn cử binh xâm lấn, các ngươi lẽ nào thật sự muốn lục bộ thảo phạt, gợi ra nội chiến? Nếu ngươi biết chính trực lục dùng người, vì sao phải giết Chu Xuân Phong? Các ngươi nói chuyện này a, hiểu nhầm, Thiên đại hiểu nhầm. Chúng ta hình bộ cũng không có giết Chu Xuân Phong ý tứ, chỉ là hắn nhiều lần làm khó dễ hình bộ, liền chúng ta liền phái người mời hắn đến hình uống chén Vậy mà Chu Xuân Phong cũng hiểu nhầm chúng ta, lên phân tranh. Giết ta hình bộ đông đảo còn chứ? Chúng ta hình bộ tổn thất càng lớn a. Đường đường hình bộ thượng thư, ra vào đều là một cái khẩu, vì lẽ đó miệng đầy mê sẵn sao? Một đạo trang trung niên cũng không nhìn nhìn ông kính hy, tự nhiên nhìn chằm chằm đầu ngón tay hai tốc tiểu kiếm, hắn không ngừng quay lại làm, tiểu kiếm xoay tròn cấp tốc, ong ngoe nhẹ vang lên, khác nào đầu ngón tay con quay. Bản quan lời nói, những câu là thật. Thân đô thành bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tình cơ trong mây sáng cắt, sấm vang lên. Hình bộ ngoài cửa lớn, một cái màu da tương hồng, trên người mặc màu nâu áo vải lão nhân xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Cửa lớn thị vệ rõ ràng nhìn thấy lao nhân này, rõ ràng muốn ngăn cản, vừa vận thể không chút ních, chơ mắt nhìn lao nhân xuyên qua cửa lớn, bước vào hình bộ. Hình bộ trước đại điện, tranh chấp tiệc hội. Triệu Di Sơn một thân màu nâu áo vải, chắp tay sau lưng, thẳng tắp lưng lực, đi tới gần, nói: ấu, oh, đuổi lớn tập đây, náo nhiệt như thế." Mọi người dồn dập trông lại, vội vàng hành lễ. Bái kiến thủ phụ đại nhân. Bái kiến Triệu công. Bái kiến ấn sư. Ngoài điện mọi người thấy Triệu Di Sơn áo vải, vừa sợ vừa hỉ. Ngôi đang hoang ở bên trong ống kính hi nhìn về phía Triệu Di Sơn áo vải, mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy vén lên trường bảo vạt áo trước, bước chậm thật làm, cười to nói, thủ phụ đại nhân đại gia quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Trong đại điện hình bộ quan chức dồn dập đứng dậy, mặt hướng Triệu Di Sơn, mỗi người kinh hồn bạc vía. Tề quốc người người đều biết, quan phục Triệu Di Sơn vướng trái, áo vải Triệu Di Sơn đầu người quần quần. Quan phục Triệu Di Sơn, tại học gà gáy mà lên, ở nhà vẻ mặt ôn hòa, tại nhà cẩn thận tỉ mỉ, tại hướng ôn tồn lễ độ. Áo vải Triệu Sơn, sai người tiền viện chỉ, chính mình ở hậu viện giết châu lớn tiểu quan lại 69 người. Áo vải Triệu Di Sơn, nhân xuất xác nhất học sinh bị hại, một mình lên phía bắc, tàn sát yêu tộc ba thành, cũng giết ra hết bán học sinh tin tức nương nhờ vào yêu tộc đạo môn đại phái 10 cái núi. Áo vải Triệu Di Sơn, nhân quê nhà học sinh bị dưỡng ma tông làm hại, một người nằm dưới, tàn sát quang dưỡng ma tông hơn 3 và người, cũng tiện đường liền diệt 12 ma môn. Triệu Di Sơn, 5 năm chưa từng xuyên áo vải, 10 năm không ra chính khi kiếm. Hình bộ mọi người này mới nhớ lại, Bính Thần Tam Tử, Trạng Nguyên Triệu Di Sơn, bảng nhãn từ ban đầu tâm, tháng hoa, chính là Chu Xuân Phong. Ông kính hi biết lời, đường đường quan lớn, ma môn trưởng lão, hình bộ thượng thư Các nào cô dâu nhỏ mở dạng, đi nhanh đến Triệu Di Sơn bên cạnh người, không người, nói: "Mời thủ phụ đại nhân ghế trên." Triệu Di Sơn cất bước hướng trước, đi vào đại điện. Triệu Di Sơn ngồi tại chủ vị, hình bộ thượng thư ông kính Hy đứng phía bên tay trái biên, hơi cúi đầu. Trong đại điện ở ngoài, sở hữu quan lại nhìn phía vị này chuyển kỳ thủ phụ. Truyền thuyết của hắn, vẫn tại Tề Quốc truyền lưu. 22 tuổi bên trong đồng sinh, 32 tuổi bên trong tú tài, 42 tuổi đầu cử nhân, 52 tuổi đầu tiến sĩ. 10 năm một thí, mỗi thí tất chúng, mỗi bên trong nhất định đoạt giải nhất đầu. Có liên quan hắn nghị luận. Đến nay không có định chỉ. Có người nói hắn kỳ tài nút trời, Sở dĩ 10 năm một thí, thuần túy là không nghĩ để khoa cử làm lỡ chính mình đọc sách. Cũng có người nói hắn thiên phú bình thường, nhưng chăm học học hành cực khổ, bởi vì hắn thời niên thiếu cũng không xuất sắc, phi thường phổ thông. Cũng có người nói hắn biết nhục nhã sau đó dũng, thanh niên khai thiếu, bởi vì hắn lần thứ nhất tham dự khoa cử, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì gia cảnh bị thua, cần một cái công danh kiếm tiền. Từng có đại nho tán thưởng, rời núi sinh sau 50 tuổi, chỉ vì nhất phẩm hai mối kiếm. Bất luận quá khứ làm sao, đời Triệu võ, không không kính ngưỡng. Triệu Di Sơn đầy mặt nếp nhăn, Da rễ thô ráp, trên cằm căn căn cổ ngắn như châm. Hắn hai tay phóng ở trước người bản án, lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sáng sớm hôm ngày, hồi lâu phía sau, chậm rãi nói, năm đó Lao phu cùng ban đầu tâm, Xuân Phong cùng đăng hoàn bảng, cầm đúc soi dạ đảm. Ban đầu tâm ghét cái ác như kẻ thù, thể diện yêu tộc. Xuân Phong lưu luyến giang nam an nhàn, vô ý hoàn lộ. Vợ sau nữ bỏ mạng tại tay yêu tộc, hoàn toàn tình nộ, lên phía bắt thủ sông, 3 năm trước rời, ra một cái huyết hoa hung danh. Sau thưởng lưu Thần đô, mặc dù tiên có ra tay, nhưng tu vi càng tinh tiến. Lão phu vốn tưởng rằng còn có cơ hội cùng hắn cộng chiến sống lớn, chưa từng nghĩ, yêu tộc Lưu không giới người, trôi ở thần đô. Hình bộ mọi người sâu sắc túi đầu, ngoài điện văn tu mặt lạnh như băng. Xuân Phong thủ sông 3 năm, ta chính là hắn làm. Triệu Di Sơn nói xong, tay phải thực chỉ nhẹ nhàng đánh bàn án. Thanh âm chất chứa, cũng không bất kỳ to lớn tiếng vang. Đột nhiên, hình bộ đại điện nhẹ nhàng loáng một cái, nóc nhà ngói xả nhà gỗ vỡ vụn thành từng mảnh, khác nào nước chảy, từ từ dọc theo vách tường xuống. Nóc nhà tan mất, tường rạn từ từ Một chút bụi nổi lên, vị Đông đảo tu sĩ sức mạnh vô ngăn chặn, dương trần cao không quá một thước. Đại điện bị hủy, hình bộ quan chức đứng ở phế tích vây nốt lộ ngay vị trí. Hình bộ chúng quan kinh hồn bạt vía. Triệu Di Sơn tay phải thực chỉ lại một lần nữa gõ nhẹ bàn mặt. Tụ tập lấy hình bộ đại điện làm trung tâm, một đạo gợn sóng vòng trắng nháy mắt quét tán, chỗ đi qua, hình bộ vách tường sụp đổ, phòng ốc sụp đổ, hơn nửa hình bộ tan thành bình địa. Triệu Di Sơn giơ lên ngọc chỉ, ba gõ bàn mặt. Một trận gió thổi qua hình bộ trong ngoài, ngoại trừ giam dự phạm nhân tiền lao, hình bộ các nơi toàn bộ xuống, phương tám hướng từ ngoài, áo áo vỡ vụt. Thủ phụ ba trì áo tự mỡ lớn phạt. Công đường hình bộ 300 người. Từng cái buông xuống lông mày cợt chậc đùi. Triệu thủ phụ từ từ chuyển đầu, nhìn phía ông Kính Hi. "Ông Đại tư, việc này như thế nào kết?" Ông Kính Hi khom lưng lườm bái, nói: "Hình bộ chưa điều tra do nguyên do, vì là báo thủ riêng, giết vừa mệnh quan triều đình, hôm nay lên làm hướng tình tội, nghiêm tra các thứ, tả Hữu thị lang toàn bộ chức sĩ, trừ ti ti chính toàn bộ hạ ngục, việc này chủ nhũ khang, tuần hai vị lệ thổ thư, phế tu vi, chuyển giao đại lý tự. Từ nay về sau, hình bộ trên dưới nhưng thấy cương phong con trai, bộ lui binh, như cao phẩm ép người này, hình bộ trên dưới cộng chu chi." Triệu Di Sơn lặng lặng nhìn ông Kính Hi, không nói một lời. Tay phải thực chỉ, càng lại độ ly khai bàn mặt. Ông Kính Hy than nhẹ một tiếng, nói: "Hôm nay hạ quan liền trên thư thánh trên, Khất Hải Cốt, Vĩnh Cựu không xuất sĩ. Sông lớn phong quan tốt, chính là thượng giai nơi dưỡng Lao. Triệu Di Sơn nói: "Ngày mai sáng sớm, hạ quan liền lên phía bắc sông lớn, ra ngựa bọc thầy trả lại hương." Ông Kính Hy túi đầu nói: "Triệu Di Sơn phảng phất không nghe thấy, tay phải thực chỉ chậm chạm không rơi. Ông Kính Hy trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Sau một canh giờ, hình bộ tối toàn bộ lên phía bắc, vì là lão phu đánh tiền phong." Chịu Di Sơn thu tay lại, đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ngoài. Ngoài điện một đám tử mặc đồ đỏ người đi theo, nối đuôi nhau mà ra. Bầu trời, mưa phủn tích tí tách. Sau một cái giờ, 1000 người mặc áo đen cưỡi lấy chiến mã, bước ra thần đô thành Bắc môn, đi tới 30 dặm, ngừng lại. Mưa bụi bên trong, khắp nơi chu tử xếp trước phương. Hình bộ tối ti một người cầm đầu, rút ra trường kiếm, tắt mở màn mưa, chỉ về chính trước. Chư ma lâm đời, chúng sinh túi đầu. Chư ma lâm đời, chúng sinh túi đầu. Mọi người đều hống. Hình bộ tối ti 1.007 người, thẳng tắp vọt tới trước. Bất quá mấy trụ tức, hết thảy về vô bình yên lặng. Thủ phụ áo vải chứa nhuốm máu. Giạ vệ nham môn, chiếu Ngũ đi. Trương Phú Quý đứng tại phòng của mình bên trong, khó có thể tin nhìn bốn bức tượng. Hoàng thượng bản vẽ đẹp sao? Lao tử cất dấu đây. Ai làm? Trương Phú Quý đánh bản, dẫn đi lên, sơn tắc thế ra xuất thân, cuối cùng ngày nệm chim, bị nhạn mổ vào mắt. A. Chu đại nhân nói đã từng nói với ngươi, hắn chỉ là mượn đi, qua mấy ngày tiểu còn. Trương Phú Quý sững sốt hồi lâu, trừng ầm lên, "Chu xuất phòng, ta đỡ cở mở các ngươi." Hắn có phải hay không có một cháu trai gọi Lý Thanh Nhàn, Lao tử tìm hắn tính sổ. "Đại nhân ngài đi chỗ nào?" "Đương nhiên đi Xuân Phong Cừ." có thể triệu thủ phụ tử ở bên trong. Ta Trương Phú Quý sẽ sợ Triệu Di Sơn. Ân, chuẩn bị một cái, ngày mai vị là Xuân Phong đưa ma. Một con ngựa thì một con ngựa, hoa không kịp con cháu. Dạ vệ nha môn trước, Lý Thanh Nhàn nhảy xuống ngựa, bước nhanh vọt vào dạ vệ, xông hướng Xuân Phong cư. Một đường trên, phàm là nhận thức Lý Thanh Nhàn người, đều nhìn hắn đi xa bóng lưng, trầm mặc rất lâu. Một bước bước vào Xuân Phong cư cửa viện, Lý Thanh Nhàn nghe được bên trong nhà bạn học sau, dĩ nhiên truyền đến cực mỏng tiếng hít thở. Chu Lý Thanh Nhàn xông vào cửa phòng, đã thấy Chu Xuân Phong trên ghế, ngồi một cái lão giả sa lạc. Một thân màu nâu áo vải, đầy mặt sâu sắc nét nhăn, tương hồng màu da, làm như cả ngày dầm mưa dãi nắng nông phù hoặc người đánh cá. Trạng nguyên gia thân, còn như vậy xúc động. Triệu Di Sơn nguyên bản tay nâng Chu Xuân Phong để cho Lý Thanh Nhàn bước kia chữ, từ từ thả xuống. Lý Thanh Nhàn đầu vóc sẹt qua dạ vệ tập tin bên trong người tên cùng tiêu giống, phù hợp người này tướng mạo, chỉ có một người. Vạn Bối Lý Thanh Nhàn, gặp thủ phụ đại nhân. Lý Thanh Nhàn khom lưng chắp tay. Nghe nói Xuân phong muốn đưa người đi giàn Lý Thanh Nhàn mũi đau xót, răng, nhẹ đầu. Triệu Di Sơn lạnh rên một tiếng, đứng dậy, chậm rãi đi ra phía ngoài. Cha ngươi biết có thể khí ra một tốt xấu." Triệu Di Sơn nói. Lý Thanh Nhàn nghe qua vô số người này truyền thuyết, danh tứ dậy, đủ để đứng hàng hiện nay tu sĩ chứ ba, không có mở miệng phản bác. Triệu Di Sơn vừa đi một bên nói, "Ta an bài cho người mới việc xấu, ngày mai lên phía Bắc. Đi cái gì Giang Nam, không có tiền đồ. Ta nên vì Chu thúc giữ đạo hiếu." Lý Thanh Nhàn nói, "Đến ngày đạp phá quần ma uý, tận tụ đầu người tế xuân phòng, không như người khóc sức nước có hiếu tâm." Lý Thanh Nhàn sững sờ, hàm răng căn chặt. "Bước kia chữ ngươi không muốn, đưa đến tích ở, liền có thể dưới Giang Nam." Triệu Di Sơn đạp ra khỏi cửa phòng đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nhìn Triệu Di Sơn bóng lưng, nghi hoặc không giải, rõ ràng cùng người này lần thứ nhất gặp mặt, nhưng tổng cảm thấy cho hắn giống như đặc biệt giải chính mình. Một buổi thủ phụ, hoàng đế bên dưới người số 1, dĩ nhiên chờ chính mình, tại sao? Lý Thanh Nhàn đầu góc lẽ lên vô số Triệu Di Sơn truyền thuyết, trong lòng hơi động, vọng ký nhìn vận, kinh ngạc phát hiện, Triệu Di Sơn không có bất kỳ phòng hộ, trước mắt mình hoa một cái, dĩ nhiên trực tiếp nhìn thấy Triệu Di Sơn mệnh phủ. Này mệnh phủ, giống như đã từng quen biết. Một tòa trống tiểu viện, một tòa tầm thường nhà đá. Trong nhà đá, thiếu niên, thanh niên, trung niên cùng lão niên mệnh đủ mờ. 16 viên mệnh tinh đủ, mỗi viên mệnh tinh bên trên đều đứng thẳng một vị áo bào trắng thư sinh, tay nâng cuốn sách, hình dáng tướng mạo đều là Triệu Di Sơn. 16 học sĩ, Lý Thanh Nhàn đứng chết chân tại chỗ, truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Chờ Triệu Di Sơn ly khai, Lý Thanh Nhàn nhớ tới Thanh Vân thí trước khi đi, Chu Hận nói qua, chu thúc cho chính mình để lại một bức chữ, mà Triệu Di Sơn cũng vừa vừa nhắc lên một bức chữ. Lý Thanh Nhàn đi tới bàn án trước. Bên trái phóng hoàng hoa lên một hộc hồ đầu khóa dương gỗ, phía bên phải bày một tờ giấy lớn, bên trên bát tự. Thiên Hạ Bất An, nơi nào Mở ra dương gỗ nhỏ Chu Xuân Phong thư tay tứ thư ngũ kinh nổi nhồi vào hơn nữa. Ngoài cửa sổ, mưa to như thác. Bản quyển xong. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 411, dạ vệ tiểu đội lại khởi hành. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tại bãi cỏ, điểm lượng rõ xương. Vội vã. Thảo diệp rung động, gió sương dồn dập rơi xuống, tỏa ra đi ngang qua đoàn xe, nắt tại trên đất. Kinh thành hơn vài chục dặm trên con đạo, dương trần nổi lên bốn phía, hơn 30 chiếc xe lớn nối liền một đường, chậm rãi hơn bước. Từng chiếc từng chiếc man trên xe bỏ cắm vào hai mặt kỳ, một mặt hồng biên lam ngọn nguồn chữ màu đen viết Bắc Thông, một mặt màu lốt đen chữ đỏ viết bảo Sinh. Đoàn xe các nơi tán lạc thân mặc màu đen bó sát người gọn gàng trang hán, trên người trước sau theo Bắc Thông hai chữ. Trong đội ngũ, linh tinh mấy người mặc làm cẩm bảo người nhìn xung quanh, tay áo của bọn họ trên thêu màu vàng bột nước. Chúng ta cái này làm làm, cơ bản không để người ngoài chỗ cùng, ngươi nếu không phải là Cẩm Định Nam Vương phủ nhắn hiệu, đừng nói ra đi, mặt đây đều không thấy được ta. Đương nhiên, Cẩm Định Nam Vương phụ nhắn hiệu, chúng ta chính là người trong nhà. Bắc Biên không như chỗ khác, ngươi được nhiều cẩn thận. Nói chuyện là cái tuấn tú người thanh niên, trong tay không ngừng luốt ve ngọc đầu sói trôi đeo tay, mặt mỉm cười, một mặt hiền lành. Nếu lựa chọn tại Bắc Địa du lịch, đã làm tốt chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn nói. Chuẩn bị sẵn sàng tiểu tốt. Mặt khác, Lý Sở Thu, tên rất hay. Hướng tự Tại, cũng là tên rất hay. Hai người nhìn nhau nợ nụ cười. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua kim bọt nước tay đám người, thấp giọng nói, nghe nói phía Bắc Lục lầm không ưa một ít người. Hướng tự Tại cũng nhìn nhìn những người kia, cười nói, ngươi quả nhiên không hiểu rõ bên kia. Năm lớn tà phái tại phía Bắc là không dễ chịu, nhưng những nhỏ kia tà phái, trái lại như cá đựng nước. Ngươi không có đi qua Bảo Nguyên Thành." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Có mấy lời, lẽ ra không nên nói, bất quá tiểu hầu ra đều trả lời, ngươi thật muốn có chuyện, Định Nam Vương phủ nơi đó không tốt nhìn. "Ngươi cũng đừng ngại ta, người này lắm miệng, có thể gặp được đến người chỉ điểm, ta cao hứng còn không kịp, chờ hồi kinh, ta thu xếp một bữa rượu cụ, mời hoài xuyên đồng thời lại đây báo đáp ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, hướng tự tại con mắt một lượng, toét miệng cười nói, "Vậy bữa này rượu ta ăn chắc?" Hắn quanh nhìn nhìn, hạ thấp nói, vào Thành, nhớ được theo ta, không nói không làm, lực bất luận nhìn." Đặc biệt là này chút kim bọt nước tay nào Bất luận phát sinh cái gì, nhẫn. Thực tại nhịn không được, báo định Nam Vương phủ hoặc nhà ngươi danh hiệu. Đừng báo tên ta, không tốt xứ. Ta còn tưởng rằng ngươi tại bắp địa có thể chen mồm vào được. Lý Thanh Nhàn cười híp mắt nói, Hướng tự tại ho nhẹ một tiếng, nói, ta cũng là dựa vào tỷ phu ta mới có thể ở đầu biên hôn được mở, ta trước chọc không nhỏ tai họa, để tỷ phu ta thương cân động cốt mới bái bình, tỷ của ta cầm chải cán bột đánh ta gần nửa canh giờ. Bác Lục Lâm danh hiệu hữu dụng không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hướng tự tại hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lý Thanh cười nói, tiểu lão Đệ, con đường rất dã Nói xong, xoay đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn sau lưng mấy người. Vũ Bình cùng Trịnh Cao Tức cũng bài đi về phía trước, phía sau hai người, Chu Hận Che lại mặt, che khuất vết sẹo trên mặt. "Thứ tự tại dùng bắc địa khẩu âm tiếng nói, dễ sử dụng. Tại Bắc Biên, Bắc Lục Lâm dễ sử dụng nhất, đi tây bắc, tiếp cận xa châu tây châu địa giới, ma môn cùng tà phái mới tốt xứ. Thủ sông quân đây, đó là ra gia, gia kha tính. Nếu ai có thủ sông quân quan hệ, tại Bắc Biên có thể nên ngang mà đi." Nói như thế, Yến Châu hành cắt đao, phía nam tới gần thần đô, nghe triều đình. tới gần sông lớn, chỉ nghe thủ quân. Bả Nguyên thành ở chính giữa, Hai không có tội." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Hướng tự tại lại nói, "Quan huyện không bằng hiệp quản, coi như trong nhà của ngươi có người, cũng phải tuân thủ bảo sinh phái quy củ. Chờ chúng ta tiến vào Bảo Nguyên thành, bọn họ để làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, đưa xong đồ vật, chúng ta lập tức đi Khải sát thành." "Cha cha, nhìn một cái ngươi chọn địa phương, tại Bảo Nguyên thành, ngươi chỉ cần nghe Bảo Sinh phái tiểu song rồi. Tại Khải sát thành, ngươi được bãi nhiều ít cái bên sông. Khối này đất lệ thủ thành, ngươi giải sao?" "Hiểu qua một điểm, vốn là thuộc về Cam Châu." Kết quả địa phương chúng quanh giao cho Sa Châu địa giới, để Khải Sa thành cô viền Sa Châu, vừa bắt đầu hai châu vẫn cạnh tranh nơi này, sau đó dần dần buông tay, dẫn đến thành hai khu quận, càng ngày càng loạn. Đúng đấy, Cương Phong Tiên Sinh năm đó tại Khải Sa thành biết được hiện thời điểm, đem khắp mọi mặt nhân trị được mãn ngoãn, chờ Cương Phong Tiên Sinh cách Khải Sa thành, mới lo lên. Cái loại địa phương đó, sát thực rèn người, lấy ngươi thất phẩm thực lực, chỉ cần không đắc tội thế lực lớn, tự vệ thừa sức. Hướng tự đang ăn nói, cung thần phái ở đâu biên danh tiếng làm sao? Lý Thanh hỏi. Hướng tự tại cười khúc khích, nói, ngươi muốn đi cung thần phái? Ngươi không biết năm ngoái cung thần phái náo cái cười to lời. Cái kia ngày tiết nguyên tiêu, cung thần phái trưởng môn được cái việc xấu, dùng dầu hỏa mũi tên bắn bay trên trời đèn, thả ra khói hoa lớn. Kết quả liên tục bắn 3 mũi tên, toàn bộ thất bại, cuối cùng những khắc võ tu không nhìn nổi, Dương cung bắn mũi tên, làm liền một mạch. Trưởng môn kia còn nhỏ giọng dọn cục, chính mình học là giết người mũi tên, không thiện xạ đèn. Kết quả chuyển tới chuyên lui, cuối cùng khắp thành đều nghe nói, cung thần phái không sinh. Cung thần phái nghe nói cũng coi như là trung phẩm phái, trưởng môn đường đường lục phẩm, làm sao lại không được. Việc này ta còn thực sự biết, hai đời trước trưởng môn, bởi vì cạnh tranh gặp phải bái sơn môn, chiến bại, không có bảo vệ địa tịch. Phía sau này hai đời, với bắt đầu hàng năm đi đối đầu ra bãi sân môn, hàng năm thất bại, hai năm qua liền từ bỏ. Không còn địa tịch, một ít cao thâm độ vật tự chuyển biến dạng đây, điều này sẽ đưa đến cung thần phái hạ phẩm còn được, đến rồi trung phẩm, chính là cỡ lớn hạ phẩm, đã không bao nhiêu người làm cung thần phái là chúng phẩm môn phái, cái kia lục phẩm trưởng môn chỉ có lục phẩm công lực, thất phẩm thực lực. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn trong lòng thẳng lắc đầu, không nghĩ tới dạ vệ tìm cho mình một cái như vậy không đáng tin cậy cùng tu môn phái, bất quá may là trưởng môn kia là dạ vệ vệ. Bình thường phụ trách giúp dạ vệ thám thính Giang Hồ tình báo, tu vi có cao hay không không trọng yếu. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn liền nhìn bầu trời phương xa, từ từ cất bước. Giễn luyện tu hành là mờ cớ, chính mình thực tế đã đảm nhiệm tuần bộ Ti Lục phẩm ti đều sự kiêm hai phủ tuần thành sứ. Lần này xuất hành, địa điểm là thủ phụ Triệu Di Sơn quy định săn khai sát thành, chức quan là trưởng vệ sứ cùng đương nhiệm tuần bộ ti ti chính thống yếm quyết định, khai xa thành thuộc về Cam Châu Bắc phủ, nhưng bị Sa Châu Quế Sơn phủ bao vây thành đất thuộc, không có cái đặc biệt chức vụ và quân hàm, đi cái gì cũng làm không thành. Ti đều sự chính là ti đang trợ thủ, thuộc xưng ti phó. Nguyên bản chỉ có từ lục phẩm hoặc chính lục phẩm mới có thể đảm nhiệm tri điều sự, nhưng Lý Thanh Nhàn chính là thất phẩm thanh văn thị chẳng nguyên, nói như vậy đều sẽ được một cái cực tốt việc xấu. Kết quả Triệu Di Sơn nói cần phải để đứa nhỏ này mài rữa mài rữa, trực tiếp ném tới Hoang Vu nguy hiểm bắc địa, một ít đại thần không nhìn nổi, dồn dập bảo đảm mời Lý Thanh Nhàn cao phối nhất phẩm, liền Thái Ninh đế tặng Lý Thanh Nhàn một cái từ lục phẩm phiên trước, có thể đảm nhiệm tri điều sự. là dạ một phủ phụ trách giám sát các nơi quan chức, sau đó từ các phủ, phủ vệ chỗ lục phẩm vệ tướng quân kiêm nhiệm. Về phần mình đi xa thành nên làm gì? Triệu Di Sơn một chữ đều không nhắc đến, điển hình chẳng lo sợ cái quái gì cả. Tống Yếm Tiết cũng không mò ra Triệu thủ phụ mục đích, liền cùng trưởng vệ sứ thảo luận một chút, cho một cái như vậy cổ quái trước vị, chuyện này ý nghĩa là, bất luận cái nào một bên người tại Khải Sa thành gây sự với Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn đều có thân phận đối ứng. 7. Chương 412, môn phái trụ sở Vương gia đô chủ. Cam Châu là địa phủ Phong Châu, Sa Châu là ma môn Phong Châu. Khải Viễn thành về Cam Châu quản, nhưng hoàn toàn bị Sa Châu địa vực bao vây. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nghiên cứu một trận, cùng ngay lúc đó Hàn An Bắc nửa nửa nói, Triệu Di Sơn nghĩ làm chết ta. Lý Thanh Nhàn bản muốn mang Hàn An Bắc, nhưng Hàn An Bắc không rời khỏi thần đô, Lý Thanh Nhàn chỉ được mang theo Vu Bình cùng Trịnh Cao Tức ra đi. Trước khi đi, Lý Thanh Nhàn mệnh Trịnh Cao Tức phát ra lời thề, truyền hắn Ngọc Thanh Thánh cảnh sát nhập pháp hạ phần quấn, Trịnh Cao Tức vốn là người cao ngựa lớn, cánh tay khá dài, cũng học được bắn mũi tên, đổi học sau không chướng ngại chút nào. Chính huy tiêu hết gia tư cũng không thể để Trịnh Cao Tức nhập phẩm, luyện võ nhiều năm như vậy không có chút nào khí cảm, kết quả tu này tròng lên giới cơ pháp, thứ hai ngày Trịnh Cao Tức tiểu nói với cha hắn trong bụng giống như có chỗ nhỏ. Trịnh Uy một lòng bàn tay đập ngông Trịnh Cao Tước, sau đó mang theo con trai lỗ thai đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, ấn lại Trịnh Cao Tước đầu gạch gạch hướng về trên đất và, một bên Vu Bình nhìn chằm v้าง, cho rằng Trịnh Cao Tước làm cái gì xin lỗi Lý Thanh Nhàn sự, trong tay bánh hoa quế vẫn cứ không dám ăn. Hữu tại hôm qua ngày xuất phát trước, Trịnh Cao Tước chính thức nhập phẩm, Lý Thanh Nhàn ra tăng cho hắn thân thỉnh một cái từ thập phẩm viên trước. Bên trong làm trong cửa nói, Chu Hận nhắc nhở Lý Thanh Nhàn không cần loạn chuyển bộ công pháp này, hắn cảm thấy được, bộ công pháp này khả năng so với rất nhiều thượng phẩm công pháp đều tình hùng, nếu không phải là hiện tại hắn không cách nào đổi tu thậm chí đồng ý phế bỏ nguyên bản công pháp lại tu luyện từ đầu này một bộ. Lý Thanh Nhàn không có cách nào truyền cho hắn nội công công pháp, nhưng truyền cho hắn một bộ ngoại công tài bản cùng, chu hận học tập sau, kinh động như gặp thiên nhân, cho rằng đây là siêu phẩm mới có thể sáng tạo bí tịch, hơn xa hắn học qua sở hữu ngoại tông, vẫn tinh tế phỏng đoán. Khi chiếm được việc xấu sau, Lý Thanh Nhàn tiểu bắt đầu làm hai tay chuẩn bị, một cái là trong bóng tối làm việc, một cái khác cũng trong bóng tối làm việc. Tiến vào Khải Vĩnh Thành, trước tiên không quan sự, trước tiên nằm xong, đàn hoàng làm người, chân thật tu luyện, xui xẻo hồ đồ chất vị, cẩn thận chặt chẽ giữ tỏa phát dục. Cho tới Triệu gì Sơn nói tôi luyện, chờ chính mình có thể xưng bá Khải Viễn Thành lại nói. Khác một bên, nhưng là tại dạ vệ tìm Khải Viễn Thành tài liệu tương quan, chọn chúng cung thần phái, chuẩn bị đem cung thần phái thu vào dưới trướng, ngồi dưỡng thành viên nòng cốt của mình. Thực tại không được, tự sử dụng trong truyền thuyết phương pháp, thu nhận giúp đỡ cô nhi, dù sao cũng Minh Sơn cho chính mình cống hiến rất nhiều tiền. Vì lẽ đó, Lý Thanh Nhàn không có trực tiếp nhậm trước, mà là tìm Hàn An Bắc thương lượng một cái. Hàn An Bắc thì lại vạch ra Bắc Thông Tiêu Cục con đường này, nói Bắc Thông Tiêu Cục làm lớn sau, có thế lực lớn tiếp nhận, bây giờ là Bắc Điệu Tiêu Cục lớn nhất. Tại phía sau trên bàn ăn, Lý Thanh Nhàn đề cập tới chuyện này, Mạnh Hoài Xuyên Vũ độ ngực bảo đảm cho Lý Thanh Nhàn an bài một đường trên Sở Hữu Sơn Tặc đều không dám trêu chọc các Tiêu đội Ngũ. Liền, Lý Thanh Nhàn gia nhập Bảo Sinh phái chuyến tiêu này. Mọi người một đường đi về phía trước, Lý Thanh Nhàn cùng hướng tự tại cùng với Tiêu sư từ từ quen thuộc, nhưng chưa bao giờ cùng Bảo Sinh phái tu sĩ tiếp lời. Đoạn đường này, chính như Mạnh Hoài Xuyên bảo đảm mở rộng, bất kể là sơn tặc mã phỉ vẫn là hải tạc, nhìn thấy Bắc Thông Tiêu cục cùng Bảo Sinh phái hai mặt tất cả đều nhượng bộ binh. Một ít sơn tạc tạc không biết có phải hay không là không cam lòng, cùng nhau xông đoàn xe nôn nước bọt. Tướng tự tại cười tung tịt, dường như không. Mọi người được rồi hồi lâu, trước tiên lên phía Bắc tiến nhập Tiên Châu, sau đó hướng Tây làm, cuối cùng tại buổi tối đến nơi Bảo Nguyên Thành. Thành cửa đóng chặt, trên thành trong ngọn đèn, từng cái từng cái bóng người dơ bó đuốc đi tới đi lui. Tiêu sư cùng Bảo Sinh phái tạ tu đi vào gọi cửa, cuối cùng bất đắc dĩ trở về. Đại môn đóng chặt, hàng hóa cùng tu sĩ đi vào, những người còn lại hoặc là ly khai, hoặc là ở bên ngoài qua đêm. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng Tự Tại, nói: "Ngươi ở nơi này nói chuyện thật không tốt dùng." Hướng Tự Tại một mặt lúng túng, nói: "Hết cách rồi." Nơi này là Bảo Sinh phái địa bàn, ngươi nhìn tưởng thành trên tuần đêm người, đều là Bảo Sinh phái. Triều Đình không quản. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin tưởng, không nghĩ tới ngay cả thành phòng quân bảo vệ đều là tả phái người. Ngươi làm bách lý bình An là nói đùa. Tự tử yêu tộc hòa loạn, bắc địa dân không tán gấu sinh, Bảo Nguyên thành đã bị Bảo Sinh phái từ từ khống chế. Triều Đình phái huệ lệnh, nếu như đang hoàn làm khối lỗi, trước khi đi còn có thể mang theo trắng lóa bạc, nếu là không thành thật, không đi ra được. Hướng tự tại nói. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, sau đó hạ thấp giọng nói, các ngươi đến cùng áp giải gì gì đó. Hoài Xuyên không nói, ngươi một đường cũng không xuyên thấu qua ngụ ý. Hướng tự tại khẽ mỉm cười, nói, lương thực, muối ăn cùng những vật khác. "Hả? Lương thực?" Lý Thanh Nhàn đầy mặt nghi hoặc nói, bác Điện là thiếu lương, ăn bài tiêu cục bình thường, nhưng cũng không trở thành để tà phái hộ đồng a." Hướng tự tại cười nói, "Toàn thành, chỉ có bảo sinh phái có lương thực, bách tính chỉ có thư bảo sinh phái mới có cơm ăn. Ngươi còn nhỏ, không tới 18 chứ? Ta không kiến nghị ngươi vào thành, đêm nay liền ở ngay đây cắm trại, ngày mai trực tiếp đi Khải Viễn thành, từ nơi nào vận mỏ về thần đô." Trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn Tân là dạ vệ, bản năng nghi muốn tra cái minh bạch. Hướng tự tại cười cận, không hề trả lời. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Hận. Chu Hận truyền âm nói, không muốn hỏi rõ cẩn thận bị Bảo Sinh phái người nhìn chằm chằm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, liếc mắt nhìn đen nhánh thành thị. Theo thành cửa mở ra, đoàn xe cùng Bảo Sinh phái tu sĩ vào thành, chỉ chốc lát sau, nghe được trong thành chuyển đến sao sao đả đả âm thanh, tựa hồ còn có tiếng la, rất nhanh liền biến mất. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng giật giật mũi, sắc mặt chìm xuống. Mùi máu tanh. Chính mình lên cấp thất phẩm sau, ngũ giác đặc biệt cường đại, cái tia tiếng la nghe không rõ. Tuyệt minh tại chỗ rất xa, có thể mùi máu tanh dĩ nhiên có thể thổi qua đến, không biết chết rồi bao nhiêu người. Lý Thanh Nhàn một đêm không ngủ an ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ điều hiện sẽ trống, thẳng đến Khải Viễn Thành, trong đội ngũ nhiều hơn một đội mới bảo sinh phái tu sĩ, ông tay áo màu vàng bọt nước đặc biệt dễ thấy. Được rồi mấy ngày, tiêu đội đến nơi Khải Viễn Thành, song phương tại vào thành sau phân biệt. Trình Cao Tức xung phong nhận việc đi vào tìm người hỏi dò cung thần phái Sơn Muôn, Lý người tạm tại đường phố khẩu, nhìn quanh. Sáng xuống ánh sáng mặt trời, cũ kỹ tường đất nhà tranh, khắp nơi chỗ sơ hở cửa hàng danh nghĩa, làm sắc người đi đường vã. Gió vừa thổi, từng làn từng làn cắt bụi giống như lụa mỏng tại trên đường phố trôi tới trôi lui, mỗi người giày rơm đều tựa như từ trong cắt mò đi ra, cát bụi hầu như bao trùm bọn họ đông tử mù bản chân cùng chất nhỏ. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, bây giờ là cuối mùa thu, đã sắp bắt đầu mùa đông, nơi này lại đa số người dĩ nhiên ăn mặc không giữ ấm giày rơm, đông được ôm bả vai chân không chạm đất cất bước. Chỉ chốc lát sau, Trình Cao Tức một mặt mê man đi về tới. "Làm sao vậy?" không hỏi. Lý Thanh Nhàn nói. "Bọn họ nói, tại Vương gia đột chú." Lý Thanh Nhàn mắt nhìn, minh bạch Trình Cao Tức tại sao cái biểu tình này. Vũ Bình nói: Khả năng bọn họ muôn phải dưới núi chính là Vương gia Đỗ chú. Chính Cao Tức nói, "Không phải, hắn nói chính là ngoài cửa thành 10 dặm Vương gia Đỗ chú, tòa thành này gần nhất núi tại trăm dặm ở ngoài, cũng có thể là cái đại địa phương." Vũ Bình thử hỏi dò. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nói, "Chúng ta trước đi ngang qua cái thôn kia trang, không phải là Vương gia đồn chú chứ?" Ba người cùng nhau sững sở, chính Cao Tức khóc cười không được nói, nhìn tự Ly, nhìn phương hướng, chính là ta nói cái kia bị mộ phần đầu vây quanh nhỏ. Vũ Bình biến sắc, nhớ tới Quỷ thôn, nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói, "Lý đội, nếu không ta trước tiên ở trong thành ngụy ngươi một chút." Chu nói, cũng thần phái nếu bị người đoạt địa tịch, tại cái loại địa phương đó tựu rất bình thường, nơi đó, cần phải chính là thường nói bại chó thôn. Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ. 7. Chương 413, ngăn cửa đòi nợ có trời động. Chính Cao Tức cười nói, hóa ra là bại chó thôn, vậy thì bình thường. Vũ Bình nói, trước đây chỉ là nghe nói qua, nói võ Lâm thủy thâm, một ít môn phái xa suốt sau, vừa không có cách nào lưu ở trong thành, cũng không cách nào duy trì tự kiến sơn môn, nhưng cũng không cam chịu tâm môn phái giải tán, chỉ có thể đi thành thị phụ cận một ít thôn xóm ở lại, tìm cơ hội chấn chỉnh lại môn phái. Bại chó thôn tuy rằng tên khó nghe, nhưng can đảm lắm. Không sai, này thần cũng phái, vẫn là có đầu khớp xương, rất nhiều môn phái thường tưởng tiểu tàn đi." Lý Thanh Nhàn nói. chú Hận giật giật miệng, không nói gì. Bốn người xoay người ra khỏi thành, tiến về phía trước Vương gia đồn chú. Đi tới ngoài thôn, xa xa trông thấy con đường hai bên, nằm từng mảng từng mảng mọc đầy cỏ hoang mộ phần đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua gần bên miếu mộ, nói, "Này chút mộ phần đầu, đại khái lấy chết đi người trong võ lâm chiếm đa số đi." Bốn người tiến vào thôn, tại khắp trời cắt vàng bên trong đi về phía trước. Một cái rộng rãi cắt đá đường xuyên qua thôn trang, con đường hai bên đứng thẳng một tòa lại một tòa tường đá làm thành vết tử. Viện tử trước đại môn tàn phá đèn lồng theo gió đông đông, trên đầu cửa viết môn phái tên Hoành Phi ở trong gió hãy còn cách còn cách còn vang. Thiên Đạo môn, Ngũ Hồ sơn, Thần Quân bang, Thập Kiếm hội. Đôn nột một nhìn, hai bên phòng ốc còn rất khí thế, nhưng nhìn tỉ mỉ nơi, môn phái bảng hiệu khắp nơi Chốc Sơn, tường đầu mọc đầy cỏ dại. Lại dọc theo hai bên ngõ phố nhìn tới, nhà đá phía sau, từng hàng tường đất cỏ tranh phòng sắp hàng chỉnh tề, trên cửa cũng mang theo một ít môn phái bảng hiệu. Trong thôn người đến người đi, án mặc cùng bên trong thành người gần như, dậy vải, một thân phong trần, đầy mặt môn ăn. Bốn người toàn thân áo đen gàng, chân đạp nãy dài sắc mặt hào. Nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Một cái trên mặt lao nửa biên đáy nổi cho Hải Tử hai tay gạt trong tay áo, ngẩng lên khuôn mặt tươi cười bước nhỏ bé bước đi tới, lớn tiếng nói, "Bốn vị lao ra, nhưng là đến Vương ra đồn chú muốn bán." Ta đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay, biết không không lời nói luôn vô bất tận, chỉ cần trả đổi tiền, ta liền sắt vách lập núi hồ hắn nhân tình quần lớp màu sắc đều có thể báo ra đến. Lý Thanh Nhàn hướng Hải Tử nhìn tới, cùng mình gần như lớn, tóc rối bời như trên cây ổ chim, trên mặt dơ bụi bặm cáu bẩn, xanh sao vàng gọn, một đôi mắt hơi lượm. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tay phải một đạn, một văn tiền đi lòng vòng long long bay ra. Cái kia người đưa tay tiếp được, nhét vào trong lồng ngực. Lao ra lênh lế. Hải tử tiếu trục nhăn mở. Chúng ta đi Thần cung phái, ngươi nói một chút môn phái này hiện tại làm sao? A. Chư vị lao ra nhưng là đến trả thù. Đứa bé kia cẩn thận từng ly từng tí một nhìn phía Lý Thanh Nhàn, ánh mắt lấp loé. Đây là lưu trưởng môn đệ tử cuối cùng, Lý Thanh Nhàn một chỉ chỉnh cao tứ nói, ta là lưu trưởng môn mời tới khách khanh Lý Kinh Thu. Ngươi là Thần cung phái, ngươi làm sao biết? Nhìn ngươi cái kia quan tâm dáng vẻ tự biết, dẫn đường đi. Lý Thanh Nhàn nói. Khách khanh mời đi theo ta. Đúng rồi, ta gọi Vương thủ đức Sinh trường ở địa phương vương ra đồn chú người, lúc thời niên thiếu bái vào thần cung phái. Vương Thủ Đức cười hì hì nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn đứa nhỏ này, vóc người không cao, nhưng hai cánh tay rất dài, sắc thực thích hợp tu luyện cung tiễn. Đi vào phẩm. Vừa rồi có khí cảm. Hai thạch. Không có, ta khí lực thiếu chút nữa, chỉ có thể kéo động một thạch nửa cung. Sư phụ nói, chờ ta qua hai năm lớn chút nữa, ăn nhiều một chút thịt, vào phẩm, rất nhanh là có thể kéo động hai thạch thậm chí ba thạch cung. Vương Thủ Đức nói, nhìn phía cao tức sau lưng cung Trình Cao Tước cười nói, "Bốn thạch, cố gắng một chút, có thể kéo động năm thạch, ta vừa nhập phẩm." Vương thủ Đức Đại hỉ nói, "Chúng ta thần cung phái lại tăng thêm một thành viên tương tài, môn phái chấn hưng có hy vọng." Đoàn người đi một hồi, ngoẹo qua cong, tiểu thấy phía trước một tòa nghiêng ngã tường đất trước cửa gỗ, ba bốn cao lớn vạm vỡ hán tử hướng về phía trong cửa chửi động, cái gì khó nghe đều hướng ra phía ngoài phun. Lý Thanh Nhàn hướng cửa lớn bảng hiệu trên một nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu. "Thần cung phái?" Vương thủ Đức mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Là tới nợ." "Thiếu nhiều ít?" Lý Thanh Nhàn vừa đi bên hỏi, "Ít nói hơn trăm hai." Nếu không không đến nội mắng như thế tạm nhẫn, liên tục thứ 3 ngày ngăn cửa. Vương Thủ Đức nói: "Đi tới trước cửa." Lý Thanh Nhàn giả ý từ trong ví lấy ra một tấm 22 ngân phiếu, nhẹ nhàng ném đi, pháp lực nâng ngân phiếu thẳng tắp bay đến người cầm đầu kia trước mặt. "Trước tiên còn những thứ này." Mấy người kia nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn đám người ăn mặc, cuối cùng liếc mắt nhìn tháp sắt tựa như chú hận, người cầm đầu kia vừa chấp tay, nói: "Huynh đệ trưởng nghĩa, nhìn tại huynh đệ mặt mũi của, chúng ta thư thả đến đâu 10 ngày. Để khách khanh cười chê rồi." Vương Thủ Đức một mặt lúng túng. "Lưu trưởng môn ở nhà." Môn phái này trời đều không có doanh sinh. Mấy người chúng ta ở trong phòng. Lý Thanh Nhàn tất bước vào cửa. Vương Thủ Đức cùng tại một bên lớn tiếng nói, "Sư phụ, khách khanh sư thúc đến, còn có ngài đệ tử cuối cùng." Lý Thanh Nhàn tiến vào viện tử, tùy ý quét qua, rất thông thường tây bắc nông ra đại viện, hai bên trái phải là phòng nhỏ, ngay phía trước là chính đường cùng tả hữu hai căn phòng ngủ. Viện tử đông bắc sừng trắng hoa lao gà chầm chậm bước bước chân, không ngừng mõi mặt đất, tây nam sừng đống tụi đống, bốn phía đông góc tưởng bảy so tưởng tượng bên trong hơn, trong nơi này có muôn phái dáng vẻ hái xuống phía ngoài bảng hiệu, chính là một cái lớn tạp viện. Trong nguồn phía đông truyền đến một tiếng nói thô lô nói, thực sự là kỳ, sư phụ khi nào thu rồi cái đệ tử cuối cùng, càng ly kỳ là, chúng ta thần cung phái lấy cái gì cùng phụng khách hành. Tiêu gặp một cái dâu quay nón đại hán từ buồng phía đông đi ra, nhìn lướt qua Lý Thanh nhàn đám người trang phục, liếc mắt nhìn chú Hận, lập tức gương mặt tươi cười nói, hoan nên hoan nên, thần cung phái hiện nay có chút thảm, để chư vị cười chê rồi. Đây là Tam sư huynh ở núi nhỏ. Vương thủ đức bận bịu giới thiệu. Lý Thanh nhàn chỉ là nhẹ nhàng hướng ở núi nhỏ đầu. Ở núi nhỏ không để ý lắm, như cũng đẩy mặt tiểu dung. Ồ, Ta làm sao không có nghe sư phụ nói tới chuyện này a?" Một cái yêu kiểu tích tích âm thanh từ bồng tây chuyển đến, Tưu gặp một cái bán lao tử nương trong tay nắm bắt tay số đỏ khăn, nhẹ nhàng vung một cái, chính nghĩ dựa ngưỡng cửa bàn quan, vừa thấy Lý Thanh Nhàn mấy người trang phục, lập tức lắc mông bước ba tấc kim liền tới gần. "Vị nào là chúng ta thần cung phái khách hành? Để ta cực kỳ nhìn một cái." Nữ nhân cười híp mắt đánh giá mọi người, nhỏ eo nhỏ, tròn trộm mặt, trên mặt sát son phấn, bột nước vị đâm mũi ngựa. Vương thủ Đức nói, "Đây là sư thị từ phương." Lý Thanh Nhàn hướng từ phương một điểm đầu, hỏi, "Nghe nói chỉ còn mười mấy người?" Từ Phương cười khúc khích, cấp lời nói đầu nói, nửa năm trước còn lại 10 mấy người, bây giờ ngoại trừ lao bất tử, chỉ còn chúng ta bảy người đệ tử, một lần nữa xếp hàng thân phận, tiểu đức tử cũng từ lao thập tứ, trực tiếp thành thất sư đệ. Vương thủ Đức Cao hướng cười hì hì, nghĩ đến ngươi chính là khách khanh, thật đẹp xinh đẹp hài tử. Từ Phương cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lúc này, chính đường trong bóng tối đi ra một người, cao lớn gầy gò, cung cống, hai tay rủ xuống, hầu như tiếp cận đầu gối. Người này tóc hoa trắng, cười rộng lên một khẩu răng vàng lớn viên viên bắt mắt, thân hình cao lớn, Phía sau vác lấy một tấm sủ đại cung. Nhưng là Lý Kinh thu lý khách khanh, cuối cùng cũng coi như đem ngài trông. Lưu Nghĩa Thiên đi nhanh lại đây, hướng Lý Thanh Nhàn liền ô quyền, hai mắt hiếp thành một cái may, kéo lại cong dưới một thước. 7. Chương 414, Thiên Huyền Thánh Địa không có hứng thú. Còn lại ba người đệ tử, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn, không biết người này là thân phận gì, có giá trị sư phụ như vậy tôn trọng. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, cũng là thoải mái, sư phụ đối đãi đòi nợ cũng này đạo đức. Lý Thanh Nhàn cười gật gật đầu, nói, "Lưu Túc, đều là người trong nhà, ngươi với bọn hắn nói một chút." Lưu Nhã Thiên thở dài, nhìn phía ba người đệ tử, nói, Làm người đừng làm ác, thiện ác đến đầu cuối cùng có báo. Năm đó, lao trưởng môn đứng hàng ngũ phẩm, Nghĩa mỏng mấy ngày, danh tự này chính là hắn lên cho ta. Năm ấy thu ngày, hắn nhìn thấy một nhóm kẻ xấu kiếm nói, thuật lợi cứu. Phía sau mới biết, cái kia bệnh thoi thóp hắn tử, chính là thần đô thành võ tổng. Đối phương nguyên bản đứng hàng lục phẩm, nhưng bởi vì bị thương mới vô lực hoàn thủ. Sau đó hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hắn tử kia nói sau đó tất báo đáp lần này. Lưu Nhã tiên liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, nói vậy các ngươi có thể đoán được, hắn tử kia chính là sợ phụ thân. Song Vương bản nhiều năm không có liên hệ. Trước đó vài ngày, mới liên lạc với, nghe nói chúng ta môn phái gặp khó, Lý Kinh Thu nghiễm ngỏng mấy ngày, đồng ý đảm nhiệm khách khanh, giúp đỡ thần cùng phái. Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ chỉnh cao tức vai, nói, vị này chính là ta chọn cho ngươi cùng tu thiên tài, còn nhỏ tuổi vào thập phẩm, cao nhất có thể kéo động năm thạch cường cung. Mấy người vì đó động dung, thập phẩm kéo động năm thạch cường cung người bình thường, nhưng có thể không đoạn dương cung bán, không nhiều. Còn không quỷ lệ sư phụ. Lý Thanh Nhàn tu lại thiếu dung, chính cao tức lập tức quỳ trên mặt đất, quay về lưu nghĩa tiên liền dập đầu ba cái văn đầu. Lưu Nghĩa Thiên gấp vội khom lưng nâng dậy chỉnh cao tước, thuận lợi sờ sờ vai Hàn Bái, cánh tay chờ sườn cốt, cười nói, "Tút, tút, không ra mấy năm, phải là cung tu lương tài." Lưu Nghĩa Thiên mời Lý Thanh Nhàn đi vào, lén lút liếc mắt nhìn che mặt chú hận, trong lòng kinh sợ, thiếu dung tần thịnh. Lý Thanh Nhàn cùng Lưu Nghĩa Thiên phân biệt ngồi trên chính đường tả hữu ghế trên, những người còn lại ngồi trên hai bên. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua đại sảnh, cái bàn cũ nát, nhưng lau chùi sạch xanh, xanh. Thần cung phái mấy người y phục dựa được phát trắng, một thân vá, nhưng cũng không thấy quần bách. Lưu Nghĩa Thiên rãi giới thiệu bây giờ thần cung phái. Nói đến Lão phu thẹn đối với thần cung phái liệt tổ liệt tông. Ai? Này chút năm tới đến, đi đi, cuối cùng chỉ còn 7 cái, ta thẳng thắn trọng bài 7 người đệ tử. Chúng ta cũng biết, cây chuyển chết, người chuyển sống, nhưng trấn phái điển tịch bị người lấy đi, như sinh thời không thể cầm về, Lao phu chết không nhắm mắt, vì lẽ đó vẫn lưu tại Khải Viễn Thành, chỉ mong bồi dưỡng cái đệ tử giỏi, phản bái sân môn, lấy về tổ tông điển tịch. Ta mấy tên đệ tử này à, số lao ngũ thiên tư cao nhất, không tới 30, dĩ nhiên xuất phẩm, cung pháp vượt xa ta của năm đó, chỉ là tính tình đoan, chịu không ít khổ sở đầu. Lý Tinh Nhàn nghe Lưu Nghĩa Thiên nói lại giới thiệu thần cung phái tình huống, rất nhanh rải đại khái. Điển hình rách nát một phái, bất quá cuối cùng là trung phẩm môn phái, còn có một chút nội tình, nếu không có lưu lại nơi này khổ hàn chi địa bị làm lỡ, đi nam biên phồn hoa nơi tùy tiện tìm một doanh sinh đều hơn xa nơi này. Mấy người khác đây, lão đại lão nhị thường thường chạy ở bên ngoài động, kiếm được ngân lượng đa số dùng để duy trì môn phái. Người thấy lão tam, lão tứ cùng tiểu thất, bình thường lưu ở trong thôn, có tốt doanh sinh thời điểm mới ra ngoài. Lão Lục vẫn theo lão Ngũ lang bạn, lão Ngũ này chút ngày chính du lịch xung quanh, trung quanh khiêu chiến, khổ tu cung pháp. Lý Thanh Nhân nói: "Khải Viễn thành hiện nay thế nào?" Không Thái Bình, Lưu Nghĩa Thiên thở dài nói: "Quả thực loạn tung lên. Huyện nha chỉ bảo vệ khu Nam thành, không can thiệp Võ Lâm ba phái. Trong thành cái khác tam địa, phân biệt bị các thế lực lớn nắm giữ. Trường quản Tây khu thành là Huyết Y môn, sau lưng là Ma môn, một tay che trời. Khu Đông thành núi xanh rút, sau lưng là Bất Lục Lâm, tuy rằng làm việc tản nhẫn, nhưng có kết cấu, hiệu quy củ, vẫn tính nói đàng nghĩa. Khu Bắc thành chính là một nồi loạn hầm, các thế lực lớn ngư long tạp, bốn cái võ tu môn phái cộng trưởng nơi đây." Lý Thính Nhàn kỳ nói, "Khải Viện thành theo lý thuyết thuộc về Khôi Tu đất phòng, tại sao không có Khôi Tu thế lực? Bọn họ không lọt mắt tòa thành nhỏ này, này chút năm từ từ làm đi, nếu không những bang phái này cũng không thể như vậy tùy tiện." Triều Đình đây, một bên ở núi nhỏ cười nạo một tiếng, nói, "Triều Đình không phải là cỡ lớn ma môn sao, cái nào có tinh lực quản nơi này? Lại nói, bọn họ lấy cái gì mặt quản chúng ta? Là yêu tộc xôi nam thời điểm phái người thủ thành, hay là cho chúng ta đưa lương đưa? Cần phải của chúng ta thời điểm, gọi chúng ta bất tính, không cần thời điểm, đều là khăng lao. Không được nói bậy." Lưu Nhã Tiên nhẹ giọng khả trách, Ở núi nhỏ im lặng, lặng lặng nhìn bên ngoài. Đứa nhỏ này vợ con chết vào yêu tộc nam giới, vì lẽ đó đối với triều Đình có thành kiến. Lưu Niễu Thiên nói, Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ta nghe nói qua, mấy lần yêu tộc năm dưới đều là Khải Viễn Thành người tự mình giải quyết. Nghe nói nơi này võ phong dũng mãnh, hơn nữa từng ra mấy người cao thủ, một khi Khải Viễn Thành có nạn, những cao thủ dồn dập về phản, giúp đỡ nơi này. Đúng, nửa năm trước, dòng giã năm vạn yêu tộc đại quân Vây Thành, chúng ta đều chuẩn bị cùng Thành cùng chết sống, thời khắc nguy cốc, Diệt Tinh Vương hạ xuống từ trên trời. Đao thứ nhất chém giết lính quân yêu vương, đao thứ hai chém giết mấy ngàn yêu tộc, kinh sợ tối lui yêu tộc toàn quân. Người hiện tại đi Thanh Bắc, còn có thể nhìn thấy cái kia châm trượng vết đao, giống như danh sâu, rất nhiều võ tu đều đi nơi đó tìm hiểu. Lý Thanh nhắn hỏi, Diệt Tinh Đao Vương tu luyện chính là Đại Diệt Tinh Đao. Lạ. Lưu nghĩa Thiên nói, Lý Thanh nhàn nhớ tới chính mình tại thú cầu tham dự làm cho mệnh, trong đó bản thân điều khiển chính là cái kia mệnh quân tử, ưu học tập Đại Diệt Tinh Đao, xem ra, mệnh làm trò bên trong, thật thật giả giả, có lẽ mệnh làm trò tư liệu sống, liền lấy tự chân thực sự kiện. Mọi người hàn huyên một hồi, Lưu Niệp Thiên cho Lý Thanh Nhàn liếc mắt ra hiệu, mượn cớ cùng Lý Thanh Nhàn đàm luận việc tư, mời đi những người khác, cùng Lý Thanh Nhàn tiến nhập bên trong phòng tiếp khách. Lý Thanh Nhàn quát tay, các đâm phủ bay tại giữa không trung, ngoại phóng mở mị sương mù, ngăn trở bên ngoài. Lưu Niệp Thiên vội vàng nửa quỳ xuống nói, "Hạ quan Lưu Niệp Thiên, gặp thượng sứ." Lý Thanh Nhàn giơ tay nâng dậy, cười nói, "Đều là người mình, không cần như vậy. Người có lời muốn nói?" Lưu Nghĩa Thiên hỏi, "Đại nhân tới nơi đây, nhưng là vì Tiên Huyền Thánh Điệp." "Hả? Ta không nhớ được hiện nay đại phái có tiên huyền danh xưng." Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Mệnh làm trò bên trong Thiên Huyền phái ở tại đây còn có tung tích. Thiên Huyền chính là cổ phái, địa chỉ cút tiểu tại trăm rậm ở ngoài bên mang trong núi. Ngài thật không biết nói, thật không rõ ràng. Lý Thanh nhàn nói, Lưu nghĩa Thiên nói, vậy chính là ta đã đoán sai. Truyền thuyết Thiên Huyền Thánh địa sắp hiện thế, rất nhiều người dồn dập đi tới Khải Viễn thành. Cái kia Diệt Tinh Đao Vương chính là thời niên thiếu đi nhầm vào Thiên Huyền Thánh địa, bởi vậy tu được Thiên Huyền Thần Công cùng Đại Diệt Tinh Đao, bây giờ đứng hàng nhị phẩm, thiên hạ hiếm có cao thủ đạo. Tiến nhập Thánh địa, trừ cái này hai trên cửa phẩm cấp pháp, không có khác. Lưu Nhã Thiên thấy buồn cười nói, "Này hai trên cửa phẩm công pháp, cũng đủ để để thiên hạ người cấp phá đầu, mặc dù là trụ trời đại phái, thượng phẩm công pháp cũng là càng nhiều càng tốt." "Như vậy a, ta không có hứng thú gì." Lý Thanh Nhàn nói. 7. Chương 415, Thẩm Miếu hội. Lưu Nhã Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, không biết ngoại trừ Thiên Huyền Thánh Điệp, Khải Viễn Thành còn có cái gì đáng được trưởng vệ sứ thân phái đặc sứ, liền nói, "Đại nhân giá Lâm Khải Viễn Thành, không biết hạ quan có cái gì giúp được một tay." Lý Thanh Nhàn trừng lên mỹ mắt, nói, "Ta phụng trưởng vệ sứ mật lệnh đến đây, không tiện nói nhiều." "Bất quá" Có một chuyện xác thực cần ngươi trợ giúp, đó chính là Lớn Mạnh Thần cung phái. Lưu Niệm Tiên cầm theo hai vai chìm xuống, mí mắt rủ xuống, nói, chỉ cần bảo vệ Thần cung phái, hạ quan tất nhiên nghe lệnh. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Lưu Nghĩa Thiên, phát hiện tại túi đầu nhìn xuống đất, hơi thêm suy tư, thấy buồn cười, nói, Lớn Mạnh Thần cung phái là vì là hợp tác, cũng không phải là đoạt các ngươi phái. huống chi, ngươi này lủi bại môn hộ, nơi nào đáng được ta động thủ. Hạ quan hiểu nhầm, hết thảy nghe đại nhân. Lưu Niệm Tiên này mới dương mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh mắt nhìn không chén trà, Lưu Niệm Tiên lập tức đứng dậy, đổ đầy trà nóng, cười làm lạnh đứng hầu. Trình cao tức thế nào? Người cao ngựa lớn, là cái luyện cung hạt giống tốt, ngài giúp ta chọn lựa bát đệ tử chuẩn không sai." Lưu Nghĩa Thiên nói. Người biết hắn tu luyện đã bao lâu?" Lưu Nghĩa Thiên khẽ cau mày, nhớ lại chậm rãi nói, "Đứa bé này ít nói luôn năm, 6 năm, bất quá, luyện cùng thắng ngài không nhiều." "Không sai, phụ thân hắn nói hắn chính thức luyện vũ thân năm, 7 năm nhập phẩm, là cái tốt mẩm." Lưu Nghĩa Thiên khách khí nói. "Lúc nào 7 nhập phẩm tính hạt giống tốt." Lý Thanh Nhàn cười nói. Lưu Nghĩa Thiên lung túng nở nụ cười, ngậm miệng không đáp. Hắn tu luyện 7 cũng không nhập phẩm." "Ý của ngài là Lưu tu lại tiểu Nghiêm túc nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn. Luyện ta cho hắn bộ kia cung pháp, thứ hai ngày nhập phẩm. Lý Thanh Nhàn xoay người nắm lên chén trà, nắm ở trong tay, đưa đến miệng vừa, nhẹ dương cầm, uống vào cổ họng. Đại nhân cao minh, hạ quan bội phục phục. Lưu Nghĩa Thiên một mặt vẻ kính nghệ.